chương bảy trăm mười tám a sơ cái kia xuẩn tiểu tử là đệ đệ ta chương bảy trăm mười tám a sơ cái kia xuẩn tiểu tử là đệ đệ ta quần đảo xạ b à áo đi một bên khác băng hải tặc mũ dơm một đám cũng đang tại chạy trốn bất quá bọn hắn đám người này là thật kỳ hoa có c â i sư tử có c â i xe đạp còn có đem mặt vẽ như cái rổ kẹ tóm lại một đám người ô ô mênh n g ô n g nhìn qua liền không có một cái người đứng đắn vì g i a hỏa này cũng là khả năng họ đua dìm đem nàng băng hải tặc mũ dơm phá hủy cái thất điên bắt đảo hắn quả thực là có thể cùng rổ kẹ bụ gỉ thông đồng cùng một chỗ hai người từ nguyên bản đối thủ một mất một còn cho biến thành hảo huynh đệ tiếp lấy hắn tại đông hải vừa tìm được ở sổ cùng sản di khi tiểu đồng bọn cuối cùng tại lò ghẹ tập cùng sổ rổ còn có cù y nạ náo động lên đại hiệu lầm trên đường đi bị sổ rổ cù y nạ đuổi theo cãi nhau ẩm ý đi tới quần đảo xạ b ạ học đi trên đường còn mang đi vương quốc dùng c ọ c tờ bác sĩ liền ngay cả tại họa tờ sẽ vẫn cái tia tom đại sư đệ tử đầu đường xó trợ phất cũng không hiểu thấu bên trên hắn thuyền hải tặc duy nhất có chút tiếp nối chính là bọn hắn người đi đường này không có đi ma quỷ tam giác trong vùng biện tìm họ gì ả phiến phức bở vậy khô lâu nhân bở vâng không mà nói hắn cái đoàn đội này thật sự l ã như g quỷ xà thần tất cả đều nên có cùng nguyên bản trong chuyện xưa khác biệt nguyên bản trong chuyện xưa lưu phí đi là tinh anh lộ tuyến bên người ngoại trừ mấy cái tiểu đồng bọn bên ngoài căn bản không có còn lại tiểu đệ nhưng lần này hắn trước tiếp xúc đến liền là bù ghi cái này gờ răng lái nạ bên trong kẻ ra đời bù ghi thủ hạ một đám tiểu đệ tất cả đều đi theo lưu phí l a n lộn lúc này bù ghi chính cùng tại lưu phí bên người chạy hắn cũng rất giận buồn bờ ca lưu phí ngươi nói ngươi có phải hay không có thần kinh bệnh ta mới nói tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên phải cẩn thận không thể náo ra quáoạn lúc trước cái kia k i ngóc nghỉ t h ậ t h ạ t gò r ộ t thỏ ùa dìm đều kém chút chết ở chỗ này ngươi còn dám ở chỗ này đánh tiên long nhân hiện tại tốt hải quân đại tướng kế đã đến mới vừa rồi còn xuất hiện cái ổ cả xa kỳ bù cái ta sợ là muốn hung bao nhiêu a bù ghi một bên chạy một bên đoán trách vừa rồi bên kia đột nhiên xuất hiện cái bạ tổ lơ mẹ cù mạ đi lên cũng không mở miệng nói chuyện trực tiếp liền cùng bọn hắn động thủ nếu không có cái đầu góc có bệnh s dạ tờ tổ mẹ cù mạ đoán chừng mấy người bọn hắn đều muốn nghỉ cơm thừa dịp dạ tờ mẹ cù mạ đoán chừng m y người b hải g h quân đại tướng rất có thể sẽ đuổi rét bọn hắn ta biết khoảng cách quần đảo xạ bà ảo đi không tính quá xa địa phương có một mảnh ma quỷ tam giác hải vực nơi đó quanh năm sương mù tràn ngập có rất ít người dám vào đi giống như bên trong còn cất dấu cái ô cạ saki bù cải nhưng này ra hỏa không có gì đáng sợ cũng lời dất chỉ cần không trêu chọc hắn liền sẽ không có nguy hiểm chúng ta đi trước cái kia trong sương mù giấu mật dấu các loại cái này dành tiếng đi qua trở lại à bù ghi nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra vì lúc này còn chưa từng gặp qua hải quân đại tướng đâu trên đường đi đi tới mặc dù gặp rất nhiều ngăn trở nhưng hắn cũng không có chân chính tạo nổ qua loại kia khảm qua không được bởi vậy hắn một chút cũng không đáng sợ nghe bù ghi lời nói Luffy cười hì hì nói không cần sợ à quần đảo xạ ba áo đi lớn như vậy chúng ta tìm một chỗ giấu đi là được rồi ma quỷ tam giác trong vùng biển khả năng có bí bảo cơ đột nhiên mở miệng nói có đúng không vậy liền đi thôi mạo hiểm vì nghe lời này không chút do dự sửa lại dọn điệu vụ ghi ra hỏa này cũng coi là đem phi ra hỏa này tính cách họ thấy đây cũng là hắn hiện tại có thể cùng phi hợp nhau nguyên nhân nguyên bản trong chuyện xưa bù g h tại đông hải v i ệ c gác bất tận động một chút lại dùng hắn bù g h đạn đi đánh thành c h ấ n không biết giết chết bao nhiêu người vô tội nhưng bây giờ trong thế giới này bù g h tại đông hải cũng không có dám phách lối như vậy thành thành thật thật làm chính mình cái kia trong suốt tiểu hải tật đâu bởi vì tại cách đây mấy năm hắn gặp họ đua dìm về sau liền sửa lại tính tỉnh dù sao hắn nhắc gan sợ ở nơi nào cho băng hải tạc chiến chủ y chính vì hắn cũng không có việc gác bất tận bởi vậy vì cùng hắn cũng không có lên cái gì xung đột ngược lại là ngưu tầm ngưu mã tầm mã lan lộn ở cùng nhau bú kỳ muốn tìm được càng nhiều bảo tàng p h í lại là cái ưa thích mạo hiểm tính cách hai người xen lẫn trong cùng một chỗ vui vẻ g â y gớm vẫn là muốn làm sao chạy ra hòn đảo này rồi nói sau cái k i a tảo xanh đầu sẽ truy hải quân có lẽ cũng đem bến tàng khóa chị miệng bên trong cắn một điếu thuốc vừa chạy vừa nói ra vậy liền đánh đi ra tốt hải quân cái gì ta ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam bay phi thường tự tin nói nhưng hắn cái này vừa dứt lời nơi xa một đạo c h ạ m kích liền bay tới vì bản năng bắt lại bù ghi đem bù ghi ngăn tại mình mặt trước thân mẹo trùn xuống một giây sau c h ạ m kích trực tiếp liền đem bù ghi cho cắt thành hai đoạn những người còn lại cũng đều là giật này mình uy uy người cái này hôn đ à n b ù ghi cái kia bay ở trên không trung nửa người mười phần tức giận chửi bởi nói mắng xong về sau hắn quay đầu nhìn về phía c h ạ m kích bay tới bên kia bởi vì hắn bay cao cho nên thấy xa cái này không nhìn không biết xem xét giật mình xong đời chúng ta xong đời bú g h hoảng sợi bậy nói đến cùng thế nào là ai a đánh lén chúng ta cái kia gọi sổ d ổ kiếm sĩ sao lvi cũng có chút tức giận mắng hỏi không có khả năng cái kia kiếm sĩ không có khả năng có lợi hại như vậy thực lực san di trầm giọng nói hắn đã ý thức được mình cái này một nhóm người e sợ tao n ộ cường địch hải quân bản bộ nguyên xoáy mỏ mũ s ẻ n do ba bú kỳ hốt hoảng nói ra đó là ai ta làm sao chưa nghe nói quan à n g lvi hiếu kỳ hỏi cái này vừa dứt lời dưới nơi xa một đạo màu hồng thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao đến sau lưng thậm chí tới kéo ra một chút tàn ảnh đâu không đợi vì thấy rõ ràng đâu thân ảnh kia một cước đã đá vào lvi trên ngực m ọ mù sèn đặc ưng do nhẹ a một tiếng nói bất quá nàng cũng không có sử dụng cái gì hạ kỳ lực lượng có lẽ là sợ sệt một cước đem gặp cháu trai đá chết đi người đều không có thấy rõ v í liền cảm giác mình bị họa tở sẽ vần si chèn đụng đồng dạng hoàn toàn không có sức chống cự như cái bóng da đồng dạng trên mặt đất quần quận lấy trả s á t hơn mấy trăm mét ra ngoài lắc một cái trên vai chính nghĩa áo khoác do từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá cắn lấy ngoài miệng nợ nụ cười nói gặp cháu trai cũng chả có gì đặc biệt vừa mới nói xong chung q a n h tràng diện đều yên tĩnh trở lại do tả hữ sờ lên phát hiện không mang lửa liếc qua sạn gì nói tiểu mượn cái h ộ quẹt sản dị vốn là cái lao màu da do người n t ị n h đầu thuận vóc người đẹp hắn chỉ nhìn thoáng qua thiếu chút nữa không có quỳ xuống cũng may do n cái này đang chẳng có chút bá đạo một c ư ớ c liền đánh ngã nhà bọn hắn thuyền t r ư ở n g phì cho tới sản dị cũng không d á m quá mức lỗ mãng xuất phát từ phong độ thân sĩ giúp don đốt lên lửa điểm song sau sản dị nghĩ nghĩ vẫn là bổ sung một câu nói hút thuốc lá có hại cho sức khỏe ta cảm thấy hắn lời này còn chưa nói còn đâu do n trở tay một bàn tay trực tiếp đem sản dị cho đập bay ra ngoài nói tiểu quỷ ngươi đang dạy ta làm việc a cùng n à y đồng thời mới vừa rồi bị j o h n một cước đạp bay đi ra phi cũng chạy trở về hắn ngược lại là không có gì đáng ngại j o h n không có sử dụng hạ kỳ lực lượng hắn một cái g i ụ t bờ hùm mạn không sợ bị truy uy người nữ nhân này là ở đâu ra ngươi chính là hải quân đại tướng sao vì khí thế hung hăng mở miệng hỏi một bên bù ghi người đều sắp sợ t r ò n váng j o h n n ở nụ cười khoe miệng phun ra một cỗ hơi khỏi nói nói không sai ta đúng là hải quân đại tướng bất quá ta càng hy vọng các ngươi có thể cho ta nguyên soái cái gì đốc cha không đốc cha vì lắc, lắc tay mình cánh tay bày ra một bộ muốn động thủ tư thế tới tại trong đầu của hắn cũng t hô n g do mười phần bình tĩnh phun ra một cỗ hơi khói đầu hơi chút lệch liền né、e、tránh vì một cách này có lẽ có người sẽ trở thành vua hải tặc nhưng tuyệt đối không phải là ngươi do n đột nhiên mở miệng nói ra vua hải tặc tà khi định lư phi còn muốn lời nói hùng hồn một phiên nhưng hắn lần này lời nói đều không có thể nói xong đâu do n thân ảnh đã giống như thỏ chạy bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn trên đầu gối mang theo một cỗ bật xổ s ổ cụ hạ kỳ từ đôi đến đầu một cái tập kích trực tiếp đập tại lư phi trên cằm đem lư phi một kích đánh bay đến trên trời không có chút nào ngừng kế tiếp nháy mắt do n thân ảnh đ ã m ộ t cái tại chỗ bật lên bay đến không t r u n g nhấc chân một cái chiến phủ thức bổ xuống hướng phía phi trên thân liền sâu x u ố dưới đừng không biết trời cao đất rộng đem những n à y lời nói treo ở ngoài miệm nếu là có thể trở thành vua hải tặc quả thực là đối t a c á i này hơn hai mươi năm gần đây chấp nghiệm lớn nhất vũ nhục don tức giận gầm nhẹ nói không ổn san di lúc này cũng lấy lại tinh thần mà tới dưới chân một cái phát lực thân ảnh bay đến k h ô n g t r u n g một c ư ớ c hướng phía j o h n đá bên trên đ ặ t tới muốn ngăn trở một kích này giống như nhưng căn bản là vô dụng hắn đã là cùng chân đỏ dẹp học được nhưng dẹp mặc dù cũng đã tới gờ răng lại nạ nhưng thực lực cùng trình độ cũng liền a chuyện a ngược lại cùng j o h n là so sánh k h ô n g bằng húng chi là san di một cước n ê n h đón san di sắc mặt liền là biến đổi tiếp theo tịch liệt đau nhức chuyển đến hắn có thể cảm giác được chân của mình n ứ t xương thậm chí có khả năng gáy mất không có chút nào sức chống cự trực tiếp bị don một cước bay loạn ra ngoài nện ở p h í trên thân hai người cùng một chỗ bị truy vào trong đất sau khi rơi xuống đất don lại chậm rãi phun ra một cỗ hơi k h ó i nói ta bây giờ nhìn thấy các ngươi n h ữ n g này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đã cảm thấy phiền c h á n sau khi nói xong don ánh mắt mang theo sát khí quét mắt một vòng doa đến chung quanh một đám người tất cả đều lui về phía sau mấy bước tiếp theo nàng ánh mắt hơi kinh ngạc đứng tại trên thân một người ngươi là buộc do nột mở miệng nói bởi vậy do liền nghĩ đã như vậy liền đem vi mang đi a nghị đến liền làm đem miệng bên trong khói cầm nồn trên mặt đất một cước dẫm diệt về sau don vừa mới chuẩn bị động thủ đâu lông mày đột nhiên nhữ một cái dưới chân một cái phát lực thân ảnh của nàng giống như thỏ chạy bình thường bắn bay đến không trung một giây sau một cô nóng rực khí tức mang theo tấn mánh hỏa diễm hóa thành một cái to lớn nằm đấm từ don vừa rồi vị trí bên trên quét sạch mà qua ở không trung lật ra hai vòng don tiêu sái rơi xuống đất một tay khoác lên bên h ô n g còn tì ra bên trên lông mày có chút không kiên nhận nói ra ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác sao hỏa quyển trên mặt mang kiệt ngạo bất tuân ý cười một tay vịn mũ nói đây cũng không phải là xen vào việc của người khác đâu do nguyên n soái bên kia cái kia xuẩn tiểu tử là đệ đệ ta chương bảy trăm mười chín thật phong kiếm hảo an đ gia chương bảy trăm mười chín thật phong kiếm hảo an đ gia nhìn thấy ạ sơ đ a n g tràng bù ghi một cái liền nhẹ nhàng thở ra cũng không phải cảm thấy ạ sơ lợi hại đến mức nào có thể đánh thắng g o ò n cái gì mà là biết ạ sơ gia nhập băng hải tặc vĩnh dạ hiện tại vẫn là siêu tân tình đâu lợi hại hơn là băng hải tặc vĩnh dạ thế nhưng là băng hải tạc chiến chủ y dưới trướng hải quân không dám trêu chọc băng hải tặc chiến chủ y dạng này cảm giác liền an toàn rất nhiều a quay đầu lại liếc mắt nhìn phát hiện phía da hỏa này đã đã hôn mê cái c ả m x ư n g rất lớn nhìn qua thảm hề hề s ả n d ị ngược lại là không có hôn mê bất quá một tay bưng bít lấy chân biểu lộ có chút g i ữ tợn cùng thống khổ xem ra thương không nhẹ tả h ư u suy nghĩ một chút vụ kỷ cũng không dám chỉ hoang cái gì hô to một tiếng nói m ọ gì bảo ngươi sư tử trên lưng bọn hắn chúng ta đi nhanh lên m ọ gì phản ứng cũng rất nhanh một thanh mỏ lên hôn mê phi đem sản dị cũng đợ đến sư tử trên lưng tiếp lấy một đám người quay người liền tiếp tục chạy do nhìn thoáng qua dưới chân cái động sân ảnh đi liền liền t mặt đất. Mặt đất xem ở lao ra từ nhà ngươi phân thượng xem ở họ vừa dìm cái tia hôn đản phân thượng ta không cùng ngươi so đo những này ngươi còn dám làm một ít động tác cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết ạ sợ nhìn qua tùy thiện trên thực tế hắn cũng rất t h ộ n dạng john a không nói đến vị này nữ đại lao thực lực chính là thế giới đỉnh cấp trình độ nếu như mình nhớ không lầm nàng giống như cùng chủ y ra có quan hệ à. bất quá giờ này khác này hắn nói cái gì cũng không thể để don đuổi theo ra nhìn xem ạ sở không nói lời nào don căn bản m u ố n không để ý cái này cái gì tưởng lựa không tưởng lựa đưa tay liền phải đem ngăn tại trước mặt hỏa diễm đều đánh tan nhưng cánh tay nàng vừa mới nâng lên ạ sở lại là một quyền đánh tới hỏa diễm gào thét lần này don trong mắt mang theo l ử a giận trong tay còn tì dạ trực tiếp ra khỏi v ỏ một cố lăng liệt phong mang t ả n ra trong nháy mắt liền đem ạ sở hỏa quyền tiêu diện không đợi ạ sở đánh ra mới chiêu thức đến đâu. don thân ảnh đã lôi ra mấy đạo h ư ảnh xuất hiện ở ạ sở trước mặt y tổ dân n g u y ệ n vũ don nói khẽ hàn quang trật hiện ngay tại don chuẩn bị trước cho ạ sở chém lên một đao thời điểm chạy bằng khí thật nhanh don bên trong hơi kinh ngạc bởi vì nàng đã thấy rõ cái này trong chốc lát một thân ảnh đã từ ạ sở sau lưng và hợp ra trong tay đồng dạng là nắm lấy một thanh đao lưới đao ra khỏi vỏ một nửa lại mang theo một cỗ kinh phong b a n g một tiếng don còn bị dạ chạm tại cái kia ra khỏi vỏ một nửa trên lưới đao mang theo một cỗ hỏa hoa cùng kim loại va chạm âm vang thanh nhâm thân ảnh kia k h ẽ quát một tiếng nói mắt thường không thể gặp nhưng don bản năng lệnh một cái đầu quả nhiên một cỗ phong nhận từ bên người nàng sẽ qua đưa nàng bên thai một lọn tóc đều chặt đứt lúc này ạ s ở tựa hồ cũng phản ứng lại đông nhiên một q u y ề n mang theo hỏa hoa hướng phía trước mặt don đánh ra ngoài đồng thời chặn lại don lưới đao cái thân ảnh kia cũng một c ư ớ c quét ngang mà ra muốn trượt chân don đùng dạng hai người phối hợp lại tựa hồ tương đương ăn ý đâu don trên mặt mang theo một vòng ý cười không có chống cự cái gì dưới chân dẫm mạnh thân ảnh hướng về sau đẩy ra mấy bước ánh mắt có chút kỳ quáy chằm vào cái kia ngăn tại chi nhẹ giọng thì thầm nét mặt của nàng quả thật có chút phức tạp liên lập trường tới nói ạn dở dễ tờ t là hải tặc nhưng từ về mặt thân phận đến xem gia hỏa này là họ ựa dìm thân nhi tử mình xem như họ ựa dìm nữ nhân cái này nghi quan hệ rất luận a tiểu mụ cho chút thể diện rồi ạn dở dễ tờ t khoe miệng một phát du côn đẹp trai du côn đẹp trai lên tiếng c h à o người gọi ta cái gì john sửng sốt một chút nhìn xem ạn dở dễ tờ nói tiểu mụ a ạn dở dễ tờ cũng sửng sốt một chút nói không đợi j o n mở miệng ạn dở dễ tờ liền tiếp tục nói ngài cùng ta phụ thân quan hệ ta nhiều ít vẫn là biết một chút mà á n giờ dễ tờ t biết mình cũng đánh không lại john bởi vậy gà thật hắn đi lên liền đem mình tư thế thái thả rất thấp trực tiếp lấy van bối thân phận đối mặt john nghe á n giờ dễ tờ xưng hô john trong lòng càng thêm xoắn suýt i a hỏa này thế nhưng là hải tặc vẫn là họ v a dìm nhưng hắn gọi mình tiểu mụ ân cảm giác có chút không đúng nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không cái gì không đúng thế nhưng là cái này nghe tới mình liền cùng hắn đúng vậy à hắn còn mở miệng ngậm miệng liền n g à i tư thái cũng cho rất đủ mình nếu là ở chỗ này đậu thủ cùng một cái văn bối j o n rất xoắn suýt nhưng chẳng biết tại sao trong lòng còn có chút mừng thầm john hít một hơi thật sâu nhìn xem tường lửa về sau băng hải tặc mũ rơm một nhóm người chật vật chạy trốn thân ảnh thầm nghĩ trong lòng buộc x á lì nộ tên kia cũng ở trên đảo đâu băng hải tặc mũ rơm cũng không cần thiết không phải mình đi giày v ò húng chi lần này trọng yếu hẳn là đo đạc một cái tờ ít bạ xi、si、phịt s ở tạ thực lực sen t u m a s đã phong tỏa bến cảng băng hải tặc mũ rơm quá khứ về sau tất nhiên sẽ đâm vào tờ ít hòa bình nghĩa người trong tay đến lúc đó có thể hay không chạy thoát liền nhìn bản lánh của bọn hắn a nghĩ tới đây john cũng không có muốn đi truy kích di tứ bất quá nàng nhìn một chút tạm dỡ như thế gọi ta ta hải quân ngươi là hải tặc muốn từ nơi này ly khai cũng phải nhìn nhìn ngươi bản sự có đủ hay không á n giờ dễ tờ t nghe lời này trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra hắn lại không phải người ngu tự nhiên minh bạch do nếu là thật này sinh ngắc độc căn bản vốn không dùng cùng hắn mở miệng nói những lời nhảm nhí này bây giờ còn có thể nói với hắn hai câu vậy liền đã chứng minh rất nhiều có lẽ là xem ở mình mặt mũi của phụ thân bên trên lại có lẽ là hải quân có tính toán gì tóm lại lần này không phải tự kiếp nghe gion ý tứ này là muốn cân nhắc cân nhắc phía bên mình a nghĩ tới đây h n giờ dễ tờ hướng gật đầu nói vậy liền nắc tội tiểu mụ Các người ba cái cùng lên đi do nợ n nụ cười nói nàng g á i này vừa mới nói xong cách đó không xa chỗ bí mật chạm phản gạ lọ thân ảnh có chút ngượng ngùng đi ra hắn ẩn giấu nửa ngày xem ra nhân ra john đều sớm phát hiện á ản giờ d ẹ t tờ không có mở miệng một tay khoác lên yêu đao cổ cổ, cổ dọa tạ gì trên trôi đao tiếp theo nhiều lần phong áp từ trôi đao cùng vỏ đao trong khe hở tràn lan đi ra thổi đến trên vai hắn hất lên thuyền trường áo khoác đều phiêu đậu bầu không khí đầu tiên là an tính một cái sau đó tính cực tự động ản dở dệt tờ dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực thân ảnh giống như gió tắc tương chợ bình thường lấy tốc độ cực nh tại hai người cách xa nhau không sai biệt lắm ba bước khoảng cách hạn dở dệt tờ bỗng nhiên một cước rơi xuống thân thể đi theo đỉnh trệ tại nơi này đồng thời một cước này rơi xuống chính là một cái phát lực ký xảo trong tay thuận lực đạo m à phát yêu đao cổ cổ dọa tạ gì đi theo ra khỏi vỏ mang theo một vòng lăng l i ệ t sắc bén c h á n g kích sợ ủy tỉ mợ lạ hạn dở dệt tờ k h ẽ quát một tiếng nói giòn trong mắt mang theo một vòng tinh quang trong tay còn tỉ dạ cũng tại lúc này ra khỏi v ỏ mười phần tinh chuẩn chặn lại h n dở dệt tờ t r á n kích không hổ là sư t ò n đệ nhất kiểm hảo giòn là tán d ư một tiếp lấy trong tay còn tỉ dạ t r ự đi trực tiếp dịch ra không có còn lại loại loại động tác liền vô cùng đơn giản hướng về phía trước đâm một cái đâm về phía ản giờ dệt tờ ngực ản giờ dệt tờ tốc độ cũng rất nhanh cổ chân u ố n éo thân eo cực kỳ tính dẻo dai bén n h ả y một bên né tránh đâm một cái đồng thời cổ tay rung lên yêu đao cổ cổ dọa tạ dị bên trên mang theo một vòng sắt bén vô hình chi phong sợ kẹo t e m t ít ả n giờ dệt tơ lại là khét q u á t một tiếng nói do n lúc này là thật hơi kinh ngạc tốt linh mận a tiểu tử này giống như là như gió còn tì dạ đâm ra lúc này thu hồi là không kịp ngăn cản bất quá john cũng không bối rối một cái tay khác tại bên hương gỗ còn tì dạ vỏ đao liền theo vị vừa vặn ngăn tại ản dở dệt tờ sở tèm kít bên trên lưới đao cùng vỏ đao vừa mới tiếp xúc ản dở dệt tờ trong tay lại lần nữa phóng xuất ra một cỗ khí lưu này khí lưu cũng không có ảnh hưởng đến g o ò n ngược lại là bao lấy ản dở dệt tờ hai chân tại khí lưu lôi kéo dưới ản dở dệt tờ lấy phi thường không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua g o ò n trong tay còn tì dạ tại chỗ xoáy dạo qua một vòng đồng thời trong tay cổ d và tà di lại là một đao chém ra ngoài Vinska. một cỗ sắc bén chi tức từ ạn dở dệt tờ trong tay cổ cổ dọa tạ dị bên trên tràn lan đi ra liên tiếp không ngừng chiêu thức biến hóa rốt c ụ c bước lui g o ò n hai bước chỉ thấy vì kéo dài khoảng cách g o ò n lui lại phía sau mấy bước nhưng ạn dở dệt tờ lại không ngông tha bộ dáng trong tay cổ cổ, cổ dọa tạ dị kéo ra mấy đạo hoa ảnh dưới chân đi theo g o ò n triệt thoái phía sau mà đi tới gắt gao dính lấy g o ò n quả thực là không có để g o ò n kéo dài khoảng cách b i n h b i n h bang bang g o ò n ngắn ngủi một lát liền cùng ạn dở dệt tờ giao thủ mấy lần lưới lao va chạm mang theo hỏa hoa từ bên cạnh hai người tàn mát mỗi một lần do n đem hạn dợ dễ tờ t thế công ngăn trở hạn dợ dễ tờ t luôn có thể ngay đầu tiên tìm tới mới thế công đi ra hắn xuất đao góc độ kỹ xảo đều vô cùng kỳ quái thậm chí được xương tụng là xảo trá do n chưa hề trên kiếm đạo gặp qua dạng này xuất đao người ngẫu nhiên xảo trá một hai lần đã coi như là rất xuất kỳ bất ý kết quả tiểu tử này liền cơ hồ không có bình thường xuất đao thời điểm sao nơi xa hạn dợ dễ tờ lợi hại như vậy sao có thể để ép hại quân nguyên xoài đánh hạn sợ có chút khó tin nói hắn thực lực mặc dù trưởng thành không ít, mà dù sao gia nhập thời gian quá muộn t r a phản gà lọ ánh mắt ngược lại là cao hơn một chút nói khẽ làm sao có thể vị tia nguyên x o á i căn bản cũng không có o chăm chú chỉ là đơn thuần đang cùng hắn dơ dễ tờ t so đấu kiếm thuật mà thôi hơi hơi dừng một chút về sau t r a phản gà lọ hơi xúc động nói mặc dù ta cảm thấy có chút khó tin nhưng hắn dơ dễ tờ t vậy mà thật tại kiếm thuật bên trên hơi thắng cái tia nguyên x o á i một chút À sơ ngược lại là một mặt bình thường nói ra hắn nhưng là đi theo đệ nhất kiếm hào học được vài chục năm kiếm cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi nhưng là vị tia do nguyên soái cũng là thành danh nhiều năm đại kiếm hảo trạ phản gạ lò nói ra bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như john cũng có họ vừa dìm cái chủng loại kia tật xấu a cầm kiếm nàng không phải mạnh nhất vung kiếm nàng mạnh đến không hợp t h o i thường điều này nói rõ nàng mặc dù là đại kiếm hảo nhưng cũng không phải là đơn thuần kiếm hảo trước đó chưa thấy qua ản giờ d ệ n tờ sử dụng loại kiếm thuật này đâu đây chính là hắn mấy ngày k h o á c lác mình nghiên cứu ra được kiếm mới thuật a danh s ư n g liền xem như đối mặt mỹ hạt tiên sinh cũng có sức đánh một trận cái gì ấy nhỉ a sợ nói đến đây mở miệng hỏi không có đặt tên đâu bất quá hắn sưng hô cái này kiếm thuật tinh túy vì theo gió mà động theo lưới đao mà đi cho nên ngươi nhìn hắn xuất đao góc độ đơn giản liền không hợp thói thường t r ạ phản gà lò mở miệng nói ra không hợp thói thường sao ạ s ở s ừ n g sốt một chút hắn không biết rõ t r ạ phản gà lò cũng s ừ n g sốt một chút nhìn một chút mình trong tay đao lắc lắc đầu nói ngươi không hiểu kiếm thuật không minh bạch cũng bình thường ạn giờ d ệ tờ t bên này càng đánh càng nhanh trên dưới quanh người tựa hồ không chỗ có chút ít đao ảnh từng cái góc độ đều có thể chém ra một kích đến nhưng hắn lại phát hiện mình một bộ này đấu pháp càng ngày càng không có hiệ bởi vì j o h n tự hồ đã thăm dò hắn tiết tấu đồng dạng mặc kệ hắn đánh như thế nào đều có thể bị t i ế t được quả nhiên không hổ là thành danh nhiều năm đại kiếm hào ta vẫn là quá ý nghĩ h a o huyền còn tưởng rằng có thể bằng vào loại kiếm thuật này khiêu chiến sư phụ đâu tại ngay cả tiểu mụ đều không dưới hắn giờ dễ tờ tại trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ hắn nhưng lại không biết j o h n lúc này cũng tại âm thầm bội phục cạn giờ dễ tờ không hổ là họ ưa d ì m n h i tử không hổ là đệ nhất kiếm hào đồ đệ cùng thời kỳ bên trong hắn sợ là không có địch thủ a chiêu này kiếm thuật đổi lại một cái kinh nghiệm già dặn hải quân trung t ư n g đến é sợi John bên trong nghĩ như vậy đường trường bảy trăm hai mươi tam anh chiến john chương bảy trăm hai mươi tam anh chiến john hơi thăm dò một phiên về sau john cũng coi là sờ lên nạn giờ dẹp tờ nội tình không sai không phải nói là vô cùng lợi hại ở vào tuổi của hắn bên trong john còn không có gặp q u a so với hắn ưu tú hơn người kế tục nghĩ tới đây john một đao đỡ lên nạn giờ dẹp tờ yêu đ à o cổ cộ cổ dọa tạ gì khỏe miệng đi theo nhất câu mang theo một vòng ý cười trong tay còn tì ra b ư n g lỏng thanh này m ẹ tổ rời khỏi tay trên không trung tự mình xoay tròn bay múa lên đồng thời john hai tay cũng chấm không tinh tế ngón tay t r ắ n g nón mang theo một vòng đèn kịt hạ kỳ á n giờ d ẹ t tờ tại nhìn thấy j o h n khỏe miệng ý c ư ờ i lúc cũng cảm giác được không ổn nhưng trong tay hắn cổ cổ dân m tạ gì cũng đã chém ra ngoài k á c h một tiếng j o h n cái kia mảnh khảnh ngón tay thật chặt nắm cổ cổ dân m tạ gì cái kia sắc bén lưới lao á n giờ d ẹ t tờ cái kia giống như, như mưa rông gió bao trạm kích phong bạo cũng trong nháy mắt này bị j o h n gắt gao địch t r ụ không động được cổ cổ n m ạ n tạ gì bị cái kia mảnh khảnh ngón tay nắm về sau không nhúc nhích tí nào ý thức được thế công biến hóa ạn dơ dẹp tờ muốn vung tay trở về thủ, nhưng một cái tay khác một quyền đánh ra tinh chuẩn m ệ n h t r u n g h n dở dễ tờ t ngực do n một quyền này mặc dù không có toàn lực ứng phó nhưng cũng được xưng ơ tụng là nặng nề m ộ t í c h nắm đấm đánh trúng h n dở dễ tờ t ngực nháy mắt kia liền có thể trông thấy h n dở dễ tờ t ngực hướng vào phía trong sập dù lại tiếp theo h n dở dễ tờ t khoe miệng tràn ra hai đạo máu tươi đồng thời nguyên bản gắt gao nắm lấy mặt đất hai chân cũng cởi theo rời đất mặt cương đại kinh khí thấu thể mà ra tựa hồ thẳng đến lúc này cái kia bị đánh trúng ngực buồn bực trầm giọng mới văng lên kế tiếp nháy mắt h n dở dễ tờ thân ảnh giống như đạn pháo b Chạm cùng phản hai ạ ản người ngược gã giờ lỏ sờ bay tại dẹt tờ đơn g thuần ờ i g kiếm thuật mà nói trong vòng hai mươi năm ngươi là ta gặp qua kiếm đạo thiên phú trình độ cao nhất người không hổ là đệ nhất kiếm hảo dơ dạ cụ lệ mì hạt đệ tử g o ò n mang trên mặt ý cười nhẹ giọng nói ra không biết có phải hay không là ảo giác ạ s ở cùng ạn giờ dẹp tở còn có t r ả phản gạ lò luôn cảm giác tại g o ò n trên mặt tựa hồ nhìn thấy vui mừng bộ dáng ạn giờ dẹp tở lúc này cũng hơi trì hoàn qua sức lực đến trước đó để ép g o ò n đánh thời điểm hắn mặc dù cũng cảm thấy đến g o ò n cũng không có nghiêm túc nhưng trong lòng đúng là có chút tung bay cảm thấy mình ra châu hỏng lại có thể để ép thành d à n h nhiều nam định cấp cao thủ hải quân nguyên xoài đánh kết quả ngược lại tốt còn không có tung bay bao lâu đâu g i n đang lúc trở tay liền để hắn nhận thức lại đến giữa hai người cực lớn trên lệ tiểu mụ ngươi xuất thủ cũng quá hung ác chút à ạn giờ dễ tở có chút mại nói đồng thời còn lấy tay vớt vớt ngực mới vừa rồi bị đánh trúng địa phương hơi dùng sức cấn một cái còn có thể cảm giác được đau đớn là sương sần đã nứt ra cảm giác do ngược n lại là không tiếp tục xuất thủ ngược lại từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá thuần thục dập đầu đập về sau cắn một cây tại ngoài miệng ạ sợ ra hỏa này ngược lại là có ánh mắt vô cùng tại g o ò n cắn thuốc lá về sau hắn tiêu sái vô tay phát ra tiếng tiếp theo giòn thuốc lá liền bị đốt lên chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói giòn lường sơ một cái nói liền hướng ngơi thái độ này vừa rồi những chuyện kia xa liền không、so、đo với ngươi. Hơi hơi không so đo do ừ n g một chút về sau, h thêm, thế n còn nói thêm, ngươi thế nhưng lời à kế thừa ngươi nói này ngược lại là không sai bởi vì ạn dơ dệt tờ cảm giác mình trên ngực thương thế đã đang khôi phục ạn dơ dệt tờ c ư ờ i khổ một cái tiếp lấy hơi hoạt động một chút mình b a i bàng không có mở miệng do n lúc này lại phun ra một điếu thuốc khí mở miệng nói mới nói các ngươi ba cái cùng lên đi để cho ta nhìn xem thế hệ này đến cùng là cái gì tiêu chuẩn a sơ ạn dơ dệt tờ lệ thêm người liếc nhìn nhau mặc dù đều không có mở miệng nhưng kế tiếp hạ sở bỗng nhiên một q u y ề n đánh ra ngoài cường đại hỏa diễm trên cánh tay bạo phát đi ra ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa q u y ề n đánh út về phía j o h n bên kia hô j o h n không không c h ậ m phun ra một đạo yên khí ngay tại cái kia hỏa diễm nóng d ự c chi quyền muốn đem nàng thôn vệ đi vào nháy mắt kia cánh tay của nàng động phản phất như là tại trước mặt tùy ý quét một cái một cố lăng liệt xương hàn chi khí từ trong tay nàng tán phát ra một bàn tay trực tiếp đem hạ sở cái kia cực nóng hỏa quyền cho đập tan hòa diễm chi quyền tản ra về sau tản mắt hỏa hoa giới chạm phản gạ lỏ cùng h ạ sở trên thân đốt hỏa diễm thiếu đốt đống nhiên một quyền đánh về phía g o ò n trà phản g ã lò trong tay kỳ cổ cụ cũng đi theo ra khỏi vỏ mang theo một vòng hàng quang hàm răng trắng loan cắn thuốc lá khoe miệng hơi nhất câu do n vị này hải quân nguyên x o á y trên mặt mang theo hơi có vẻ t à ác ý cười ạ sở cùng trà phản g ã lò thế công cơ hồ là cùng một thời gian rơi xuống nhưng g o ò n lại một điểm không có vội vàng sao động ý tứ tại kỳ cổ cụ chém xuống nháy mắt kia eo thân của nàng đống nhiên một thấp lưới lao sắt đến tóc của nàng sao x ẹ qua tiếp theo ạ sơ một quyền rơi xuống g i n cái kia phía dưới thân eo liền phản ph đi theo nhô lên bắt lại ạ sở cái kia cực nóng năm đấm một cái tay khác năm ngón tay khép lại giống như cổ tay chặt bình thường từ đôi đến đầu đánh ra đầu ngón tay trong nháy mắt chống đỡ tại ạ sở trên cằm một cố kỉnh khí đi theo bực phát ạ sơ đầu trực tiếp bị một kích này cho đánh nổ trở thành tàn mát hòa diễm may mà j o n cũng không có tại trên một kích này sử dụng hạ kỳ lực lượng nếu không ạ sơ không chết cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đánh nổ ạ sơ đầu đồng thời j o n thân eo mềm mại không thể tưởng tượng nổi tại loại động tác này đại khai đại hợp tình hôn dưới vẫn như cũng là hố neo cái chín mươi độ tả hữu chân biến hóa vị trí đồng thời cái kia mạnh mẽ đanh th lần này giòn đá mang tới hạ kỳ một c ư ớ c đá vào hạ sở trên lưng đồng thời lúc này đá xoáy căn bản không có ngừng để ép hạ sở trực tiếp đâm vào trạm phản gạ lò trên thân thẳng đến lúc này đã lực lượng mới đi theo bạo phát ra một cách này đem hạ sở cùng trạm phản gạ lò tất cả đều cho quét ngang ra nói thì chậm khi đó thì nhanh từ trạm phản gạ lò lơi ư đao sắt đến giòn lọn tóc mà qua đến hai người cùng một chỗ bị giòn đạp bay ra ngoài cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi động như thỏ chạy giòn tại ngắn n g i này trong chớp mắt làm ra phản kích là tương đương sắc bén nhanh chóng một k í c h đánh nổ hạ sơ đầu để hắn trực tiếp đã mất đi ánh mắt cùng biến chiêu chỗ trống đồng thời quay người một cái hồi toàn cước đem hai cái tiểu ra hỏa tất cả đều cho đập mở mà cái này hai đánh rơi dưới đồng thời ron dưới chân một cái phát lực tại chỗ hướng về sau nhảy ra hai bước khoảng cách quả nhiên kế tiếp đ ấ y mắt ạn giờ d ẹ t thở yêu đao cổ cổ do bạ tạ dị đã thẳng tắp mà đâm vào vừa rồi ron chỗ ở vị trí này một đ a o thất bại ạn giờ d ẹ t thở căn bản không có chút gì do dự dưới chân một cái phát lực cổ, cổ do bạ tạ dị phá vỡ mặt đất bắn ra một chút bùn đất từ đôi đến đầu muốn vạch ra một nửa hình tròn cái này nửa vòng tròn thiết diện lớn nhất thời vừa v ẫ n có thể chém tới john khoảng cách cảm giác k h ô n g chế hoàn mỹ nhưng căn bản không có các loại ả n dơ dệt tờ vạch ra cái này nửa vòng tròn đến do tựa hồ đã dự liệu được đồng dạng tại cổ cổ dơ b ạ tạ g ì phá vỡ cái này mặt đất đồng thời nàng cũng d ơ lên một cái chân tại cổ cổ dơ b ạ tạ g ì đi lên một đoạn về sau do một cước dâm tại cổ cổ dơ b ạ tạ g ì trên m ũ i lao quả thực là đem ả n dơ dệt tờ một đ a o kia cho một lần nữa dâm trên mặt đất tiểu quỷ muốn tháng ta ngươi còn sớm một triệu năm đâu chi khỏe miệng mang theo ý cười nói ra ạn dơ dệt tờ ngược lại là không có nói tiếp c ủ a c ô gia hòa tạ dĩ bị giẫm trên mặt đất hắn cũng coi là quả quyết không chút do dự v b ơ g l ỏ n g tay ra bên trong c h ù i đao thân eo h ố n n é o đồng dạng là một cái hồi t o à n c ước quét ngang mà ra don mười phần tự nhiên đưa cánh tay hướng về phía trước bày ra một cái chống đỡ t ư thái quả nhiên hạn dợ d ệ tờ t đá liền hung hăng đá vào g o ò n chống đỡ bên trên gió dệt giữ lấy hạn dợ d ệ tờ t đá nhưng don lại phát hiện hạn dợ d ệ tờ t trên mặt đã phủ lên một vòng đ ạ t được ý cười cũng không có sử dụng cái gì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ như thế cảm giác có chút quá khi dễ người don dư quan tả hữu thoáng nhìn phát hiện bên trái không có động tinh gì Bên nói, cùng phải lời nói, sợ cùng cái kia ạ sở tiếp r ạ phản cũng gạ lỏ m ớ vừa từ mới mà người lên thôi. Cái gọi đứng được, từ đâu đ lên là n Không chờ nàng nghĩ rõ ràng đâu, lại nhìn ản cánh tay nàng trống bên trên ống quần chờ hơi tờ rõ đâu, đặt đỡ lại giật dở dẹt ở tay ế theo g i n hơi kinh ngạc nhìn thấy một cái cùng với nàng ngón cái không xê xích bao nhiêu tiểu côn đương từ ả n d ở dễ tờ t ống quần bên trong chuỗi da đây là g i n bên trong suy nghĩ quay lại trong n g á y mắt cũng nhận ra lily and stomach ẹo bạp chi quyền lily quát lên một tiếng lớn một quyền đánh ra Mà tại một quyền này đánh ra trong nháy mắt, này tại trong thân từ cái quyền ngáy đánh ảnh của nàng cũng nhanh chóng từ ngón cái cô nương, ra của cô bởi i hội giòn ngoài. đại tại ế thế, kiến. n thành khổng lồ cự nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng một quyền này, cơ hội là tránh cũng không thể tránh, rán thân rán rắn chắc chắc đánh ra ngoài. Cương trùng trong ngáy giòn trên thân, một này, giòn một thể thể, mắt trùm một thực có chút vượt chắc chắc kích, kích là là lồ lực cự cơ có quả quá ra bao b dự kiến. Bởi vậy nàng căn bản không có thể tới được đến ngăn cản l i ề n bị người khổng lồ này một kích cho hất bay ra ngoài đây coi như là nàng leo lên quần đảo xạ ba ảo đi đến nay lần thứ nhất bị chân chính đánh chúng a đầu tiên là trên không trung bay ngược một đoạn sau đó don hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo cảnh vấn đại khái rút lui có hơn ba mươi em mờ sa mới xem như chân chính đã ngừng lại mình động làm không tính là có cái gì trọng thương cho dù là ra ngoài ý định nhưng lấy don tố chất thân thể chúng vào một cách này cũng không coi vào đâu liền là cảm giác có chút đau nhức thôi á n giờ dễ tở cùng lý lỉ cũng không có truy kích cái gì ạ sở cùng trạ phản gạ lò cũng không có động thủ nữa điều này cũng làm cho don minh bạch cái gì từ vừa mới bắt đầu cái này ba tên tiểu ra hỏa liền đã tính to tốt mặc kệ là ạ sở cũng tốt trạ phản gạ lò cũng được lại hoặc là cuối cùng xuất thủ ả ạ n dở dễ t ở kỳ thật đều là hiểm hộ cùng mỹ trang chân chính muốn đánh ra một k í c h toàn lực là cái kia gọi là lì lì cự nhân tộc tiểu cô nương cương giả chiến đấu chỉ cần dùng thực lực nghiền ép lên đi như vậy đủ rồi mà kẻ yếu lại cần càng nhiều trí tuệ còn thực là không tồi tổ hợp đâu ron ra một điếu thuốc khí nhẹ giọng nói ra ả ạ n dở dễ t ở khỏe miệng một phát vừa cười vừa nói lần này coi như chúng ta quá con sao tiểu ngũ chỉ lần này một lần đến tương lai tiến vào thế giới mới ngươi cũng tốt cái kia gặp cháu trai cũng được ngàn vạn bị gọi ta thấy do gật gật đầu nói nàng cái này vừa mới nói xong ạn dơ dễ tờ t mấy người cũng là nhẹ nhàng tờ ra loại thủ đoạn này không có khả năng lại phục chế nếu là j o h n chết cắn không thả bọn hắn thật đúng là rất khó qua cửa hải a nguyên bản john còn muốn cùng ạn dơ dễ tờ t nói hai câu tỉ như để hắn chuyển lời cho họ hựa dìm loại hình nhưng nghĩ lại ngẫm lại ạn dơ dễ tờ t đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không gặp được c ọ hựa dìm mà nàng tựa hồ cũng không có gì muốn cùng họ hựa dìm nói nhiều lời nhiều sai hải quân tiến vào một cái rất khẩn trương giai đoạn john cảm thấy gần nhất vẫn là không cần cùng họ a dìm có cái gì liên lụy tốt tên kia gà tắt vạn nhất chính mình nói loại câu nào. Cái kia rất có thể sẽ thấy rõ hải quân kế hoạch cuối cùng lắc đầu đem miệng bên trong thuốc lá phu n một cái quay người rời khỏi nơi, nơi xưởng bảy t r ă i mươi mốt tù ti có thể trở thành vua hải tặc chỉ có chủ y ra m ớ i đúng chương bảy trăm hai m t tù ti có thể trở thành vua hải tặc chỉ có chủ y ra m ớ i đúng q u â n đảo xạ ba học đi xua ghi di vào ba bên trong lúc này hắn dợ diện tờ bọn người liền ngồi ở chỗ này đâu trước đó không cùng đi ra nạ mỹ đang cùng xua ghi bà chủ trò chuyện thứ gì dậy ôi cái kia già không biết xấu hổ tựa hồ ra cửa cũng không ở nơi này h sơ ngồi tại quầy ba trước cầm trong tay một ly rượu bên trong rượu tựa hồ uống một nửa bất quá nhìn hắn bộ dáng sắc mặt vẫn còn có chút lo lắng cảm giác yên tâm đi ta vợ con mẹ sẽ không xuất thủ bằng vào một cái b u ộ x ã li nô lời nói hẳn là ngăn không được dỡ ôi tiền bối người cái kia yêu gây phiền phái đệ đệ cảm giác vấn đề không lớn hắn giờ dễ tờ t uống một hớt rượu cười ha hả đối h sơ nói ra c h ặ n lại g o ò n về sau hắn giờ dễ tờ t mấy người liền không có đuổi theo phỉ bọn hắn liền hắn giờ dễ tờ góc độ tới nói đám người bọn họ ra tay chặt một cái hải quân đại tướng đã coi như là phi thường đủ ý tứ. Từ xem như ca a ngay tại lúc này cho những trợ giúp này cũng coi là kết thúc tình nghĩa dù sao nói cho cùng ra biển về sau hắn cùng phi liền không còn là bạn đường có tình nghĩa huynh đệ không sai nhưng lại là hai cái băng hải tặc người ạ sợ nếu là chỉ có một người hắn tự nhiên có thể liều lĩnh đi rút phi nhưng hắn b ê n người còn có ả ạ n dơ dệt tờ những n à y đồng bạn đâu có thể mang theo băng hải tặc vĩnh dạ đi g i ú p một tay đã tương đương có thể lại lẫn vào xuống dưới có lẽ sẽ đem băng hải tặc vĩnh dạ cũng đưa vào đến trong hầm thậm chí còn có thể đưa tới càng lớn biến cố đây đều là ạ sợ không ngậy ý nhìn thấy thế nhưng đạo lý hắn mặc dù đều hiểu bất quá trong lòng vẫn còn có chút lo lắng đúng vậy à à sơ không cần lo lắng húng chi ngươi người đệ đệ kia thế nhưng là anh hùng gặp cháu trai rồi đâu hải quân thật đem nàng bắt lấy cũng nhất định không có gì nguy hiểm tính mạng ngươi yên tâm đi nếu là hắn ở chỗ này n g xuống nam m ở miệng khuyên giải nói vậy liền chứng minh hắn cũng liền không gì hơn cái này đến đây vì mà thôi à sơ đột nhiên tiếp một câu nói hắn biết nam bị cuối cùng muốn nói là cái gì mà câu nói này hắn cũng, cũng rất quan hay bởi vì cái này là họ ủa gì mỡ thích treo ở bên miệng t h ư n ó i nếu như ở chỗ này n g xuống vậy liền chứng minh mình cũng liền không gì hơn cái này thôi trách không được người khác đúng vậy à vì nếu như ở chỗ này ngã xuống vậy liền chứng minh tiểu tử kia cũng liền không gì hơn cái này thôi trách không được người khác b i ể n cả là nguy hiểm thế giới mới càng là như vậy nếu như ngay cả cửa này đều không qua được tại ạ sở xem ra thế giới mới cũng không thích hợp bản thân người đệ đệ kia cực kỳ để ạ sở an tâm là nạ m ì nói không sai vì đến cùng là lao ra t ử cháu trai ruột hải quân như thế nào đi nữa cũng không có khả năng trực tiếp liền đem người rét đi à mặc kệ vì qua bất quá đi cái này q u á khẩu chí ít hắn không có gì nguy hiểm tính mạng nghĩ rõ ràng về sau ạ sơ n ở nụ cười nói là ta quan tâm sẽ bị loạn nói không sai đâu ta mặc dù là đại ca của hắn nhưng mảnh này trên đại dương ba o la ta không có khả năng bảo hộ hắn cả đời thú chi cái kia nhỏ cuối cùng cùng ta không phải người một đường hắn muốn trở thành vua hải tặc nói đến đây ạ sơ trong lòng hồi tưởng lại họ ưa dìm thân ảnh cường đại uy nghiêm lại đối nàng tràn đầy yêu mến vẹn vẹn một cái gặp mặt liền cho hắn m ệ ra m ệ ra no mi an b à i người đến dạy bảo hắn cuối cùng càng là vô cùng tín nhiệm để hắn đi trở thành hạn dợ g i t tờ hắn thân nhi từ đồng bạn dù là từ đầu đến cuối họ vừa dìm cùng hắn tiếp xúc cùng nói chuyện với nhau đều cũng không nhiều nhưng ạ s ơ lại có thể cảm giác được mình tại họ vừa dìm trong mắt có lẽ là khác biệt những ân tình này hắn cũng đều là nhận ra ta đã quyết định muốn kính dân mình lực lượng giúp ngươi xưng vương à ạ sở trong lòng nghĩ như vậy đã như vậy hắn cùng cái tiêu kêu gào cái này muốn trở thành v u a hải tặc đệ đệ tự nhiên không thể nào là người một đường bất quá cái này cũng rất tốt không phải sao so với đệ đệ của ngươi ta ngược lại thật ra có chút bận tâm ra mạ tô bọn hắn chúng ta chia binh đi tìm ngươi đệ đệ hiện tại xem ra là chúng ta gặp cái tiêu ra mạ tô bọn hắn đâu có thể hay không đụng phải buộc sa lino hắn dợ d ệ t tờ có chút lo l ắ n g nói trạ phản gạ lò lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói ra bằng không đi tìm một cái a hắn kỳ thật cũng có chút john còn dễ nói dù sao cùng nhà mình chủ y ra có hệ buộc sa lino lời nói nghe nói trước không ít tại nhà mình chủ y ra trong tay ăn thiệt t h i bất quá hắn cái này vừa dứt lời t i ể u quán cửa phòng liền bị đẩy ra tiếp theo un đi hùng hùng hổ hổ đi đến sau lưng ý h o à n còn con thương thế không nhẹ ra mạ tổ càng có ý tứ đúng vậy tại ba người bọn họ về sau còn đi theo hai người một cái là biểu lộ mười phân k ó chịu Đồng、dạng tại hùng hùng hổ hổ ở ở mạ tô hạn dợ dễ tở trông thấy dạng mạ tô bị ủy hoàn cong sau khi đi vào trong lòng giật mình có chút bối rối đứng dậy hướng phía bên kia đi đến dạng mạ tô thì giơ lên đầu ngựa khí có chút hư nhược nói ra không có việc lớn hơn gì liền là thoát lực mà thôi thương thế không phải rất nặng nàng lời này vừa rơi xuống hạn dợ dễ tở mới yên tâm một chút bất quá vẫn là đi ra phía trước đưa nàng từ ủy hoàn trên lương vịn rời đến để giả mạ tổ ngồi ở trên ghế salon trà phản gạ lò cũng không có nhàn rỗi nhanh chóng đi tới giả mạ tổ bên người đưa tay đẻ xuống giả mạ tổ cánh tay một c ỗ chữa trị lực lượng liền c h u y ể n tới ba năm cái hô hấp về sau trà phản gạ lò gật gật đầu mở miệng nói ra xác thực không có gì đáng ngại yên tâm đi giả mạ tổ hẳn là sử dụng cái gì bạo phát tính lực lượng dẫn đến có chút chứng khí hư đồng thời lại thụ c h ú t thương rất là có thể trị tốt nghe thuyền y cho có kết luận ạn dợ dễ tờ mới xem như triệt để yên lòng các ngươi đây là có chuyện gì ạn dợ dễ tờ lúc này mới lên tiếng hỏi nạp mi lúc này dựa vào ở trên quầy ba trên mặt cũng mang theo một vòng ngạc nhiên cùng n g h i hoặc nhìn xem hai cái hơi có vẻ bóng người xa lạ nói ồ cả sa kỳ bù cách n ì tật si dìm bệ ấy bài danh thứ hai siêu tân tinh ở ở sa kít các ngươi đây là u t đi đầu tiên là một tay đem nạ mỹ bên người chén rượu cầm lên tân tân tân uống sạch sẽ tiếp tục mở miệng nói ra chúng ta cùng buộc xả lì nổ cái kia h ả i quân đại tướng đánh nhau hắn quá mạnh ta cảm giác n ế u không phải chạy nhanh có lẽ liền bị đánh chết ở nơi đó nàng lưu giữ nói vất quá bừa bãi làm cho hẳn giờ dễ tờ bọn hắn đều nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra cuối cùng vẫn là y h o n mở miệng nói ra, ưn thì khó chịu chừng ý hoàn một chút bất quá cũng không có n á o cái gì khó chịu ngược lại là nhìn về phía một bên mặt đen lên kịt nói lầm bầm bảy cái mặt thối làm gì à muốn không phải chúng ta cứu được ngươi ngươi cũng chết chắc rồi tốt à. lao tử mới sẽ không chết nếu không phải là các ngươi quấy dối ta đều sớm đã chạy ít khó chịu phản bác ngươi yếu như vậy chạy thế nào đến hết ưn thì không chút khách khí phản bác ta yếu đừng q u á xu thì a ngươi lao tử nhưng là muốn làm v u a h ả i t ậ c người ít lại là chửi rủa một tiếng nói bất quá hắn cái này vừa dứt lời liền phát hiện trừ bỏ hư, hư thực thực bà chủ vị kia không có nhìn hắn bên ngoài quán này bên trong những người còn lại tất cả đều là dùng một bộ rất ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình cùng ngươi đệ đệ rất giống đâu vậy mà cũng nói mình muốn làm v u a h ả i tặc hắn giờ dệt tơ nợ nụ cười nói ạ s ờ có chút nhức đầu vớt vớt đầu một bộ lao tiền bối tư thế mở miệng nói ra gần nhất người mới thật sự là càng ngày càng càn g dợ a đều do chủ y ra tính tình quá tốt rồi kịp nhứ mày vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đâu lại nhìn đứng một bên un thì sắc mặt đen kịp vô cùng làm gì a ngươi kịp có chút hoảng hốt mà hỏi bất quá đáp lại hắn là un thì đầu chủ y đụng đầu vào k ị trên đầu e m chút không có đem kịch đụng tại chỗ qua đời ùn thì phi thường táo bạo nói tiểu quỷ đừng quá k h o a t r ư ờ n g m u ố n trở thành vua hải tặc mới không phải ngươi là nhà ta chủ y ra mới đúng á n giờ dễ tờ bọn người nhìn xem một màn này đều có chút t ê cả ra đầu tốt xấu ta mới là thuyền trưởng a làm gì các ngươi cả đám đều cho rằng chỉ có nhà ta láo cha mới có thể làm vua hải tặc ta kém ở đâu á n giờ dễ tờ lẩm bẩm lầm bẩm nói ha ha ha ha an đờ dê a ngươi còn kém xa lắm đâu nạp bị cầm trong tay một ly nước chanh cắn ống hút cười ha hà nói không có phản ứng nạ mì trêu chọc ạn giờ d ẹ tờ t đối bên người hạ sở nói ra nhìn xem may mắn không phải là unt ỷ các nàng trước gặp đến đệ đệ của ngươi nếu không đệ đệ ngươi mới mở miệng ta sợ đều không cần các loại hải quân xuất thủ unt ỷ liền phải đem hắn làm phế đi toàn bộ băng hải tặc vĩnh dạ bên trong cùng họ vừa d ì m quan hệ người thân cận không í t không nói những cái khác ạn giờ d ẹ tờ t liền là họ vừa d ì m thân nhi tử nhưng chỉ có unt ỷ là chân chính không thể gặp bất luận kẻ nào nói họ vừa dịm nói xấu cho dù là ạn dơ dễ tờ mình đậu đen rau muốn mình tra unt cũng rất có thể đâm đầu vào đi đồng thời tại unt t trong lòng dù là ạn dơ dễ tờ là chủ l mộ. sau một hồi lâu vậy y hoan nói nếu không phải gì bệ lao đại giúp đỡ chúng ta chỉ sợ cũng thật gậy ở nơi đó ha ha ha ha, ha không cần phải khắc khí ta cùng chú ý ra vốn là có giao tìm tại đều nhà môn nói miệng gặp sao có thể không giúp một tay đâu ta cũng không có đánh thắng được bộp salino ngược lại là muốn r ộ i tiền bối xuất thủ mới được dị bệ bức cười to nói nhắc tới cũng là đúng dịp dị bệ vốn là đến quần đảo xạ ba ảo đỉ bên trên mua chút đồ vật kết quả ngược lại tốt vừa vặn lại gặp phải cái này việc sự tình lúc đầu hắn xem như ổ cả saki bù cái hẳn là cùng hải quân một cái lập trường bất quá dị bệ cái này ổ cả saki bù cái cũng không phải là có cái gì đặc biệt ý đồ chính là vì xúc tiến giới ổ dị i n t e u cùng chính phủ thế giới ở giữa quan hệ vì vậy đối với những này loạn thất bát tao sự tình hắn căn bản lưới nhắc quản hải quân thích thế nào thế nào những này hải tặc cũng đều là không quan trọng nhưng hắn phát hiện cùng buộc x ã ly nổ vị này hải quân đại tướng giao thủ tựa hồ là ạ vạ lòn người lần này hắn liền không thể mặc kệ a ạ vạ lòn là cái nào giải ô diễn tàu cố hương thứ hai bang hải tặc chiến c h ủ y cùng giải ô diễn tàu quan hệ m ậ t thiết đồng thời qua nhiều năm như vậy không ít chiếu cố bọn hắn ngư nhân tộc ngư nhân tộc bây giờ có thể trên biển cả có không tệ phong bình tiêu trừ nhiều như vậy chủng tộc ngăn cách hơn phân nửa công lao đều phải quy công cho ạ vạ lòn đỏ a dị bệ cái này nếu là giả bộ như nhìn không thấy hắn còn làm cái gì nít t ậ i xứng đáng trong lòng nhân nghĩa sao bởi vậy hắn quả quyết xuất thủ đồng thời dứt bỏ ổ cả saki bù cải lập trường đối buộc xạ l i n o xuất thủ bất quá dĩ bệ cường tuy cường nhưng là ở trong biển mạnh đến vô địch ở trên đảo lời nói hắn còn thật đánh bất quá buộc xạ l i n o thân cũng may dĩ bệ chỉ hoán một trận m à về sau d â y ô í c gia hỏa này chạy tới tiếp lấy dĩ bệ liền che t r ở ra mạ tổ ú n tì h bọn người về tới bên này đã sớm nghe ta phụ thân nói hắn một mực có cái tên i lối liền là không có thể làm cho dĩ bệ lao đại ngài gia nhập băng hải t ặ c chiến chủ y hắn giờ dệt tở cười ha hả thổi phồng lên dĩ bệ tới hàn huyên một hồi mà về sau hàn dợ dễ t tở có chút không tốt làm ý tứ mà hỏi vậy lần này dị bệ lao đại ngài ra tay giúp chúng ta có thể hay không ảnh hưởng đến thân phận của ngài cùng lập trường dị bệ thì k h o á t khoác tay khí quyển ó i không tính là gì sự tình ổ cả s a k ỳ bụ cài cũng không phải thật cùng hải quân quan hệ mật thiết t h ú n g chi lập trường của ta tương đối đặc thù liền loại chuyện này chính phủ thế giới cùng hải quân đều bắt ta không có biện pháp gì chương bảy trăm hai mươi hai chúng ta phái chủ chiến thẳng thắn cương nghị làm sao có thể có phản đồ chương bảy trăm hai mươi hai chúng ta phái chủ chiến thẳng thắn cương nghị làm sao có thể có phản đồ quần đảo xạ ba áo đi sự tỉnh mặc dù cần đại tướng xuất động thậm chí còn xuất động một cái ngoài định mức đại tướng nhưng trên thực tế đối hải quân vẫn thật là cái việc nhỏ nếu không phải quy củ như thế ai mẹ nó nguyện ý quản kia cái gì thiên long nhân chết sống một bọn siêu tân tinh mà thôi nói câu không k h á c h khí bọn hắn làm như vậy chết tụ tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên nếu không phải thế cục có vấn đề buộc xã l i n o một cước một cái đoán chừng tất cả đều có thể đã chết bởi vậy tại hải quân xem ra dứt bỏ quy củ chỉ từ thực lực đến xem đây cũng là sự tỉnh ngược lại john cùng buộc xã ly nộ đi quần đảo xạ ba áo đi về sau hải quân bên này ngoại trừ sẻn gỗ c ú nguyên x o á i cùng gặp còn chú ý một cái chờ mong một cái tình huống bên kia bên ngoài c ú gian cùng s ạ cạ Dũ kỳ đều đã không tiếp tục để ý bên kia c ú gian lúc này đang cùng sợ mổ k ẻ cùng một chỗ uống trà thảo luận hải quân một ít chuyện ngược lại là không có gì ngoài ý mớn s ạ cạ Dũ kỳ lời nói lúc này chỉ một người ngồi tại mình dinh tự bên trong trước mặt hắn bày biện một cái bồn hoa trong tay cầm cây kéo nhỏ đang tại tu cái gì nhưng nhìn ra được tâm hắn nghĩ cũng không hoàn toàn ở chuyện này bên trên đồng thời tại bồn hoa bên cạnh còn để đó một cái gen, gen nhự si hắn tự hồ là đang các loại tín hiệu gì đồng dạ có lẽ là không quan tâm lại hoặc có lẽ là có chút sai lầm chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g nhỏ s à cà rủ kỳ trong tay cây kéo nhỏ đem cái này bồn hoa cho kéo sai lệch một chút nguyên bản ngăn nắp thẳng tắp không con bồn hoa thiếu một khối cái này một khối nhìn qua trói mắt như vậy cũng cảm giác cùng toàn bộ định viện toàn bộ phòng cùng s à cà rủ kỳ đều không hợp nhau đồng dạng đổi lại dĩ vãng s à cà rủ kỳ nếu là kéo sai cái này thành cây khẳng định là sẽ ngay đầu tiên đem cái này bồn hoa trực tiếp phế đi thậm chí đốt thành t ặ n bã đều không phải là không thể nào nhưng hôm nay xà cà rủ kỳ chậm rãi bông xuống trong tay cái ké trong lòng có chút suy nghĩ chập trùng là tâm huyết dâm trào vừa rồi cái kia trong n y mắt hắn cảm giác có chút không ổn tựa hồ mình xa vào đến âm mưu gì bên trong không có chứng cứ tại manh mối cứ như vậy không khỏi có loại cảm giác này s a c ả rủ kỳ mặc dù nhìn qua cương liệt không thôi nhưng trên thực tế hắn cũng không phải cái gì mãn phu nếu như là mãn phu lại làm sao có thể ngồi tại nguyên soái vị trí bên trên đi tương phản s a c ả rủ kỳ xem như một cái người tâm tư kín đáo tại cảm giác được có chút không đúng về sau hắn lại bắt đầu đem chính mình kế vẽ cùng hải quân mơ hồ tất cả đều cắt tiệ một lần Muốn n hải ì n trong này một chút, có h p hay không mình phương. hắn chút thủ chủ、yếu. Nhưng trái lo phải nghĩ phía dưới, vẫn như cũng là không có cảm thấy có cái gì không thích hợp mà địa phương. Hải địa địa suy này yếu. Trong còn nặng giòn vẫn cũng gì gì có cái cái có cảm có cái sót đó, trái đối dưới, một mà bỏ tư lo là quân chiến lược đúng là muốn trước cầm băng hải tặc dâu trắng khai đ à o không sai dù sao băng hải tặc dâu trắng liền chống đỡ tại thế giới mới tuyến đầu đâu không có lý do vòng qua bọn hắn a mình cái vẽ cũng đúng là thuận theo loại này xu thế mới đúng nhưng đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu họ vừa tìm sa cạ rủ kỳ lông mày hơi n h ị nói hắn đây là nói một mình trong lòng bắt đầu hồi tưởng họ v ừ a dìm sở tác sở vi ân cảm giác gia hỏa này cũng không có động tĩnh gì a bỗng nhiên xạ cạ rủ kỳ tựa hầu nghĩ tới điều gì đồng dạng phong cách khác biệt đúng phong cách khác biệt họ v ừ a dìm cái kia hôn đản g hẳn làm mọi chuyện dành chức nhân tài đúng bây giờ bọn hắn hải quân chiến tranh cũng kế hoạch đều đến lâm môn một cước thời điểm làm sao họ v ừ a dìm vẫn là một điểm động tính đều không có trước đây cảm thấy đây cũng là sẹn gỗ cú nguyên x o á i trí thắng một bậc đem họ vựa dìm cho an bài minh mạch băng hải tặc chiến chú y bên kia cũng không có phát hiện hải quân bên này biến động cùng kế hoạch nghĩ như vậy xác thực không có vấn đề gì. dù sao hải quân bên này tiến triển s á c thực rất ổn đừng nói họ đùa dìm trước đó không lâu hắn xạ cả rủ kỳ cũng đều cái gì đều không biết đâu hắn một cái hải quân đại tướng đều là như thế họ đùa dìm bên kia bị che đậy cũng không phải là không có khả năng á tương phản khả năng rất lớn mới đúng nhưng chẳng biết tại sao lúc này xạ cả rủ kỳ có chút không quá tự tin khắc gò dột họ đùa dìm hắn s ớ mấy m năm lập đi ra người thiết liền là cái mãn phu mẫu c h ư t là mọi người cũng đều tin hắn tả về sau sự thật chứng minh phàm là thật coi hắn là thành mãng u người cuối cùng không có một cái không biến thành đ ố n ố c hải quân lúc trước cũng là như thế bị hôn đản này hố chết đi sống lại nhưng lời nói trên đại dương bao la đều sớm không có ai đem họ hựa dìm nhìn là đơn thuần mãn phu dù sao nhân ra muốn chỉ là mãng hiện địa vị hôm nay những cái kia từng thua với hắn dậy tính là gì xa điều sao xa cả d ủ kỳ cũng thua với qua họ hựa dìm tự nhiên sẽ không cho rằng là xa điều cũng sẽ không lại cho rằng họ hựa dìm liền là cái mãn phu tên kia từ trước đến nay tính trước làm sao không xuất thủ coi như xong vừa ra tay thường thường càn k h ô n đã định lần này hắn biểu hiện quá rắc r ư ở liền thế cục trước mắt từ hải quân góc độ đến xem họ hứa dìm biểu hiện có sai lầm tiêu chuẩn a căn bản cũng không có phát hiện hải quân có là lạ, lạ địa phương có lẽ là tên kia đã trở nên quá mức ngã mạng xạ ca dù kỳ nghĩ nghĩ, lại nói một mình một phiên nếu như là bởi vì trở thành mạnh nhất đánh bại băng hải tặc dâu trắng họ hứa dìm trở nên có chút nhẹ nhàng lý do này tựa hồ có chút hợp lý nhưng họ hứa dìm thật là hạ người sao như vậy ngẫm lại cái kia chút đã từng không tiết tháo sự tình nên t ú i đầu t ú i đầu nên chạy trốn chạy trốn không giống như là một cái hội phạm loại này m a bệnh cùng sai lầm người a bản bộ bên này giữ bí mật đẳng cấp để cao đến trình độ như vậy họ ủa dìm lại không có bất cứ động tinh gì nhìn như hẳn là nhưng trên thực tế cái này vốn là lớn nhất không nên tên kia không phải sẽ phạm loại này sai lầm người coi như hắn sẽ cũng còn có cái kia be mặt tại cũng không thể hai huynh đệ đồng thời ngốc h ả sa k a dù kỳ ở trong lòng nghĩ như vậy nói cái này mạch suy nghĩ không nghĩ ra sa k a dù kỳ cũng không phải cái sắc ngu ngơ liền nhất định phải nghĩ như vậy hắn bắt đầu hồi ức cỏ ủa dìm trước kia s á o lộ cùng tính cách thói quen rốt cục hắn tựa hồ bắt được thứ gì họ ủa dìm từ trước đến nay ưa thích nhân thế đạo lợi Càng ưa thích xáo hoa, ngay tại người khác cho là ngay người mình tính tầng tính tầng ưa hoa, vừa tại tới thứ thời thật xáo điểm, tới kỳ bởi vậy sa cà dù kỳ bắt đầu dùng mới góc độ để suy nghĩ hải quân bản bộ kế hoạch sau một hồi lâu hắn rốt cục bắt được trọng điểm hải quân cái này một hệ liệt n h ư đồ trọng yếu nhất điểm ở nơi nào ở chỗ một cái x u ấ t kỳ bất ý cùng nhanh x u ấ t kỳ bất ý phát động chiến tranh dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy băng hải tặc dâu trắng đánh thế giới mới hải tặc một trở tay không kịp chỗ tốt này ở nơi nào ở chỗ hải quân vừa đậu thủ rất có thể còn lại băng hải tặc bao quát băng hải tặc dâu trắng ở bên trong đều không có làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt không cách nào điều động toàn lực đến ứng đối toàn lực ứng phó hải quân chờ bọn hắn lấy lại tinh thần mà tới thời điểm hải quân cầm xuống băng hải tặc dâu trắng đây chính là hải quân tại thế giới mới chiến tranh trong bố cục vòng thứ nhất trước mắt đến xem tiến triển rất thuận lợi chỉ chờ mạ di nệ phỏ không hàng thế giới mới liền có thể xuyên thẳng yếu hại thế nhưng là xạ cả dù kỳ lúc nghĩ đến một cái tương đối kinh khủng đáng sợ phương hướng nếu như những n à y họ vỡ dìm đều đã tính tới nữa nha mặt ngoài đến xem băng hải tặc chiến chủ y không có làm chuẩn bị chiến tr nhưng nếu như họ vừa dìm đã chuẩn bị kỹ càng đâu hải quân vừa tiến vào thế giới mới cùng dâu trắng khai chiến băng hải tặc chiến chủ y liền có thể ngay đầu tiên tiến hành phản chế như vậy hải quân kế hoạch lên h á không trực tiếp liền tăng vỡ mà đồng thời họ vừa dìm cũng bắt lấy cơ hội a cơ hội đương nhiên là lôi cuốn băng hải tặc dâu trắng cùng một chỗ tham chiến thậm chí lôi cuốn thế giới mới hải tặc cùng một chỗ tham chiến cơ hội a nghĩ tới đây sa ka dù k i trong lòng có chút bối rối bất quá rất nhanh thân là đại tướng hắn liền đem những n g y suy nghĩ đều đè ép xuống đây chẳng qua là ta không có lý do một loại suy đoán mà thôi có lẽ sẽ là như thế này nhưng họ v ừ a dìm nhiều nhất chỉ có thể coi là đến chúng ta sớm khai chiến hắn hẳn là muốn lợi dụng băng hải tặc dâu trắng làm tiên phong trọng thương chúng ta khí diễm mà thôi đánh gây chúng ta tiến quân thế giới mới kế hoạch s ắ c thực hẳn là dìm căn bản mục đích nhưng hắn nhất định nghĩ không ra mà g ì nghệ p h ò sẽ không hàng thế giới mới sa c a dù kỳ trong lòng nghĩ như vậy nói cái này thật đúng là không phải hắn tại tự an ủi mình mà là cảm thấy loại ý nghĩ này hợp lý nhất trên thực tế cũng quả thật là như thế sa cả dù kỳ cảm giác mình phán phất khám phá thứ gì nhưng hồi tưởng một chút nhưng lại không có tác dụng gì bởi vì hải quân lúc này đã tên đã trên dây không phát không được trước đây kỳ chuẩn bị đều làm xong làm sao cũng không có khả năng liền bởi vì chính mình một chút không có thực tế chứng cơ ý nghĩ hải quân liền đem trước đó chuẩn bị tất cả đều lật đổ a cái kia mới là thật gốc hải quân hiện tại chí ít còn có đồng thời chiếm cứ bắt lấy tiên cơ ưu thế nếu như lật đổ kế hoạch mới kế hoạch thành hình không biết phải bao lâu đến lúc đó không chừng họ h ỡ a dìm liền dẫn đầu làm loạn cái kia mới là thật hỏng bét xa cả dù kỷ nghĩ tới đây quyết định đợi lát nữa đi cùng nguyên soái lao đại đem mình kế vẽ thẳng thắn một cái tư lợi cùng hải quân công cộng lợi ích xạ cạ dù kỳ một mực vẫn là tự hiểu rõ trước đây hắn nghĩ đến chỉ cần giật mình tập bắt lấy cái tiêu tịt sau đó sắp xếp thời gian chặt chẽ một chút liền không cho n ệ u gạt tập kết toàn bộ lực lượng cơ hội vừa hắn mạo hiểm nghị cách cứu viện dạng này hải quân bên này xuất động một chút lực lượng không sai biệt lắm liền có thể cầm xuống băng hải tặc dâu trắng nhưng bây giờ xạ cạ dù kỳ cảm thấy nếu như dựa theo họ vừa gì mạnh suy nghĩ đến xem trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền không thể đi dò xét nhất định phải xuất ra mánh hổ vỗ thọ tư thể đến tất cả lực lượng đều muốn áp lên trước đây sa cà rủ kỳ cảm thấy chỉ cần bên trên ba đại tướng lại đến một chút trung tướng cùng tinh nhuệ hải quân không sai biệt lắm là đủ rồi hiện tại mà nói hắn cảm thấy muốn đem giòn phụ gì tỏ ra thậm chí rẻ phì lao sư đều muốn bắt vào tới mọi người cùng nhau sóng vai bên trên ai cũng không cần lưu thủ cũng cần để một chút đáng tin ổ cà sa kỳ bù cái tham dự vào tóc đỏ hắn phù hợp mặc kệ lạc giàu c ô đài cũng tốt vẫn là họ vừa d ì m cũng được đều cùng hắn có tan không ra ân oán c á t k ỳ lại là nghĩ như vậy nói sa cà rủ kỳ ngược lại là không nghĩ lấy chính mình cái này bắt tiếp kế hoạch có phải hay không có vấn đề bởi vậy mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem kế hoạch này cũng sẽ không có vấn đề mới đúng trừ phi trong bọn họ ra phản đồ nhưng xạ cạ rủ kỳ nghĩ nghĩ sao lại có thể như thế đây chúng ta phái chủ chiến hải quân thẳng thắn cương nghị làm sao có thể có phản đồ nghĩ đến họ h ừ a dìm hẳn là cảm thấy chúng ta có khác thủ đoạn tới đối phó băng hải tặc dâu trắng lại hoặc là hắn đang tại chuẩn bị âm thầm lặng yên không tiếng động bán cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng sơ hở gì nghĩ tới đây xạ cạ rủ kỳ lại an tâm một chút chỉ ít thế cục không có hỏng đến đáng sợ như vậy tình trạng chỉ cần bọn hắn bên này nghiêm túc một chút vẫn phải có đánh nói cho cùng chiến tranh đến cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực sa cà rủ kỳ trầm giọng nói vẫn như cũng là nói một mình bất quá hắn cái này vừa dứt lời dưới một bên bày biện gen gen n h u xì -Sì, liền văng lên sa cà rủ kỳ căn bản không có bất luận cái gì dừng lại trực tiếp tiếp lên gen gen n h u xì -Sì、nói tình huống như thế nào gen gen n h u xì -Sì、bên kia ồn nhi c ụ mổ trung tướng ngự a khí có chút ép không được hưng phấn m ở miệng nói đại tướng kế hoạch viên mãn thành công cái k i a dâu đen ma san dê cuống bị chúng ta bắt được sa cà rủ kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang tựa hồ cảm thấy hải quân tương lai chính đang hướng về mình n ắ c đồng、dạng. m a u chóng đem hắn bí mật đáp giải đến bản bộ gọi vợ gộ dựa theo giai đoạn thứ hai kế hoạch làm việc giải cái k i a gọi là tiệp gia hỏa còn tại thế giới mới môn hộ hải vực sinh động tin tức giả mê hoặc băng hải tặc dâu trắng xạ cạ rủ kỳ trầm giọng nói là đại tướng t ô nhi ngụ mộ nhanh chóng mở miệng đáp chừng chừng bảy trăm hai mươi ba ta tiệp cái khác không có liền là xương cốt cứng rắn chừng bảy trăm hai mươi ba ta tiệp cái khác không có liền là xương cốt cứng rắn t ô nhi ngụ mộ trung tướng đi cho xạ cạ dù kỳ báo cáo tình hình chiến đấu đi vợ gộ tự nhiên cũng chọn lấy cái thời cơ cho hắn nhà thiếu chủ đại nhân báo cáo một chú duy chỉ có t i ệ p tương đối thảm lúc này bị đô b ẹ t m ạ n cùng đàn mười sân hai người tạm giam lấy trên tay còn cóng xì ạt tồn x i n g xích tích lúc này ngồi xếp bằng tại quân h ạ m bong thuyền một bộ không thèm đếm x ỉ a bộ dáng thẳng thắn cương nghị lao tử lại không phải cái gì năng lực giả các n g ư ơ i mẹ nó ngủ a lên cho ta cái gì xì ạt tồn x i n g xích lấy lấy tích hùng hùng hổ hổ gào to nói bất quá đàn mười sân cùng đồ b ẹ t m ạ n hai người căn bản không có để ý tới hắn ý tứ tích g họa này hoặc có lẽ là có chút da lại có lẽ là cảm thấy không có sợ hãi dù sao hắn xem như trong kế hoạch này hạnh tâm biết rất nhiều t ỷ như hắn cũng biết vừa rồi vây công hắn trong đám người vợ gỗ liền là thẳng thắn cương nghị phái chủ chiến hải quân phản đồ hoặc giả thuyết nội ứng tương đối phù hợp lại t ỷ như hắn hết sức rõ ràng những n à y hải quân căn bản không có khả năng giết hắn bọn hắn hải quân còn muốn dùng mình tới đối phó lao cha đâu bởi vậy thì hoàn toàn không trọn dạng chí ít tại nhìn thấy lao cha tới cứu mình trước đó mình là tuyệt đối không chết được hôm nay lão tử thất thủ bị các người những n à y vương bắt đạn hải quân bắt là lao tử chính mình học nghệ không tin cũng đừng nói với ta lời vô ích gì càng đừng mong muốn ta bán rẻ bán rẻ lao trà muốn chém giết muốn d ố c thịt người vẽ cái nói ra đến ta tị p h à m là một chút nhữ mày liền mẹ nó không phải cái nam nhân tị phách lối nói đồ b ẹ t mạn cùng đàn mới sấn nghe lời này hơi nhữ mày bất quá xác thực bọn hắn cũng không có ý định càng không khả năng ở chỗ này giết thịt tị cũng đang quan sát phát hiện hai người này tình huống cùng mình đoán không khác biệt về sau trong lòng càng là đại định chú ý ra làm việc vẫn là đáng tin cậy thực sự không được tại xong việc về sau ta nhìn xem trên đại dương bao la tình huống nem tính toán không sai tị hiện tại cũng có chút tâm hắn phát hiện mình vô luận như thế nào giống như cũng không đổi kịp họ đùa dìm nếu quả thật có thể có được rẽ mì rẽ mì no mi cùng g ụ dạ g ụ dạ no mi có lẽ tại trên thực lực có thể cùng ngỏ hựa dìm cưỡng ép chia năm năm nhưng cái này trung quy là cái huyết tưởng đến cùng có thể hay không vì vậy mà đến lực lượng cuối cùng đứng tại bờ bên kia cũng đều là không có yên lòng sự tình đâu đều là mình tại đón mỏ ngay từ đầu còn có chút bành trướng nhưng hắn hiện tại càng nghĩ càng thấy đến không được bình thường lao cha đều là đem g ụ dạ g ụ dạ no mi đã thức tỉnh cũng không thể đứng tại lực lượng cuối cùng mình coi như cầm tới năng lực trong thời gian ngắn cũng thức tỉnh không được chỉ dựa vào rẽ mì rẽ mì no mi phối hợp thật có thể chống cự n g hựa dìm lực lượng càng nghĩ càng thấy đến trộn dạng lại suy tư một chút họ ưa d ì m trong lúc này bên trong không để lại dấu vết thủ đoạn đem láo cha dâu trắng tính kế đi vào còn đem hải quân đại tướng xạ c ạ rủ kỳ đều cho an bài cái rõ ràng thậm chí hải quân bản bộ cũng đều bị hắn đùa bỡn một phiên loại thực lực này thâm cơ thủ đoạn tiệc tổng cảm giác chính mình cũng đặc biệt không xứng làm họ ưa d ì m đối thủ bởi vậy hắn hiện tại trong lòng cũng ẩn ẩn có cái suy nghĩ nếu như chiến tranh qua đi họ ưa tìm vua đó là đương nhiên đừng trách hắn t i ệ không khắc phí mảnh này b i cả hắn liền thật muốn đi hảo hảo xông vào một lần. Nhưng nếu là dìm thắng lời nói Tiếp cảm thấy mình cũng đ ừ n g lãng thừa dịp còn có hương hỏa tình thành thành thật thật đầu phục chủ ý ra về sau đi theo lăn lộn là được rồi không thể không nói t i ế t gan to bằng trời không được nhưng đồng thời hắn lại đặc biệt sùng bái cờ giả trước kia là sùng bái dâu trắng hiện tại dù là hắn không thừa nhận nhưng trong lòng quả thật có chút sùng bái họ ùa dìm nguyên bản trong chuyện xưa là bởi vì hắn đem mạnh nhất dâu trắng đều cho hố chết bởi vậy hắn tâm tính mười phần b ạ n h trướng tự nhiên dám đi ra mặt làm thứ hoàng nhưng bây giờ nha họ ùa dìm đem nàng nắm gắt cao thì căn bản cũng không dám đâm đâm cho nên cũng có chút chột dạ cùng mới ý nghĩ cái này rất bình thường đồng thời thì cũng biết như chính mình loại người này bị thấy rõ ràng tính cách cùng tâm tính về sau rất ít còn sẽ có người dám dùng hắn làm việc dù sao dùng khách quan ánh mắt đến xem mình quả thật liền là một đầu tùy thời có khả năng phản vệ giá n độc nhưng hắn vẫn như cũng là đối đầu nhập v à họ ưa dìm có lòng tin cũng không có bởi vì loại này cái nhìn liền cảm thấy mình không có hy vọng gì bởi vì hắn thấy chỉ có kẻ yếu mới có thể cố kỵ những này loạn thất bát tao sự tình cương giả mới sẽ không để ý dưới tay mình đúng vậy sư tử vẫn là giá n độc trong lòng của hắn lần, lần sùng bái họ ưa dìm tự nhiên cho rằng họ ưa dìm là đương thời nhất là người lấy họ phách, hắn phản vừa tìm tìm sẽ sợ phệ. không thể cho nên chỉ cần mình hưu tâm đầu nhập vào ứng cơ hội tại chú ý ra thủ hạ làm việc đương nhiên tiếp cảm thấy về sau nếu là thật có cơ hội thử phản vệ một cái chú ý ra cũng không phải là không thể được các vạn nhất có thể kế thừa băng hải t ặ c chiến chú Y đâu bất quá đây cũng chính là hắn mù mấy cái ngấm lại dùng để tự an ủi mình thôi dù sao hắn biết rõ chú ý ra cùng nhà mình lao trai nhưng khác biệt thể chất liền còn tại đ ó đâu đánh thì đánh bất quá vậy sẽ phải dùng chịu dòi mình cùng chú ý ra tuổi tác cũng không kém nhiều lắm chịu thời gian chỉ sợ cũng tố chất thân thể đến xem mình chịu chết c h ú ý gia đoán chừng còn có thể sống được thật tốt cho nên quên đi thôi trong lòng làm hai tay dự định tịp hiện tại là không có chút nào hoảng ngược lại tạm thời cũng không chết được về sau tỷ lệ sống sót hẳn là cũng không nhỏ vậy liền s ố n g thôi bởi vậy nhìn đồ bẹt mạn cùng đạn mười sần đều không để ý đến mình ý tứ hắn thì càng hăng hái g i ế ta t à hiện tại liền g i ế ta t ngươi nhìn ta sẽ cùng các ngươi những n à y vương bắt đạn hải quân túi lầu không ta t i ệ p cái khác không có liền là xương cốt cứng rắn có loại hiện tại liền z chết lao từ ba đến a thì hô lớn Kỳ thật tiệm t r o nhưng g lòng xác t ự c còn có chút hoạch chỉ cái vẫn vì Hắn thấy, nếu không này, nó quân trung khuất. thấy, phải phối hợp biệt mấy kế hải là mẹ ớ có thể làm gì được bản đại gia. Nhưng là m gì đố ư ợ bét mạn cùng đạn mười sần là không thể nào muốn minh bạch đế kỳ hiện tại bành trướng tâm tính ngược lại là hơi xúc động dâu trắng thật sự là sẽ dạy nhi t ử a lại cảm thấy cái này ma san dê tịp thật không hổ là dâu trắng chọn chúng người nối nghiệp không nói những cái khác liền cái này có khí nổi tiếng bọn hắn thân là hải quân trung tướng cũng không biết nắm qua bao nhiêu hải tặc xương cốt cứng rắn sát thực có nhưng đại đa số sau khi bị tóm đều sẽ khóc r ò n g r ò n g cầu xin tha thứ têu trên cái gì giống t i ệ p dạng này đổi tới muốn chết còn giống như thật không nhiều bất quá bọn hắn cũng không thể nói rõ cái gì chỉ có thể âm thầm c ả n g khái v a n g hải tặc dâu trắng thật sự là thẳng thắn cương nghị a đương nhiên nếu là bọn hắn có thể biết tiệp gia hỏa này đến cùng đã làm những gì đoan chừng có thể ác tâm phước l u n ra thẳng thắn cương nghị không tồn tại ta t i ệ p tại ạ vã l ò n liếm chủ ý ra thời điểm đó mới là thẳng thắn cương nghị ngay tại tiệp ở chỗ này tiêu gạo khiêu khích hải quân thời điểm ồn n h ỉ ngủ mộ trung tướng từ trong khoang thuyền đi ra hắn nhìn chung nơi này vợ gỗ lúc này cũng từ một bên khác bong thuyền đi tới ô n ỉ gù mô ngược lại là không có hoài nghi vợ gỗ cái gì dù sao tiệc đều bắt được còn có cái gì có thể hoài nghi đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền không có người hoài nghi tới vợ gỗ mà ân người đều đến đâu đủ vậy ta liền đem vừa rồi đại tướng ý tứ truyền đạt một cái vợ gỗ ngươi tiếp tục tọa c h ấ n dây ba làm tốt chiến tranh đường đối ba người chúng ta cùng một chỗ áp giải tiệp trở về mạ di nệ phò ô n ỉ gù mô mở miệng nói ra vợ gỗ cũng không có phản đối cái gì tại trong kế hoạch này Nhiệm vụ của hắn đều đã viên mãn hoàn vụ của đều đã tiếp h h à n đầu t ê n là t h u y t h thủ, theo ụ c cạ xạ xuất rủ kỳ xuất thủ, tiếp theo bắt lấy tiếp bắt tiệp đó ư được a đi đ rồi. Tiếp bàn bộ, là vậy liên là chấp hành xạ cạ rủ kỳ đại tướng hải quân nhiệm vụ giải một cái t i ệ p còn ở phụ cận đây hải vực sinh động lấy tin tức giả cái này thật đơn giản hải quân ở phương diện này là chuyên nghiệp cho nên cũng không có chỉ hoãn cái gì rất nhanh v ờ gộ quân hạm liền hướng phía dê ba quay trở về mà t i ệ p thì bị áp tải muốn rời khỏi thế giới mới dọc theo con đường này thẳng thắn cương nghị tiệc còn tại không ngừng cho mình lập nhân thiết kêu gào giết chết mình cái gì ư ợ cùng lại ngay đồng thời tại ạ vallon lúc này họ ưa tìm cũng đều sớm từ mét vẫy lệ trở về hắn đang ngồi ở phòng mình trên ghế salon cầm trong tay một phong thư nhìn xem bên người mò nẹt còn bừng cái ren ren nhựa si trên ghế salon bên cạnh ngồi tờ lặn cách đó không xa dỗ bin nữ vương đại nhân còn có hạn cọc thì tại vội vàng các nàng sự t ì n h họ ừ a dìm phong thư trong tay la tới từ c á i đồ cái này thân ra phía trên cũng không nói gì đầu tiên là biểu thị ra một phiên đối họ ừ a dìm tưởng niệm c h i tình sau đó liền nói chiến tranh một khi mở ra nước quán ố bên này sẽ dựa theo kế hoạch làm việc bất quá hắn c á i đồ nhất định phải đi tiền tuyến đến một chút náo nhiệt cái gọi là kế hoạch làm việc liền là nguyên bản họ ừ a dìm cùng c á i đồ thương nghị điều lệ muốn cùng hải quân đánh không sai nhưng cũng không thể chú ý đầu không để ý đít đầu này nha khẳng định là băng hải tạc chiến chú ý đến bên trên dù sao họ ùa dìm muốn trở thành l liền giao cho băng hải tặc bách thú đến ăn bài không cần làm cái khác liền là tại lúc khai chiến có thể đem thế giới mới cái này hậu phương ổn định là được rồi miễn cho có người nhảy ra ngột ngạt c á i đồ đối với những này không có cái gì ý kiến khác nói đúng là từ cũng muốn đi gặp một lần s ẻ n gỗ c ủ những này hải quân các đại l a o họ ủa tìm xem xong thư kiện về sau người lắc đầu không có cự tuyệt cái gì hắn cảm thấy mình cũng cự tuyệt không được dù sao c á i đồ cũng không phải thuộc hạ của hắn húng chi tên kia tính tình còn tại đó đâu không cho hắn đến tham gia náo nhiệt khả năng không lớn tóm lại ngươi đừng làm ta ạ lạ bạ không phải chúng ta ai trên mặt mũi cũng không t ố t qua z e n z e n mười bên trong chuyên đến một trận mà âm vụ thanh âm không hề nghi ngờ chính là cá sấu sa mạc dầu cổ đại họ ùa dìm khinh thường n ở nụ cười nói dầu cổ đại ngươi đang d ạ y ta làm việc họ ùa dìm cái này ngạo mạn vừa dứt lời dưới dầu cổ đại bên kia liền trầm mặt xuống gần nhất hắn cũng là khổ không thể tạ lúc đầu đã hết t h ể đều đi đến quỹ đạo chính ạ lạ bạ tạ cũng bắt đầu phát triển hắn dầu cổ đại cũng kìm nén một hơi đâu liền nhìn ọ ùa dìm lần này có thể hay không lật xe đâu kết quả ngược lại tốt trên trời bắt đầu mẹ nó dưới quái thú mưa ba ngày hai đầu liền có cường đại quái vật tại ạ lạ bạ tạ hạ xuống làm dầu c ô đã khổ không thể tạ quái vật thực lực xác thực chẳng ra sao cả được sưng tụng lợi hại nhưng căn bản uy hiếp không được bọn hắn loại cao thủ này nhưng ngươi không chịu nổi thứ này liên tục không ngừng à toàn bộ ạ lạ bạ tạ bị làm rối loạn mà ạ lạ bạ tạ lại lạc dầu c ô đã coi trọng nhất đại bản doanh hắn có thể không tâm phiền sao điều tra hồi lâu sau cuối cùng là hiểu rõ là họ họ dìm cái tia hôn đản đàng chơi của hắn đâu bởi vậy dầu cổ đại liền đánh tới gen nhựa、si. ngươi đến cùng muốn thế nào mới được dầu c â đại cuối cùng vẫn chỉ có thể hủy khuất hỏi câu nói này ta mặc dù cự tuyệt đề nghị của ngươi nhưng tốt xấu còn chi viện ngươi hai ngàn ước b ợ gì đâu kết quả ngươi cái tên này thu tiền liền không nhận chướng ta đều sớm nói qua cho ngươi tại thế giới mới phải nghe lời dầu c â đại lần này là dạy cho ngươi một bài học thành thành thật thật tạ i ạ lạ bạ tạ c h ở lấy tin tức của ta nhìn nhiều xem báo chí chờ ta muốn ngươi đi ra sân ga thời điểm đứng ra cho ta hiểu chưa họ đua dịp ngữ khí mười phần kiệt nạo nói ren ren mười bên kia chuyển đến một trận mà thô trọng tiếng thở dốc nhưng cuối cùng dầu c â đại vẫn là trầm giọng nói ta đã biết họ đùa dìm âm thầm cười một cái cũng không đáp lời hướng họ n ẹ t k h o á t khoác tay mỏ n ẹ t cũng là rất có ánh mắt trực tiếp đem g e n g e n n mười sỉ cục trưởng bảy trăm hai mươi bốn giống như hải tặc cùng hải quân đều rất cấp bách chương bảy trăm hai mươi bốn giống như hải tặc cùng hải quân đều rất cấp bách c ụ c g e n g e n n mười sỉ về sau mỏ n ẹ t cười ha hả hỏi chủ y ra có cần hay không cho đô đốc cùng ý đi gộ bên kia nói một chút ngừng ạ l à bạ tạ thú thai họ đùa dìm nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ m t i ế p lấy có chút kinh ngạc hỏi ngừng tại sao muốn ngừng mỏ nét cũng sửng sốt một chút hỏi tiếp vừa rồi chủ y ra ngại không phải đáp ứng giàu cổ họ ủa dìm hỏi ngược lại m o n ned cẩn thận nghĩ nghĩ còn giống như mẹ nó thật sự là cái gì cũng không có đ á p a một bên vợ lăn cũng đều c ư ờ i theo thấy thế họ ủa dìm cũng không có tiếp tục t r e o cợt m o n ned cười ha hà nói đ ừ n g là không thể nào ngừng dầu cổ lại cảm thấy mình lá gắt ngập có thể cùng ta giận r ồ i ta đương nhiên muốn cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem bất quá ta phát hiện à cái này trên đại dương bao la người thật sự là cảm thấy lao tử tính, tính tốt í n h t dù sao chủ ý ra ngài đã thật lâu không có ra ngoài náo ra phiền toái gì à vợ lăn cười ha hà nói trước kia họ ủa dìm là thật ta tính dù là cái kia thời điểm không phải cái gì mạnh nhất bình thường cũng không ai dám đến trêu c h ọ c hắn bởi vậy khi đó họ vừa dìm tại b ề n g o à i hiện liền là tính tình không tốt nắm lấy hải quân có thể chiếu trong c h ế t hố x u ấ t đạo đến nay ai cũng dám trọc dỗ dơ vị này v u a hải t ặ c đạo trường hắn dám đi giày vỏ danh s ư ơ n g tường đ ồ n g vách sắt ỉm kẹo đao hắn nói cướp liền cướp hạ dạ nha mặc dù không phải hắn làm nhưng nổi là h ắ n lưng tóm lại người ở bên ngoài xem ra hạ dạ liền là tại trên báo chí măng mắng họ vừa dìm họ vừa dìm quá khứ để người ta cho cốt đều dương dạng nay một kẻ hung ác ai không có chuyện làm dám đi t r e o chọc hắn a cũng chính là gần nhất m ộ ư ơ i năm sau họ vừa dìm tâm h cư không ra ngoài tạ i ạ vạ lọn không thế nào gây sự cho nên người bên ngoài đều cảm giác họ vừa dìm tính tình thay đổi tốt hơn đổi lại trước kia c h ọ các dầu cộ hai cái lá gan ngươi nhìn hắn có dám hay không dùng hai trăm tỷ bờ gì đến tiêu khiển hắn họ vừa dìm đương nhiên thường xuyên cùng họ vừa dìm ra ngoài đánh gôn mò n ẹ t thế nhưng là rất rõ ràng chú ý ra hiện tại quả thật rất ít tại chuyện nhỏ bên trên độc khí có thể là bởi vì địa vị bảy ở chỗ này đây nhưng tính tình của hắn thật đúng là không phải cái gì tốt tính vẫn như cũng là cái kia giết người không chớp mắt ma ha ha ha ha dạng này cũng rất tốt ta họ ùa dìm cũng là muốn tu thân dưỡng tính người mà họ ùa dìm cười to một phiên tựa hồ cũng không có tức giận cái gì sau khi cười xong họ ùa dìm lại đối m ọ nét nói ra nói cho Yến đi gỗ bên kia ngừng là không thể ngừng bất quá số lần cùng tần suất có thể giảm bớt một chút sâu một sâu dầu cổ đặt tên kia tính tỉnh là chú ý ra m ọ nét nhanh chóng mở miệng đắp đem cái này việc việc nhỏ xử lý xong về sau họ ùa dìm lại hỏi người cái này giữa ban ngày tìm ta cái này đến là xảy ra chuyện gì chúng ta hạ vã lòn có ba ngày sao t ợ lần đầu tiên là đậu đen rau muốn mờ câu sau đó mở miệng nói ra hai cái tình báo nói h ọ hụa dìm lần này hơi nghiêm mặt một chút n h ấ p một ngụm tràn ó i đầu tiên là quần đảo xạ bà hảo đi bên kia sai lầm điện hạ tựa hồ cùng hải quân đại tướng giao thủ tóm lại có cái gọi mũ dơm t h i ể u quỷ tại quần đảo xạ bà hảo đi chặt thiên long nhân đem cùng thời kỳ siêu tân tinh đều cho hạ thảm tớ l ắ n mở miệng nói ra h ọ hụa dìm ba hắn là không chút chú ý quan phi lần trước nghe nói còn giống như là mỹ hạt đi làm cái gì đi bây giờ mỹ hạt đang tại hướng hạ vạ lọn bên này về đâu cũng không biết hắn tìm tới hệ nổ nâng lên hạt giống tốt không có ngược lại họ ùa dìm là thật lâu chưa nghe nói qua thậm chí ngay cả hãng i ờ dạy tờ hắn đều không làm sao chú ý qua thúng chi còn lại những cái kia siêu tân t ì n h kết quả ngược lại tốt tiểu từ này lại còn có thể tại quần đảo xạ ba hảo đi đem thiên long nhân chém họ ùa dìm là không tin trong này còn biết cùng nguyên bản cố sự đồng dạng là cái gì nhân ngư tộc đấu giá đưa tới dù sao quần đảo xạ ba hảo đi bên trên lớn nhất phòng đấu giá là đồ quỵt xuất gia tộc mở đồng thời đã có rất nhiều năm quần đảo xạ ba hảo đi đều không có nhân khẩu mua bán sinh ý làm không chỉ là ngư nhân tộc nhân ngư tộc ngay cả nhân loại đều rất thiếu đi dây ổi cái kia lão bạch kiểm đều một ẹ n phương diện gò dù sầy cũng rất cho họ hùa dịp tử quét sạch qua mấy lần dạng này sinh ý vẫn như cũng là có thể mua được nô lệ nhưng ở hưng nào là không làm được loại này buôn bán cho nên khẳng định không thể nào là bởi vì loại chuyện này nhóc mũ dơm cùng thiên long nhân lên xung đột họ hùa dị nguyên bản còn muốn hỏi một chút là thế nào cái chuyện chút đấy bất quá lời đến khoe miệng hắn lại không hứng thú vì tiểu tử kia thế nào kỳ thật đều cùng hắn quan hệ không lớn đồng thời từ đầu đến cuối gia hỏa này cũng chưa từng trêu cho mình họ v ùa gì mặc dù có chút trướng mắt cái này ngoài miệng mỗi ngày treo muốn làm vua hải tặc làm lên sự t ì n h đến toàn bộ nhờ đầu góc nội điên mấy lần đều kém chút đem mình đám tiểu đồng bạn tất cả đều hố chết tiểu t h í hải nhưng muốn nói gì cựu hận cũng là không có tương phản trong lòng ẩn ẩn vẫn là có như vậy điểm đã từng t i ê n v ị chỉ có thể nói hắn lớn tuổi kinh lịch sự tình cũng nhiều đã không thích loại này nhiệt huyết sông lên đầu gia hỏa tương phản hắn càng ưa thích trạ phản gã lo loại này làm việc có trật tự người bởi vậy cuối cùng họ ủa dìm cũng không có mở miệng đến hỏi tiểu tử này tại sao muốn chặt thiên long nhân Đỡ lắng ngược lại là không có mơ tưởng cái gì cười ha hả nói bất quá chú ý ra cũng không cần lo lắng đ i ệ n hạ bọn hắn đều không có việc gì hải quân bên kia xuất động chính là buộc xạ lì nổ cùng don nữ sĩ cuối cùng cũng không có thật làm ra cái gì nhiễu loạn lớn đến hải quân đoán chừng cũng chính là cho thiên long nhân cái bề mặt họ ủa dìm đầu tiên là gật gật đầu dù sao nguyên bản cố sự bên trong sự tình đại khái chính là như vậy phát triển bất quá rất nhanh hắn lông mày lại nhữ mở miệng hỏi ổ cả s ạ kỳ bủ có đi sao đỡ lăn sửng sốt một chút kinh ngạc nói nơi g ư đây đều có thể đ o á n được ọ ùa dìm trong lòng thở phào nhẹ nhổm nói kiệt ha ha ha ha ngươi khi lão tử là ai cái kia bạ tổ lờ mẹ dị bệ hắn phổ khác cùng ọ ùa dìm cùng nhau mở miệng tiếp theo hai người đều ngây dại có chút kỳ q u á i nhìn đối phương không phải bạ tổ lờ mẹ của mạ ọ ùa dìm hỏi là có c h u y ệ n ôn bất quá chúng ta cuối cùng cho rằng cái kia hẳn là hải quân mới nghiên cứu sản phẩm tuyệt đối không phải bạ tổ lờ mẹ của mạ đích thân đến ra tay giúp đỡ n h ỉ tật si d ì bệ ấy đỡ lăn nói khẽ ọ ùa dìm sờ lên cái cảm hai mắt có chút bế hạng tự a hồ tại tự hỏi cái gì đầu dạng tớ lăn thấy thế cũng không có mở miệng hắn biết chú ý ra có lẽ nghĩ đến chuyện trọng yếu gì có đôi khi tùy tiện chú ý ra đầu góc chuyển bắt đầu so nhị ra còn muốn lợi hại hơn đâu họ húa dìm cũng xác thực cảm thấy chút không thích hợp hải quân phản ứng không thích hợp tiêu cái gì mới sản phẩm họ húa dìm đều không cần đi suy nghĩ nhiều khẳng định là tờ ít họ xỉ phỉ sợ tạ hắn không có gì để ý hắn để ý là mạ dì nệ phỏ tình huống không thích hợp trước đây mạ dì nệ phỏ tiến vào toàn diện bảo mật trong trạng thái họ húa dìm tự nhiên là phát hiện nhưng h ắ n cảm thấy, đây có lẽ là hải quân cho ra tới biểu tượng dù sao chuyện này làm quá thô giáp có lẽ là có chướng nhãn pháp cảm giác từng bước tăng lên cái gì nhưng trung b i là có chút thô giáp xe gộ cụ thông minh như vậy người không có lý do gì sẽ cảm thấy loại động tác này liền có thể lắc l ư mình à nhưng bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ hải quân là thật có cái gì kế hoạch lớn thậm chí lập tức liền muốn c h ứ n g thực xe gộ cụ nhìn như đang lừa dối mình nhưng thật ra là lừa thật mạ gì nệ phỏ thật tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bọn hắn đánh như thế nào là chuẩn bị tại chiến hậu di chuyển hải quân bản bộ sao lần này hải quân đại tướng tại quần đảo xạ ba áo đi xuất thủ ngay từ đầu họ vừa dìm là không có mơ tưởng cái gì chỉ coi là cùng trong chuyện xưa không sai biệt lắm cảm giác xem ở gặp trên mặt mũi lại hoặc là bởi vì buộc xạ li nổ đầu đường xó chợ tính cách ai cũng không nguyện ý đã tội có bà tổ lơ mẹ c ụ mạ khi b ậ c thắng hắn nói rằng liền xuống nhưng bây giờ cũng không có bà tổ lơ mẹ c ụ mạ đi ra dị bệ có lẽ là ai nhưng vẫn là không thích hợp tựa hồ hải quân từ trên xuống dưới liền cố ý muốn đem chuyện này lược qua đi đồng dạng điều này đại biểu lấy cái gì thứ nhất liền là gặp bề mặt có hiệu quả nhưng khả năng này nhỏ nhất bởi vì gặp cũng tốt xẻng ỗ cụ cũng được tại thời khắc mấu chốt đều không phải là sẽ tổn hại chính nghĩa người loại thứ hai liền là chính phủ thế giới tầng cao nhất liên quan đến tại thiên long nhân hướng gió có biến động nhưng loại này biến động không phải ảnh hưởng đến xẻng ỗ cụ làm ra quyết sách nguyên nhân chủ yếu mới đúng hắn cũng không phải cái kẻ ngu loại chuyện này cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới hắn loạn tỏ thái độ đ ứ n g đội ngược lại đối hải quân bất lợi chỉ có thể nói có chút hiệu quả nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến xẻng ỗ cụ quyết sách bởi vì thiên long nhân lần thất sủng cho nên hải quân dám lãnh đạo bọn hắn cái này ngẫm lại đều không đáng tin cậy t ô a vậy cũng chỉ có cuối cùng một lo hải quân chính đang làm cái gì tin tức lớn ấp ủ sợ thời điểm này xảy ra chuyện gì gây nên phản ứng dây chuyền bởi vậy bọn hắn cố ý để quần đảo xạ ba áo đi chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nghĩ tới đây họ rua di mở m mắt hắn càng muốn dùng bếp bắt nhất tình thế đến dự đoán sen gỗ cụ tên kia thật đúng là có quyết đoán cái này tính là cái gì đập nồi dìm thuyền xuất kỳ bất ý họ rua di mẹ n h g i ọ n nghỉ nó nói hắn vẫn như cũng là không nghĩ tới sen gỗ cụ sẽ không hàng mạ dị nệ phò đến thế giới mới chẳng qua là cảm thấy s ẻ n gỗ cụ có lẽ muốn chơi một tay suất kỳ bất ý ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hải quân không có khả năng tại mới bản bộ không có hoàn thành trước đó lúc khai chiến hắn nhưng khai chiến mặc dù cái này không phù hợp s ẻ n gỗ cụ cái kia ổn bên trong cầu thắng tính cách cùng phương thức làm việc nhưng cả đời cầu ổn ra các lượng còn có thể bày cái không thành cái đâu ai biết s ẻ n gỗ cụ có thể hay không đột nhiên cùng hắn chơi một tay phong cách biến hóa thế nào đỡ lặn vẫn như cũng là hơi nghi hoặc một chút h ỏ i nói hải quân có lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến liền là gần nhất h p em trầm giọng nói đợt lắng sửng sốt một chút bất quá không chờ hắn mở miệng đâu họ đùa dìm lại hỏi tịch cùng vợ gỗ sự tỉnh làm thế nào muốn bắt lấy tiên cơ liền còn phải xem chuyện này đợt lắng thấy thế cũng không có hỏi nhiều cái gì nhanh chóng nói ra ta cái này phải nói cái thứ hai sự tỉnh chính là cái này đâu đọ phợt lạm h ủ n g ô bên kia chuyển đến tin tức nói vợ gỗ đã dựa theo kế hoạch bắt lấy thịt tịt đã bị áp giải đi m à di nệ phò họ đùa dìm khoe miệng một phát gật đầu nói rất tốt mặc kệ xẻng ỗ cũ muốn làm sao đánh chúng ta cũng không cần loạn nhìn xem cuối cùng này đường lối là ai đi trước xong mặc dù không rõ ràng họ đ ù dìm đang suy nghĩ gì, nhưng thợ lặn vẫn gật đầu nói là chú ý ra gọi mật gẳng đến ạ vạ lòn gặp ta đợi thêm hai ngày nhắc lại ta liên hệ dâu trắng họ ùa dìm nghĩ nghĩ lại phân phó nói thợ lặn ngược lại là không có mở miệng nói tiếp mọ nẹt h ì nhanh chóng tại cuốn sổ bên trên ghi chép xuống hành trình sau đó mở miệng nói t ố t chú ý ra ta c á i này đi liên hệ mật gẳng tình thế biến hóa nhanh chóng có chút vượt quá họ ùa dìm dự kiến nguyên bản song phương đều coi là đối phương không vội đâu hiện tại phát hiện giống như đối phương đều rất cấp bách số không chương bảy trăm hai mươi lăm nguyên soái sẻn gỗ cũ cùng đại tướng xạ cạ dù kỳ nhưng sẻn gỗ cù nguyên soái Sẻn Gồ cũng ủ c đ rất là ngạc nhiên hắn đưa tay nâng đỡ mình trên sống nuôi kính đỡ lại có chút không được tự nhiên sờ lên trên cằm t r ò n dâu dê cuối cùng nâng trùng trà lên nước uống một hôm nói người mới vừa nói người bắt băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng s a cạ dù kỳ bình tĩnh bắt đầu mở miệng nói ra không sai là vợ gộ mang người làm ô nị c ũ c g mộ đạt mười sân cùng đố m é t mặn đã áp lấy cái tia t h ị p đang tại trở về mạ di nệ phỏ tính lộ trình không cần mấy ngày liền có thể đến s e n gỗ cú nguyên soái biểu lộ biến ảo mấy lần cuối cùng vẫn là có chút bất đắc gì nói ngươi cái này cũng làm quá lớn mật c h ú t ta hải quân bắt hải tặc vốn là thiên kinh điểm nghĩa ta bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi thú n g chi nguyên soái ngươi không phải liền là cần một cái đối băng hải tặc dâu trăng cơ hội động thụ sao lấy t i ệ làm ngồi nhự liệu hẳn là đầy đủ xa cạ dù kỳ trầm giọng nói s e n g o cù nguyên x o á i biết đây là xạ cạ rủ kỳ gấp hắn cảm nhận được đến t ừ do h n uy hiếp bởi vậy to gan làm ra hành động ý nghĩ của hắn cùng điểm xuất phát cái gì s e n g o cù nguyên x o á i hiện tại không muốn đi cân nhắc bởi vì không có ý nghĩa xạ cạ rủ ký lại mẹ nó không có vi phạm cũng không có trái với hải quân cái gì quy định cùng quân k ỳ đồng thời chính như xạ cạ rủ kỳ nói hắn làm hợp tình hợp lý thiên kinh địa nghĩa hải quân bắt cái hải tặc thế nào có vấn đề sao xem như đại nguyên x o á i s e n g o cụ trong lòng sẽ có bất công cái này không có gì dù sao hắn cũng là người nhưng đối với chuyện như thế này s e n g o cù nguyên soái thứ một cái cân nhắc khác cũng không phải cái gì nguyên soái chi tranh đây đều là nội bộ vấn đề lại lớn cũng là về sau mới muốn suy tính hiện tại hắn lần đầu tiên suy tính là xa ca dù kỳ thành quả muốn làm sao dù ngươi nói con mồi kế hoạch của ngươi là cái gì s e n g o cù nguyên soái trầm giọng mở miệng hỏi dâu trắng đã giả băng hải tặc dâu trắng gặp phải một cái tương đương vấn đề nghiêm túc đó chính là bọn họ không người kế tục mà bây giờ nhìn qua có đủ nhất khả năng kế thừa băng hải tặc dâu trắng chính là cái này hai phiên đội, đội trực t i ế h ắ n có lẽ là vài chục năm nay dâu trắng chỗ bồi dưỡng bí mật người thừa kế s ạ cạ rủ kỳ nhẹ giọng nói ra sen gộ c ú nguyên soái gật gật đầu không có mở miệng s ạ cạ rủ kỳ t h ì tiếp tục nói bây giờ chúng ta bắt được tít như vậy băng hải tặc dâu trắng tương lai liền nắm giữ tại trong tay của chúng ta có thể dự phán băng hải tặc dâu trắng có hai loại phương án hành động loại thứ nhất coi như làm việc này chưa từng xảy ra nhưng khả năng không lớn sen gộ c ú nguyên soái không chút do dự nói ra băng hải tặc dâu trắng quy củ là ở chỗ này đâu ai động người nhà của bọn hắn bọn hắn cùng với liều mạng có lẽ trước đó phá qua mấy lần lệ nhưng lần này khác biệt lần này bị bắt là băng hải tặc dâu trắng đệ nhị không nói đến quy củ của bọn hắn không quy củ nếu như băng hải tặc dâu trắng không làm ra ứ n g đối như vậy bọn hắn liền muốn đối mặt một cái không người kế tục tình huống cái này tình huống đổi ở tại dư thời điểm đều có cơ hội cứu vãn nhưng bây giờ dâu trắng giả hắn không có nhiều thời gian như vậy đi bồi dưỡng một cái người thừa kế mới điểm thứ hai một khi chuyện này hắn không làm ra chính xác ứ n g đối đừng nói người thừa kế tại loại này trước sau đều lúng túng thời kỳ băng hải tặc dâu trắng lòng người rất có thể tàn mất nếu gạt nghĩ như thế nào cũng sẽ không coi như chuyện này chưa từng xảy ra bởi vì chính như xạ cạ rủ kỳ nói băng hải tặc dâu trắng tương lai bị t r ộ p vào hải quân trong tay s e n gộ cù nguyên soái vừa mới nói xong xạ cạ rủ kỳ cũng là gật đầu nói không sai bởi vậy vì băng hải tặc dâu trắng tương lai mặc kệ là muốn trả giá bao lớn đại giới dâu trắng nhất định sẽ nên chiến bởi vì nếu là hắn tranh chiến băng hải tặc dâu trắng cũng chỉ có thể sẽ chậm rãi tiêu v o n g ta nghĩ lấy băng hải tặc dâu trắng t ắ t p h ò n g lấy liệu gạt cái kia cương liệt tính cách hắn cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn oanh oanh liệt liệt đi đọ sức cái này một chút hy vọng sống mà sẽ không lựa chọn đất bất tức ức ức phát hiện xạ cạ rủ kỳ nói không sai như vậy hai người liền đã tại chuyện này bên trên đặt thành một cái cộng sự cái kia chính là bắt lấy tin quả thật có thể cưỡng ép lập đoàn bức bách dâu trắng cùng bọn hắn khai chiến nghĩ tới đây sèn gỗ cụ nguyên x o á y trong lòng cũng có chút lửa nóng nếu như có thể cường mở băng hải tặc dâu trắng như vậy bọn hắn dưới mắt kế hoạch liền có thể thẳng a tuy nói xạ cạ rủ kỳ việc này có chút địa đạo chuyện lớn như vậy cùng hắn đẹp trai thương lượng một chút trực tiếp liền đem sự tình làm đến có chút bức bách cảm giác nhưng sèn gỗ cụ nguyên soái cũng không thèm để ý những này tương phản hắn thật đúng là có chút thưởng thức làm việc quả quyết xuất thủ tàn nhẫn đồng thời đánh liền đánh yếu hại hiện tại việc này nếu là làm thành xạ cạ rủ kỳ liền là công đầu mà chiến tranh rơi xuống về sau nguyên soái chi tranh tất nhiên muốn mở ra xạ cạ rủ kỳ mang theo lớn như vậy công lao john coi như như thế nào đi nữa cũng phải để hắn ba phần đến một lần một lần thế cục liền bị xạ cạ rủ kỳ cho san đều tỷ số a tiếp đó xạ cạ rủ kỳ chỉ cần đi tốt b ư ớ c kế tiếp thân xạ cạ rủ kỳ b ư ớ c kế tiếp là chuẩn bị đối chính phủ thế giới tỏ thái độ hy vọng có thể đạt được gò r u t sẽ các loại chính phủ thế giới thượng tầng ủng、hộ. xả c Nguyên x o á ỳ lúc này cũng đại khái đoán được xạ cạ rủ kỳ ý nghĩ bởi vì hắn biết rõ xạ cạ rủ kỳ đối với mình căn bản cũng không ôm hy vọng mình có thể xem ở công lao phân thượng không mất công xạ cạ rủ kỳ liền rất hài lòng nhưng xẻn gỗ cụ nguyên x o á i vẫn còn có chút cảm khái trung pi là người tính không bằng trời tính a xạ cạ rủ kỳ tưởng rằng mình tại nâng đỡ don thượng vị ân có lẽ trên thực tế mình quả thật loại suy nghĩ này nhưng lần này don ra trận nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là bởi vì hắn xẻn gỗ cụ a mà là người ở phía trên a cái kia hôn đàn họ vừa dìm đem gọ rồi xây đều cho nói cùng tốt nói cách khác s ạ cạ rủ kỳ dù là đem nước cờ này đi đúng nhưng đường lui của hắn cũng đều sớm bị c h ặ n lại a có lẽ người khác đều không có nghĩ rõ ràng đâu nhưng sẻn gỗ c ủ cái này đại nguyên x o á i xem như hải quân thủ lĩnh cũng rất rõ ràng cụ gian vừa lui do thượng vị đã là không thể l ị c h c h u y ể n chi thế bất quá ngay tại sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i muốn mở miệng nhắc nhở một chút s ạ cạ rủ kỳ thời điểm hắn lại đột nhiên lại suy nghĩ minh bạch một châu ngoặc còn quân quân sự tỉnh nếu như họ vừa d ì m nữa nha cái k i a g ọ rồi sẽ còn biết để ý trước đó hắn dặn dò khẳng định là không thể nào đó a nghĩ tới đây xẻng gỗ cũ nguyên x o á y trong lòng có hơi xúc động nguyên x o á y chi tranh loại này hải quân nội bộ sự t ì n h cuối cùng còn phải xem một cái hải tặc kết cục như thế nào tài năng thật sự xác định liền mẹ nó không hợp t h o i thưởng mà xạ cạ rủ kỳ hiến kế hiển nhiên cũng là làm ra một chút hiệu quả để xẻng gỗ cũ nguyên x o á y trong lòng hơi có chút ấ y n ấ y đổi lại dĩ vãng xẻng gỗ cũ nguyên x o á y căn bản sẽ không cùng xạ cạ dù kỳ nói gì nhiều mà lần này xẻng ỗ cũ nguyên x o á i lại là đứng dậy đi tới xạ cạ dù kỳ bên n g vô vô bả vai nói xạ cạ dù kỳ người muốn tranh cái này nguyên soái đúng không chuyện này mặc dù có thể nói là mọi người đều biết nhưng nói thật xạ cạ rủ kỳ thật đúng là không cùng s ẹ n gỗ cù nguyên soái mở miệng thảo luận sau chuyện này dù sao hắn cũng không phải giòn cùng nguyên soái quan hệ tốt loại lời này đều tùy tiện nói hắn xạ cạ rủ kỳ cùng s ẹ n gỗ cù nguyên soái quan hệ qua loa a mấu chốt là ngươi cùng một cái đương nhiệm nguyên soái thảo luận hắn muốn sau khi xuống ngựa sự tình cái này nghe vào liền có chút quá p h ậ n a xạ cạ rủ kỳ mặc dù rất thẳng nhưng cũng không có thẳng đến loại trình độ này bởi vậy lúc này xẻn gỗ cù nguyên soái mở miệng xem như xạ cạ rủ kỳ lần thứ nhất chính thứ nhất chính thứ trước đây không có đ ể cập qua nhưng xạ cạ rủ kỳ từ trước tới giờ sẽ không tỉ hủy loại chuyện này cho nên sẻn gỗ cụ nguyên soái vừa mới nói xong xạ cạ rủ kỳ liền không chậm trễ chút nào nói ra không sai cái này nguyên soái ta nhất định là muốn tranh không muốn làm nguyên soái hải quân không phải tốt hải quân nhìn xem xạ cạ rủ kỳ quả cảm cương nghị khuôn mặt sẻn gỗ cụ nguyên soái hơi thở dài kỳ thật xạ cạ rủ kỳ ngoại trừ làm có chút cực đoan bên ngoài cùng bọn hắn phái chủ hòa lý niệm không kỳ thật sẻn gỗ cụ suy nghĩ kỹ một chút mình cũng không tính là cái gì phái chủ hòa Cùng hắn cùng sẻn gỗ cù nguyên x o á i nói khẽ xạc à dù kỳ ngươi nói không sai không muốn làm nguyên soái hải quân không phải tốt hải quân gà à trà tồn à bọn hắn liền là không hiểu những này lớn bao nhiêu năng lực liền muốn g á n h vác lên bao lớn trách nhiệm đến lúc này mới không hưởng công tới này đáng chết thế giới đi một lần xạc à dù kỳ không có mở miệng nhưng lại nhẹ gật đầu chí ít trên một điểm này hắn cùng sẻn gỗ cù nguyên soái quan niệm là nhất trí t h â người phụ n n ă l ự n nên vai tới chịu trách c nhiệm, bây giờ c h thế yêu quá lớn muốn tham giòn muốn ngồi lên nguyên soái vị trí người liền chỉ có một lần cơ hội tuyệt đối không thể có sai lầm Sengoku Nguyên Xoái nói nhỏ. Cơ hội ở nơi nào? xa cạ dù kỳ trong lòng ẩn ẩn đã nghĩ tới điều gì đồng dạng chiến tranh lần này chiến tranh ngươi chỉ có đánh bại họ vừa dìm đánh bại băng hải tặc chiến chủ y mới có thể có thắng qua giòn tới làm cái này nguyên soái khả năng Sengoku Nguyên xa cạ dù kỳ trong mắt mang theo chút mê mang mới vừa rồi là hắn nghĩ lầm còn tưởng rằng nguyên soái sẽ đề điểm mình đi chính phủ thế giới thượng tầng lộ đến đâu bất quá ta cùng do nguyên soái chúng ta hải quân nguyên soái giao thế cùng mẹ nó họ v ừ dìm có quan hệ gì nhưng mà rất rõ ràng sen gỗ cù nguyên x o á i cũng không có muốn tiếp tục giải thích lý tứ không đợi xạ cà rủ kỳ mở miệng sen gỗ cù nguyên x o á i liền tiếp tục nói kỳ thật ta không phải rất xem trọng ngươi xạ cà rủ kỳ ngươi cùng ta ở giữa phong cách quá mức khác biệt không hề nghi ngờ ngươi thượng vị sẽ để cho ta trước đó định ra rất nhiều chính sách đều phát sinh biến hóa mà tính cách của ngươi càng làm ta hơn lo lắng lo lắng ngươi quá mức cấp tiến lệnh hải quân lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa bởi vậy ta hướng vào nguyên soái hậu tuyển kỳ thật cũng không phải là ngươi xạ cà rủ kỳ không có mở miệng chỉ là an tính nghe sen gỗ cù nguyên soái phảng phất cũng bông ra đồng dạng tiếp tục nói nhưng là Vừa Cái này đủ. nói ta đến đây sen gộ cụ nguyên soái biểu lộ hơi xúc động đồng dạng cuối cùng hắn cười cười nói người ta ở giữa lý luận cùng lý niệm khác biệt cuối cùng bất quá là khác biệt thôi chỗ đó có thể phân ra cái đúng sai đến cho nên xạ cạ dù kỳ n g ư ơ i tốt nhất làm ta nhận noel tại cái này nguyên soái chi tranh bên trong ta sẽ xử lý sự việc công bằng chỉ cần ngươi biểu hiện thật tốt có thể có được ủng hộ ta liền để ngươi tới đón cái này nguyên soái vị trí xạ cạ dù kỳ trong mắt l ó e lên một vòng cảm động giống như nguyên soái có thể cảm giác được hắn đối hải quân chân thành chi tâm đồng dạng xạ cạ dù kỳ cũng có thể cảm nhận được cái này vì hải quân dâng hiến cả đời nguyên soái trên người hắn cái chủng loại kia chân thành ta sẽ hết tất cả cố gắng làm cái này nguyên soái cũng làm tốt cái này nguyên soái xạ cạ dù kỳ trầm giọng nói ân s e n k o c ú nguyên đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại nở nụ cười nói ngươi đột nhiên xuất hiện này kế hoạch làm cho ta có chút trở tay không kịp đợi lát nữa liền tổ chức hội nghị tất cả mọi người đến thương nghị một chút đến tiếp sau đi biểu hiện tốt một chút là sa cà dù kỳ nói khẽ tiếp theo hắn liền đi ra cái này nguyên x o á y trong văn phương chừng bảy trăm hai mươi sáu gõ rộ xây chúng ta là phẩm đức cao thượng người t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu gõ rộ xây chúng ta là phẩm đức cao thượng người t h á n h điệu ma dị gõ rộ xây lúc này chính trong phòng làm việc uống trả đâu nói thật hiện tại thế cục khẩn trương như vậy theo lý mà nói g o z u sẽ hẳn là rất lo lắng mới đúng nhưng nhìn qua bọn hắn năm cái thoải mái nhàn nhã một điểm nóng này phản ứng đều không có suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn năm cái xác thực không có gì có thể lo lắng bởi vì cái này chính phủ thế giới t ầ n g cao nhất năm cái đại lao tại loại này thời khắc mấu chốt vậy mà hai đầu đặt cược trở thành bên trong chính phủ thế giới lớn nhất lương trường phái hải quân thắng không có gì đáng nói họ vừa tìm thắng ai bọn hắn cũng không lỗ quả nhiên không hổ là chơi quân yêu thủ đoạn cùng tâm đều tặng a duy nhất để bọn hắn có chút bận tâm liền là họ ưa dìm cùng ý mù đại nhân c h u y ệ n này mắt nhìn thấy tựa hồ thế cục đều đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình huống họ ưa dìm cũng không có liên hệ bọn hắn điều này làm cho bọn hắn có chút bận tâm muốn đi liên lạc một cái họ ưa dìm hỏi một chút tình huống a lại cảm thấy dạng này mở miệng lộ ra bọn hắn quá mức yếu thế bởi vậy đến bây giờ trong lòng mặc dù xoắn suýt nhưng lại cũng chỉ có thể kìm nén kìm nén đến hoảng ngay tại năm cái đại lão ngồi uống trả lúc cửa phòng làm việc bị gõ gò giơ x y n ó m lên tiếng sau đó cửa phòng mở ra đi vào một cái tò con thân ả mặc dù đã từ một đường bên trên lui ra tới rất nhiều năm nhưng cái này năm đó hải quân nguyên x o á i nhìn qua vẫn như cũng là cường tráng vô cùng dù là tuổi tác đều rất lớn lại một điểm không lộ vẻ vẻ v ả tinh thần vô cùng phân chấn trên thân tự mang một cỗ thiết huyết c ư ờ n g nghị khí thế x ì bùa h ừ a thế nào dâu dài mở miệng hỏi x ì bùa h ừ a tổng x o á i trong tay cầm một phần văn bản tài liệu nợ nụ cười đưa cho dâu dài nói hải quân bên kia xin văn bản tài liệu dâu dài gật, gật đầu sau đó nhận lấy văn bản tài liệu cùng còn lại bốn vị gò rồi sẽ cùng một chỗ nhìn lại cái này xem xét biểu lộ liền có vẻ hơi kinh ngạc hải quân muốn chuẩn bị di chuyển mạ di nệ phò dâu dài bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía s ì bùa h ừ a tổng xoái s ì bùa h ừ a tổng xoái bình tĩnh gật đầu nói không sai sẻn gỗ cụ chuẩn bị coi đây là chiến tranh mở ra mánh khỏe không hàng mạ di nệ phò tiến vào thế giới mới hải quân đều chuẩn bị sẵn sàng đầu chọc vương lúc này trầm giọng hỏi nghe tới ngự a khí của hắn tựa hồ không cao hơn lắm đúng vậy đã chuẩn bị sẵn sàng còn kém sau cùng phê chuẩn xì、sì、bùa hựa tổng xoái gật đầu nói hắn cái này vừa mới nói xong quả nhiên năm cái gọ rụt sầy biểu lộ đều trở nên che lấp tóc vàng đại lao Sì bùa vừa tổng cũng không xoáy có dấu i ế một cùng rào biện cái biện nói, gì, gật rào biết đầu nói, là sớm m chút. n g ư ơ i dâu dài đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng chuyện lớn như vậy gò r ù t xảy đến cuối cùng mới biết được bọn hắn có thể không khí sao mà càng mấu chốt chính là trận chiến tranh này còn liên quan đến tại họ hủa dìm giết chết ỉ mù cái này bí ẩn đâu kết quả bây giờ nhìn lại hải quân bên này đều chuẩn bị phát động chiến tranh mà họ hủa dìm bên kia tựa hồ cũng không có phản ứng đâu cái này một làm họ h ủ d ì nếu là không có đuổi theo tiết ấ u bọn hắn gò rột xảy cũng muốn không may a n g ư ơ i là lúc nào biết đến tóc vàng đại lao trầm giọng mở miệng hỏi s ì bùa hựa tổng xoáy nghĩ nghĩ sau đó nói ra trước đó có nghe qua nghe đồn nhưng không có làm thật văn bản tài liệu là tối hôm qua đưa đến ta nơi đó ta đương thời đã nghỉ ngơi chân chính có thể coi là hẳn là buổi sáng biết đến gò d ú xây nhóm nhìn nhau nhìn cảm thấy s ì bùa hựa gia hỏa này hẳn không có nói dối s e n gỗ củ quyết tâm à hắn biết vào lúc này chiến tranh sắp đến ai cũng không động được hắn sợ rằng chúng ta không phê chuẩn kế hoạch này hắn cũng nhất định sẽ tiếp tục làm tiếp a đầu chọc vương có chút bất đắc gì nói s、sì、i b ù a hựa tổng xoáy suy tư một chút gật đầu nói sen gô cụ ngày bình thường tựa hồ rất dễ nói chuyện nhưng phạm khí tính bướng b ì n h đến ai cũng khuyên không được tên kia đem trách nhiệm đều n ắ m ở trên người mình đâu sau trận chiến này mặc kệ là thắng hay thua hắn cái này nguyên xoáy vị trí đều không có ý định ngồi à, phát đại l a o cũng là lắc đầu nói ra sen gô cụ mặc dù cảm thấy gò r d t sẽ không đến mức thông đồng với địch rõ vừa tìm nhưng trước đây có g o ò n bị chiếu cố sự tình vẫn như cũ để hắn cảm thấy gò r d t sẽ tựa hồ không quá đáng tin cậy trong lòng của hắn đối gò dù sẽ có chút hoài nghi dù là sự hoài nghi này rất nhạt nhưng hắn cũng không muốn tại chuyện này bên trên đi cược hải quân tương lai bởi vậy hắn đem mình chiến tranh kế hoạch tất cả đều cho đè ép xuống gò dù sầy không trắng hải quân muốn làm sao đánh thậm chí còn coi là bọn hắn đều không có xuất r a kế hoạch gì đến đâu kết quả đến một cước thời điểm s e ngộ c u mới lật bài hiện tại gò dù sẽ coi như muốn làm gì đoán chừng cũng không làm được húng chi s e ngộ c u cũng bất quá là có chút hoài nghi thôi trên thực tế hắn cảm thấy gò dù s ầ sẽ ở chuyện này bên trên thông đồng với địch khả năng rất nhỏ liền la tính cách cẩn thận không muốn đi hiện tại hắn đem sự tình làm đến loại trình độ này xem như đem gọ dù s ấ y đắc tội thẳng rồi đồng thời cũng đem mình sau đường đều phong kín biến thành dạng này mặc kệ hắn có thể hay không mang theo hải quân đánh thắng trận chiến tranh này ngược lại kết thúc về sau nguyên soái là không cần làm gọ dù s ấ y sẽ không bỏ mặt hải quân xuất hiện một cái không bị khống chế nguyên soái bất quá s ẻ n gỗ cụ cảm thấy cũng không có kém ngược lại lao t ử làm xong vụ này liền chuẩn bị về hưu cũng không có ý định tiếp tục làm nguyên soái về phần toàn quân tổng soái cái gì ai trước kia vừa nhậm chức nguyên soái thời điểm còn có chút chờ mong hiện tại nha không đủa làm nguyên soái đều như thế mệt mỏi làm tổng x o á i nhưng tha ta cái này hơn bảy mươi tuổi bảo bảo a bởi vậy sẻng ỗ củ căn bản không có cái gì nỗi lo về sau ngược lại hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục làm nếu như các ngươi gõ ruột s ẩ y vẫn là nhịn không được cái kia cùng lắm thì ta ngay cả hải quân đều không đốc những năm này cũng coi là tích chữ chút tích xúc về hưu ra ngoài khắp thế giới du lịch không phải cũng rất tốt sao nghe gõ ruột s ẩ y lời nói s i b ù a hửa tổng x o á i cũng gật gật đầu xem ra đến bây giờ hắn cũng nhìn ra sẻng ỗ củ tên kia quyết tâm không thể ngăn cản hiện tại cho dù là gỗ ruột sầy t ê u rừng sẻng ỗ củ cũng sẽ cương chính diện ngược lại năm nay quân phí cũng tới tay lão tử chính là muốn đánh một trận có cái gì c h ứ n g trị các loại đánh giặc xong rồi nói sau với lại cái này q u a n khẩu bên trên gò dô sẽ coi như muốn đổi xẻn gỗ cụ cái này nguyên x o á i cũng là không có đổi một đ ổ i hải quân liền muốn xảy ra vấn đề lớn họ vừa dìm đoán chừng có thể cười ra tiếng mặc dù hai đầu đặc cược nhưng gò dô sẽ thật đúng là không có ý định muốn bất công họ vừa dìm vẫn là đau thật thương thật đều bằng bản sự à lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi đi xuống đi xì bồ ừa tóc vàng đại lao cuối cùng chỉ có thể nói như vậy còn có thể thế nào chẳng lẽ đem xì bồ ừa cái này tổng xoái đánh một trận không thể nào có lẽ s ì b ù a h ừ a sớm nghe thấy được phong thanh gì đồng thời để lại cái này phong thanh tại mạ di c h u y ể n bá nhưng cái này cũng không tính là quá phận bởi vì sẻn gỗ cụ s á t thực trước đó cũng không có cùng s ì b ù a h ừ a báo cáo qua xem như toàn quân tổng xoái nhân ra ngăn chặn lưu n u ô n vị ngữ hợp tình hợp lý m à với lại nhiều năm như vậy s ì b ù a h ừ a làm việc cũng coi là đến gõ ruột x ả y nhóm ưa thích cùng tán thành bởi vậy cũng không có muốn truy cứu hắn ý tứ s ì b ù a h ừ a tổng xoái thấy thế gật đầu nói q u y dày năm vị đại nhân sau khi nói xong hắn cũng không có dừng lại cái gì quay người liền rời đi trong phòng làm việc này các loại sĩ bùa hửa sau khi đi gò rơ xây nhóm ngồi cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau bầu không khí trong lúc nhất thời có chút l u n g túng không hề nghi ngờ hải quân bên này đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị sển gỗ cụ lập tức đều muốn đem mạ gì không hàng đến thế giới mới đi nhưng họ vừa dìm bên kia tựa hồ còn không có chuẩn bị tốt bộ dáng cái này lệnh gò rơ xây nhóm có chút khó giải quyết nói cho họ vừa dìm sển gỗ cụ muốn khai chiến lời nói tuyệt đối là thông đồng với địch không có nói lại có chút bận tâm ỉ mủ chuyện này chính phủ thế giới công cộng lợi ích cùng gò rơ xây nhóm tư nhân lợi ích đụng vào nhau mấy người rõ ràng đều đã ngh nhưng người nào cũng không có mở miệng trước ngay tại đầu chọc vương có chút không giữ được bình tĩnh thời điểm đột nhiên trên bản công t ắ c gen gen miệng xì v ă n g lên tóc vàng đại lão nhìn thoáng qua tiếp lấy kinh ngạc nói là họ đùa dìm bất kể như thế nào mấy người đều nhẹ nhàng thở ra họ đùa dìm bên này chỉ ít có động tĩnh a đầu chọc vương nhanh chóng tiếp lên gen gen miệng xì nói họ đùa dìm úc rất lâu không có nghe thấy thanh âm của người còn hơi nhớ n h u n g a đại lão họ đùa dìm cười ha hả nói đầu chọc vương nghe hẳn cái này cười hì hì thanh âm chẳng biết tại sao vậy mà cảm thấy có chút an tâm thế nào người bên kia đầu chọc vương ngược lại là không cùng họ hủa dìm mù mấy cái vô nghĩa nhanh chóng mở miệng hỏi không nói đến ta bên này ta chính là nhắc nhở các ngươi một cái hải quân hẳn là muốn cùng chúng ta khai chiến không biết các ngươi có hay không tiếp vào thông c h i à. k h i ệ t ha ha ha ha họ hủa dìm cười to nói g ò rột xầy nhóm biểu lộ đều là biến đổi n g o ạ tạo chúng ta g ò rột xẩy vài phút trước mới biết chuyện này ngươi họ hủa dìm vậy mà cũng biết cái này làm cho tất cả mọi người rất lung túng a đầu chọc vương lường một cái tả hữu sau đó giả bộ như lão phu đều sớm biết đến bộ dáng ngữ khí mười phần bình tĩnh nói đương nhiên, họ v ừ a tìm cũng không biết sẻn gỗ c ủ cùng gò rô xây ở giữa bẩn thỉu hơi có chút ngoài ý muốn nói ta thật đúng là có chút đánh giá thấp các ngươi phẩm đ ấ c đâu cao thượng hắn ngược lại là thật không có hoài nghi gì hải quân lúc nào cùng hải tặc khai chiến thân là chính phủ thế giới tầng cao nhất sớm biết được bộ hạ an bài không phải rất bình thường sao bởi vậy hắn hiện tại hơi có chút kính để gò rô x s y nhóm phong đức tại công cộng lợi ích cùng tư nhân lợi ích đỏ sức dưới bọn hắn không có nói trước cho mình tiết lộ phong thanh đã nói lên bọn hắn lựa chọn công cộng lợi ích đến giữ tìm a không tầm thường không tầm thường. Gò dù sao trước đó bọn hắn xác thực không có hạ quyết tâm đâu khu khu đều là chúng ta phải làm mặc dù cùng ngươi dạng này ác đảng có thiên ti vạn lũ hợp tác bất qua họ ùa dìm đừng xem nhẹ chúng ta à đầu chọc vương thuận thế mở miệng nói ra ai cái này so chúng ta trước hết lấp đi ngược lại cũng không ai biết h ọ t họ ùa dìm chép miệng một cái mặc dù cảm thấy g ò n rồi sẽ thiết tháo vẫn rất cao nhưng cũng không có tiếp tục khen mà làm mở miệng nói ra như thế cũng tốt các ngươi có thể mời một cái vị kia ỉ mù đại nhân chúng ta đem động thủ chơi chết hắn địa phương lựa chọn cái gì phù hợp hoặc giả thuyết các ngươi có thể dẫn hắn đi cái nào không được ngay tại mạn gì người cũng muốn động thủ đầu chọc vương có chút kinh ngạc hỏi chiến tranh n h a ngay từ đầu đều muốn tranh cái tiên cơ hải quân đều muốn c ớ i tại trên mặt ta ta không được tranh thủ thời gian động thủ họ ùa dìm cười ha hả nói đầu chọc vương nghĩ nghĩ mở miệng nói chuyện này chờ chúng ta sắp xếp xong xuôi thông chi ngươi ngàn vạn vắng mặt ta yên tâm đi việc này ta làm sao cũng không có khả năng vắng mặt nhất định giúp các ngươi chơi chết cái kia ì mù họ ùa dìm vừa, cười vừa nói song p ư ơ n g ai cũng không có đi nghe ngóng đối phương chiến tranh bố trí họ ùa dìm không hỏi hải quân là muốn làm sao khai chiến gọi rút xầy nhóm cũng không có hỏi họ ủa gì muốn ứ n g đối như thế nào đây chính là s o n g phương ăn ý đừng tống sách loại này sẽ để cho đối phương l u n g túng vấn đề dù sao ngươi để đối phương cũng không nhất định sẽ trả lời còn biết cảm thấy ngươi người này có chút được một t ứ c lại muốn tiến một thước hơi lại hàn huyên vài câu về sau họ ủa gì mới cúp gen gen nhự s i nhìn xem trong tay gen gen nhự s i đầu chọc vương nhẹ giọng nói ra ra hỏa này thật đúng là là không tầm t h ư ờ n g chúng ta nội bộ đều bị xẻn gỗ cụ che lại hắn vậy mà từ bên ngoài nhìn ra môn n ạ o tới hắn đối với chiến tranh cứu g á c luôn luôn đều rất n h ạ bén không phải sao tóc vàng đại lão nhẹ giọng nói ra Còn lại gò dâu dài nhữ mày nói tốt nhất đừng ở mạ di dọc thủ dù sao nơi này là thánh địa a một khi họ đụa dìm ở chỗ này độc thủ cuối cùng bất kể như thế nào mạ di đều muốn bị thương nặng nếu có thể đem ý m Dâu đại nhân lắc lư đến tiền tuyến đi quan sát chiến tranh biểu diễn vậy coi như quá tốt rồi Trưng lúc này cư ù n tổng động viên. g t r n giãn Trên b buộc á chủ hải q â n n i tình ù n tổng động viên. quân bản g Hải phò. bộ ma l ú c này dạn, cu buộc xã lino x ạ c c d ù ki do n b ọ n người đều tại tiến về sẻn gỗ c u nguyên x o á i văn phòng quần đảo xạ ba hảo đi sự t ì n h đều sớm đã hạ màn kết thúc buộc x ắ lino cũng tốt do n cũng được cũng không có ở bên kia làm cái gì sẽ khiến phản ứng dây c h u y ể n sự t ì n h nhưng bọn hắn nhưng lại không biết họ ưa dìm cái này tên g i o hoạt cũng đã vì vậy mà phát hiện chút là lạ dây ô ấy xuất thủ tại cuối cùng chặn lại buộc salino băng hải tặc mũ rơm một đám độ màng cũng mặc kệ chật vật trốn ra quần đảo xạ ba áo đi xem chừng hiện tại hẳn là đi ma quỷ tam giác hải vực nhưng cái này đều là chuyện nhỏ không ai sẽ quan tâm đồng thời ạn dợ d ệ tơ một đ o à n người thì tiếp tục ngốc tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên thẳng đến dây ô ấy độ màng sau khi hoàn thành bọn hắn mới đi theo dị bệ cùng một chỗ đi đến d o y ô dị tổ làm khách lấy thân phận của bọn hắn vậy đi d o y ô dị tổ đoán chừng liền thật cùng về nhà đ ồ n dạng hiện nay xem như một cái không ngăn kỳ vừa vạn thích hợp siêu tân tinh nhóm triển lam đám hải quân đội và hải tặc bên này họ hứa gì bọn hắn những đại lão này cũng không thèm để ý những cái kia người mới thời kỳ nội chiến đã qua hiện tại muốn làm hải quân bởi vì cái gọi là loạn thế tạo anh hùng có lẽ tại một đám siêu tân tinh nhóm tiến vào thế giới mới thời điểm này bên trên hải quân cùng hải tặc thiên địa quyết đấu cũng sẽ đi theo b ộ c phát dạng n à y một cái hôn loạn hải vực chính thích hợp những này không thể leo lên thời đại sân khấu lũ tiểu gia hỏa đăng tràng mà hôn loạn rơi xuống về sau ai là anh hùng ai là hào kiệt liền muốn nhìn bản lãnh của bọn hắn cũng không phải cái gì tướng lãnh tao cấp hội nghị cũng chỉ là đem chân chính các đại lão đều gọi tới mà thôi bởi vậy tiến đến trong văn phòng j o h n đã nhìn thấy rẽ phi gặp tờ s tu giơ -u, u bọn người tại lẫn nhau gật đầu ra hiệu một cái ba đại tướng tính cả nguyên soái liền cùng một chỗ ngồi xuống đây là s e n g o cùng nguyên soái cũng đúng lúc mở miệng mạ gì nệ phỏ quân bị lực lượng đã tập kết hoàn tất ỷ số tới rồi sao s e n g o cùng nguyên soái mở miệng hỏi j o h n xem như p h ủ g ì tỏ d ạ a ỷ số lao lãnh đạo lại là bản bộ đại tướng hà nguyên n g soái bởi vậy nàng đối p h ủ g ì tỏ ra ỷ số động thái hết sức hiểu rõ vừa chiêu liền sẽ đến vừa rồi đã tiến vào mạ di don trầm giọng nói sengô cùng nguyên soái gật gật đầu mở miệng nói ra rất tốt cái kia hết t h ạ c đều chuẩn bị sẵn sàng phía trên phê chuẩn văn kiện tờ s lu g u đại tham lưu đột nhiên mở miệng hỏi s e n gỗ cù nguyên xoáy nhìn nàng một cái tiếp lấy nói khẽ văn bản tài liệu tối hôm qua đưa qua chắc hẳn hiện tại gò ruột sậy đã xem hết đi s e n gỗ cù không nói gì phê chuẩn không phê chuẩn chỉ là biểu thị mình đã sinh qua mà lời này ý tứ các vị đại lao cũng đều nghe rõ cái kia chính là nguyên xoáy muốn cương chính diện quản ngươi mẹ nó chính phủ thế giới phê chuẩn không phê chuẩn ngược lại lao tử chính là muốn làm mà cái này cũng liền truyền đạt một cái xem như chính xác tín hiệu xạ cạ dù kỳ mà dì nệ phỏ không hàng thế giới mới về sau ngươi liền đem liên quan tới ma san dê tiệc tin tức trực tiếp cho new south hóc thép hơn để bọn hắn lập tức đăng đồng thời chuẩn bị công khai tử hình xén gỗ cũ nguyên soái trầm giọng nói đây cũng là cái công lao nhưng t i m c tên kia là xạ cạ dù kỳ trộm tới mặc dù để don bọn người hơi kinh ngạc nhưng cũng không khỏi không bội phục hắn lúc này chớ nói chi là đi đoạt loại này công lao mất mặt s ạ cạ dù kỳ xem xét nguyên x o á i quả nhiên là đem một bát nước đều giữ thăng bằng trong lòng có chút kích động đồng thời trên mặt bất động thanh sắc nói ra là c a m đoan hoàn thành nhiệm vụ s e n gộ c ú nguyên x o á i đầu tiên là gật gật đầu sau đó quét mắt một vòng đám người mở miệng nói ra trận chiến tranh này muốn đánh liền muốn nhanh chuẩn h u n g á c bắt lấy băng hải tặc dâu trắng liền trực tiếp đánh chết ai cũng không cho phép lưu thủ toàn lực ứng phó s e n gộ c ú nguyên x o á i vừa mới nói xong mặc kệ là g ặ c cũng tốt vẫn là rẻ phỉ cũng được tóm lại một đám đại lao tất cả đều là thân thể ưỡ lên ngồi thẳng chút đồng thời mở miệm nói hết thể vì chính nghĩa nguyên bản tại xù m m ị tổ trong chuyện xưa hải quân nhìn như lấy ra toàn lực ứng phó tư thế trên thực tế ngoại trừ xạ c ạ rủ kỳ đang l i ề u mạng bên ngoài những người còn lại đều mẹ nó là diễn viên tại v ả y nước cụ giản bình thường thổi khẩu khí liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ hải vực đều đông kết thực lực cường đại tại mạ gì nệ phỏ liền là chết sống đuổi không kịp cái kia chiếc tàu ngầm lino ta giả xạ ca ni no mạ gạ ta mạ liền làm ở h ắ c đánh không đến lúc hai vị này đại tướng nước hiện giá n g h i nhiên là một bộ xuất công không xuất lực tư thế tại còn lại hiệp đồng tác chiến ổ cạn x kỳ bù cái càng hỗ tra không đề cập tới cũng được mà do n cùng t r ả tồn dạng này thực lực không kém hơn hải quân đại tướng đại tướng dự q u y ế t căn bản cũng không có xuất hiện rẽ phì cái này đương thời còn không hề rời đi hải quân lão hiệu trưởng cũng không có ngoi đầu lên xe g ộ cụ cái này hải quân đại nguyên soái liền là đứng tại tử hình đài bên trên kỷ kỷ vai vai ngược lại không đến thời khắc mấu chốt liền là không động thủ gặp thì càng khỏi phải nói hắn cháu trai quỳ gối phía trên nhận lấy cái chết đâu hắn không phản nước đều đã là tiết tháo rất cao còn có thể trông c ậ y vào hắn toàn lực ứng phó đi làm băng hải tặc dâu trắng không tồn tại không tầm thường xem như vung mạnh mát cô mật quyền sau đó quả thực là bị phì trò truy bay về sau càng là kém chút không có khống chế lại muốn đi giết chết xạ cạ rủ kỳ nhìn chung toàn trường chỉ có xạ cạ rủ kỳ một người từ dưới đánh tới bên trên q u ê n đ ả đội trưởng chân đá dâu trắng về sau còn muốn đi truy tàn đảng nhìn qua thật giống như hải quân chỉ có hắn một cái đại tướng đồng dạng liền phán phất m à di nệ phọ là cái đại võ đ à i những người còn lại đều là diễn viên duy chỉ có xạ cạ rủ kỳ đem kịch bản tường thật không biết đương thời hải quân vì cái gì làm ra loại này ư ơ n g đối thậm chí như thế nước có lẽ là có càng nhiều tâm ý cùng an bài a dù sao xạ cạ rủ kỳ lại không phải người ngu Hắn không khả có dù sao âm lưu luận rất nhiều có lẽ đương thời sẻn gỗ cụ nguyên soái đưa ra muốn di chuyển bản bộ đi thế giới mới kết quả gọ ruột sẽ không đồng ý đâu cho nên sẻn gỗ cụ liền mượn cơ hội tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ để dâu trắng đem mạ dị nệ phò trò truy phát nổ cái này chẳng phải không rời đi cũng phải rời nhưng lần này khác biệt lần này s e n g o cụ đem hải quân tại thế giới mới quốc vận đều cho đánh cược không thành công liền xả thân một khi đánh thua chỉ ít hải quân trong vòng hai mươi năm bất lực tiến quân thế giới mới thay lời khác tới nói một khi đánh thua thế giới mới trong tương lai hai mươi năm sẽ triệt để biến thành hải tặc địa bàn các loại hai mươi năm về sau lại phản công cũng không biết phải bỏ ra bao lớn cố gắng mới được bởi vậy s e n g o cụ tại lúc này liền đã biểu lộ muốn toàn lực ứng phó mở ra trận chiến tranh này hải quân từng cái đại lão có một cái tính một cái cho dù là đã về hưu người tàn tật rẻ p h đều muốn bên trên từ trước mắt hải quân xuất ra trận thế đến xem đỉnh cấp cao thủ liền có s e n g o cũ g a p tờ s u dù zephy john trà tồn phụ dì tỏ ra ý sô sakazuki buộc sà lino cụ giản trừ cái đó ra còn có tinh nhuệ hải quân trung tướng mà cuối cùng s e n g o cũ nguyên soái còn chuẩn bị mời một chút ổ cả saki bù cải gia nhập trận chiến tranh này hắn lần này là đã tốt muốn tốt hơn ấy nhỉ cho nên hoàn toàn không có giống nguyên bản sùm mỹ tổ lúc cái chủng loại kia khảo lượng đem ổ cả saki bù tất cả đều kéo tới trợ trận cũng mặc kệ bên trong có hay không đầu đường xó chợ hoặc là phản m ọ người hiện nay ô cả saki b ù cái tồn tại cảm c ự c thấp đỏ phở làm m ì ngộ không cần suy nghĩ s e n g o cù nguyên x o á i cũng định tại mạ gì nệ phỏ tiến vào thế giới mới về sau trực tiếp cưỡng ép tức đoạt đỏ phở làm m ì ngộ ô cả saki b ù cái tên sau đó g h é cô m ọ gì ị ạ s e n g o cù nguyên x o á i li đều không nghĩ để ý đến hắn ngươi liền chết tại ma quỷ tam giác hải vực cả một đời chia ra đến tốt nhất hoa li tassi gì mệ ây cái này không cần suy nghĩ nhiều quần đảo xạ ba áo đi bên trên vì bảo hộ băng hải tặc vĩnh dạng hắn cũng dám cùng buộc xạ li nổ độc thủ kéo tới tham dự trận chiến tranh này không chừng hắn liền là cái tên không i ế t Cho nên Sengoku Nguyên Xoái cũng Sengoku nên Nguyên lần đầu tiên liền đầu Xoái đem Di bởi ệ từ tuyển trong hạng bên bò vậy ổ cả saki bù cải cho đến nay tính cả đỏ phở làm mỹ nổ cái này sáng sủa tên không tiếp cũng chỉ có sáu người thôi sau cùng ba vị theo thứ tự là tóc đỏ sas bạo chúa bạ t ố l ờ mẹ cụ mạ dâu trắng hai、e、hệ đồ hợp hiệu kỳ thật sẻn gỗ c ủ nguyên xoáy là muốn đem cái này ba cái đều t r ộ m tới khi trắng đinh nhưng hệ đồ hợp tại hắn suy nghĩ liên tục về sau vẫn là từ bỏ bởi vì g i a hỏa này đầu g ó c có vấn đề tương đối chụp tự nhận là là dâu trắng thân như tử vạn nhất g i a hỏa này thật trên chiến trường đánh lấy đánh lấy cùng dâu trắng nhật thân hải quân không xấu hổ sao về phần bạ tổ l mẹ cụ mạ liền không cần nói thêm cái gì hắn đã hoàn toàn bị cải tạo sở dĩ hắn chưa từng xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên giống nguyên bản trong chuyện xưa đồng dạng an bài một đợt băng hải tặc mũ t dơm cũng là bởi vì trước lúc này hắn liền đã bị triệt để cải tạo bên trong có cái gì khúc c h ế t cùng chuẩn bị ở sau không ai biết được ngược lại hiện tại liền mặt ngoài đến xem hắn liền là cái chiến tranh binh khí mạnh nhất cái chủng loại kia bởi vậy sẻn gỗ cù nguyên x o á i không hề nghi ngờ là muốn đem bạ tổ lờ mẹ cù mà mang theo cùng tiến lên chiến trường sau đó liền là tóc đỏ sas kỳ thật đối với sas sẻn gỗ cù nguyên soái đề phòng nhưng cái này gần nhất sắc biểu hiện thật sự là quá tốt giúp đỡ hải quân hoàn thành không ý chuyện một bộ trung k u y ể n tư thế mặc dù sẻng gỗ cụ nguyên soái không tin tưởng sas sẽ thật trở thành hải quân trung quyền nhưng hắn cảm thấy chí ít trong cuộc chiến tranh này sas hẳn là có thể cùng hải quân đứng chung một chỗ bởi vì hắn có lẽ phải đối mặt đều là hắn đã từng đ ư n c nhân d â u trắng không cần nói mặc dù không có gì đại t h ủ nhưng cùng sas cũng không phải người một đường sau đó họ ưa dìm a dầu cổ đại a cải đổ ai những người này tất cả đều cùng sas có ân đoán cho nên đang suy tư rất lâu sau đó sẻng gỗ cụ nguyên soái cuối cùng quyết định chiêu mộ h cả saki bù cắt tóc đỏ sas cùng bạo chúa bạ tổ lờ mẹ cụ mạ hiệp đồng hải quân tham chiến như thế đến xem hải quân đ ỉ n h cấp chiến lược trực tiếp liền nổ tung trên biển bá chủ nội tỉnh liền là thâm hậu như vậy ai cũng không so bằng dựa theo cái trận thế này tới đối phó băng hải tặc dâu trắng s e n gộ cù nguyên xoáy trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không có bại khả năng a bởi vậy tại lúc này s e n gộ cù nguyên xoáy một bộ hùng dũng nói vệ k h í p h á c hiên h ngang tâm thái liền nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất làm chết dâu trắng truy bạo băng hải tặc dâu trắng sau đó mang theo đại thắng chi uy tốt nhất có thể một hơi đem h ự a dìm cũng thu thập hết dạng này cảm giác mình liền xem như chết cũng nhắm mắt ta quét mắt đám người một vòng về sau s e n g o cù nguyên x o á i đối hải quân hiện tại sĩ khí rất hài lòng gật đầu nói rất tốt riêng phần mình nước t h u ố c tốt riêng phần mình bộ hạ các loại ủy sổ vừa đến lập tức phát động mạ dị nghệ phò di chuyển kế hoạch tiến vào thế giới mới cho đến bây giờ cũng chỉ có những ngày các đại lão biết s e n g o cù nguyên x o á i muốn đem hải quân bản bộ chuyển tới thế giới mới đi s e n g o cù nghĩ đến liền là chờ tất cả mọi người thượng t i ê n về sau lại giải trừ tin tức giữ bí mật đến lúc đó liền không sai biệt lắm cái này xuất kỳ bất ý hiệu quả cũng nên làm ra tại mọi người đều lên tiếng về sau s e n g o cù nguyên xoáy gật đầu nói hết thể vì chính nghĩa tan hoặc diễn phần mình chuẩn bị sẵn sàng ứ c chương bảy trăm hai mươi tám hòa bình cọc tiêu họ vừa dìm chương bảy trăm hai mươi tám hòa bình cọc tiêu họ vừa dìm phù dì tỏ ra ý số quả nhiên liền tại xế chiều hôm đó chạy tới m ạ dì nệ phò mà hắn đến thời điểm sẻng gỗ cụ nguyên x o á i cũng đúng lúc thu vào đến từ m ạ dì phê chuẩn hắn cũng biết mình mặc dù cầm tới chính thức phê văn nhưng trên thực tế đã coi như là bức thoái vị đem gỗ giật xây bọn hắn đắc tội t h ầ m rồi bất quá cũng chính là cảm khái một cái mà thôi tại làm ra quyết định này thời điểm hắn sẻng ỗ cụ đại nguyên soái liền đã không thèm đếm sỉa ngược lại làm xong vụ này Lao trong ử liền ai ai về hưu. Yêu ai ai t tay phê văn vừa đến phụ dì tỏ d ạ a ỷ sổ cũng liền v ị s ẻ n gỗ của nguyên xoáy liền không trần c h ờ chút nào cùng do dự xế chiều hôm đó đứng lặng tại g ờ r ă n g lái na nửa đoạn trước đã có hơn tám trăm n ă m lâu hải quân bản bộ mạ di nệ phò phát sinh chấn động to lớn không biết còn tưởng rằng là dâu trắng đột kích nữa nha t ừ n g u y ê n xoáy đến đại tướng từ đại tướng đến nguyên xoáy đại t h ă n g mưu cuối cùng đến các lộ trung tướng tất cả đều bắt đầu đốt thuốc hốt hoảng các bộ h ạ mạ di nệ phò tòa này khổng lô h à n đảo tính cả hải cảng bên trong dừng lại đại lượng hạm đội tất cả đều tại phụ dì tỏ ra ỷ sổ năng lực ra chỉ dưới c sợ mổ, mổ, mổ kẻ thực n tiên. nguyên bản nệ g Mà phỏ quanh hải lực mặc dù có vẻ hơi lúng túng nhưng hắn đến cùng là hệ lọ dị ạ năng lực giả người bây giờ gọi hắn đi cùng đỉnh cấp cao thủ so chiêu hắn có lẽ không chống được ba năm chiêu nhưng ngươi muốn hắn toàn lực ứng phó phun ra sương ngủ, trên thực tế liền là đem trong cơ thể nàng ẩn chứa to lớn hệ lò gì ạ năng lượng phát tiết ra ngoài mà thôi vẫn là có thể làm được bất quá đây đối với sợ mổ kệ tớ nói vẫn như cũ không tính là một cái nhẹ nhõm sống miệng bên trong cắn xì gà vòng quanh mạ gì nệ phỏ không ngừng phi hành sợ mổ kệ luôn cảm giác mình từ đông hải bị đặc biệt gọi trở về bản bộ kỳ thật cũng là bởi vì muốn làm chuyện này bản bộ bên này có phải hay không đem mình làm cái công cụ người đều sớm an bài rõ ràng trong lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng không có đoán trách cái gì hắn bất quá là một cái thiếu tướng mà thôi không thấy nhân gia dê nam kiêng đi ỷ sô trung tướng thảm hại hơn sao đó mới là thật công cụ người a mạ dị nệ phỏ chính nghĩa thành lũy đại môn s e ngộ cù nguyên soái cầm trong tay gen gen n h u s i người mặc màu trắng âu phục hất lên hải quân duy nhất nguyên soái cấp chính nghĩa áo khoác long hành hổ bộ từ bên trong đi ra liền cho đến trước mắt hắn an bài hết thệ kế hoạch đều tại thuận lợi triển khai mạ dị nệ phỏ cũng bay lên không xe ngộ cù nguyên soái trong lòng tự nhiên là kích động là mừng rỡ b u c sa lino người tiếp tục dò xét mạ dọc đường k h ô phận tất cả đều muốn quét sạch sạch sẽ không thể bỏ mặc bất luận cái gì một cái sinh vật tiến b à o cho dù là một con chim ngươi cũng muốn giết chết cho ta sen gỗ cù nguyên soái vừa đi vừa hướng gen gen m x i nói ra sen gỗ cù nguyên soái mặc dù cố ý tại mạ dị nệ phò thăng không về sau giải trừ đối mạ dị nệ phò nội bộ tin tức giữ bí mật bất quá đối với bên ngoài cũng không phải là như thế bây giờ mạ dị nệ phò trên không trung bay lên đâu lại có hàng ngàn hàng vạn hải quân ở chỗ này ở đây tin tức này nếu là dò dỉ ra ngoài nhưng quá nguy hiểm không nói những cái khác vạn nhất xỉ kỷ tên kia nghe tiếng chạy đến vậy cái này mẹ nó đơn giản liền là một trận thái nạn có lẽ đỉnh cấp chiến lược sẽ không xảy ra chuyện nhưng này chút tinh nhuệ hải quân binh sĩ đoán trường toàn đều không sống nổi bởi vậy s e n gỗ c ủ nguyên x o á i vẫn như cũng là tại đối ngoại phong tỏa tin tức cúc gen gen mì xỉ về sau hắn hướng phía chính nghĩa quảng trường bên kia đi đến không bao lâu liền gặp đồng dạng là một thân trang phục chính thức hất lên chính nghĩa áo khắp john thế nào hai người hợp thành hợp lại cùng nhau về sau s e n gỗ cùng u y ê n soái trước tiên mở miệng hỏi hết thể bình thường tất cả gen gen mì xỉ xỉ n g tín hiệu tất cả đều bị nghe lén đồng thời chỉ có thể đi chúng ta hải quân nội bộ tín hiệu lộ tuyến. còn lại tín hiệu lộ tuyến đều bị che đậy g i n cười gật gật đầu hơi hơi dừng một chút về sau còn nói thêm cho dù là ngươi vị này đại nguyên soái vừa rồi cùng đại tướng buộc xã lì nộ liên lạc cũng tại n g h e lén phạm vi bên trong s e n gỗ c ú nguyên soái gật gật đầu nhưng lại cảm thấy vẫn còn có chút không quá yên tâm mở miệng nói ra tất cả liên lạc cùng gen gen nghị x sử dụng tất cả đều chuẩn bị chưa xin báo cáo chuẩn bị liền sử dụng vừa đến nghiêm thẩm làm thật mà đó a vừa một câu cấp tốc gật đầu nói là hết thể vì chính nghĩa khoan hay nói xen gỗ cụ nguyên soái làm ra tới này một bộ có một ít dấu ở hải quân nội ứng cùng g i n đ i ệ đến dù sao hải quân lớn như vậy thể lượng bọn hắn sẽ cho thế lực khác điều động gián điệp thế lực khác cũng tương tự sẽ cho hải quân trộn lẫn hạt cát cái này hợp tình hợp lý bất quá nơi này cũng không có băng hải tặc chiến chủ y nội ứng ạ vạn lọn thắt ở hải quân bên trong cũng chỉ có một nội ứng cái kia chính là vợ gỗ vợ gỗ đương thời đều lăn lộn đến trung tướng lại hướng lên liền là đại tướng dự khuyết cùng đại tướng có thể nói hắn đã là hải quân cao tầng bởi vậy lại tiếp tục cho hải quân bên trong người cũng không có ý nghĩa dù sao nên biết vợ gỗ đều biết vợ gỗ không biết cái kia nội ứng cũng đừng nghĩ biết húng chi họ đùa d ì cũng tốt đọ vợ lãng là mỹ ngộ cũng được bình thường đều căn bản vốn không bắt đầu dùng vợ gỗ đường dây này ngay cả đường dây này đều không cần chớ nói chi là dùng cái khát tuyến nếu như vợ gỗ lúc này còn tại mạ gì nệ phò lời nói có lẽ tại phát hiện cái này không hàng thế giới mới kế hoạch về sau sẽ liều lĩnh dù là bạo lộ mình cũng phải đem tin tức chuyển cho nhà hắn thiếu chủ đại nhân nhưng vợ gỗ hiện tại thế giới mới dê ba quân căn cứ c ă n liền đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy khoan hay nói s e n gỗ cùng nguyên soái quả thực là đem tin tức này cho triệt để bóc tát ai cũng không thể dò gì ra ngoài ngay từ đầu m trong sân rộng phu dì tỏ ra ủy sổ cầm trong tay trượng đao cắm trên mặt đất từ xa nhìn lại liền có thể cảm giác được chung quanh hắn có một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn lan đi ra đồng thời còn có cái kia huyền diệu khó giải thích không hiệu năng lượng từ trong tay hắn trượng đao quần quân không dứt chuyển nhập mạ dị nệ phỏ trong lòng đất không thể không nói phụ dị tỏ ra ỷ s ô thực lực s á t thực cường đại năng lực của hắn cũng coi là tương đương khoa t r ư ờ n g hoàn toàn có thể cùng ngõ gỡ dìm dâu trắng xỉ kỵ các loại hệ vạ dẹ m ẹ x ì ạ đỉnh cấp cường giả bình thường đem trái cây năng lực phân loại làm cấp cao nhất hệ vạ dẹ m ẹ x ì ạ năng lực một trong nguyên một tòa mạ di mệ p h ò hòn g đảo tại năng lực của hắn ra chỉ dưới bay đến trên trời có thể không lợi hại sao bất quá nói cho cùng phụ dị tỏ ra ỷ s ô năng lực cũng không phải là xỉ kỵ phụ h ọ phụ h ọ no mi hắn không cách nào làm đến như xỉ kỵ như thế cái này điều khiển k i n h thục tiện tay vài chục tòa đảo đều có thể hướng trên trời b lúc này một tòa m ã dị n ệ phỏ liền đã để p h ủ dì tỏ ra ỷ s ổ cảm giác được cố hết sức hắn l à ưa thích từ phía trên sinh hướng xuống túng thiên thạch không sai nhìn qua lợi hại một nhóm nhưng hắn không thích đem thiên thạch hướng trên trời đ l y a trong này sử dụng năng lực trình độ thế nhưng là ngày đêm khác biệt hắn có lẽ có thể tùy ý đem thiên thạch từ trên trời kéo xuống đến nhưng ngươi để hắn tùy tiện đưa cái thiên thạch đến thiên ngoại đi thử xem năng lực này sử dụng có chút quá mức c ứ n g ép nhưng cũng may phụ dì tỏ ra ỷ số thực lực đủ cường đại là chính cống quái vật còn có thể kiên trì được cú g i n lúc này liền hộ vệ tại phụ dì tỏ đây là chính nghĩa đại bản doanh nhưng giờ này k h á c này ai cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo vạn nhất thật có cái gì thích khách đem ỷ sổ cho giày vò cái kia tất cả mọi người muốn cùng theo một lúc lành lạnh xen gỗ cù nguyên x o á y đi tới nhìn xem trong tay không ngừng tản ra không hiểu năng lực phụ g ì tỏ ra ỷ sổ trên mặt mang theo một vòng ý cười đi ra phía trước hỏi ỷ s ổ cảm giác như thế nào phụ g ì tỏ ra ỷ s ổ có chút bất đắc di cười cười nói là rất khó làm nhưng còn chịu được được mặc dù có chút khó khăn bất quá đem mạ dị nệ phỏ chuyển tới thế giới mới đi xác thực còn tại phạm vi năng lực của hắn bên trong có thể đối phó được xẻng ỗ cù nguyên soái cũng không nói gì thêm dối trá lo lắng ngữ đ i ệ u chăm chú gật đầu đưa tay vô vô p h ủ g ì tỏ d ạ ủy sổ bà vai sau đó lại hỏi tốc độ còn có thể lại nhanh sao đại khái cần mấy ngày p h ủ g ì tỏ d ạ ủy sổ suy tư một chút mở miệng nói ra tốc độ là có thể nhanh hơn chút nữa nhưng ta sợ sẽ ảnh hưởng đến hòn đảo trình thể kết cấu từ hiện tại tốc độ đến xem đại khái cần bên này p h ủ g ì tỏ d ạ ủy sổ cùng xẻng ỗ cù đại nguyên soái thảo luận những chuyện này một bên khác tại vĩnh dạ hải v ự a cả vạ lòn họ ủa dìm lúc này đang ngồi ở nhà mình trên ghế salon miệng bên trong cắn một cây x ì gà trong tay cầm một phần báo chí đang nhìn trên báo chí không có gì đặc biệt tin thời sự ngược lại là đăng một chút loại l o ạ tin tức có chút c o i ý tứ còn để họ ủa dìm khỏe miệng hơi n h ấ t lên mang theo điểm ý cười mà ở trước mặt hắn cách đó không xa nữ sơ hóc k h e o ớt dài m ặ t g ả n g lúc này chính ngồi ở chỗ đó mặc dù thần sắc cũng rất nghiêm túc chăm chú dù là họ ủa dìm đang xem báo không để ý đến hắn hắn cũng không dám có bất kỳ lời biếng nhưng nói thật so với hắn mấy lần trước tới thời điểm trạng thái muốn thật tốt hơn nhiều dù sao hắn cũng là cùng chủ ý ra mặt đối mặt tiếp xúc qua rất nhiều lần trong lòng của hắn rất rõ ràng dưới đại đa số tình huống chỉ cần không cố ý gây c h ú ý ra sinh khí c h ú ý ra là cái rất dễ nói chuyện người thậm chí còn có thể đùa giỡn với n g ư ờ i đùa giỡn đâu hắn suy tư một chút gần nhất mình cũng chưa hề trêu vào vị này đại lão bởi vậy trong lòng ngược lại là rất bình tĩnh nghĩ đến có thể là đại lão đ ố i nặng có dặn dò gì à kiệt ha ha ha ha gần nhất báo chí không có gì tin tức lớn nữa nha họ a tìm đem báo chí sau khi xem xong cười nhét vào một bên nói mặc cảng thì tranh thủ thời gian mở miệm nói ra đó nhất định là chúng ta còn chưa đủ chuyên nghiệp ta sau khi trở về liền h ả o h ả o giáo hấn những tên kia để bọn hắn tận tâm đi tìm một chút tin tức lớn đi ra ngươi cái này mong ngờ càng đập càng vang dội họ hùa dìm cười một cái nói mặt gẳng cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng cũng không hề để ý lần này gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi lập tức xảy ra đại sự à họ hùa dìm cũng không có cùng mặt gẳng bán cái gì cái nút mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra mặt gẳng trong mắt sáng lên ngữ khí hơi có chút kích động mở miệng hỏi chú ý ra không phải là muốn khai chiến họ h ù d ì gật gật đầu tiếp lấy ngữ khí có chút oán giận nói ra thế a vốn là k ô n định g bình bình có c ý khai h i n n giới ư ơ cũng mới hai mươi năm qua lần nào chiến tranh ngài không có tham dự a thậm chí cảm giác phần lớn đều là ngài khởi xướng đâu nhưng hắn cũng không dám đậu đen rau muốn cái gì tranh thủ thời gian gật đầu nói chủ y ra ngài nói không sai người nào không biết ngài liền là thế giới mới hòa bình có tiếu a họ ủa dìm càng phát ra nhìn mặt cẳng thuận mắt phun ra một điếu thuốc khí về sau họ vừa dìm còn nói thêm nhưng là hải quân quá phận ngươi cũng biết bọn hắn tại thế giới mới bên trong xây dựng không ít trụ sở mới cái này còn chưa tính ta nghĩ đến mọi người ai cũng đừng trêu c h ọ c a i yên lặng chỗ lấy đều sau khi từ biệt dây là được rồi nhà nhưng là đâu bọn hắn được một t ứ c lại muốn tiến một thứ ba m ặ t c ầ n biết đây là tiến vào chính đ ề thân thể hơi lại ngồi thẳng chút nhẹ giọng hỏi chú ý ra cái này hải quân là thế nào làm cái gì bọn hắn quá h è n hạ lại đem băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng ma san dê tịp bắt lại nhìn lập tức bọn hắn liền muốn mượn cơ hội này cùng chúng ta khai chiến họ vừa d ì m giận đùng đùng nói ra tựa hồ thực vì băng hải tặc dâu trắng vì t i c h bênh vực kẻ yếu đồng dạng một cặp ba chú ý ra ngài lúc nào cùng băng hải tặc dâu trắng quan hệ tốt như vậy chương 729. h ả i tặc đồng minh ba chương 729, h ả i tặc đồng minh ba trong lòng đầu tiên là có chút một b ư ớ c nhưng rất nhanh mật khẳng liền phản ứng lại cái gì sự phát hiện kia tại danh tiếng đang nổi băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng mà san dê tịt bị hải quân bắt lại xem như new sở gốc tây lá bản mật k ẳ n g không chỉ là cái bán báo chí h ắ n c ũ n g đ ư ợ c s ư n g t ụ n g l à m ộ t c á i t i n tức l ớ n n h ả Bởi vậy tình báo của h ắ n c ù n g t i n tức thu h o ạ c h đều vô cùng c ấ p t ố c m à s a n z e t ị p h ắ n đ ư ơ n g n h i ê n cũng không x a l ạ gì đó là cái trước đ â y không có d a n h t i ế n g gì r a h ỏ a Thang đến. h ắ n t r e o c h ọ c t r u y b ă n g h ả i tặc. v ì m ộ t viên t r á i ác q u ỷ c ù n g đ ồ quyết sợt đ ỏ phở l à m mì ngô kung c u d ạ n đ ạ n nhì m a n r a t a y đ á n h n h a u c u ố i c ù n g e m chút gây nên b ă n g h ả i tặc dâu t r ắ n g c ù n g b ă n g h ả i tặc chin ế c h ủ í một vòng m ớ i c h i ế n t r a n h c ũ n g m a y c u ố c k n g bằng hài tặc xo chẳng kuí đô. Tít đít đưa y tội áo b ằ bằng hài tặc chin chin chuí tặc chinh có lẽ chủ y ra cũng không nghĩ ngay tại lúc này thật cùng băng hải tặc dâu trắng trở mặt ta tóm lại cái kia t i ệ t đắc tội chủ y ra về sau thật đúng là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra hạ v ạ lòn cái này đã coi như là rất lợi hại vậy liền coi là là t i ệ t lần thứ nhất tiến vào thế nhân trong tầm mắt sau đó gia hỏa này liền bắt đầu b ậ t hắc trở lại băng hải tặc dâu trắng nhanh chóng đem băng hải tặc dâu trắng rông hơn hai mươi năm hai phiên đội đội trưởng c h i vị cho bổ sung cái này cũng chưa tính trả về sau h ắ n cũng to to nhỏ nhỏ tham dự mấy lần chiến đấu cho thấy mình lợi hại thực、lực. ngay sau đó trên đại dương b a la liền có tin tức đem nó xưng là dâu đen Cái d đội đội a thay lời khác tới nói không chừng tương lai nịu gạt cưới hạc đi tây phương băng hải tặc dâu trắng liền muốn đổi tên băng hải tặc dâu đen cái này không phải cái gì đại nghịch bất đạo sự tỉnh trên biển cả nếu thật là có băng hải tặc truyền thừa tiếp đệ nhị đều sẽ đổi tên cái này hợp tình hợp lý nếu như họ ùa gì m về hưu hạn dở d ệ tợ tiếp nhận bây giờ băng hải tặc chiến chủ y không chừng đến lúc đó cũng sẽ đổi thành băng hải tặc vĩnh dạn không có ai sẽ cảm thấy cái này không đúng tóm lại lời đồn đại này chuyện nhảm thả ra về sau băng hải tặc dâu trắng cũng không có phủ nhận cái gì thậm chí đó có thể thấy được dâu trắng bản thân đối t i ệ p bồi dưỡng cùng thiên vị cũng càng ngặt chút cái này không thể nghi ngờ ngồi vững truyền ôn tất cả mọi người đem tiệc coi như là dâu trắng vài thập niên trước liền bồi dưỡng lấy bí mật tâm phúc liền là dùng đến vào giờ phút như thế này yên ổn lòng người kế nhiệm hắn bảo tọa mặc c ả trước đây cũng là coi là như thế. không ế t quả đây. i tại ý ra vậy mà nói cho hắn, cái này gọi là tiệp gia hỏa, bị hải quân cho cái cái kia nổi giận ệ n hắn, này quân này Vẹn vẹn trong ngay hắn tựa hồ cũng đã nhìn thấy cái kia đã từng mạnh nhất nam nhân, bắt. mắt, tựa thấy chú cho cho hỏa, hồ h ý ra vậy mà là lộ. bị biểu đã đã k hề nghi ngờ lấy băng hải tặc dâu trắng hiện tại trạng thái liệu g ạ t tuyệt đối sẽ không đối với cái này từ bỏ ý đồ hắn dù là đem băng hải tặc dâu trắng mang theo đi liều mạng cũng nhất định sẽ đi cứu cái này gọi là tiệp i a hỏa bởi vì tiết liền là băng hải tặc dâu trắng tương lai người càng già thì càng sẽ đối với phần này chuyển thừa cùng tương lai coi trọng bởi vậy mặc c ả tựa hồ đã nhìn thấy chiến tranh bước chân Tiên t rơi cố vào hắn ế giới mới, đ g thời còn tại trên mặt đất dấm ra cái hố, tại còn cái trên không cách nào cắn trở. biết t rất nhanh, hắn lại phản ứng lại, có chút kinh n chủ y tìm, t cũng coi là chú ý. Trước mấy ngày, chúng ta ra vì sao nói như vậy nhưng đã như vậy lấy chủ y ra cách cục cùng địa vị không có tất yếu ở chỗ này lừa gạt mình a bởi vậy hắn lúc này liền tuyển tin tưởng họ ùa dìm lời nói đem những cái kia đều coi như là giá ti n t ứ c lúc này m ọ t gẳng nỗi lòng chấn động nhưng đến cùng là làm tin thời sự làm mấy chục năm đại lão không có quá nhiều một lát hắn liền đem tâm tư ổn định lại tiếc xảy ra chuyện cái này không có quan hệ gì với hắn đơn giản liền là nịu s ở hóp thè ớt có thêm một cái bạo điểm mà thôi nhìn qua còn giống như là chuyện tốt đâu nhưng chủ y ra đem nàng gọi tới cái này chứng minh khẳng định là có chuyện muốn để hắn làm bởi vậy mọc gắng hít một hơi thật xấu nói không biết chủ y ra ngài có gì cần tại hạ xuất lực họ ùa dìm gật gật đầu. tiếp tục mở miệng nói ra trước cùng ngươi lên tiếng kêu gọi thôi mọ nét họ ùa dìm hô kêu một tiếng chỉ chốc lát sau mọ nét liền cầm trong tay một phần văn bản tài liệu từ trong nhà đi ra không có mở miệng họ ùa dìm nháy mắt ra hiệu cho mọ nét liền đem văn bản tài liệu giao cho m mà ọ t g ẳ n g m ọ t g ẳ n g cầm trong tay văn bản tài liệu biểu lộ có chút kỳ quái đây là ý gì ngươi xem trước một chút họ ùa dìm nói khẽ m ọ t g à n g gật gật đầu nhanh chóng lật xem tiếp theo hắn biểu lộ liền hết sức kinh ngạc hải tặc đồng minh cái này dĩ nhiên là một phần đồng minh tuyên ngôn đồng thời trực tiếp bao gồm toàn bộ thế giới mới hải t ạ c thế lực bao quát nhưng không giới hạn trong băng hải t ạ c chiến chủ y băng hải t ạ c bách thú băng hải t ạ c dâu trắng cùng dầu cổ đại băng hải t ạ c trực tiếp đem tứ hoàng tất cả đều bao trùm đi vào tuyên ngôn ngụ ý liền là đem toàn bộ thế giới mới hải t ạ c thế lực tại băng hải t ạ c chiến chủ y gắn bó giới bệnh thành một sợi dây thừng cùng hải quân khai chiến y tứ đương nhiên cái này đồng minh cũng giới hạn tại lần này chiến tranh song việc về sau mọi người liền giải tán các việc có liên quan dù sao họ đùa dìm hết sức rõ ràng hải tặc vĩnh viễn không có khả năng chân chính biến thành một cái có thứ tự chính thể vậy thì không phải là hải tặc được không sau khi xem xong mặc gắng một mặt biểu tình khiết sợ sau đó thấp giọng hỏi chú ý ra phần này đồng minh đừng gấp gáp như vậy cùng bối rối trước mắt chỉ có ta cùng cái đ ổ nhận cái này tuyên ngôn hộp em cười cười nói mặc gắng lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra nếu là thế giới mới phát sinh biến cố lớn như vậy hắn xem như n e u sở hóc kép hất dài cái gì cũng không biết hắn cảm giác mình thật giống như ngớ ngẩn đồng dạng hiện tại nha nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là còn không có chứng t h đâu bất quá liền thế cục trước mắt đến xem một khi hải quân đối bắc ă n g hải tặc t dâu r n g đậu thủ, á i tít i ê u nịu g tên kia, không kia, có lý dâu o theo không cùng ta đứng cùng một chỗ. Họ vừa dìm cười cười nói. nghĩ nghĩ, cũng đi theo gật gật đầu. Quả thật là như thế. Hải cùng đứng cùng nói. gẳng cũng gật gật cười cười ta một vừa đi đầu, dìm Mọc quả u q là n bắt tìm, d â trắng khẳng định là muốn ít hít hít mẹ hắn một phiếu đổi lại lúc khác có thể coi như là băng hải tặc dâu trắng v i ệ t tư những người còn lại không phải nhúng tay không quan trọng thậm chí nhúng tay cũng không quá phù hợp liệu gặt cũng chưa chắc sẽ để cho những người còn lại nhúng tay nhưng bây giờ nha thế cục khác biệt dâu trắng tất nhiên có thể nhìn ra một khi hắn bên này cùng hải quân đậu thủ ngay lập tức sẽ đem toàn bộ thế giới mới đều đưa đến trong chiến tranh đi đây cũng không phải là hắn một nhà băng hải t ạ c sự t ì n h là toàn bộ tại thế giới mới lẫn vào tất cả hải t ạ c sự t ì n h cái kia đến lúc đó họ ùa dìm muốn ra mặt liệu g a s á c thực không có lý do gì cự tuyệt còn có thể vì vậy mà đạt được cường viện bất luận nhìn thế nào băng hải t ạ c dâu trắng đều không có phản đối loại này đồng minh tuyên nôn g tất yếu cùng lý do a cái kia dầu cổ đái mặc g ằ n g nghĩ nghĩ về sau lại hỏi họ ùa dìm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói khẽ mặc rằng ta đánh nhịp đồ vật cái đồ cùng dâu trắng đều nhận tuyên ôn ngươi nói hắn dầu cổ đài dám nói không sao trước đây dầu cổ đại đánh tới g e n g e n nhị xỉ thời điểm họ ùa dìm liền đã ám chỉ hắn nhìn tin tức nói cho hắn cần hắn đứng lúc đi ra liền c h â n trượt đứng ra hắn tin tưởng đến lúc đó cái này tuyên ngôn vừa lên báo chí dầu cổ đã có thể minh bạch mình ý nghĩ nếu là hắn không phải nghĩ minh bạch giả hô đồ cái kia họ ùa dìm cũng không có ý định khách khí với hắn cái gì trước hết để cho băng hải tặc dâu trắng đỉnh lấy chuyển tay giết hắn dầu cổ đại lại nói ngược lại cũng sẽ không thật phí quá lớn sự tình mặc cả nghĩ n g cũng phải tứ hoàng bên trong có ba cái đều nhận vẫn là mạnh nhất ba cái kia dầu cổ đại đơn giản liền là hạt chót miễn cưỡ hắn dám không đồng ý đến lúc đó có lẽ không cần chủ ý ra xuất thủ còn lại đại lao liền có thể đẻ chết hắn mặc dầu cổ đài một khi cũng tán thành phần này tuyên ngôn đến giờ cái này sẽ là thế giới mới tứ hoàng cộng đồng thừa nhận hải tặc đồng minh thế giới mới tám chín thành hải tặc đều là phụ thuộc vào tứ hoàng phía dưới toàn bộ hải tặc đồng minh liên thành còn lại m è o to m è o con không có ý nghĩa quá lớn đến lúc đó hải quân cùng hải tặc thiên địa quyết đấu vẫn thật là xuất hiện đem những này nghĩ rõ ràng về sau mặc găng lại hỏi chủ ý ra vậy ngài muốn ta làm thế nào đem phần này tuyên ngôn mang đi làm tốt báo cáo chuẩn bị chờ lấy xem đi không được bao lâu hải quân liền sẽ cho ngươi phát tin tức liên quan tới tiền sự t ì n h bọn hắn sẽ cho ngươi mượn tay đem tin tức giải đến toàn bộ thế giới b ư ớ c băng hải tặc dâu trắng mau t r ó n g quyết chiến địa điểm hẳn là ngay tại mạ di nệ phò họ ủa tim cười một cái nói xem ra hải quân là chuẩn bị tập trung lực lượng đem băng hải tặc dâu trắng bước ra thế giới mới nhất cử tiêu diệt tại mạ di nệ phò sau đó thế giới mới môn u hộ hải vực trước trở ngại liền xem như bị quét ra hải quân đem bắt lấy cơ hội này một hơi cắm vào thế giới mới nhấc lên đại chiến mặc g n g nhịn không được mở miệ hỏi họ ủa dìm hơi gật gật đầu mặc dù có chút xuất nhập nhưng họ ủa dìm hiện nay cũng là dạng này tính ra hải quân kế hoạch hắn vẫn thật không nghĩ tới sen gộ cụ là chuẩn bị trực tiếp đem mạ gì nệ phỏ không hàng thế giới mới đến không kém bao nhiêu đâu nên nói cho ngươi chỉ những thứ này ngươi đem bản thảo mang về chờ ta lại cùng ngươi liên hệ thời điểm ta muốn cái này hải t ắ c đồng minh tuyên ôn chuyển khắp tứ hải hiểu chưa họ ủa dìm trầm giọng nói cảm nhận được đến từ chú ý ra áp lực mặc g à n g nhanh chóng bảo đảm nói giao cho ta tốt chú ý ra vấn đề này ta là chuyên nghiệp ân hảo hảo làm đây chính là cái tin tức lớn đâu đối với các ngươi cũng có chỗ ta họ ưa dìm lúc này mới lại nợ nụ cười đương nhiên còn muốn đa tạ chủ ý ra ngài chiếu cố đâu mặc gẳng tranh thủ thời gian lại là mở miệng định m nó ặ nói về sau cũng không có lưu mặc gẳng cái gì uống c h é n t r à hơi hàn huyên hai câu về sau họ ưa dìm có chút không ngừng lắm mặc gẳng liền mời ý thức thú đưa ra cáo tử các loại vị này tin tức lớn sau khi đi mọn ẹ t mới mở miệng hỏi chủ ý ra tiếp xuống đâu n g à i hai ngày trước nói muốn ta nhắc nhở ngài cùng băng hải tặc dâu trắng liên lạc ha ha ha t ị c vẫn như cũ sinh động ở trên biện giả tin thời sự nếu đóng tên kia là liên lạc một cái ít nhiều khiến hắn làm một chút chuẩn bị mới là họ v a tim cười cười nói bất quá rất nhanh hắn vẫn là vỗ vỗ ghế s o f a mở miệng nói ăn cơm trước cơm nước xong xuôi lại cùng lao ra hỏa kia ôn chuyện chương bảy trăm ba mươi liệu gạt nhạy bén t h i u rác chương bảy trăm ba mươi liệu gạt nhạy bén t h i u rác cá voi trắng m ồ b â giờ ý cờ cờ bên trên liệu gạt cũng không có ngồi tại mình cái kêu b o n g thuyền thuyền trưởng bảo tọa bên trong ngược lại là tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi gần nhất hắn luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung giống như có cái gì không chuyện tốt tình muốn phát sinh đồng dạng nhưng hắn trái lo phải nghĩ lại không có cái gì đầu mối đó cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì trên thực tế rất nhiều đỉnh cấp cao thủ có đôi khi đều sẽ dạng này tâm huyết dâng trào dự cảm đến sự tình gì tại nguyên bản trong chuyện xưa ạ sờ muốn đi đổi bắt tít i nịu g ạ t liền có loại phản ứng này hắn bản năng cảm thấy chuyện này sẽ khiến hậu quả nghiêm trọng bởi vậy nghiêm cấm ạ sờ đi đổi bắt tít còn nói thẳng chỉ lần này một lần nói chỉ có lần này hắn có thể bông tha nhưng ạ sờ tín nhiệm rất kiên định nhất định phải đem tịp bắt trở lại rửa sạch rơi dâu trắng trên người ô danh dù sao băng hải tặc dâu trắng thiết luật chỉ có một cái, cái kia chính là không thể giết h thiệp ra hỏa này liền vừa vạn phạm vào cái luật thép này nếu như không bắt hắn trở lại từ thanh danh đi lên, lên giảng s á c thực sẽ để cho tung hoành tứ hải mấy chục năm n i ự u gạn tại lao niên trên lưng một chút ô danh từ đứng ngoài quan sát góc độ đến xem ạ sợ quả thật có chút không nghe khuyên bảo quá đầu tiết h n g ù quáng tự đại cuối cùng làm trở thành dạng này nhưng từ băng hải tặc dâu trắng góc độ đến xem ạ sợ cũng không có làm gì sai bộ hạ của hắn phạm vào loại này trọng tội hắn xem như đội trưởng lẽ ra đi đem sự tình giải quyết hết nếu không làm sao xứng đáng dâu trắng đối nàng l n nghĩa nếu như việc này ạ sở thật nghe niệu gạt lời nói coi như chưa từng xảy ra vậy hắn cũng không phải là ạ sở cũng càng không xứng làm cái này cái gì hai phiên đội đội trưởng tóm lại trong này không người nào sai chỉ có thể nói t i ệ p quá dạo hạn mà bây giờ niệu gạt cũng cảm thấy một chút k h ô n g ổn nhưng hắn không có gì manh mối suy nghĩ liên tục niệu gạt mở miệng nói mắt cô hắn cái này vừa dứt lời dưới không bao lâu cửa phòng liền bị mở ra mắt cô đi đến lao cha có dặn dò gì mắt cô mở miệng hỏi t i ệ p có tin tức sao thật lâu không gặp liên lạc niệu gạt miệng hỏi mắt cô lắc đầu sau đó còn nói thêm liên lạc là không có bất quá trước đó không lâu nghe nói hắn cùng hải quân đánh một trận thắng hiện tại không biết ở nơi nào tiêu sái đâu mắt cô lúc nói lời này h i ệ n nhiên cũng không có lo lắng cái gì kỳ thật trong này nếu là không có tính toán cùng âm mưu xác thực cũng không phải cái gì đáng giá lo lắng sự tình b i ể n cả lại như thế rộng lớn cho dù là bị người tới tới lui lui xuyên qua thế giới mới môn hộ hải vực cũng vẫn như cũng là gợn sóng quỷ dị nếu là thật có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh tỉ như xuất hiện kỳ quái mê vụ loại hình thì không cẩn thận quân vào bên trong gen gen m ư xì tín hiệu chuyển không ra cái gì cũng quá bình thường bất quá thậm chí có thể nói loại chuyện này trên biển cả thường xuyên phát sinh bất quá phần lớn đều không có nguy hiểm gì có lẽ mấy tháng về sau lại có lẽ mấy ngày sau mê vụ tản g ra hết t h ể liền khôi phục bình thường nghe m a r c o lời nói l i ị u gạt gật gật đầu nhưng không đầy một lát lại cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt nghĩ nghĩ về sau l i ị u gạt mở miệng nói ra thì sinh mệnh thẻ tại a lấy tới xem một chút m a r c o cũng không nói thêm gì nhanh chóng đi ra khỏi phòng đi lấy sinh mệnh thẻ đi chỉ chốc lát sau m a r c o trong tay cầm một mảnh giấy đi đến trang giấy trắng tinh vô cùng phía trên liền hơi có chút nếp ốn mà thôi lao cha sinh mệnh thẻ cũng không có vấn đề gì mắt cô mở miệng nói ra l i ệ u gặt quay đầu nhìn thoáng qua xác thực không có vấn đề gì về phần cái này nếp vốn mệnh ngọc mệnh mệnh mỏi hoặc là thụ một chút vết thương nhỏ cũng có thể xuất hiện quá bình thường bất quá chỉ cần sinh mệnh thẻ không có bốc cháy lên liền chứng minh người này không có xảy ra vấn đề lớn bởi vậy l i ệ u gặt cũng an tâm rất nhiều cảm thấy mình hẳn là suy nghĩ nhiều trên thực tế s e n gỗ cũ nguyên soái cũng là tâm tư tỉ mỉ đều sớm dự liệu được loại tình huống này bởi vậy đừng nhìn tiệm bị bắt nhưng hắn thời gian qua rất tốt tuy nói tự do bị nhốt nhưng trong mỗi ngày ăn uống chi phí tất cả đều không thiếu ngồi tù cùng mở cái phòng tổng thống giống như dưới tình huống bình thường nếu như tịnh thật tốt rất muốn biện pháp đem mình nguy hiểm cảnh c h u y ề n đi cũng không phải không có cách nào khác hắn có thể tự mình hại mình cảnh cáo một cái nhà mình lao cha nhưng cũng là bị họ vừa dìm lắc lư lấy gây sự tới hắn khi sẽ như vậy hắn lấy hải quân an bài quy quy củ qua đem tâm t ì n h vừa thu lại liệu gạt mở miệng hỏi gần nhất trên biển có chuyện gì không mắt câu nghĩ nghĩ sau đó vừa cười vừa nói không có việc lớn lớn gì phải nói có chút ý tứ lời nói cái t i ế chính là trước đó không lâu quần đảo xạ bạc đi dậy tối l i u g a t sửng sốt một chút sau đó vừa cười vừa nói cái này thật đúng là có ý tứ đâu dây ô i tên kia vậy mà tại quần đảo xạ ba học đi đúng vậy à còn có à họ ùa dìm như tử cái kia gọi là ả n dơ d ẹ t tơ tiểu g i a hỏa đã tiến vào thế giới mới chúng ta người trước đó quan c h ắ c đến thuyền của bọn hắn bất quá xem bọn hắn rất thủ quy củ cũng không có nhiều để ý tới mắt cô lại là nói như thế l i u g a t cười ha h à gật gật đầu mặc dù hắn cùng họ ùa dìm ở giữa xem như có khúc mắt nhưng hai người ai cũng không có để ở trong lòng càng không tất yếu đối ạn dơ dẹp tơ loại tiểu tử này toát ra cái gì không tốt tâm tư đến ngay tại liệu gạt mở miệng muốn trêu chọc một cái cái gì thời điểm đột nhiên cứ thế một cái nhún g mày nói ngươi mới vừa nói dậy ối đúng vậy a mắt cô có chút kỳ quái đáp lại nói làm sao cái này là liệu gạt xem như đã từng mạnh nhất nam nhân đồng thời cùng s i k i d ô dơ các loại đại hào kiệt cùng một chỗ tranh bá thứ hải cùng họ vừa dìm cũng đấu hai mươi năm hắn tuyệt đối không phải cái kẻ ngu vừa rồi chưa kịp phản ứng nhưng lúc này một cái hồi tưởng cũng cảm giác được không được bình thường minh vương s ỉ vợ dậy ối hiện thân quần đảo xạ ba hảo đi cùng hải quân đại tướng buộc xạ ly nổ kịch chiến về sau cả sự kiện liền không có động tĩnh đây chính là thiên đại không hợp lý a đây chính là minh vương vua hải tặc đã từng thuyền viên hải quân phát hiện tung tích của hắn nhưng không có làm ra phản ứng đến cái này nhưng cùng bình thường không đi tìm tìm có không đồng ý nghĩa không đi bỏ công sức cố ý tìm kiếm hai mươi năm trôi qua cũng không ai sẽ để ý những này lại càng không có người đi chỉ trích hải quân dù sao trên đại dương bao la nhiễu loạn nhiều như vậy hải quân nếu là cùng chết lấy đi tìm đã giải tản băng hải tặc thành viên đó mới là không làm chính sự đâu nhưng đã phát hiện đồng thời sau khi giao thủ nhưng như cũ coi như không nhìn thấy cái này có vấn đề rất lớn điều này nói rõ hải quân tất nhiên cũng có so xử lý vua hải tặc tàn đảng chuyện trọng yếu hơn tại tiến triển kỳ thật nguyên bản trong chuyện xưa cũng là dạng này gặp nhận được g dễ hội tin tức về sau lần đầu tiên liền đem tin tức đẻ xuống không có thượng truyền nguyên nhân là cái gì liên l à sợ sệt hải quân vào lúc đó cùng g dễ hội phát sinh cái gì đại xung đột đương thời x u n m ị tô lập tức liền muốn mở ra gặp không nghị phức tạp cùng bây giờ tình huống sao mà tương tự sau đó chiến tranh kết thúc hải quân đại thắng vốn là có cơ hội cùng thời gian dành tay thu thập dễ hội nhưng một hệ liệt vấn đề theo nhau mà tới tịch xưng ba tứ hoàng ỉm kéo đao đại dối loạn hải quân buộc phát nguyên x o á i chi tranh thế giới c h ư n g binh hành động hải quân bản bộ di chuyển kế hoạch tóm lại cùng những đại sự này so ra dây ô í một cái lao già hằng hẻm h i ệ n nhiên liền không tính trọng yếu bởi vậy cũng không ai đi t r e o c h ọ c hắn mà dây ô í c ũ n g coi là t h ứ t thời đoạn thời gian kia hắn phần lớn đều không tại quần đảo xạ ba học đi muốn đi dạy bảo phì cũng không cho hải quân tìm phiền thoái việc này cuối cùng cứ như vậy bỏ qua đi nữ gát lúc này đã ý thức được hải quân có lẽ tại làm chuyện trọng yếu gì lại liên tưởng đến tiệc biến mất cùng mình cái kia dự cảm không ổn nhìn lại một chút thế cục kỳ thật nịu g ạ t vẫn luôn hết sức rõ ràng một khi hải quân quyết định đối thế giới m ớ i hải t ạ c độc thủ hắn băng hải t ạ c dâu trắng tuyệt đối là cái thứ nhất muốn bị cầm đi ra khai đao dù sao đ i ệ u bàn của bọn hắn vừa vặn liền đem thế giới mới môn hộ hải vực phong kín hải quân không xử lý bọn hắn cũng không tốt đi ra thế giới mới đi làm cái gì đại động tác trong khoảng thời gian này đến nịu g ạ t cũng một mực tại âm thầm phòng bị cùng tự hỏi ứng đối ra sao sắp đến hải quân thế công đâu chỉ bất quá hắn còn không có nghĩ rõ ràng hải quân muốn thế nào xuất thủ giờ này khắp điều t nhất định phải đem tiệc tranh thủ thời gian điều tra ra tìm trở về hắn khả năng có nguy hiểm liệu gặt ở trong lòng nghĩ như vậy nói ngay tại hắn muốn mở miệng phân p h ó mát cô làm việc thời điểm một bên trên bàn gen gen mì x ỉ văng lên liệu gặt quay đầu nhìn lại lông mày hơi nhíu là kinh ngóc ni tật khác gọ d ộ t thọ ừa gì cái này h ố n đản loại thời điểm này liên lạc l a o tử làm cái gì liệu gặt trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ nó nói bất quá nghĩ lại có lẽ g i a hỏa này cũng phát hiện cái gì không đúng mà một người kế ngắn đám người kế trưởng niệu gặt trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến cùng họ v ừ a dìm thương lượng một chút cũng không phải cái gì vấn đề dù sao hắn cũng thấy rõ việc này không phải đơn nhất băng hải t ạ c sự t ì n h là toàn bộ thế giới mới hải t ạ c vấn đề hắn nhưng không muốn h ư n g phí làm bia đỡ đạn đẻ vào tuyến đầu bởi vậy trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng niệu gặt vẫn là nhẫn nhịn lại cái kia sao động đầu tiên là tiếp lên gen gen niệu xì đến ta nào chỉ là cảm giác cái này vấn đề chính là ta cho ngươi làm ra họ hùa dìm trong lòng nghĩ như vậy bất quá ngoài miệng lại nói nghiêm túc đương nhiên quần đảo xạ ba ảo đi sự t ì n h quá mức quỷ dị không phải sao họ hùa dìm ngược lại là không có mơ tưởng dễ hội sự t ì n h vậy coi như là hắn một cái tư duy điểm ngủ nhưng hắn xác thực cũng căn cứ từ thực đã nghiệm cùng góc độ đoán được hải quân đang c ố ý chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có cái này cùng n ệ u g ạ t cho ra kết luận không sai bị lắm quả nhiên ngươi cũng phát hiện nịu gặt gật đầu nói anh hùng sợ kiến lược đồng a họ hùa d ì quả nhiên vẫn là như thế cơ cảnh đầu ta không chỉ có phát hiện cái này còn có cái càng tin tức trọng đại đâu mặc dù bây giờ còn không có nghiệm chứng bất quá ta hỏi ngươi cái kia ma san dê thịt các ngươi liên lạc với sao họ ùa dìm n g ữ khí thâm trầm mở miệng hỏi liệu g ạ t trong lòng giật mình không hề nghi ngờ họ ùa dìm mở miệng hỏi thăm lúc này liền đã chứng minh một sự kiện cái kia chính là tịp tám chín phần mười xảy ra chuyện liên lạc không được bất quá trước đó không lâu liệu g ạ t mở miệng nói đó là cái tin tức giả họ ùa dìm không chút do dự ngắt lời nói tiếp theo không đợi liệu gặt mở miệng họ ùa dìm liền trầm giọng nói căn cứ chúng ta băng hải tập chiến chú y tình báo được được. Nhà ngươi cái này hẳn là nhằm vào toàn bộ hải tặc trận doanh chiến tranh bố trí ta nghĩ tới lây đến trước hết đến cùng ngươi xác định một cái ngươi cũng đừng quá xúc động chúng ta trước điện thoại cái nếu gắt lúc này nghe họ ựa tìm cho ra tình báo tiểu đỉnh dâu trắng đều đi theo run dậy lên hiển nhiên trong lòng nội khí mạnh mẽ hắn cũng không có đi hỏi thăm cùng chất vấn họ ựa tìm tình báo nơi phát ra bởi vì cái kia không có ý nghĩa đồng thời trong lòng của hắn đã tin tưởng mấy phần dù sao chuyện này hắn vốn là có chút hoài nghi đồng thời băng hải tặc chiến c h ủ y năng lực tình báo đều sớm đã so năm đó danh s ư ơ n g nghiệp giới đệ nhất băng hải tặc bitmond còn muốn lợi hại hơn họ hủa dìm có thể dò xét ra manh mối gì đến cũng hợp tình hợp lý ngược lại liệu gặt cũng không có mơ tưởng cái gì càng không khả năng nghĩ đến đây hết thảy đều là họ hủa dìm ở sau lưng âm thầm đặt ra b ấ y vì liền là đem nàng băng hải tặc dâu trắng cùng một chỗ kéo xuống nước lại cam tiên phong chương bảy trăm ba mươi mốt trước sau hai vị mạnh nhất liên thủ chương bảy trăm ba mươi mốt trước sau hai vị mạnh nhất liên thủ trong lòng mặc dù tức giận không thôi nhưng n ệ u gạt dù sao cũng là thành danh nhiều năm đỉnh cấp đại l a o rất nhanh liền đem nỗi lòng bình phục xuống tới bị âm mưu tính kê không đáng sợ đáng sợ là căn bản không biết có âm mưu hiện tại tốt xấu biết hải quân thật sự là làm một số chuyện đến nhằm vào hắn cũng coi là có so đo có giảm sóc có lẽ an bài thỏa đáng vẫn phải cùng khi sâu một hơi ổn định suy nghĩ về sau n ệ u gạt đảo mắt nhìn một chút mắt cô mắt cô cấp tốc hiểu ý quay người đem cửa phòng đóng chặt hắn ngược lại là không hề rời đi nịu gạt cũng không có đổi người tuy nói đem t i ệ p coi như tương lai muốn tiếp nhận người một nhà nhưng n u g ạ t hiện nay nể trọng nhất kỳ thật vẫn là mắc cô cái này không có mâu thuẫn gì thật giống như vương t r i ề u nhất định chuyển cho thái tử nhưng hoàng đế có vấn đề lần đầu tiên vẫn là tìm thừa tướng thằng đến lúc này n u g ạ t mới mở miệng nói ra họ vừa d ì m ngươi nói muốn cùng ta thông khí là muốn nói gì ta trước tạm hỏi ngươi một câu n u g ạ t cái tiết tiếp nếu quả thật bị hải quân bắt làm ra cái gì buộc ngươi vào cuộc gầm nhu đến ngươi cứu hay là không cứu họ v a dỉm mở miệng hỏi mặc dù vẫn luôn cho rằng nữ gạc khẳng định là muốn cứu người nhưng dù sao không có chân chính nghe qua hắn mở miệm lúc này họ v ừ a tìm khẳng định là muốn trước tiên đem cái này định ra đến mới được còn lại đều là đến tiếp sau nữ gắt mướn mày hắn căn bản cũng không có do dự cái gì nói thẳng đương nhiên muốn cứu từ cá nhân góc độ đến xem tức là mình chọn chúng đệ nhị hiện tại hắn không cẩn thận bị âm hiểm hải quân bắt lại xem như lão cha cũng tốt xem như thuyền trưởng cũng được đều nên đi cứu hắn làm sao có thể không cứu từ góc độ cao hơn đến xem nữ gắt cũng minh bạch hải quân khẳng định là muốn bắt hắn băng hải tặc dâu trắng khai đao trừ phi mình đem địa bàn bung ra nhưng điều này có thể sao hắn dâu trắng thanh danh không cần băng hải tặc dâu trắng ra mặt từ bỏ bởi vậy tại liệu g ạ t xem ra đây chính là cái lui không thể lui tri cục hải quân không phải nói phải bắt được tịp giết chết liền xong việc là muốn xử lý bọn hắn băng hải tặc dâu trắng hôm nay tịp nơi này hắn mặc kệ có lẽ có thể được nhất thời bình an nhưng không cần quá lâu hải quân khẳng định còn có đến tiếp sau an bài trở lấy hắn đâu hắn có thể lui một bước có thể lui hai bước còn có thể một mực thối lui sao không thể nào bởi vậy liệu g ạ t cũng là quả quyết trực tiếp liền ngay cả bước đầu tiên này đều không lùi kệ con mẹ hắn chứ liền xong việc người hải quân muốn ăn ta băng hải tặc dâu trắng cũng phải nhìn khẩu vị có hay không lớn như vậy như thế nào đi nữa cũng muốn ngươi mấy sập họ răng mới được. hùa thấy được gạt được nịu dìm không chút do dự nói ra n u gạt s ừ n g sốt một chút lông mày hơi chút nghe nói làm sao cái liên thủ chi pháp âm mưu sở dĩ là âm mưu cũng là bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hải quân chuyện làm giai đoạn trước là âm mưu hậu kỳ liền là dương mưu bất quá cũng may chúng ta tại vẫn là âm mưu thời điểm liền phát hiện kỳ quặc cái kia chuẩn bị sẵn sàng sự tình liền tốt xử lý rất nhiều họ h ù dìm trầm giọng nói hắn lời nói này không sai hải quân kế hoạch này âm mưu có dương mưu cũng có giai đoạn trước liền là âm mưu nhìn ra được liền là muốn đánh cái nhanh chuẩn h u n g á c xuất kỳ bất ý một khi tử hình bắt đầu tin tức đăng báo cái kia chính là dương mưu liệu gạt không đến vậy được đến không có chút nào chuẩn bị rơi vào hải quân trong bẫy đó mới là đáng sợ nhất người muốn thế nào liệu gạt nghĩ nghĩ lại hỏi hải tặc đồng minh họ ủa dìm trầm giọng nói hơi hơi dừng một chút về sau họ ủa dìm lại tiếp tục nói kỳ thật ta cũng chuẩn bị kỹ càng muốn phát động chiến tranh không nghĩ tới hải quân đi trước một bước so ta nhanh hơn một chút như vậy Ta chút bên biến, này kế hoạch, liền muốn kế hoạch, có cải lúc đương ầ u suy nghĩ, hải quân khẩu. ta thế đang hai còn lực nghĩ, đột đ sẽ lấy hải phá làm nhiên ta cảm thấy khả năng lớn nhất liền là ngươi dù sao ngươi đẻ vào phía trước nhất n h a hiện tại xem xét quả nhiên là ngươi liệu gạt nghe vậy có chút khó chịu nói ra còn không phải ngươi năm đó tính toán đem lão tử dày v à o đến bên này bất quá hắn mặc dù p h ả n đàn nhưng cũng không có thật t oán hận cái gì nếu không họ vợ tim b u ộ c hắn hắn đều sớm phản kháng không có khả năng thật sự như thế thông thuật riêng cái này có vẻ giống như đều thuận ngươi ổ ỗ trợ tâm ý tại tiến triển ta bên này cũng thế hải quân đừng mẹ nó hết thảy đều là ngươi họ ùa dìm dở trò q u ỷ a nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không thể không có cơ hội cũng không có lý do họ ùa dìm chẳng lẽ còn có thể an bài hải quân dựa theo hắn ý tứ làm việc ngược lại liệu gặt là không rõ ràng hải quân nội bộ mâu thuẫn cùng nguyên soái chi tranh sinh ra các loại biến hóa coi như hắn rõ ràng đoán chừng cũng không có khả năng nghĩ đến họ ùa dìm trong này còn có thể nhân thế đạo lợi làm ra chút môn môn đạo đạo đến bởi vậy mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng hắn trung quy là không nói gì thêm đều quá khó c ổn bởi vậy ta vô luận như thế nào cũng không thể nhìn các ngươi băng hải tặc dâu trắng đi mạ gì nệ phò cho không không phải sao họ đua tìm lại là trầm giọng nói hắn lời nói này thật không dễ nghe thật giống như dâu trắng đi mạ gì nệ p h ò xác định vững chắc gãy kích trầm xa đầu dạng nhưng lúc này dâu trắng cũng không phải nguyên bản trong chuyện xưa dâu trắng hắn thua với qua họ đua tìm bởi vậy đối thất bại khả năng cũng không phải nhỏ như vậy dò xét thậm chí kỳ thật tại nguyên bản cố sự bên trong liệu gặt cũng đã dự liệu đến mình đi mạ gì nệ p h ò liền không về được húng chi bây giờ tình huống hải quân xác thực vô cùng cương đại đừng nói dần dần già đi băng hải tặc dâu trắng liền xem như đội chiến truy như mặt trời ban chưa băng hải tặc bên trên chỉ sợ cũng là khó đánh người nói không sai. lưu gác cuối cùng vẫn thừa nhận phần này không đủ không có đến chết vẫn sĩ diện hải quân cường tuy cường vậy nhưng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ chúng ta liên thủ đánh mạ gì nệ phỏ kỳ thật vẫn là có rất lớn cơ hội cùng phần thắng họ ùa d ì mẹ nói cho nên nói ngươi y đổ đến cùng là cái gì đừng nói cái gì c ự hải quân cùng thế giới mới bên ngoài nói nhảm ski dạ h ổ sì đột nhiên mở miệng nói ra họ ùa d ì bên kia trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng nói ngươi coi như ta là tại thi ẩn cho ngươi băng hải tặc dâu chẳng đi chiến tranh qua đi bại lời nói chúng ta ai cũng không có chỗ tốt rơi xuống vận khí tốt nói không chừng còn có thể ỉ m kéo đao bên trong làm cái hàng sống đâu vận khí không tốt cùng đi tìm rô rơ uống rượu đi nhưng nếu là thắng lợi nói có chơi có chịu Liệu g ạ t không đợi họ ựa gì mở miệng liền trực tiếp đồng ý mặc dù đều không có tiền đặt cược loại hình đồ vật nhưng năm đó cũng là như thế một câu có chơi có chịu liệu g ạ t mang theo băng hải tặc dâu trắng khuất tại hàng hai không nói còn đẹ vào thế giới mới phía trước nhất bây giờ câu này có chơi có chịu cũng đại biểu nựa gặt ý chí cái này chiến tranh nếu là thắng về sau băng hải tặc dâu trắng nhận hắn họ ựa gì một phần tỉnh băng hải tặc chiến chủ y những nơi đi qua băng hải tặc dâu trắng n h u ộ n bộ bà phẩn kỳ thật nịu gặt trong lòng mình cũng có bút c h ứ n g đâu cái này chiến tranh đánh tới về sau mặc kệ thắng thua tương lai thời đại mới đều không có có thể t r ở mình thuyền mà họ ùa dìm thắng lời nói tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ đến lúc đó ai cũng không có lý do liều chết với hắn băng hải tặc dâu trắng cũng không tồn tại cái này thực lực chịu thua liền chịu thua à, tốt họ ùa dìm cũng rất quả quyết đồng ý đem những này xác định về sau còn lại chi tiết có thể đằng sau đang thương lượng đến hai người nhanh chóng thương nghị lên ứng đối kế hoạch tới hải quân hiện tại không có đăng báo tin tức này l i ê n đại biểu bọn hắn còn không có chuẩn bị tốt dạng này cũng tốt ngươi cũng đừng quá mức hiển lộ cái gì nói thật ta bên này đã âm thầm triệu tập cán bộ chiến tranh chuẩn bị cũng sắp xếp xong xuôi ngươi bên kia cũng muốn biện pháp không để lại dấu vết tập kết một cái lực lượng đi hải quân coi là có thể đánh chúng ta một trở tay không kịp chúng ta liền cho hắn đến một cái chuẩn bị đầy đủ họ ừ a diêm nhẹ giọng nói ra liệu gạt gật, gật đầu hắn cũng biết gấp là không thể gấp t h bị bắt hơn nữa là dùng để câu mình con ngồi như vậy không nói những cái khác chí ít có thể lấy phản đoán hắn hẳn là không có nguy hiểm tính mạng bởi vậy hiện tại không thể xuất ruột mà là phải làm cho tốt ứng đối xảy ra bất ngờ chiến tranh chuẩn bị phản chế hải quân một tay ta đã cùng giới ojin tổ bên kia sắp xếp xong xuôi đến lúc đó chúng ta trước tiên đem chiến lược chủ yếu tập trung ở d ớ i ojin tổ vừa chờ hải quân cho ra đăng báo tin tức chúng ta liền tuyên chiến họ vừa tìm lại là nói ra cũng tốt từ d ớ i ojin tổ xuất phát tiến về mạ dị nệ phỏ về thời gian xác thực rất chiếm ưu thế liệu gạt nghĩ, nghĩ rồi nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại hỏi ngươi cũng tới sao ta là khẳng định sẽ đến bất quá còn muốn ngơi trước chân trấn tràng tử ta có việc khác cần hoàn thành họ hủa tìm nói thẳng nói sự tình gì liệu gạt hơi kinh ngạc còn có bita trận chiến tranh này chuyện trọng yếu hơn cho mấy cái lao bằng hữu giúp một chút yên tâm rất nhanh nói không chừng chúng ta còn muốn tại cùng một cái chiến trường gặp nhau đâu họ hủa tìm cười ha h à nói gặp họ hủa tìm không có muốn nói do ý tứ liệu gạt cũng liền không hỏi thêm nữa cũng tốt như thế trước hết tan bài như vậy chúng ta thường liên lạc là... liệu gạt nghĩ nghĩ rồi nói ra ân trước hết như vậy đi riêng phần mình làm chuẩn bị họ hủa ì m nói ra hai vị đại lao cũng không có mật đảm cái gì rất nhanh liền đều cúc ren ren hiệu si n u g ạ t tại gen gen ngư xi -si、bên trong đối họ vựa dìm không có biểu hiện ra cái gì đến nhưng gen gen ngư xi -si、một c h à n g hắn lông mày che lấp chi sắc càng ngày càng n g n g đậm lao cha mắt cô có chút bận tâm kêu m ộ t câu n u g ạ t lúc này mới chậm rãi phun ra một cỗ trọc khí chầm giọng nói hai bên đều không có ý tốt hải quân như thế họ vựa dìm cũng là như thế nhưng chỉ ít đối họ vựa dìm còn có thể thỏa hiệp tên kia cũng không phải cái đổi tận giết về người nhưng đối với hải quân liền không có dễ nói chuyện như vậy bởi vậy thế cục đã định hắn nữ gặt chỉ có thể lựa chọn cùng họ v ự dìm liên thủ mặc dù cảm giác gọi ựa d ì m hôn đản này có vấn đề nhưng không thể không nói cùng gia hỏa này liên thủ s á c thực rất để cho người ta có lòng tin a sau khi suy nghĩ một chút liệu gạt mở miệng nói ra lấy ra lệnh đi từng cái thuyền trưởng đội trưởng tất cả đều bí mật tiến về giải ố rin tổ chờ đợi một bước tin tức đội thuyền cùng các bộ hạ tiếp tục duy trì hiện trạng mê hoặc hải quân m a r c o sửng sốt một chút mở miệng nói láo cha cái kia đánh lên chúng ta cũng không có đủ binh lực ta băng hải tặc dâu trắng da tinh nhuệ là được rồi binh lực ộp hèm ra đại nghiệp đại trên tay hắn binh lực sung tốc rất không cần chúng ta mạo xương đầu to liệu các không chút khách khí nói ra câu nếu là toàn bộ băng hải tặc dâu trắng binh lực bắt đầu tập kết cái kia hải quân khẳng định là có thể tìm ra đầu mối đến lúc đó không chừng liền phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhưng nếu là chỉ tập kết tinh nguyện vậy là tốt rồi làm rất nhiều húng chi vẫn là hướng phía dầu riêng tổ tập kết nghĩ đến muốn cùng họ vừa tìm tên hốn đ ả n kia liên thủ liệu g ạ t liền có chút b u ồ n c ư ờ i mắt cô lại hết sức cảm khái đã từng mạnh nhất cùng đương nhiệm mạnh nhất muốn liên thủ đối phó hải quân bản bộ a cái này còn thật là một cái trăm năm khó gặp tràn diện đâu chương bảy trăm ba mươi hai thế giới tri vương chương bảy trăm ba mươi hai thế giới c h i vương hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ trên không trung chậm rãi phi hành hướng phía thế giới mới tiến đến băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng cùng đám đội trưởng cũng tại bí mật tiến về lấy dỡ ô d i n tổ băng hải tặc chiến chủ y cũng kém không nhiều là loại này độc tính cùng ngày đồng thời tại thánh địa mạ di gò dô xây n h ó m đang tại tiến về b ả n tri lâu đài b ả n tri lâu đài là tại mạ di bên trên chỗ xây dựng to lớn lâu đài mỗi lần mở ra thế giới hội nghị lúc các quốc vương tộc đều sẽ hội tụ ở chỗ này thương thảo thiên hạ đại sự đồng thời nơi này cũng trưng bày biểu tượng bình đẳng cùng hòa bình em tị thợt d n dưới tình huống bình thường b ả n trí lâu đài đều là không mở ra nhưng hôm nay gò rùa xây nhóm lại cùng nhau đến nơi này nhiều năm trước tòa này lâu đài cổ có mấy trăm năm lịch sử bất quá về sau bị họ ựa dìm đập một lần hiện tại cũng là phòng theo trước kia bộ dáng mới xây đi ra tiến v à o b ả n trí lâu đài bên trong gò rùa xây nhóm vung tay lên nói các ngươi đều tại chỗ này chờ đợi một bên chính phủ không bọn hộ vệ cùng nhau gật đầu nói là nam thân ảnh rất nhanh xuyên qua đ ì n h viện đi tới em tì t h ở dồn chỗ hư không đại điện trước cửa thẳng đến lúc này gò dơ xây nhóm trên mặt mới mang theo một chút do dự cùng bất an ị mù đại nhân lúc này đang ở bên trong mà bọn hắn năm cái thì kế hoạch muốn tạo phản lúc này gặp mặt chính chủ đương nhiên sẽ cảm thấy bất an nói đến cũng là đúng dịp lúc đầu g õ rút xây nhóm mấy ngày nay liền chuẩn bị nghĩ biện pháp liên lạc đến thần long thấy đầu mà không thấy đ ô i ỷ m ù đại nhân đâu nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không có cái gì dễ làm pháp đi liên lạc dù sao từ trước đến nay đều là ỷ m ù đại nhân chủ động liên hệ bọn hắn làm việc mà sở dĩ muốn làm ra loại này đại chiến đến vốn là có l ấ y hấp dẫn ỷ m ù đại nhân xuất hiện ý tứ khoan hay nói hắn thật liền đến đồng thời cũng chịu hoán gò dơ xây nhóm đứng tại đại điện trước cửa gò dơ xây nhóm nhìn lẫn nhau một cái năm người trong mắt do dự cùng bất an dần dần bông u xuống thay vào đó thì là kiên định cùng tàn nhẫn việc đã đến nước này tên đã trên dây không phát không được không đem cái này ý mụ đại nhân cạo chết bọn hắn năm cái vĩnh viễn không ngày nổi danh hít một hơi thật sâu gò dơ xây nhóm chậm rãi mở cửa l ư ợ ra đi vào gian phòng có chút ưu ám có thật nhiều đèn đuốc cũng không có nhóm lửa nhìn qua hoàn cảnh có chút tối nghĩa vừa vào cửa đầu tiên là đem đại điện cho một lần nữa đóng lại gò rơ xây nhóm mới tiếp tục hướng phía trước đi vài bước đến trong điện trung ương thông hướng em t ỷ t h ờ dồn cầu thang trước không dám đi tinh tế dò xét chỉ là lướt qua lm ờ có thể thấy rõ cái kia tám trăm n ă m qua đều không người có tư cách đi làm em t ỷ t h ờ dồn bên trên ngồi một thân ảnh cũng thấy không rõ diện mạo của hắn nhưng tựa hồ thân ảnh này đang tại nghỉ ngơi đồng dạng không có mở miệng nói chuyện gò rơ xây nhóm đồng loạt quỳ xuống trước thông hướng em t ỷ t h ờ dồn cầu thang trước trang diện cứ như vậy trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại lớn như vậy đình trong phòng chỉ có thể nghe thấy mấy người tiếng hít thở có lẽ ý mù đại nhân đang tại trong mắt tóm lại một đoạn thời gian rất dài bên trong tòa đại điện này đều không có, có bất cứ động tinh gì trước mặt người khác được xưng là chính phủ thế giới tối cao quyền lực gò dầu xảy nhóm lúc này quý gối nơi này sau một quãng thời gian chỉ cảm thấy đau lưng dù sao bọn hắn năm cái thế nhưng là sống an nhàn sung sướng đi ra bình thường chỉ có mọi người quỳ lệ bọn hắn nào có bọn hắn quỳ lệ đạo lý của người khác nhưng liền xem như thế nhưng cũng vẫn như c ũ không dám phát ra cái gì tiếng vang sợ đã quáy dày ý mù đại nhân đồng dạng mà tại bọn hắn cái kia chống đỡ lấy mặt đất dưới đầu năm người ánh mắt đều có chút chế lấp cái quỳ này tựa hồ càng thêm kiên định bọn hắn năm cái tín nhiệm nhất định phải giết chết cái này ỷ mù đại nhân mới được không biết qua bao lâu em t ỷ t h ở dồn bên trên ỷ mù đại nhân tựa hồ rốt cục có chút đ ộ n g tính gò rốt xây nhóm thấy không rõ kỳ thật trên thực tế ý mù đại nhân đúng là ngồi tại em t ỷ t h ở dồn bên trên trợ mắt có lẽ trường sinh người đối với khái niệm thời gian đều là như thế đi thỉnh thoảng liền ứa thích ngủ mực rớt tốt làm hao mòn cái này n h ả m chán thời gian họ ựa gì ngồi qua em tì thợ dồn còn cảm giác cái này vương tỏa thiết kế rất không hợp lý ngồi lên một điểm không có thoải mái dễ chịu cảm giác trên thực tế cái này vương tỏa không có gì thoải mái dễ chịu cảm giác năm đó hai mươi vị vương đem nó cô ý thiết có lẽ cũng tồn tại tỉnh táo a nhưng ỵ mù đại nhân nhưng như cũng là ngồi ở đây hắn một cánh tay nâng cầm lên trên tay lệ n h một cánh tay khoác lên một bên khác thân thể hơi có chút nghiêng hô hấp chi rất nhỏ khí lưu mà cánh tay kia cuối cùng đầu ngón tay phía trên thì dừng lại lấy một cái sắc thái lộng lây hoa hồ điệp cái này hồ điệp có lẽ là nghỉ ngơi đủ rồi nhẹ nhàng phe phẩy cánh rời đi ỵ mù đại nhân đầu ngón tay cũng chính là trong nháy mắt này ỵ mù đại nhân con mắt có chút mở ra c h ắ c không được có người nói mỹ hạt cùng gia hỏa này khả năng có quan hệ đâu xác thực nhưng từ con mắt đến xem hai người hoàn toàn chính xác rất tương tự cặp mắt của bọn hắn đều là giống như như chim ưng sắp bén bất quá mỹ hạt trong mắt phong mang tất lộ mà ý mụ đại nhân con ngươi mặc dù cũng giống vậy nhưng không có nhiều như vậy phong mang rất bình thản bộ dáng nhìn qua không hề giống là thống trị thế giới mấy trăm năm phía sau màn đại lão hắn ánh mắt cũng không có đi nhìn gọ rộp sầy ngược lại là đi theo cái k i a bay múa hồ điệp tả hữu giật giật tự hồ trong lòng của hắn cái tia tối cao quyền lực năm người còn không bằng cái này hồ điệp có giá trị cùng địa vị đâu hồ điệp chầm rãi bay qua vòng quanh vương tỏa chuyển hai vòng về sau rơi vào bảo vệ vương tỏa hai mươi thanh lưới giao bên trên thằng đến lúc này ỵ mù đại nhân mới đưa đặt ở hồ điệp trên người ánh mắt thu hồi lại đầu của hắn hơi hướng phía dưới ff nhìn về phía quỷ s á t tại dưới cầu thang năm người không có mở miệng nói chuyện nhưng gò rùa xây nhóm lại rõ ràng cảm giác được ỵ mù đại nhân chính tại nhìn chăm chú lên bọn hắn tựa hồ là đều sớm tập luyện qua đ ồ n dạng cùng một thời gian, gò giơ xây n ó m cùng một chỗ mở miệm gò giộ xây tham tiến ỵ mù đại nhân sau khi nói xong, vẫn như Nhóm nhao nhao từ trên mặt đất đứng lên. bọn hắn đợi cũng m ệ không có mở miệng dù sao cũng là được triệu hắn mà đến chỉ cần nghe theo ý mù đại nhân chỉ thị là có thể yên lặng đứng một trận mà về sau ý mù đại nhân mới tiếp tục mở miệng nói ra chiến tranh muốn bạo phát sao dâu dài gò rô x ị t thì mở miệng đáp lại nói hồi bẩm ý mù đại nhân là như thế hải quân bản bộ đã đi đến thế giới mới liên quan đến tại hải quân cùng hải tặc thế giới mới tranh đoạt chi chiến liền muốn bạo phát mà gì nệ p h ỏ tại sao lại đi đến thế giới mới ý mù đại nhân lại là hỏi gò rô xây nhóm trong lòng mồ hôi lạnh chảy dòng tóc vàng đại lao thì nhanh chóng mở miệng nói ra liền chiến lược mục đích mà nói là vì đưa đến một cái xuất kỳ bất ý kỳ binh hiệu quả hải quân nguyên soái cho rằng dạng này phần thắng sẽ lớn hơn một chút hải quân nguyên soái ý mù đại nhân đầu tiên là nhẹ giọng nhị non một câu tiếp lấy còn nói thêm các ngươi nhận thức thế nào chúng ta tóc vàng lao hơi trần trờ một chút tiếp lấy nhanh chóng nói ra chúng ta cũng cho rằng kế này rất hay nói cách khác hải quân trong chiến tranh phần thắng càng lớn ị mưu đại nhân nghĩ nghĩ lại hỏi đầu trọc vương lúc này tiếp lời nói từ thực lực cùng chiến thuật so sánh nhìn lại đúng là hải quân phần thắng càng lớn đương nhiên giới hạn tại đối băng hải tặc dâu trắng thậm chí có thể từ trong đó nhìn ra nghiền ép chi thế hắn đây quả thật là không có nói sai nhưng từ trong sổ sách đến xem hải quân bày ra một bộ toàn lực ứng phó tư thế đến băng hải tặc dâu trắng làm sao thắng căn bản cũng không phải là một cái thực lực cấp bậc bất quá hắn cũng có chuyện không nói bởi vì sẽ nên kích hải quân không chỉ có riêng là có băng hải tặc dâu trắng a ngược lại là không có tiếp tục hỏi thăm chuyện này ý m ù đại nhân tựa hồ tại tự hỏi cái gì đồng dạng chỉ chốc lát sau nàng mở miệng nói khắc, gò r ô thọ vừa g i ìm các ngươi hiểu rõ không nghe thấy cái tên này trong ngáy mắt gò r ô xây nhóm trong lòng đều là một cái rung động sợ ý m ù đại nhân phát hiện cái gì đồng dạng nhưng nhiều năm qua chuẩn bị cùng tự thân tâm lý tố dưỡng không để cho bọn hắn lộ ra sơ hở gì đến coi như hiểu rõ gặp qua mấy lần dâu dài nhanh chóng mở miệng nói ra khẳng định là không dám dầu diếm ai biết ý mù đại nhân là không rõ ràng lắm bọn hắn thấy qua họ vừa dìm bất quá biết những này không quan hệ chỉ cần không biết bọn hắn cùng họ vừa dìm như đồ bí mật là được rồi ý mù đại nhân hơi gật gật đầu lại tiếp tục hỏi trong truyền thuyết hắn được xưng là thế giới mạnh nhất danh x ư n g đứng ở lực lượng cuối cùng đã tới bờ bên kia là thật sao tóc vàng đại lao lúc này mở miệng nói ra thế giới mạnh nhất tên là thật hắn tại một đối một quyết đấu bên trong chính diện lấy đường đường chính chính lại ưu thế cực lớn đánh bại đã từng mạnh nhất nam nhân dâu trắng é、e、đổ nhự gạt về phần lực lượng cuối cùng cùng bờ bên kia chúng ta không thể nào xác định không biết ở trên hắn còn có hay không nhưng không hề nghi ngờ lúc này là hắn đứng tại thực lực đỉnh cao nhất ân ỵ mưu đại nhẹ g i ọ n g lên tiếng vô cùng đơn giản không có lời thừa thãi gò rùa xầy nhóm lại ai cũng không dám mở miệng nhiều lại là một trận mà c h ậ n mặc cái này bầu không khí ngột ngạt lệ gò rùa xầy nhóm trong lòng đều mượn phần tâm thần bất định cùng bất an sau một hồi lâu ỵ mưu đại nhân mới tiếp tục mở miệng nói ta có chút mệt mỏi các ngươi lui ra đi gò rùa xầy nhóm ánh mắt lẫn nhau giao hộ i một cái bọn hắn tới đây báo cáo cái tình huống nhưng hoàn toàn không nắm chắc được ý m ũ đại nhân ý nghĩ cùng ý tứ a mà dựa theo kế hoạch bọn hắn hẳn là muốn mời một cái ý m ũ đại nhân nhìn nàng một cái có hay không đích thân tới tiền tuyến ý tứ nhưng giờ này khắc này xây dựng ảnh hưởng nhiều năm ý m ũ đại nhân một câu lui ra đi vậy mà để bọn hắn năm người cũng không dám mở miệng nói nhiều một câu lo sợ bất an cái này cuối cùng g ò i rô xầy nhóm vẫn là không có lấy dũng khí đến thực sự không được chấp hành kế hoạch thứ hai đi tại mạ di khai chiến năm người thi cái lễ chuẩn bị chậm rãi rời khỏi cái này hư không trong đại điện bất quá ngay tại gò dưa xây nhóm sắp mở ra cửa điện triệt để lui ra ngoài thời điểm vương t ọ a phía trên ý m ũ đại nhân lại lần nữa mở miệng nói các loại chiến tranh muốn mở ra thời điểm lại đến cáo chi ta trong khoảng thời gian này quá mức buồn k ẻ vô vị ta muốn đi mạ g ì nệ phò nhìn một chút các ngươi làm tốt cái này an bài cùng chuẩn bị đi gò dưa xây nhóm trong mắt mang theo một vòng k i n h hỉ còn có cái này c h u y ệ n tốt là ý m ũ đại nhân cần tuân n g à i ngự lệnh gò dưa xây nhóm đồng thời mở miệng nói không có đạt được cái gì đáp lại gò dưa x y n ó m cũng không dám lại nhiều lưu lại cái gì mở ra cửa điện chậm rãi lui ra ngoài khi cửa điện nhóm lần nữa khép lại về sau ỵ m ù đại nhân ánh mắt nhưng như cũng dừng lại tại gõ ruột sẩy vừa rồi chỗ ở vị trí này không biết nàng đang suy nghĩ gì nhưng rất nhanh một sợi khí tức sơ sác từ trên người nàng tràn lan đi ra dừng lại tại cách đó không xa trên chuôi đao cái kia yếu ớt tiểu hồ điệp tại cái này sợi khí tức phía dưới hóa thành bột mịt nhàm chán đại điện bên trong lờ mờ quanh quẩn ỵ m ù đại nhân thanh âm thanh thúy kia chỉ chốc lát sau liền nhìn cặp mắt của nàng lần nữa bế hạp dựa vào ẻm tỷ thợ dồn an tính ngủ thiết đi tựa hồ cùng cái này vương tỏa hòa thành một thể nàng tức là thế giới c h i vương ản chương 733. t h ế giới nhất k ỳ hoa hòn đảo g i ạ ô d i n tổ chương 733, t h ế giới nhất k ỳ hoa hòn đảo g i ạ ô d i n tổ gò rút xây từ v ả n chỉ trong thành bảo đi ra về sau mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra mặc dù có chút không hiểu đấu nhưng tóm lại là kế hoạch hoàn thành một bước ỵ mụ đại nhân chủ động đưa ra muốn đi mạ gì nghệ phỏ tiền tuyến tự mình quan sát trận này để ý nghĩa bên trên chân chính được xưng ơ tụng đỉnh cấp chiến tranh cái này nguyên do là vì sao gò rút xây n ó n không biết có lẽ là bởi vì ỵ mụ đại nhân quá mức nhàm chán lại có lẽ là bởi vì nàng có cái gì khác dự định nhưng những này đều không trọng yếu vốn là gặp chiêu p h á chiêu đi đến một bước này đối bọn hắn mà nói không có gì không tốt đã nhiều năm như vậy vị đại nhân này vẫn là uy thế mười phần a dâu dài hơi xúc động nói đầu chọc vương đi theo gật đầu nói nàng mới mở miệng ta đều không dám nói chuyện thế giới chi vương phát đại lao nói khẽ vừa mới nói xong gò r u s ầ y nóng liền là một trận mà trờ mặc lại đi xa một chút đầu chọc vương mới lên tiếng bất quá tóm lại là có chút thu hoạch chuyện này có thể cùng ngỏ vựa gì mà hàng dao thật có thể tháng sao tóc vàng đại lao đột nhiên có chút bất tán hỏi có lẽ là rất nhiều năm chưa từng gặp qua ỷ mù đại nhân bởi vậy trước đó đối ỷ mù đại nhân cái kia phát ra từ nội tâm sợ hãi đều có chút tiêu tán cũng có lẽ chính là bởi vì loại nguyên nhân này bọn hắn mới dám cùng họ vừa d ì m thương nghị loại này đại nghịch bất đạo sự tình nhưng lúc này đã lâu lần nữa gặp được ỷ mù đại nhân cảm thụ được cái kia vô thanh vô thức lại s á c thực tồn tại áp lực thật lớn để bọn hắn hồi t ư ở n g lại đã từng đối mặt ỷ mù đại nhân lúc bất an cùng nhỏ bé cùng cái tia tựa hồ khắc ở thực chất bên trong sợ hãi đều từng tuổi này lại không đánh cược một lần về sau liền không có cơ hội nàng là rất khủng bố không sai nhưng họ l i ê n đơn giản sao đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau nhẹ giọng nói ra còn lại bốn vị gò rút xây nhóm hơi trầm mặc một chút tiếp lấy đều cười khẽ một tiếng nói nói không sai đâu gò rút xây nhóm lại trở về mình làm phòng làm việc mà giờ này k h á c này tại mạ d ì t bến cảng bên trên một chiếc không có treo bất luận cái gì cờ xí thuyền nhỏ cũng bỏ neo vào từ trên thuyền đi xuống một người người này trên thân hất lên màu đen áo t r o à n g đem chính mình thân ảnh hoàn toàn bao phụ tại bên trong có chút cảm giác thần bí hắn đứng tại bến cảng bên trên ánh mắt mang theo mới lạ cảm giác đánh giá tòa này được xưng là thánh điệm mạ dịt thật đúng là không nghĩ tới sinh thời sẽ lấy loại phương thức này lại tới đây cái tia thân có chút buồn cười thì thầm một câu ngay tại lúc này phía sau hắn trên thuyền một cái nam nhân ló đầu ra nói thuyền trưởng thật không cần chúng ta cũng cùng đi sao không cần hải quân chỉ mời ta một người mà thôi bọn hắn cũng không có khả năng thật để càng nhiều hải tặc tham dự vào thân ảnh tia cười k h o á t tay một cái nói không sai cái này thần thần bí bí thân ảnh chính là ổ cả s ạ kỳ bù cái tóc đỏ xà trước đây không lâu hắn nhận được đến từ sẹn gỗ cu nguyên soái ổ cả xạ kỳ bù cái chiếu lệ cụ thể là tình huống như thế nào hắn không rõ ràng nhưng cũng biết hải quân muốn cùng hải tặc khai chiến hắn suy đi nghĩ lại hồi lâu đều cảm thấy nếu như tham dự trận chiến tranh này lấy ổ cả sẽ ký bủ c á i thân phận xuất hiện vậy sau này thanh danh của hắn xem như triệt để tại hải tặc trong trận doanh đập nát nhưng suy nghĩ lại một chút hắn hiện tại vốn là không có gì thanh danh tốt lại nát có thể nát đến địa phương nào đi về phần hải quân cùng hải tặc ở giữa đến cùng ai có thể thắng được chiến tranh thành quả thắng lợi hắn cũng đoán không được hải quân khá cường đại nhưng họ vừa d ì m đám kia hải tặc đại lão cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật nhưng vô luận như thế nào s á t đều cảm thấy đây có lẽ là mình bay về thế giới mới một cái cơ hội quý báu bởi vậy suy nghĩ liên tục hắn cuối cùng vẫn đáp ứng sẻn gỗ cùng nguyên x o a y Ô cả s ẽ k ỳ bù cái chiếu lệnh chuẩn bị tiến về thế giới mới tham chiến mà ra tại đủ loại cân nhắc sẻn gỗ của nguyên x o a y yêu cầu hắn không được từ g i ả ô dịn tổ tiến về thế giới mới bởi vì như vậy có khả năng rất lớn tính sẽ bạo lộ cái gì cho nên tại hải quân an bài xuống sas leo lên mạ lần này ổ cả sẽ ký bù cái chiếu lệnh s e n g o cụ nguyên xoáy cũng không chuẩn bị để băng hải tặc tóc đỏ tất cả đều bên trên có lẽ sẽ tăng cường một bộ phận sức chiến đấu nhưng cũng hữu hào tai hại xem ra đến bây giờ hải quân cũng đoàn cái này những người còn lại ba dưa hai táo bọn hắn coi trọng nhất vẫn là chân chính đỉnh sức chiến đấu tóc đỏ hương tính là một cái trong số đó bởi vậy s e n g o cụ chỉ cho phép sạt một người tiến về thế giới mới dựa theo kế hoạch làm việc s ạ t cũng là lá gan đủ lớn hải quân muốn một mình hắn đi hắn còn liền thật chuẩn bị một người đi từ cái này trận thế giới mới hải tặc nội bộ vương quyền tranh bá chi chiến rơi xuống cũng có cái thời gian mấy năm Sạch tại trận kia trong chiến tranh đã mất đi mình hết thảy hắn nguyên bản là đem tất cả tương lai đều cược tại trận kia chiến tranh bên trong mà cuối cùng lại thất bại thảm hại thậm chí còn ném đi một cánh tay đâu về sau hắn đổi phế hồi lâu băng hải tắc tóc đỏ chật vật trốn ra thế giới mới mà hắn cũng cả ngày xa vào cùng trong rượu sống mơ mơ màng màng thẳng đến mị hạt thấy hắn cái kia dội tại trên mặt hắn rượu giống như cái tắt bình thường đánh thức hắn có lẽ là trên tâm cảnh có bung lỏng lại có lẽ là hắn vốn là tại cụt một tay đao trên con đường này có thiên phú tóm lại người bình thường gây mất cánh tay thực lực đều sẽ giảm xuống rất nhiều mới đúng nhưng cái này sas r không chỉ có không có thực lực giảm xuống thậm chí ngược lại là tại ngăn trở cùng đau khổ bên trong tiến hơn một bước hán mạnh hơn thế giới mới ta sas r lại trở về sas r khép cười một tiếng nói sau đó tiêu sái đi vào bến cảng bên trong có lẽ càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh cái từ này chính là hình dung dạng người như h ắ n a quân cách mạng tổng bộ c ơ lai lần hạ dụ y cả tạo phản phái lao đại đứng đầu mỏ kỳ dê dở dạc gỗng vị này quân cách mạng long đầu lao đại bây giờ đang ngồi ở mình làm trong văn phòng mưa gió nổi lên quân cách mạng xem như tiềm phục tại thế giới mặt sau tổ chức tự nhiên có thể cảm giác được chiến tranh càn lệnh tựa hồ đã bị thổi lên mấy năm trước bid new sờ mật gẳng tại trên báo chí đoán nói hải quân cùng hải tặc thiên địa quyết đấu tựa hồ sắp đến nhưng rõ rệt có thể cảm giác được những n à y bầu không khí c u n g cấp bách chiến tranh k h í tức nhưng giờ dạ gồng dưới trướng quân cách mạng lại một chút cũng bắt không được manh mối đến thật giống như người phi thường rõ ràng biết hải quân cùng hải tặc muốn khai chiến thậm chí đều đã có hành động nhưng chính là không có chứng cứ cái này khiến dạ gồng rất hoài nghi bản thân họ ưa dìm cùng s ẻ n gỗ cú đại nguyên xoáy đánh cược đã cao thâm đến ta dở dạ gồng không có tư cách xem minh bạch trình độ sao các người rốt cuộc muốn đánh như thế nào ở nơi nào đánh lúc nào mới đánh ngay tại giờ dạ gồng nghĩ đến những ngày thời điểm hắn cửa phòng làm việc bị đ ẩ y ra tiếp lấy đẹp trai xạ tổ từ ngoài cửa đi đến Dở dạ gồng tiên sinh có đầu mối xạ tổ ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn nói Dở dạ gồng thân thể nghiêm nhìn thoáng qua cái này trước đó không lâu mới bị hắn để bạt đến quân cách mạng tổng tham mưu trưởng vị trí tướng tài đắc lực cái gì manh mối g i dạ gồng mở miếng hỏi sạp bộ đưa trong tay văn bản tài liệu giao cho dợ dạ gồng mở miệng nói ra tình báo mới nhất dạy ô dị ứng t à có di động ân dợ dạ gồng đưa tay nhận lấy văn bản tài liệu lông mày hơi nhăn nhăn một chút nhanh chóng xem dạy ô dị ứng t à là cái rất kỳ hoa địa phương tại toàn bộ thế giới bên trong c h i ế m cứ nhân vật cũng vô cùng đặc thù từ bên ngoài đến xem dạy ô dị ứng t à thuộc về chính phủ thế giới dưới cờ đứng hàng hơn một trăm bảy mươi cái gia nhập liên minh quốc trí nhất đồng thời gia nhập chính phủ thế giới thời gian cũng coi là đã lâu hai ba trăm năm trước bọn hắn liền gia nhập nhưng trên thực tế có lẽ bởi vì chủng tộc cùng địa duyên vấn đề giải ô d i n tổ mãi cho đến mười mấy năm trước vẫn như cũng là cùng chính phủ thế giới có cực lớn cắt đứt quan hệ thẳng đến m ỉ tusi dìm bệ ẩy gia nhập ổ cả saki bù c á i tổ chức mới xem như khá hơn một chút mà chính phủ thế giới tại mười mấy năm qua ở giữa hải quân tại mười mấy năm qua ở giữa một mực không ngừng muốn thẩm thấu giải ô d i n tổ bất quá hiệu quả căn bản vốn không đại Sẽ tạo thành liền o ạ nguyên nhân này, l i muốn nói lên giải ô d i n tổ mặt khác hai cái kỳ hoa chỗ cái kia chính là giải ô d i n tổ mặc dù đứng hàng gia nhập liên minh quốc trí nhất nhưng bọn hắn lại tiếp nhận băng hải tặc dâu trắng cờ xí liền hải tặc trận danh o địa bàn phân chia đến xem giải ô di n t ô không hề nghi ngờ là muốn quy thành loại băng hải tặc dâu trắng mà băng hải tặc dâu trắng cũng đúng là giải ô di n t ô bên trên có lập nên đồng thời nhiều lần rút ra hải quân cùng chính phủ thế giới thẩm thấu kế hoạch đây là kỳ hoa một trong mà càng kỳ hoa đúng vậy rõ rệt giải ô di n t ô bên trên treo đúng vậy băng hải tặc dâu trắng cờ xí nhưng trên thực tế từ mấy phe thế lực đến xem đối giải ô di t ô lực độ trưởng khống sâu nhất dĩ nhiên là băng hải tặc chiến chủ y là h va loan hệ toàn bộ giải ô di đều đem thế giới mới vĩnh dạ hải v ư ợ cả v ạ lòn coi như là bọn hắn cố hương thứ hai trên đảo hơn triệu dân chúng cơ hồ tìm không ra chưa từng đi ạ vạ lòn ngươi nếu là tại g dã o d i n tổ đã nói mình không có đi qua ạ vạ lòn cái k i a những đồng bào đều sẽ dùng phi thường ánh mắt thương hại đi đối đãi ngươi thật giống như ngươi là cô lậu quả văn đồ đần đồng dạng cũng tạo thành g dã o d i n tổ từ trên x u ố n g dưới đối băng hải tạc chiến chủ y có tự nhiên thân cận cảm giác đồng thời song phương tại văn hóa chính trị kinh tế thậm chí cả lĩnh vực quân sự đều có phi thường sâu liên lụy hiện nay long cung thành quốc vương quân thông báo tuyển dụng đều là ưu tiên lựa chọn ạ vạ l ò n quân đoàn xuất ngũ thành viên ngươi liền nhìn ảnh hưởng này sâu bao nhiêu a mà từ kinh tế đến xem toàn bộ giải ô jin t à u kinh tế cơ hồ tất cả đều nghiêng đến ạ vạ l ò n một khi ạ vạ l ò n xảy ra vấn đề cũng có cực lớn khả năng trực tiếp đem giải ô jin t à u lôi đổ nói tóm lại hai nhà này căn bản chính là một thể bởi vậy giải ô jin t à u biến thành một cái tương đương kỳ hòa địa phương hòn đảo này là gia nhập liên bang sở thuộc chính phủ thế giới dưới cờ nhưng lại treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí sau đó chân chính thực tế trưởng cứng giả là băng hải tặc Mà một bên bù trong, còn có cái cạ cái. ổ sạc kì quan hệ chi phức tạp đơn giản làm cho người g i ậ n x ô i nhưng cũng chính là bởi vì cái này quan hệ phức tạp dẫn đến dãy o j i n tàu căn bản không ai dám trêu chọc ngoại trừ không hiểu chuyện người mới dám ở nháo sự còn lại các lộ thế lực đi qua dãy o j i n tổ thời điểm đều là khách khách khí khí đoạn thời gian gần nhất dãy o j i n tổ tình huống cũng càng ngày càng quỷ dị hải quân cùng chính phủ thế giới thay mắt bị nhanh chóng quét sạch ra ngoài nguyên bản mở ra thức hòn đảo cũng biến thành phong bế hải tặc đều không thể tiến vào trong đảo trực tiếp được an bài từ hải chi sâm xuyên qua quân cách mạng tại dãy ô d i n t à con mắt cũng bị quét rớt nhưng cũng may quân cách mạng cùng g i á o ô tin tổ ở giữa cũng coi là có chút kỳ quái quan hệ bộ phận lòng mang trí lớn ngư n h â n tộc chẳng hạn cũng đầu nhập vào quân cách mạng bên trong bởi vậy tại cái này tất cả mọi người luôn cúng thời điểm quân cách mạng hơi thu hoạch ném một cái ném tình báo mà cái này ném một cái ném tình báo lại lộ ra rất trọng yếu g dơ dạ cụ lệ mỹ hạt cùng hoa kiếm vịt sợ tạ tại g i á o ô tin tổ trong tiểu quán uống rượu với nhau dơ dạ gồm có chút kinh ngạc nhìn trong tay tình báo rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì băng hải tặc chiến chú ý cùng băng hải tặc dâu trắng đã liên thủ mà giải ô tin tổ gần nhất dị trạng Cũng không phải là bất ở bởi i chiến tranh khí tức, muốn thị thế, tránh cuộc chiến chiến vì vì, vốn vòng, vòng. bọn b họ gọn nhận tranh muốn nệ tránh tranh này sóng. dĩn trong cuộc chiến tranh này trọng khí thế, thậm chí cảm được tức, cuộc cuộc cực Mà một một yếu tị tổ kỳ là là là dạy quá suy nghĩ minh bạch những n à y về sau giờ dạ gồng vẫn là có bất đắc dĩ bởi vì bất kể thế nào nhìn giống như cái này chiến tranh đều cùng hắn quân cách mạng không có quan hệ gì căn bản không có hắn nhúng tay chỗ trống nói câu không dễ nghe quân cách mạng tại hai cái này trên biển bá chủ ở giữa bắt đầu so sánh suy nhược vô cùng nếu là hắn giờ dạ gồng dám can thiệp vào xem chừng chiến tranh t h ba là có thể đem hắn quân cách mạng ép vỡ nhỏ yếu liền là nguyên tội à giờ dạ g n g có chút bất đắc dĩ nói nhậu trưởng bảy trăm ba m ư ơ đại quân tập kết giữa ô d i n tổ chương bảy t r ư ơ i bốn đại quân tập kết giữa ô d i n tổ giải ô d i n tổ bến cảng lúc này có thể nhìn từ đằng x a gặp lit nha lit nít chiến hạm có chừng hơn hai trăm chiếc đang theo lấy hòn đảo này lại tới mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là những chiến hạm này chạy tại bên trong biển sâu vậy mà đều không có độ màng không sai đây chính là tom đại sư trước đây nghiên cứu ra được mới lặn xuống nước kỹ thuật vốn là muốn tác dụng tại họ họ họ tìm cái kia chiếc bá chủ biển sâu màu đen độc g ấ c kinh hào mà bộ này kỹ thuật mới cũng không có để lại hít bụi bị ạ v ạ l ò n dùng để chế tạo một nhóm mới chiến hạm cái này hơn hai trăm chiếc kiểu mới chiến hạm chính là ạ v ạ l ò n cao đ o a n nhất kiểu mới lặn xuống nước chiến hạm đương nhiên kỹ thuật này cũng không phải là không có thai hại giống màu đen độc giác kinh hào trừ b ỏ lặn xuống nước bên ngoài còn có thể tiến hành phi hành nhưng cái này một nhóm chiến hạm bởi vì tự trọng quá lớn không cách nào phi hành lại hoặc là nói tăng thêm phi hành chi phí có chút được không bù mất cho nên liền không có hướng phương diện này đi hơn hai trăm tàu chiến hạm tổng thể binh lực cao tới hai trăm l i n người tập kết ạ vã lọn hệ các đại quân đoàn lực lượng tinh、nguyện. chính như dâu trắng đoán đo như thế họ vừa dìm ra đại nghiệp đại căn bản không cần băng hải tặc dâu trắng thủ hạ những cái kia không chính hiệu binh lực dâu trắng thủ hạ mặc dù cũng tay người đông đảo nhưng bọn hắn dù sao cũng là không có thành kiến chế quân đoàn hệ thống là từ các nhà băng hải tặc xây dựng sức chiến đấu có lẽ không yếu nhưng s ư n g hô một tiếng không chính hiệu một điểm ma bệnh không có loại cương tán binh lực tại đối mặt hải quân bản bộ tinh nhuệ hải quân lúc thế yếu kỳ thật tương đối lớn điểm này tại nguyên bản cố sự bên trong cuộc chiến thượng đỉnh lúc cũng bại lộ rất nhiều đầu tiên băng hải tặc dâu trắng đương thời tại điều hành cùng điều chỉnh chiến tranh tiết tấu lúc, biểu hiện ra trình độ. song sở sở, việc về sau các lộ nhân mã đều đổi niềm tin của bọn họ sinh ra dao động hoài nghi liệu gặt có phải thật vậy hay không đem bọn hắn đưa ra bán rẻ đây quả thực là thiểu năng trí tuệ hành vi cũng may liệu gặt đương thời thủ đoạn cao minh ba năm lần liền ổn định quan tâm nhưng cái này cũng đầy đủ bộc lộ ra bọn hắn hải tặc không chính hiệu khuyết điểm Mà họ ưa dìm lần này tập kết mà đến hai mươi vạn đại quân nhưng căn bản không cần lo lắng loại vấn đề này bởi vì bọn họ mình liền biết mình tuyệt đối là tinh nguyện không có khả năng bị xếp tại từ bỏ trong hàng ngũ một khi bọn hắn đều bị từ bỏ mặc kệ chiến tranh kết quả như thế nào về sau ạ v ạ lòn muốn chứng minh vậy cũng là cái năn đề cũng sẽ đối ạ v ạ lòn nhiều năm qua tạo dựng quân sự hệ thống tạo thành đ ả kích thật lớn đồng thời cái này hai trăm ngàn tinh nguyện cũng coi là họ ưa dìm toàn lực ứng phó liền là dùng đến đánh trận đánh ác liệt quân đội từ vừa mới bắt đầu họ ưa dìm cùng chiến quốc s á c lược liền có lớn vô cùng xuất nhập hai người căn bản chiến lược x o n g còn toàn tướng phản xe gộ cùng u y ê n x o á y căn bản chiến lược là dựa vào hải quân khổng lồ lại thành thuộc hệ thống dùng đại thế dùng cứng mềm thực lực gồm n h i ề u mặt đánh ngã thế giới mới mà họ vừa tìm khác biệt có lẽ hắn hiện tại cũng được xưng tụng là quái vật khổng lồ nhưng chỉ từ quân sự góc độ đến xem ạ v ạ l ò n hệ căn bản không có cùng hải quân đánh đồng tư cách hải quân dưới trướng đâu chỉ ngàn vạn trong chuyện xưa cuộc chiến thượng đ ỉ n h chỉ là điều tứ hải cùng từng cái căn cứ tướng tá cấp tinh nhuệ sĩ quan liền điều mười vạn người a đây nhất định là không có khả năng đem tất cả tướng tá đều tập kết như vậy từ quân hàm góc độ cân nhắc một cái thiếu tá thủ hạ không có khả năng mười người đều không có a bởi vậy lấy tiêu chuẩn thấp nhất chuyển đổi hải quân tại trong bốn biển liền có một triệu đại quân mà lấy trung đẳng trình độ đến xem thiếu tá thủ hạ nói ít đến có cái bách nhân đội a nếu không ngay cả quân hạm đều mở không nổi như vậy suy tính một cái trong bốn biển hải quân chỉ ít có ngàn vạn cấp binh lực nếu là thật hướng lớn tính ra vậy coi như biển đi mà hạ vã lọn mới bao n h i ê u cái binh bởi vậy song phương chiến lược từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng là giống nhau khi mục đích chiến thuật cũng là hoàn toàn khác biệt rất có thể muốn đánh một cái đánh lâu dài toàn diện quét sạch thế giới mới hải tặc nhưng họ ưa dìm sẽ không như vậy đi đánh dạng này không thắng hai chuyện ngược lại hắn bệnh thiếu máu bởi vậy họ ưa dìm đ ấ u pháp liền càng thêm t h u bạo một điểm trực tiếp đem n g ư ờ i hải quân bản bộ đánh tan là một loại vĩ mô khái niệm bên trên chém đầu chiến thuật đem hải quân cao đoan lực lượng đánh tan để ưu thế của hắn binh lực căn bản là không có cách triển khai cho nên tốt nhất chiến thuật kết quả liền là một trận chiến thắng chi trực tiếp tại mạ dị nệ phỏ đem bọn hắn tín n i ệ m đánh tan phá tan hải quân cao tầng vỡ nát bọn hắn tiến quân thế giới mới đến tiếp sau tất cả kế hoạ c hải ỉ ít tại trong vòng 20 năm, h quân không có khả năng lại tiến vào thế họ năng tiến giới có lại mới. Bởi vào vậy, họ vừa dưới mình ngàn tinh nhuệ dì phỏ. Hải quân dưới trướng binh lực c h à n đầy nhưng vẫn là câu nói kia ngươi coi như tay cầm thiên hạ binh mã dưới trướng đâu chỉ một triệu nhưng ngươi cũng không thể đem cái này một triệu đại quân buộc tại dây lương quần ở trên chạy a mạ dị nệ phỏ cũng dung nạp không được nhiều như vậy bởi vậy hướng lớn tính ra toàn bộ mạ dị nệ phỏ nhiều nhất có thể dung nạp hai trăm l i n đến ba trăm linh ả i quân tinh nhuệ cái này không sai bịt lắm hai trăm linh ạ vạ lọn tinh nhuệ s ắ c thực có thể đánh trận này trận đánh đắc liệt từ cái này về mặt binh lực đến xem cũng có thể nhìn ra lần này chiến tranh song phương là thế nào dưới vốn vừa ra tay liền là chừng năm trăm ngàn đại quân khai chiến quy mô được sưng ơ tụng hùng vĩ. lúc này ở bến cảng bên trên dị bệ chính nhìn xem hơn hai trăm tàu chiến hạm chậm rãi lái vào bến cảng bên trong có thứ tự đặt lấy d à i ô tín tàu kinh tế những năm này phi tốc bành trướng các loại hậu cần cùng h ả i vận hệ thống phát đạt bởi vậy bến cảng cũng là xây dựng thêm lại xây dựng thêm vô cùng to lớn lại còn thật có thể đem cái này hơn hai trăm tàu chiến hạm dung nạp tiến đến giải ô thị t ô bên này phối hợp băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ y an bài đương nhiên là không vòng qua được d ì bệ cái này ổ cả sa kỳ bù cái từ pháp lý góc độ mà nói dị bệ hẳn là chính phủ thế giới cùng hải quân người bên kia nhưng từ còn lại góc độ đến xem dị bệ hoàn toàn không có dựa vào hướng bên kia ý tứ khi hắn biết được chiến tranh muốn mở ra về sau lần đầu tiên liền lựa chọn đứng tại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ y bên này dù sao hắn cùng họ vừa tìm cùng nịu gạt quan hệ đều rất tốt trái lại ô cả sa kỳ bù cải thân phận cũng liền là chuyện như vậy ai trước đây hắn còn hy vọng nhìn tại dùng cái thân phận này. đến rèn luyện chính phủ thế giới cùng giải ổ dị tổ vết rách cái gì về sau phát hiện tác dụng không lớn sớm mấy năm hắn liền đã không quan tâm cái này ổ cả sẽ kỳ bù cái danh tiếng nếu không tại quần đảo xạ b à áo đi bên trên hắn cũng không đến mức cùng buộc xạ li nổ gặp mặt liền đánh nhìn xem một chiếc dẫn đầu chiến hạm dừng hẳn dị bệ trên mặt mang theo ý cười vô hạn hỏa lực bạo t ạ c để ngươi cả nhà thăng thiên nữ vương hảo trên đại dương bao la dám dùng loại này p h á c lối lại kỳ hoa thuyền danh nhân dị bệ chỉ nhận biết một cái cái kêu chính là lệ thuộc vào băng hải tặc chiến chủ ý đỉnh cấp cao thủ đại cán bộ bạo tàu lò lò lò đội t h u y ề n rất ổn sau không bao lâu b u n g xuống thang trên tàu x ị t thân ảnh liền từ phía trên đi xuống nàng vẫn như c ũ là vẫn là bộ kia lọ lùi bộ dáng có ở sau lưng một thanh nhìn qua cùng nàng dáng người lớn nhỏ không hợp nhau hạng nặng g ạ t lình súng máy hai bên trái phải bên hông r i ê n g phần mình treo hai bộ thủ pháo cùng hai khẩu súng để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác nàng đã võ trang đầy đủ tư thế x ị t ra hỏa này giao hữu rộng khắp ngay cả p h ủ gì tỏ d ạ ủy sổ đều là nàng cực bạn cùng dị bệ quan hệ cũng là tương đương không tệ ngược lại nàng không ít đến dẫu dị tổ chơi đùa bởi vậy đi lần này xuống tới nhìn thấy đến đây nên tiếp dị bệ về sau trên mặt liền mang theo nụ cười mừng rỡ k h i h ọ c ha ha dị bệ lao đại đã lâu không gặp a s í c h hưng phấn đi lên phía trước nói ra nàng gia hỏa này hôn bất lận danh s ư ơ n g hạ vạ lỏn lớn nhất hắc bang đồ m ụ tiểu đ ệ trải rộng tứ hải người s ư n g giang hồ đại tỷ đầu có thể bị nàng s ư n g hô một tiếng lao đại người thế nhưng là thật không nhiều dị bệ tính là một cái trong số đó bởi vì dị bệ xác thực cùng sphin được s ư n g tụng là ý hợp tâm đầu hai người đều là loại kia rất hào sảng đồng thời có giang hổ khí hơi thở người đại tỷ đầu s á t thực thật lâu không có tới giỡ ô tin tổ a dị bệ cười ha hả nói giống như sphinx gọi hắn l a o đại đồng dạng dị bệ cũng là mười phần tự nhiên xưng hô nàng là đại tỷ đầu ai trước đó rất bận rộn mà s p h i n x làm bộ nói ra hơi hơi dừng một chút về sau nàng lại hỏi trên đảo tới bao nhiêu người dị bệ cũng không có lại nói chuyện phiếm cái gì mở miệng nói ra mị hạt tiên sinh còn có hề nổ lục s i bọn hắn đều đến băng hải tặc dâu trắng bên kia các lộ thuyền trưởng cùng đội trưởng cũng đều đến không ít、sphinx、một bên nghe một bên gật gật đầu chỉ chốc lát sau sau lưng lại đi tới một chút người tmz em ba hàn cọc cùng đu lát b ù lệ bọn họ đều là cùng sphinx cùng một chỗ đến đây giữa ô tin t ộ tiếp theo hạt lòng ra hỏa này cũng là đi tới mở miệng nói đại tỷ đầu đã sắp xếp xong xuôi sít hai lòng gật đầu sau đó nhìn về phía hàn cọc cùng b ù lệ hàn cọc cười cười không có mở miệng b ù lệ thì hướng sphinx gật gật đầu giống như tại gia hiệu cái gì đồng dạng thấy thế, thế s p h i n x có chút dăm túi đối dĩ bệ nói ra lần này ta mang theo ạ vạ lọn các lộ quân đoàn điều hai trăm ngàn tinh nhuệ mà đến dị bệ ngươi cần phải sắp xếp xong xuôi hừ hừ lao nương hiện tại cũng là dưới trướng mấy chục vạn đại quân tổng đại tướng nữa nữa svê k i n là không có cái gì cỡ lớn quân đoàn chỉ huy tác chiến kinh nghiệm mỡ bỏ đảo chi chiến xem như đánh không tệ nhưng nàng xác thực không phải đang chỉ huy danh sách bên trong bởi vậy gì vệ cũng có thể nhìn ra được lần này hai mươi vạn đại quân quyền chỉ huy hẳn là tại hàn cộc điện hạ cùng bụ lệ vị này đại lao trong tay trên thực tế cũng quả thật là như thế bất quá trên đường này s v ì để cho mình lộ ra lợi hại hơn cùng dám túi một chút cái giày đòi hỏi từ bụ lệ cùng hàn cộc nơi này muốn tới một cái tổng đại tướng tên vợ ân đương nhiên là danh dự hàn cộc cùng bụ lệ đều không có cùng với nàng so đo cái gì mà svê i n cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ ra hỏa nàng chính là muốn cái tên tuổi mà thôi thực quyền một cái đều không có chân chính đánh nhau đoán chừng lấy nàng tính cách cũng là sông pha chiến đấu một tay hào thủ chỉ huy là không thể nào chỉ huy ha ha ha ha tổng đại tướng yên tâm chúng ta long cung thành bên này đã đem hết thệ tất cả an b à i xong dị bệ cười to nói h ừ h ừ h ừ có các ngươi tại ta cái này tổng đại tướng liền an tâm nhiều xích dắm túi nói lúc này vũ lễ mới mở miệng cùng dị bệ chăm chú thảo luận một chút tương quan công việc các loại hàn huyên một hồi chủ đề kết thúc về sau dị bệ mới cùng hỏi mấy vị chủ y ra không tới sao h à n có nghe vậy lắc lắc đầu nói chú ý ra tạm thời sẽ không đến giữa ojin tổ hắn có chuyện còn lại muốn làm tiếp thân b ọ n người hiện tại nơi này làm chuẩn bị qua mấy ngày còn sẽ có vật tư hạm đội tới b ẽ m à n bọn người còn lại các cán bộ sẽ ở lúc kia đang chẳng dị bệ gật gật đầu gặp họ đua dìm không có tới hắn cũng không có hỏi nhiều tại sao bú lệ lúc này còn nói thêm chúng ta chuẩn bị mười lăm con thuyền sau đó liền đem tiến về gờ r ă n g l á i nạ nửa đ o ạ n trước quay c h ù n g quanh hải quân bản bộ m à dị nệ phỏ tiến hành tình báo dò xét cùng giám thị dị bệ làm phiền ngươi hỗ trợ an bài một chút đường hàng hải ân không có vấn đề dị bệ gật đầu nói Cái này về sau, một ấ y n g ư chiếc n n g a n chóng h tuyển n g cùng mì h một đang n hợp tại h n nơi nhau. này g cần đung đưa bất quá nhưng không thể coi thường chiếc tuyển này bởi vì chiếc tuyển này treo chính là băng hải tặc vĩnh dạ cờ xí thuyền trưởng chính là trước đây không lâu đã từng đại náo quần đảo xạ ba hào đi khát gò d ộ thản dợ dễ tờ t lúc này ở đội thuyền bong thuyền an dợ dễ tờ t chính ngồi xếp bằng tại cột bùn dưới cầm trong tay một khối khăn bông tỉ mỉ lau sạch lấy hắn yêu đao cổ cổ dơ vạ tạ gì. thủ đoạn hơi đ ộ n g một chút ngẫu nhiên còn có thể trông thấy cổ cổ dơ vạ tạ gì phản xạ hàn quang lấp lóe nạp bị lúc này đang ngồi ở một t r ư ơ n g mặt trời trên đế mặc một bộ b i kin i mình cái kêu bạo tạc dáng người hiện lộ rõ ràng không bỏ sót nàng trong tay cầm một phần báo chí bên người để đó một chén nước trái cây đang tại đọc lấy báo chí đâu. mặc dù nàng cái này m ị lực không chỗ sắp đặt nhưng người trên thuyền ai cũng không có đối nàng từng có tâm tư gì ạn dợ d ẹ tờ t còn thường xuyên dùng có chút kỳ quái ánh mắt dò xét nạ mỉ cái này hòa tiêu đâu bởi vì bởi vì ạn dợ d ẹ tờ t luôn cảm thấy nàng bị ra hòa này có một viên sao động dã tâm muốn hắn tiểu mụ cái này mẹ nó không hợp t h ó i thưởng quá phận ta đem ngươi trở thành tiểu đồng bọn ngươi vậy mà muốn làm mẹ ta đều như vậy nữ sơ hóc t h e vất lại còn một điểm có quan hệ với chiến tranh tin thời sự gió m dịu âm thanh đều không có đăng qua có phải hay không quá chỉ đôi nàng mỉ nhìn xem báo chí lẩm bẩm một câu nói mà tại bên người nàng cách đó không xa d ạ mạ tổ ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất tựa hồ tại tiến kỷ ù mễ ấy lớn nhưng nghe thấy nạ mị lầm bầm về sau d ạ mạ tổ nhưng lại mở miệng nói họ vừa dìm thúc phụ khẳng định là cùng mặt gẳng tên kia bắt chuyện qua đồng thời hải quân bên này cũng tất nhiên có tương ứng an bài đang tại một bên tu bổ móng tay gùn tí nghe vậy cũng là nói ra chú ý ra bên này đều đem binh lực đặt ở giữa ô jin tổ chúng ta bây giờ cách giữa ô jin tổ cũng không xa cùng một chỗ tham chiến t lao tỷ đừng làm loạn thêm tốt ta ây ý hoàn không chút do dự nói ra nguyên bản đang tại tu bổ móng tay gùn tay gùn tí lập tức từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên trực tiếp cơi tại ùy hoàn trên cổ vạch lên đầu của hắn nói t ây ngươi có phải hay không đối ta tỉ tỉ này quá không tôn trọng chút cái gì gọi là thêm phiền a thả ta ra à một khi nếu là khai chiến song phương khẳng định đều sẽ đầu nhập đỉnh cấp lực lượng tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên ngươi chưa từng gặp qua cái k i u b ụ xạ lì nổ đại tướng sao chúng ta đi sẽ cho chủ y ra cản trở a t ây y hoàn một bên dây giụa một bên giải thích mới sẽ không lão nương thế nhưng là rất lợi hại ùn t h trách trách hô hô nói mà cách đó không xa dựa vào rào chắn một bên có hai cái thân ảnh một mặt mộng bức nhìn xem bên này tựa hồ nghe không hiểu bọn hắn đang thảo luận cái gì đồng dạng hai người này chính là ở ở star kích cùng mặt x a ở cờ d ệ sổ đi ở ký n ở k ị c h cùng ký nở tiểu đệ tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên bị b ộ c xạ lì nổ cho quét bất quá k ị c h cũng không thèm để ý những này hắn những cái kia thủ h ạ phần lớn đều là mình mà ép lôi kéo tới dựa vào hung tàn tắc phong duy trì lấy không có liền không có hắn căn bản vốn không đau lòng nói đến ra hỏa này tính tình cũng có chút q u i bị u n tí bọn người cứu được về sau lại lẫn nhau hành hạ hồi lâu vậy mà cùng h n giờ dậy tờ người, trở thành giao tình không tệ bằng hữu thế là liền cùng đi dỡ ô d i n tổ lại cùng nhau tiến nhập thế giới mới ngược lại là không có chuẩn bị gia nhập băng hải tặc vĩnh dạng kịch dù sao cũng là làm qua thuyền trường người tâm cao khí n ạ o cho nên bọn hắn trước mắt chỉ tính toán tại đã tới kế tiếp hòn đảo về sau liền cùng h ắ n giờ d ẹ t tờ bọn người cáo tử một lần nữa ra biển h ắ n giờ d ẹ t tờ bên này cũng coi là đem kịch làm bằng hữu đừng nhìn kịch hung tàn vô cùng trên tay lây dính không ít vô tội chi huyết nhưng h ắ n giờ d ẹ t tờ cũng không phải vật gì tốt hãn từ nhỏ tại hải tặc trong ổ lớn lên tam quan vốn là lịch ra có lẽ sẽ không giống kịch dạng này đi làm nhưng cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác ghét bỏ cái gì húng chi bọn hắn hạ vã lòn non g nhân không thể so với kịch còn quá phận cái kêu huyết thủ sư tử rèn gạ thế nhưng là được vinh dự đô tệ các ngươi đang nói cái gì khai chiến là có ý gì kịch có chút kinh ngạc hỏi trạ phản gạ lò lúc này vừa vặn từ trong khoang thuyền đi ra cái mũ của hắn bên trên còn mối lý l ũ cái này mini cự nhân tộc tiểu cô nương à các ngươi còn không biết đâu mặc dù cơ mật nhưng ngay lúc đó đoán chừng liền muốn đăng lên báo a trên đường thời gian còn rất dài các ngươi cũng c h u y ể n không đi ra hơi thở trạ phản gạ lò đầu tiên là nói như thế ký sắc mặt cứng đầu nói không nói thì không nói âm dương quái khí cái gì ha ha lò đừng như vậy mà ạ s ờ đại cột bồn u bên trên vọng tháp nhảy xuống tới sau khi rơi xuống đất nổ lên hai đoá hỏa hoa hơi hơi dừng một chút về sau hắn nói ra ký không có khả năng đem tin tức để lộ ra đi đúng không ký có chút nạo g kiều b ứ n g n ô i cuối cùng vẫn gật đầu nói ta không phải loại kia lại b á n đứng bằng hữu người hắn giờ dễ tờ lúc này đem cổ cổ ra vạ tạ gì đứng lên nhìn một chút phía trên phản quang cười ha hả nói không cần cùng ký vinh giữ bí mật cái gì ta tin được hắn băng hải tặc chiến chủ y muốn tiến đánh mạ di nệ phọ ạ sở thay thế cười ha hà nói hải quân cùng hải tặc liên quan đến tại thế giới mới đại quyết chiến liền muốn mở ra lò cũng là gật gật đầu nói ký ba đầu tiên làm mộng bước một trận sau đó kýt đ ô n g nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên nói vậy chúng ta tại sao muốn tiến vào thế giới mới lí l ngồi tại lò trên đầu có chút kinh ngạc hỏi ngươi cũng không phải là muốn tham chiến a đây không phải đương nhiên sao từ vừa mới bắt đầu cái này không chỉ là băng hải tặc chiến chủ y sự tình a là hải tặc cùng hải quân ở giữa quyết đấu a thân là hải tặc sao có thể làm như không thấy đâu húng chi loại cấp bậc này chiến tranh bỏ qua khẳng định sẽ hối hận cả đời a kịch kích động mở miệng nói ra nguyên bản cố sự bên trong mạ gì nệ p h ỏ xù mỹ thổ kịch b ọ n người toàn bộ tại quần đảo xạ ba áo đi xem kịch đâu đó là bởi vì trận kia chiến tranh là thuộc về băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân chiến tranh bọn hắn không có lập trường cùng lý do đi mù lẫn vào nhưng lần này không đồng dạng lần này là hải tặc cùng hải quân chiến tranh kịch cảm thấy mình thân là thời đại mới tốt hải tặc siêu tân tinh bảng xếp hạng vị thứ hai làm sao muốn đi lẫn vào mờ ta h g i ờ dệt tờ nghe kịch lời nói cũng sửng sốt một chút lao lưới đao động tác đều dừng lại kỳ thật cho tới nay hạn dợ dễ tở t vẫn là đem mình làm là tiểu bối đến đ ố i lãi cho rằng trận chiến tranh này là đời cha hắn chiến tranh là cha của hắn là cái kia chút thúc thúc cô cô nhóm mới có thể đi đối mặt chiến tranh nhưng giờ này khác này k h một phen làm hắn hiểu ra đúng a lao cha cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ta không được đi tham dự trận chiến tranh này a đồng thời chính như ký nói đây là một trận liên quan đến khắp cả hải tặc trận doanh chiến tranh người người đều có tư cách đi húng chi từ trước mắt các loại an bài đến xem lao cha vốn là có lấy lôi cuốn hải tặc cùng đi khai chiến ý nghĩ thân là con của hắn mình vậy mà không có đem cái này nghĩ rõ ràng thật sự là không nên a ít hắn nói giống có chút đạo lý hắn giờ dễ tờ t nghĩ nghĩ rồi nói ra uy uy các ngươi bình thường một chút có được hay không đây chính là hải quân bản bộ ây y hoàn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra nạp uy cũng là kinh ngạc một chút nhìn không được khuyên cắn nói các ngươi sẽ không thật muốn đi tham dự một cái đi có mấy cái đầu a ạ sợ cùng lò liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút r ụ c dịch cảm giác ạ sợ vốn là cái ưa thích lẫn vào những chuyện này người mà chạ phản gã lỏ mặc dù ổn trọng hơn một chút nhưng cuối cùng người trẻ tuổi không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi sao d ạ n m à tô i ngược lại là không có mở miệng nói chuyện vẫn như cũng là ngồi ở chỗ đó m ì n h đang suy nghĩ cái gì nàng lúc đầu cũng không có ý định có ý kiến đến gì ạn giờ dễ tờ làm sao tuyển nàng đi theo là được rồi về phần ùn ti lúc này cơi tại bầy hoàn trên đầu hưng phấn đong đưa tay nói đúng thế đây là toàn bộ hải tặc trận danh o sự tỉnh chúng ta cũng là hải t ạ c ca kệ con mẹ hắn chứ hải quân bất quá cũng không biết hiện tại quay trở lại đi còn có kịp hay không ạn dợ dễ tờ lại lầm bầm một câu nói bốn bất kể nói thế nào đều nên đi thử một chút a kích lại mở miệm khuyên một câu nói hắn thậm chí quyết định chú ý nếu là hạn dợ d ẹ t tờ không đi lời nói kế tiếp đảo sau khi tách ra hắn liền muốn quay trở lại ngược lại hắn là nhất định phải tham dự cuộc chiến tranh này không tham dự hối hận cả một đời lúc này hắn cũng có chút may mắn may mắn tại quần đảo xạ bạ hào đi bên trên quen biết hạn dợ d ẹ t tờ một bằng người cũng coi là hợp nhau làm bằng hữu nếu không lấy thân phận của bọn hắn cho dù là siêu tân tinh đoán chừng cũng không có khả năng tiếp xúc đến loại này bí ẩn tin tức chỗ đó có thể nghĩ đến mặt ngoài gió êm sóng lặng biệt cả vậy mà đã muốn buộc phát chiến tranh rồi sau khi suy nghĩ một chút một chút hắn h nếu như không tham dự lời nói cảm giác sẽ hối hận cả đời n a mi ta hiện tại quay trở lại đi thôi nói xong hắn nhìn về phía nam i lại phát hiện nà mi một bộ sợ ngây người bộ dáng tại nhìn xem thiên không n a mi thế nào hắn dợ dẹp tờ lông mày hơi nhịu nói ngay tại lúc này một mực tại nhắm mắt minh tưởng ra mạ tổ cũng đột nhiên mở mắt ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đây là d ạ mạ tổ biểu lộ cũng biến thành có chút k i n h n g ạ c lên những người còn lại thấy thế cũng nao n h a o phản ứng lại thuật nà mi ánh mắt nhìn đi lên không phải đâu đây là cái gì tình huống đây y hoăn người đều choáng với lại tòa đảo này các ngươi nhìn xem chưa quen thuộc sao khi ánh mắt có chút khó tin nhìn xem bên kia sau đó nhẹ giọng nói nhỏ hải quân bản bộ mạ dị nệ phò làm sao có thể làm sao có thể sẽ phát loại chuyện này vẫn là trạ phản gã lọ tốc độ phản ứng nhanh nhất nhanh chóng mở miệng nói ra nhanh mở ra tiềm h ì n h hình thức cần phải không thể bị hải quân người phát hiện nếu không chúng ta đều xong đời nhanh trượt hắn gái này vừa mới nói xong ạ s ờ nhanh chóng hướng sau lưng chạy tới bắt lại bánh lái đẻ xuống phía trên một cái nút tiếp theo khoang thuyền hai bên cách nước tấm bắt đầu dâng lên nhanh chóng tiến vào tiềm hành hình thức bên trong nạn hủy cũng là nhanh chóng làm việc chỉ chốc lát sau chiếc này nhỏ liền tiến vào đến dưới mặt biển không bao lâu hải lưu liền bạo t ẩ u dù sao cũng là một tòa to lớn hoàn hảo rơi vào trên mặt biển để ép đi ra hải lưu nhanh chóng hội tụ biến thành một cỗ hải chiều dần dần tạo thành biển động hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hải quân bản bộ ma zine phò không hàng thế giới mới hoàn thành Bị hải lưu chỗ cuốn sạch lấy hướng nơi xa trong biển sâu phiêu đi ạn giờ dễ tờ hồi tưởng lại sự tình vừa rồi sầm mặt lại nói hải quân bản bộ biên bản bộ vậy mà đến thế giới mới lao cha kế hoạch khả năng xuất hiện trọng đại sai lầm u n y lúc này đã đem g e n g e n xì lấy ra mở miệng nói ra việc cấp bách là trước tiên đem chuyện này thông báo cho chủ y ra a có lẽ chúng ta không cần quay trở về chiến tranh tám chín phần mười liền muốn ở chỗ này bạo phát không sai trước tiên đem tin tức hồi báo cho lao cha thật sự là thật bất khả tư nghị hải quân vậy mà chơi như thế một tay ạn dợ dễ tờ vội và nói khi thật, mạng đã n h không a lớn, bởi vì tại, -er, tại vì đội đội đội Mạ di nệ phó rơi xuống giờ khắc này đối hải quân liền đã không cần lại có che đậy tương phản phải nhanh một chút khai chiến mới là đồng lý chương bảy trăm ba mươi sáu khó bể phân biệt chiến tranh mê vụ chương bảy trăm ba mươi sáu khó bể phân biệt chiến tranh mê vụ nữ sơ hóc thép ớt tổng bộ lúc này m ộ t g ả m chính nhìn xem máy phát bên trong mới vừa từ hải quân bản bộ mạ g ì nệ phò đưa tới tin tức mới nhất người khác cũng có chút t r ò n váng bởi vì tin tức này quả thực có chút k i n h bạo trước đây hắn được mời tiến về hạ vạ lòn gặp mặt tọ đ ừ a dìm bởi vậy hắn đối với sắp đến chiến tranh là có chuẩn bị tâm lý cũng rõ ràng băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng cái k i a gọi là t i ệ m gia hỏa bị hải quân bắt lại hải quân tám chín phần mười liền muốn lấy cái này làm lý do đầu nhắc lên nối băng hải tặc dâu trắng chiến tranh những này hắn đều là có chuẩn bị tâm lý mà trong tay trong tin tức hải quân cũng xác thực nâng lên chuy c ò hải n quân bản bộ mạ dị nệ phỏ đã di chuyển hoàn thành tọa lạc ở thế giới mới môn hộ trong vùng biển cùng dây ba dây bốn hải quân cứ điểm hiện lên thế chân vạc công phòng nhất thể hải quân bản bộ cái tiêu tám trăm linh năm qua đều sừng sững tại gờ răng lại nạ nửa tuần trước cùng bất giả chi đảo dù ở sea ô island tường đồng vách sắt ỉm kéo đao tạo dựng ra tam vị nhất thể công thủ hệ thống danh s ư n g chính nghĩa đại bản doanh mạ gì nệ phò mẹ nó vô thanh vô tức chạy tới thế giới mới bên trong tới rất nhanh m ọ t gẳng trong mắt nổi lên một k i a lo âu nếu như chủ ý ra không có lừa gạt mình là gì đã nói lên cái này cùng chủ ý ra kế hoạch tác chiến hoàn toàn không phù hợp nhưng cái này x ấ u lo trong nháy mắt liền lại bị m ọ t gẳng ép xuống bột một tiếng hắn đưa tay liền cho mình một cái và miệng m ọ t gẳng ngơi ư là nhẹ nhàng nha chuyện gì cũng dám mù quan tâm chủ ý ra cùng hải quân làm sao đấu nhốt ngơi một cái bán tin tức thí sự a mọc gẳng đầu tiên là lầm bầ tiếp theo sầu lo chuyển hóa làm hưng ơ p h ấ n đúng vậy à, cái này băng hải tặc chiến chủ y muốn cùng hải quân đánh như thế nào q u a n hắn mọt gẳng chuyện gì mình chỉ cần đem hai bên đều bàn giao sự tình làm tốt chính là ai cũng đừng bắt tội tương phản đây thật là cái tám trăm năm qua đều khó được gặp một hồi tin tức lớn à, đến an bài thật kỹ nhanh ba mọt gẳng q u á t to một tiếng tiểu đệ của hắn nhanh chóng đi tới mọt gẳng trước mặt xã trưởng ngài có sắp xếp gì không cái kia tiểu đệ vội văng hỏi đem cái này hai phần tin tức tranh thủ thời gian in ấn khẩn cấp đặc san ta muốn bọn chúng ngày mai chỉ thời báo trải rộng tứ hải tất cả tòa báo phân xã đều muốn đồng thời đăng ta muốn hai cái này tin tức lớn ngày mai liền chuyển khắp tứ hải nhanh đi không được chậm trễ m ọ t gẳng kích động nói vừa mới nói xong hắn đem cái này hải quân bản bộ không hàng thế giới mới cùng tìm tử hình tin tức giao cho mình bộ hạ này cái kia tiểu đ ệ ngay vậy cấp tốc gật đầu nói là xã t r ư ở n g giao cho t a tốt nói xong hắn bay người muốn đi bất quá m ọ t gẳng nhưng lại mở miệng nói ngươi chờ một chút tiếp theo m ọ t gẳng đi tới mình làm bàn kéo ra khỏi một cái kết sát thâu nhập một chuỗi dài mật mã phức tạp về sau mở ra cái này mang theo tự hủy trang bị kết sát sau đó mặc g ả n g từ bên trong lại lấy ra một phần văn bản tài liệu chính là trước đây hắn đ i ạ vã lọn gặp mặt họ ùa dìm thời điểm họ ùa dìm cuối cùng cho hắn cái k i a phần hải tặc đồng minh tuyên ngôn phần này tuyên ngôn ẩn giấu đi quá nhiều đồ vật bởi vậy tại những chuyện này phát sinh trước đó mặc g ả n g ai cũng không dám nói liền lén lút giấu ở trong tủ bảo hiểm mà bây giờ thì là phần này tuyên ngôn ra sân thời điểm đến cái này ngươi cũng cầm lấy đi cách một ngày hiểu chưa cùng vừa rồi cái tia hai cái tin tức cách một ngày đang báo ta cũng muốn n ó chuyển khắp tứ hải mặc cảng ngư khi có chút kích động nói cái kia tiểu đệ nhanh c h ó n g tiếp nhận tuyên ngôn văn bản tài liệu chăm chú gật đầu nói là xã trưởng các loại cái này tiểu đệ sau khi đi m ặ t gẳng tại mình làm trong văn phòng tả hữu bồi hồi một trận lộ ra phập phồng không yên hắn đang tự hỏi trang diện lớn như vậy mình muốn hay không tự mình đi mạ gì nệ phò nhìn một chút đâu đây chính là hơn mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy đỉnh cấp đỏ sức á e sợ đ ư ờ n g kim trên thế giới có danh tiếng cao thủ mười cái muốn xuất hiện trên cái hai đại trận danh o m ú i nhọn quyết đấu a cái này tức là chân chính tin tức lớn cũng là tương đối nguy hiểm địa phương không có ai dám nói mình đến đó sóng một vòng bất kỳ nguy hiểm nào đến cùng có đi hay không mặc cảng trong lòng đang tự hỏi cuối cùng hắn vẫn là muốn mau mau đến xem mình cái này tin tức lớn tên tuổi mình không phải lãng phí một cách vô ích không đúng h ắ n là trước tiên đem tin tức thông chi cho chủ y ra bán tốt mặc cảng đống nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng hắn loại này làm tin tức muốn thật dài thật lâu lẫn b ả o nhất định phải cùng các phương đều duy trì một cái tương đối quan hệ tốt đẹp mặc dù lúc này hải quân kế hoạch cùng hành vi ngoài dự liệu của hắn nhưng hắn cũng không cảm thấy chủ ý ra bên kia liền nhất định sẽ thất bại vẫn là trước bán tốt mới được vạn nhất nếu là chủ y ra thắng hắn tại thế giới mới chẳng phải liền có thể lẫn vào tốt hơn nghĩ tới đây mặc gẳng nhanh chóng móc ra ren ren nhự Si, không nói hai lời liền cho họ ụa dìm gọi tới chỉ chốc lát sau ren ren nhự Si bên trong liền chuyển đến họ ụa dìm thanh â m mặc gẳng có chuyện gì không họ ụa dìm nhẹ dọn g mở miệng hỏi mặc gẳng cẩn thận ngay xong tựa hồ bên kia còn có gió biển cùng thanh â m của sóng biển xem ra sống lâu ạ vạ lòn bất động chủ y ra tựa hồ cũng hành động bất quá hắn không có mơ tưởng cùng phỏng đoán cái gì nhanh chóng điều chỉnh một cái ngư khí mang theo điểm kinh hoàng cảm giác mở miệng nói chủ y ra đại sự không ổn à Hải quân, hải quân bên kia à người tin tức rất linh thông nha hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ không hàng thế giới mới sự t ì n h đúng không họ hụa dìm n ở nụ cười nói một c ặ n ba chú ý ra vậy mà biết cái này mẹ nó hải quân có vấn đề không phải nói ta mới là cái thứ nhất biết tin tức này người sao trên thực tế cũng chính là tại hai ba phút đồng hồ trước họ hụa dìm thu vào đến từ con trai mình tin tức hắn mới biết sen gỗ cụ tên kia lớn bao nhiêu quyết đoán lại đem hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ bay thẳng đến thế giới mới tới đúng đúng đúng chính là cái này sự tỉnh làm ta sợ muốn chết đâu Còn tưởng rằng chú ý ra ngài không biết đâu cho nên ta tại thu vào bên kia tin tức về sau lần đầu tiên trước hết đến hồi báo cho ngài nhìn ngài rõ ràng trong lòng ta liền thở dài một hơi đâu mặt gắng gấp mở miệng nói ra rõ ràng là lần đầu tiên liền an bài báo lên lại nói lần đầu tiên trước hồi báo cho họ ùa dìm họ ùa dìm ngay vậy phá lên cười hắn ngược lại là không có để ý mặt gắng nói thật giả chỉ cần thái độ đủ đoàn chính là có thể không phải sao người cái tên này là muốn đứng tại ta bên này sao họ ùa dìm cười ha hả hỏi mặt gắng ngay vậy trong lòng do dự đều không có do dự lập tức nói ra đây không phải là đương nhiên mà chúng ta nêu sờ ở ố c thép hơn thế nhưng là đặt chân ở thế giới mới chủ y ra ngải mới là thế giới mới chủ nhân á những ngày hơi thở làm sao bây giờ phát ra ngoài s a o hắn đã an bài m u ố n phát nhưng ở lúc này vẫn là chăm chú hỏi đến họ vừa dìm tựa hồ hết thể lấy họ vừa dìm như thiên lôi sai đâu đánh đó đồng dạng nhưng kỳ thật mọt gẳng trong lòng cũng có một cây cái cân đâu hắn vô cùng rõ ràng họ vừa dìm là không thể nào ngăn cản hắn ban bố những tin tức này bởi vậy hắn sẽ bắt lấy mỗi một cái cơ hội để dùng cho họ v ừ dìm biểu hiện mình cái này liền là hắn mọt gẳng sinh tồn chi đạo quả nhiên họ v ừ dìm cũng không biết là thật sự cho rằng mọt gặng là người một nhà. vẫn là hoàn toàn không để ý những này chỉ thấy họ ưa d ì mười m phần tùy ý mở miệng nói ra hải quân muốn ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó chính là không cần để ý tới ta bên này đem ta cho ngươi cái kia phần tuyên n ô n theo ở phía sau cùng một chỗ phát ra ngoài hiểu chưa là chú ý ra ta minh bạch mặc gẳng trong lòng có chút tự đắc nói ra nhìn xem quả nhiên cùng ta nghĩ không có kém ân lần này nhờ có ngươi ta còn có việc muốn làm về sau nhiều liên hệ họ ưa d ì m nhẹ giọng nói ra mặc cảm cũng không dám hỏi họ ưa gì muốn làm gì mặc dù trong lòng của hắn hiếu kỳ ghê gớm vị này thế giới mới bá chủ muốn ứng đối như thế nào hải quân một bộ này tổ hợp ở đâu một bên khác tại thế giới mới nào đó hải vực một chiếc thuyền nhỏ cũng đang tại trên biển đi tới họ h a dìm lúc này liền đang ngồi ở này chiếc thuyền b o n g thuyền đem vừa mới Gen Gen c ú t máy g e n g e n niệu si tiện tay b à y tại một bên trên bàn ha ha ha m ộ t găng ra hòa này thật sự là đủ g à o hạn o họ h a dìm cười cười lắc lắc đầu nói thoạt nhìn hắn không phải rất trung tâm sao mò net ở một bên mở miệng hỏi nếu là hắn có cái gì lòng trung thành hắn liền không xứng làm cái này niệu sờ hóp thẹ vừa d i họ h a dìm khoắt tay nói mặc g ặ n g mới vừa nói những lời kia hắn là không để trong lòng đương nhiên cũng không cần thiết đi vạch trần mặc g ặ n g cái kia làm cho mọi người rất khó coi cần gì chứ như bây giờ liền rất tốt họ ùa tìm là theo chân hàn cọc cùng sphinx các nàng trong cùng một lúc rời đi ạ và lòn sphinx cùng hàn cọc bọn người mang theo quân đội đi đến dẫu ô tin t ộ mà họ ùa tìm thì tại thế giới mới tới gần môn hộ hải vực bên này đung đưa đâu hắn đang đợi chính phủ thế giới tiếp ứng không sai nói đến khả năng có chút khó tin hắn cái này muốn cùng hải quân đối đầu địch nhân lớn nhất nhận lấy hải quân cấp trên gò dầu xảy mời có thể bí mật tiến về mạ dị nệ phò n g ư ơ i liền nói không hợp thói thường không ngoại hạng a sengoku e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ họ vừa d ì biết dùng loại phương thức này tiến vào hắn hải quân bản bộ a tình huống hiện tại là như vậy gò dù s ầ y nóng đã xác nhận ý m ũ đại nhân nguyện ý đi ma dì nệ p h ò tiền tuyến lý do không biết có thể là nhằm chán muốn nhìn một chút n á o n h i ệ t chứ bởi vậy đầu chọc vương sẽ tổ kiến một cái bí mật tiểu đội mang theo ý m ũ đại nhân tiến vào ma dì bản thân hắn cũng sẽ tham dự vào chuyện này bên trong đến mà sengoku bên kia cũng tương tự thu vào thông chi nói gò dù xây sẽ đến một cái đưa đến ổn định quân tâm cùng đốc chiến tác dụng hắn không có lý do gì cũng không có lập trường đến c ự tuyển chuyện này cũng may gọi rút sẽ tùy hành thành viên không nhiều liền mười mấy người mà thôi an bài một chút cũng không có gì tại bọn hắn song phương đ ạ t thành c h u n g nhận thức về sau họ húa dìm liền nhận được đầu c h ọ c vương mời không sai hắn chính là cái này trong tiểu đội một thành viên cụ thể sẽ an bài như thế nào hắn không rõ ràng bất quá đầu c h ọ c vương nói muốn ở chỗ này cùng hắn c h ắ p đầu trước đây cũng không có cho hắn để lộ ra hải quân bản bộ mạ di nệ phò di chuyển sự t ì n h họ h a dìm trước đó còn tưởng rằng là chuẩn bị ở chỗ này cùng hắn trả mặt sau đó dẫn hắn bí mật tiến về mạ di từ mạ di xuất phát đi mạ di nệ phò、đâu. hiện tại xem như biết căn bản vốn không dùng đi mạ g ì trực tiếp liền có thể về đơn vị tiến vào mạ g ì nệ phò bất quá lấy thời gian cùng còn lại góc độ đến phỏng đoán đoán chừng hắn tiến vào mạ g ì nệ phò cùng ngày hẳn là tử hình này chiến tranh bộc u phát thời điểm a o bởi vậy giống như cũng không có gì có thể lấy lợi dụng cùng trợ lực tại chiến tranh nhưng không quan hệ mình có thể dạng này tiến vào mạ g ì nệ phò vốn là một loại vượt mức bình thường thủ đoạn s e n gỗ cũ ôm em thầm nghĩ s e n gỗ cũ cái này cùng hắn xem như cũng dây dưa nửa đời người đối thủ cũ trong lòng đối với hắn cũng là kính n ệ không thôi thật là một cái lợi hại gia hỏa a hoàn toàn có thể đem vị này đại nguyên x o á i xưng là mình một sinh chi địch mạ dị nệ phỏ không hàng thế giới mới sách lược chiến thuật muốn phát sinh cải biến a còn tốt l i ê n cách mà nói ngư nhân khoảng cách cũ mới hai cái hải quân bản bộ toa độ đều không phải là rất xa theo kịp cái này như vậy đủ rồi h ộ hem lại tại trong lòng từ thầm nghĩ mặc dù xuất hiện rất lớn sai lầm nhưng cũng may mình còn không có chân chính động thủ còn có thể sửa đổi một cái nếu là hiện tại hai mười vạn đại quân mang theo hai nhà đình cấp những cao thủ giết tới nguyên bản mạ dị nệ phỏ vị trí phát hiện nơi đó không có cái gì nhìn lại hải quân bản bộ tại thế giới mới khai trương đại cát mẹ nó mới là lúng túng đủ t r ư ờ n g bảy trăm ba mươi bảy khí thế hùng h ổ thiên địa quyết đấu chương bảy trăm ba mươi bảy khí thế hùng h ổ thiên địa quyết đấu ngồi trên b o n g thuyền vừa cẩn thận suy tư một trận m à về sau họ ứa dìm cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở ra mạ dị nệ phỏ không hàng thế giới mới chuyện này có ảnh hưởng không sai nhưng ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy sợ nhất chính là s e ngộ cụ gia hỏa này trong lòng một phát hữu ác trực tiếp đem mạ dị nệ phỏ không hàng đến ả vạ lòn bên cạnh đem nhà mình hang ổ cho bưng như thế mới là thật kinh khủng bởi vì ạ vạ lòn bên kia lực lượng tinh huệ đã đi đến dã ô dìm tổ căn bản không có khả năng phòng được hải quân cũng may sẻn gỗ cũ cũng không có đi loại này mạo hiểm lộ tuyến bởi vì sẻn gỗ cũ cũng không nắm chắc được có ủa dìm đang làm gì vạn nhất quá khứ về sau trực tiếp cho không làm sao bây giờ hiện nay loại tình huống này đơn giản liền là tác chiến địa điểm đổi một cái thứ nguyên bản ma di nệ phò biến thành hiện tại ma di nệ phò mà loại biến đổi này mấu c h ố c nhất chính là thời gian bên trên có thể tới hay không cùng sẻn gỗ cũ nguyên soái chiến thuật căn bản nhất liền là một cái nhanh chuẩn hung áp điều này họ ủa dìm hiện tại đã nhìn ra mà vừa vặn mình xuất chiêu cũng là đè ép cái này c ò n đường đi vừa v ẫ n có thể bắt kịp liền có thể phá chiêu c h ỉ n h thể an bài còn tính là tại bàn tay mình nắm bên trong liền là ra một ít ngoài ý muốn mà thôi t ắ c chiến địa điểm đổi còn tốt xẻng gỗ c ủ làm việc đủ ổn nếu là đổi xạ c ả dù kỳ khi nguyên x o á i không chừng hắn liền muốn cho ta chơi một tay mạ g ì nệ p h ỏ cới ư mặt c h u y ể n vận dính nhẹ giọng nói nhỏ sau khi suy nghĩ một chút họ vừa dìm bắt đầu đem những tin tức này truyền lại cho bộ hạ mình nhóm để mẹ mạn làm tốt mới ứng đối an bài đại thể không cần cải biến đại quân trực tiếp từ dã ổ dịn tổ rét trở lại thế giới mới hải quân tổng bộ là được rồi sau đó mấy ngày Thế giới thay đổi bất giới đổi nhưng g nguyên ờ bản p mang lần mặt i một trở cái này n rõ ràng là vài chục năm nay thậm chí mấy trăm năm qua cấp cao nhất chiến tranh bọ sức nhưng nước đã đến chân vậy mà một điểm âm thanh đều không có đều mẹ nó đang lên báo chúng n g ư tiếp mới theo n ô cả saki bù ca đồ quỵt xuất đỏ phở làng mỹ nổ trực tiếp liền bị tước đoạt ô cả s ẽ k i bù cải danh hảo khôi phục trở thành một cái phi pháp hải tặc t h i vẹn ly ra ca đồ quỵt s u ấ t đỏ phở làng mỹ nổ theo sát phía sau liên là càng thêm nặng cân tin thời sự hải quân bản bộ muốn đối băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng dâu đen ma san dê tịt tiến hành công tử hình mặt ngoài nhìn đây là một cái liên quan tới hải tặc tử hình giống như không có gì lớn dù sao trên đại dương bao la mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu hải tặc lại phải sinh ra bao nhiêu hải tặc nhưng hiện tại là cá nhân đều có thể nhìn ra đây là hải quân bản bộ đối băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến tuyên cáo một thạch kích thích ngàn tầng sóng hải quân bản bộ liên tiếp hành vi quả thực có chút vượt quá thế nhân dữ liệu nhưng lại tại tất cả mọi người coi là hải tặc trận doanh bị hải quân đánh trở tay không kịp lúc ngày thứ ba trên báo chí tới hải tặc đồng min Thế t hải giới mới cái ba này h mạnh dự n tuyên ngôn h nhất, kinh thật khác, thỏ nỉ ốc gò rộ vừa ra tới tạm thời chỉ có thể đại biểu kế hải quân bản bộ đối băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến về sau băng hải tặc chiến chủ ý chủ động đối hải quân bản bộ chính thức tuyên chiến trên biển các lộ thế lực đều tại quan sát cái này họ đua dìm là làm đơn độc đâu còn là chuyện gì xảy ra sẽ có người đáp lại sao nếu có vậy liên chứng một kiện tặc t r ậ n doanh cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị bị biển đoàn họ đua dìm cũng đã làm tốt chuẩn quả nhiên chuyện này nhanh chóng đã chứng minh d â u trắng yêu liệu gạt trước đây mạnh nhất nam nhân từng cùng băng hải tặc chiến chủ y náo ra không ít mâu thuẫn hắn cái thứ nhất đứng ra phát ra tiếng ủng hộ phần này hải tặc đồng minh tuyên ngôn chính thức tuyên cáo băng hải tặc dầu trắng sẽ tại thời kỳ chiến tranh cùng băng hải tặc chiến chủ y đ ạ t thành đồng minh quan hệ vì thế giới mới hải tặc cộng đồng đối kháng hèn hạ ra viên người xâm nhập hải quân bản bộ theo sát phía sau băng hải tặc bách thú bách thú cai đ ồ cũng chính thức thừa nhận phần này đồng minh tuyên ngôn sẽ cùng băng hải tặc chiến chủ y băng hải tặc dâu trắng ký kết đồng minh tam phương dị thể đồng tâm cùng hải quân bản bộ t u y ê n chiến hai vị này còn không tính là ra ngoài ý định dù sao dâu trắng con của hắn đều bị bắt hắn lúc đầu nhất định phải cùng hải quân làm hiện tại có họ đua dìm cái này cường h i tại hắn không có lý do không tiếp thụ đồng minh cai đô liên lại càng không cần phải nói đó là băng hải tặc chiến chủ y lao thiết hai nhà này quan hệ mật thiết đều mặc nhanh hai mươi năm cũng không có gì có thể ngạc nhiên húng chi cải đồ vốn là loại kia ưa thích tham dự những n à y loạn thất bát t a o sự t ì n h tính cách mà chân chính làm cho người ngoài ý liệu là cá sấu sa mạc dầu cổ đại gia hỏa này cũng căn bản không có do dự đồng dạng đi theo cải đồ cùng dâu trắng cùng một chỗ phát ra ủng hộ thanh âm tuyên cáo dầu cổ đài băng hải tặc sẽ tham dự lần này hải tặc đồng minh tại chiến tranh bên trong cùng còn lại ba nhà ký kết đồng minh quan hệ thể phải đem hải quân đổi ra thế giới mới còn thế giới mới hải tặc một cái tươi sáng c à n ô n lần này xem như đem thế nhân đều sợ ngây người Tứ hoàng b n g h ả i tặc, xưa n a y chưa thế ừ n đoạn, muốn cùng g có c bao một ỗ kệ con mẹ hắn chứ hắn quân. mẹ Mà hải h t giới mới vốn là tứ hoàng thiên hạ, còn lại to to nhỏ nhỏ băng lại to, to nhỏ nhỏ hải nhỏ h tặc tám mươi chín thành đều tuyên bố ủng hộ hải tặc đồng minh tuyên ngôn ký kết đồng minh quan hệ cái gì tiêu gào muốn đem hẹn hạ hải quân từ thế giới mới bên trong đuổi đi ra cứ như vậy nguyên bản hỗn loạn thế giới mới Tại thời i g a những này đều là lưu cho những cái kia ký kết hải tặc đồng minh băng hải tặc mục tiêu lớn như vậy một trận chiến tranh làm sao cũng phải cấp bọn hắn một chút tham dự cảm giác mà đồng thời cái này đồng minh càng ý nghĩa quan trọng ở chỗ giải quyết tốt hậu quả một khi họ v ừ a tìm bên này tiến công m à gì n ệ p h ò thất bại như vậy hải quân đến tiếp sau kế hoạch tất nhiên là liên tục không ngừng bắt đầu tăng binh thế giới mới đem bọn h ắ n c á i kia khổng lồ binh lực ưu thế phát huy ra băng hải tặc chiến chú y một nhà khẳng định là chống cự không nổi đến lúc đó phần này lệnh thế giới mới tám chín thành hải tặc đều công nhận đồng minh tuyên ngôn liền là đối kháng hải quân lợi khí ta một nhà hải tặc không đủ thế giới mới ngàn ngàn vạn, vạn hải tặc luôn có thể đi không nói đem các ngươi hải quân đổi đi ra nhưng cho chúng ta đại lao băng hải tặc tranh thủ chiến lược thọc sâu thời gian tập hợp lại cơ hội. luôn luôn có thậm ể à.、Cái、này, liền là Cái tặc liền hải n đ ồ i n h chí â n c h n h trở lần này t thành, thành một loại công ước mỗi khi hải quân nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục cường thịnh lực lượng muốn tiến công thế giới mấy lúc tại thời đại kia hải tặc hào kịp nhóm liền sẽ đứng ra lấy hải tặc đồng minh làm bản gốc ngưng tụ thế giới mới hải tặc lực lượng thống kích hải quân cũng tạo thành thế giới mới tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài hải quân chết sống bắt không được đến đồng thời hải tặc đồng minh sáng lập đối băng hải tặc chiến chủ y đối hạ v ạ lon hệ cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng hiện tại cũng không có nổi bật đi ra nhưng không hề nghi ngờ băng hải tặc chiến chủ ý hy vọng hạ v ạ lỏn tắc ở hải tặc trong trận danh địa vị trở nên càng thêm củng cố cùng độ cao cho tới bẽ mãn hải tặc kiến quốc kế hoạch đạt được nhảy vọt phát triển hải quân bản bộ ma di xen gỗ cùng u y ê n x o á i trong văn phòng hắn lúc này hô hấp lấy thế giới mới không khí mình một phiên bận rộn rơi xuống đất vốn nên là tâm tình cực d a i mới đúng nhưng nhìn lấy tờ báo trong tay cùng tình báo tin tức vị này hải quân đại nguyên x o á i cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ cảm giác ngược lại là trong lòng có một cỗ nồng đậm áp lực ép tới hắn có chút thở không nổi hải tặc đồng minh một thạch kích thích ngàn tầng sóng thế giới mới cái k i a tán loạn hải tặc thế lực vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền n n g tụ cái này mẹ nó mà càng làm hắn hơn cảm thấy bất an là rất rõ ràng họ ủa dịm những ngày tứ hoàng đại lão đối hải quân khởi xướng chiến tranh khởi xướng tập kích. là có chuẩn bị không biết là tin tức để lộ còn nói là bọn hắn nay đã làm xong chiến tranh chuẩn bị chỉ bất quá hải quân vừa v ặ n t r ư ớ c ở cái này lỗ hổng bên trên và vào thế giới mới nhưng không hề nghi ngờ sen gô cụ sẽ không đối với cái này ôm lấy may mắn tâm lý hắn lấy nhất tình huống ác liệt tiến hành phỏng đoán cái kia chính là hải quân nhanh chuẩn hung hát c ả n quét băng hải tặc dâu trắng kế hoạch đã cáo phá mấy ngày sau mạ di nệ phọ sẽ nên đón không phải hấp tấp nên chiến băng hải tặc dâu trắng mà là chờ xuất phát thậm chí có cường lực minh hữu trợ giút băng hải tặc dâu trắng một trận kế hoạch tính trận tiêu diệt rất có thể biến thành một trận cứng đối cứng chính diện trận công thành ngắn ngủi bốn ngày thời gian thế cục phong vân đột biến đến tận đây hải quân nguyên bản cướp đến tiên cơ ưu thế một cái cũng cảm giác tất cả đều không có làm cho sẻng ỗ cù nguyên x o á i rất mộng bức đến cùng là chỗ đó có vấn đề rõ ràng là ta xuất chiêu trước đó a vì cái gì các ngươi hải tặc ứng đối như thế thuần thục trái lo phải nghĩ phía dưới sẻng ỗ cù nguyên x o á i vẫn như cũng là không nghĩ minh bạch địa phương nào có vấn đề hải quân có thể nói làm tương đương ưu tú không có bất kỳ cái gì trọng đại chỗ sơ xuất mới đúng cuối cùng hắn chỉ có thể đổ cho vận khí không tốt vừa vặn cùng nhỏ vừa dìm a n bài đụng vào nhau nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không thể gặp tình huống không đúng để phụ gì tỏ ra ủy sổ đem mạ gì nệ phó lại chuyển về g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước ca cũng may hắn đủ ổn không có buông l ò n g bất luận cái gì cảnh giác lấy ra hải quân toàn bộ thực lực chuẩn bị toàn lực ứng phó tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng hiện tại đơn giản liền là địch nhân trở nên càng thêm cường đại lại làm xong đầy đủ chuẩn bị mà thôi nhưng hải quân còn không có thua đâu hải quân thực lực vẫn như cũng là càng thêm cường đại trận chiến tranh này có thắng bại còn chưa công bố song p ư ơ n g còn không có chân chính đấu sức đâu. cũng tốt cứ như vậy đường chính trinh đánh tới xử lý những cái kia tạ ác lũ hỗn đản nếu là thắng c à n g có thể hiện lộ rõ ràng ta hải quân như thế s e n g o cú nguyên xoáy rất nhanh liền chuyển đổi dưới tâm tính tự đủ. hắn cũng không phải tại bản thân an ủi sự thật s á c thực như thế hải quân nếu là đánh ra loại kia nhanh chuẩn hung ác tập kích đến phần thắng mặc dù càng lớn nhưng khó tránh tại cách cục bền trên rơi xuống dưới thành mà nếu là có thể cứng như vậy đụng đón đánh thắng cái kia chính là thật lợi hại a ai cũng không thể không phục khí lại chương bảy trăm ba mươi tám hải quân bản bộ tinh kỳ một trăm ngàn trạm diêm la chương bảy trăm ba mươi tám hải quân bản bộ tinh kỳ một trăm l i n trạm diêm la ngắn ngủi một tuần thời gian trôi qua rất nhanh một ngày này hải quân bản bộ tinh kỳ dày đặc chính nghĩa quảng trường bên trên có mười mấy vạn hải quân chuẩn bị đợi chiến toàn bộ mạ di nệ phỏ cũng thay đổi thành một cái vũ trang cứ điểm to to nhỏ nhỏ hỏa pháo tất cả đều bị chống đồng thời chung quanh hải vực cũng có được đại lượng quân hạm bảo vệ nghiễm nhiên một bộ chiến tranh thành lũy trạng thái muốn đánh hạ nơi này còn không biết phải dùng bao nhiêu nhân mạng đi lất đâu một tòa cao ngất tử hình đài liền thiết lập ở chính nghĩa quảng trường về sau nối liền mạ di nệ phỏ chính nghĩa thành lũy từ hình đài bên trên lúc này không có Mà t nhưng bản bộ trung t bày tướng h từ trước đến nay đều là hải quân trụ cột vững vàng nhất là tại cỡ lớn chiến tranh bên trong các lộ trung tướng thuần thục nắm giữ lấy ăn ý hợp kỹ thực lực bạo phát tương đương cường đại mà mỗi vị trung tướng nhóm bên người thì cùng nguyên bản cố sự khác biệt nguyên bản xô mỹ tố lúc bị hải quân an bài tại thứ nhất danh sách đúng vậy ổ cả sẽ kỷ bù cải tổ chức từ chỗ đứng của bọn họ liền có thể nhìn ra thứ nhất nhưng bây giờ một đường đơn vị tác chiến lại là hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng nhóm trừ cái đó ra mỗi cái bản bộ trung tướng xuất lĩnh quân trận bên trong còn có hai tên đến từ hải quân các lộ tri bộ c r i bộ trung tướng tỏa trấn có thể thấy được hải quân đối với cái này chiến báo lấy cỡ nào a kiên định quyết tâm mà quân trận phía dưới nấc thang thứ hai tiếp theo tại bên cạnh của bọn hắn còn có hai vị bị chân tuyển đi ra tham dự cuộc chiến tranh này ở cả xa kỳ bù cải theo thứ tự là bạo chố bạ tổ lờ mẹ cù mạ cùng tóc đỏ sạt tần cuối cùng quân trận cầu thang chấn giữ hải quân bản bộ đại lão chỉ có hai vị theo thứ tự là hải quân anh hùng gặp cùng hải quân bản bộ nguyên soái mỏ mụ xẻn don đầy coi như là hải quân một đạo phòng tuyến cuối cùng một khi hai vị này cũng hạ tràng về sau hải quân bản bộ ba vị đại tướng d a n hôm sưng sức chiến đấu cao nhất Katsuki, Lino, cụ giản. Sẽ sẻn sẽ chiến nhất nổ, giản. chiến tranh phong mang bên trong. phần nguyên mình chấn hình cao cạ buộc cụ củ, h triệt tại đại xoái đài. đấu để tọa bạo tự tử xạ xạ dù kỳ, lộ lì Về nay thời tiết tựa hồ cũng rất cho bề mặt được xưng tụng là vạn dặm không mây n ắ n gắt g như lửa một mảnh sáng sủa hải quân quân trận mặc dù đã lựa tốt nhưng tử hình thời gian còn chưa đến tại rất nhiều trên nóc nhà còn mắc nối được trực tiếp thiết bị không sai trận này liên quan đến tại dâu đen mã sô n tị tử hình sẽ bị toàn thế giới trực tiếp lấy h i ể n lộ rõ ràng hải quân như thế cùng tiến công thế giới mới kiên định quyết tâm đứng tại thứ hai danh sách bên trong sạt lúc này nhìn xem hải quân hùng vũ quân thế trong lòng cũng là bùi mùi mai thôi đến cùng là tám trăm năm qua trên biển bá chủ nội tình liền là thâm hậu toàn bộ mạ di nệ phỏ e sợ đầu nhập vào gần ba trăm ngàn binh l ự ca còn lớn hơn nhiều đều là tướng tá cấp tinh nhuệ khó lường a tại mạ di nệ phỏ trên lục địa đại khái liền có hai trăm ngàn hải quân chuẩn bị lợi chiến mà trên mặt biển quân hạm cũng là đến có trên trăm chiếc đi đến lúc này một lần c ộ n lại không sai biệt lắm xác thực có ba trăm ngàn thậm chí sạt cảm thấy nếu như không phải lại tiếp tục tăng binh sẽ để cho mạ gì nệ phỏ trở nên dị thường chen c h ú c các lộ hải quân đại lao không thi triển được rất dễ dàng bị đỉnh cấp cao thủ một nổi bưng khả năng hải quân còn có thể lấy thêm ra một nắm lớn tinh nguyện đến trong lòng cảm khái đồng thời sắt nhưng cũng có chút bất an đối thủ là dâu trắng còn có cái kia mạnh nhất k i ngóp nì t ậ t h á c gò dọt họ ựa dìm hai người ai cũng không phải dễ đối phó nhất là cái kia k i ngóp nì t ậ t Sạch tại thế giới mới ra ra vào vào mấy lần cơ hồ mỗi lần đều không có nhìn thấy họ ựa dìm mặt liền bị đổi ra thế giới mới có thể nghĩ hà nội họ ựa dìm trong lòng đến lớn bao nhiều b ằ n ma nhưng đây không phải chủ yếu bởi vì hắn cảm giác cuộc chiến tranh này nguyên nhân có chút không đúng dâu đen mạ xô tít đây là một cái tại trước đây không lâu còn vắng vẻ vô danh g i a hỏa nhưng xả xất lại nhận được hắn mỗi khi nhớ tới hắn thời điểm hắn liền cảm giác mình khỏe mắt bên trên vết sẹo t h ầ n ẩn có chút phát đau đó là cái lợi hại g i a hỏa ai cũng không nên xem nhẹ hắn nhưng chính là cái này một cái g i a hỏa vậy mà lại bị hải quân bản bộ ba vị trung tướng tại thế giới mới bắt được còn muốn chấp hành công khai tử hình cái này n g ấ p lại đều không thích hợp a ngươi nói là đại tướng xuất thủ còn tạm được nhưng ba vị hải quân trung tướng sắt cảm thấy cái này có chút vũ nhục mình thương nhượng a cái tiết tiếp là tùy tiện sẽ thua bởi hải quân trung tướng nam nhân sao khẳng định không phải a nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là như vậy bị bắt dẫn đạo ra trận đại chiến này sắt cảm giác rất không thích hợp thương đương không thích hợp nhưng hắn dù sao cũng là hải tặc bởi thế là tại đã tới mạ di nệ phọ về sau mới xem như đem sự tình đều hiểu rõ nhìn báo chí mới xem như làm rõ ràng trong lòng có hoài nghi cùng n g h i hoặc nhưng hắn căn bản là không có cách tham dự vào hải quân bản bộ quyết sách bên trong càng không biện pháp để diễn tả mình nghĩ hoặc Hán, lần này trong chiến tranh định vị liền là hải quân bản bộ chiêu mộ tới cường lực tay chân chỉ cần xuất lực là được rồi không cần hắn đến bảy mưu tinh kế thậm chí coi như hắn có cơ hội nói hải quân sẽ tin tưởng hắn một cái hải tặc lời nói sao cho nên cho tới bây giờ sắt hay là tại giữ yên lặng đâu đem trong lòng những ngày suy nghĩ quét qua sắt nhìn bên cạnh phù dì tỏ ra ỷ số trong tay hắn điên lấy hai hạ x u ấ t s ắ c không ngừng vớt vớt nhìn qua không có chút nào khẩn trương bộ dáng ỷ số trung tướng chiến tranh kết thúc về sau cần phải cùng nhau chơi đùa hai tay a ha. sắt cười ha hà nói phù dĩ tỏ ra ỷ số cũng đi theo cười gật đầu nói vậy tại hạ nhưng nhất định sẽ đáp ứng một bên khác john cùng gặp hai người cũng từ bản bộ trong pháo đài đi ra một đường xuyên qua tử hình đ à i đi tới hai người bọn họ cần chấn giữ địa phương gặp tóc là có chút sám trắng bất quá hôm nay hắn mặc rất chính thức thân thể cường tráng cơ hồ muốn đem cái k i a màu sám trắng thẳng âu phục nứt vỡ đồng dạng treo quân hàm trung tướng chính nghĩa áo khoác tại phía sau hắn theo gió tung bay nguyên bản trong chuyện xưa bởi vì muốn bị tử hình đúng vậy á sở là gặp nghĩa tôn bởi vậy vị này hải quân anh hùng trong chiến tranh biểu hiện đã không thể dùng bất tiện để hình dung đơn giản liền là hàm bét khi đó tâm tình của hắn tự nhiên là tương đương không ổn nhưng lần này không đồng dạng lần này tử hình cùng hắn gặp không có quan hệ gì tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy xoắn suýt nếu thật là đánh nhau tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đến cùng là lao hải quân rõ rệt sắp đối mặt một trận đại chiến chấn động thế gian nhưng gặp vẫn như cũng là lộ ra mười phần thong dong vui sướng một điểm không có khẩn trương ý tứ cầm trong tay hắn một bao xe bệ ấy không ngừng răng rắc răng r ă n ăn khoan hay nói liền nhìn hắn cái này tư thái chung quanh hải quân cũng không tự chủ được tán đi chút tâm tình khẩn trương phốc ha ha ha john liền muốn gặp ngươi tình nhân cũ có s ố t sáng không a gặp vừa ăn một bên t r e o trọt gon gon hôm nay cũng là một bộ mạo mỹ như tiên bộ dáng tú lệ đen nhánh tóc dài cuộn tại sau đầu đâm một cây cái trầm cài đầu gương mặt tinh xảo bên trên cũng không cần có quá nhiều t r a n g d u n g vẹn vẹn tô điểm một cái đỏ tươi môi sắc mà thôi dung mạo tú lệ phong thái t h ấ c tha mặc trên người một thân màu hồng phấn nữ sĩ âu phục đem cái kia hiệu điệu dáng người tất cả đều vẽ ra đồng thời bên hông treo một thanh m ệ ấy tổ vì còn t í dạ. mang theo đại tướng quân hàm chính nghĩa áo khoác tung bay theo gió nhìn một cái bị lực vô hạn lại tư thế hiên ngang nghe gặp cái này trêu chọc lời nói do n m ư ờ i phần bình tĩnh từ âu phục trong túi móc ra một bao nữ sĩ thuốc lá xuất ra một chi cắn lấy ngoài miệng lường gạt một chút một bên nhóm l ử a thuốc lá vừa mở miệng nói ra một trận chiến này là từ lúc chào đời tới nay đánh bại họ vừa dìm cơ hội tốt nhất ngươi nói ta có sốt sang không khẩn trương gặp nghĩ nghĩ về sau mở miệng hồi đáp do n lúc này phun ra một cỗ hơi khói khỏe miệng hơi vểnh lên nói không tương phản ta rất trở mong tâm tình tương đương vui vẻ còn thật là của ngươi phong cách đâu gặp ăn xe bệ ấy lầm bầm một câu hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại lắc đầu nói nhưng cũng đừng cao hơn quá sớm ai cũng không biết băng hải tặc chiến chủ y chiến thuật là cái gì họ ùa dìm có thể hay không xuất hiện còn hai chuyện đâu hôm nay lần này đại chiến mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là dâu trắng cũng là đâu john gật đầu nói gõ gõ khói bụi john m ư i cùng hỏi ngươi nói hôm nay có mấy thành phần tháng gặp nghe vậy sửng ư sốt một chút hắn đem miệng bên trong ă n xe b ệ ấy đều nốt xuống hơi trầm ngâm một chút về sau mở miệng nói ra nếu như vẹn vẹn băng hải tặc dâu trắng lời nói lao phu có một trăm linh tự tin lệnh cái t i ê liệu gạt ở chỗ này gãy kích trầm xa j o n cũng là rất tự nhiên gật gật đầu biểu thị công nhận liên hải quân hiện tại b à y ra đến tư thế cùng đội hình thấy thế nào cũng không phải nịu gạt có thể đối kháng hơi hơi dừng một chút về sau gặp mới tiếp tục nói nếu như băng hải tặc chiến chú ý cũng tại vậy liền khó nói nếu là cái kia họ hủa dìm tự mình ra t r ư ợ nói đến đây gặp lắc lắc đầu nói lao phu cũng không nắm chắc được họ hủa dìm bây giờ xem như đã tới thực lực trần nhà gặp cũng không biết cái kia hôn đàn rốt cuộc mạnh cỡ nào loại này cường đại có thể mang đến dạng gì b i ế n số bởi vậy hắn không nắm chắc được anh hùng gặp cũng sẽ có loại này sầu lo sao do nợ nụ cười đem cái này hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt trò đánh tan gặp ngược h e v lại là không có nói tiếp cầm trong tay cái túi không giảm chín mươi nhét vào mình miệng trong túi sau đó kéo lên tay háo cổ tay nhìn thoáng qua mang theo đồng hồ chép miệng một cái nói sắp đến thời gian hắn cái này vừa mới nói xong quả nhiên sau lưng chính nghĩa thành lũy liền xuất hiện lần nữa độc tính hai cái hành hình q u a n áp tải một cái hơi có vẻ béo tốt thân ảnh đi ở phía trước hải quân bản bộ tối cao lãnh tụ đại nguyên x o á y xẻn gỗ cụ cầm trong tay gen gen nhự xì、si, theo ở phía sau mấy người từng bước một từ mạ di nệ phỏ thành lũy bên trong đi lên t ử hình đài thoạt nhìn gặp nói cũng không phải là hành hình thời gian mà là hình phạm lên đài đã đến giờ a không hề nghi ngờ cái kia bị áp tải lên đài người chính là dâu đen mạ xô tít hành tẩu tại chỗ này hình bậc thang bậc thang bên trên từ hai bên trái phải thì có thể trông thấy vô số hải quân bảy trận ở đây trong lòng của h ắ n Cũng b ấ theo an. lý mà nói hắn hẳn là quỷ ngồi ở chỗ này bất quá sẻn gỗ cụ nguyên soái cũng tốt vẫn là một bên hai tên hành hình quan cũng được đều không có mở miệng ngăn cản cái gì điều chỉnh thử trực tiếp gen gen hiệu si s e n g o cù nguyên x o á i đôi trong tay gen gen như xi nói ra sau khi nói xong hắn cũng không có lại mở miệng đứng tại cái này cao ngất tử hình đài bên trên vị này hải quân đại nguyên x o á i trong lòng cũng là dâng lên một cỗ trí khí có đại quân như thế chính nghĩa khả thi cùng s e n g o cù nguyên x o á i khác biệt lúc này tiếp trong ánh mắt dần dần nhiều chút không hiểu hà quang hắn vốn cho rằng mình hẳn là một cái tâm oan thủ là người dù nói thế nào cũng nên xem như cái dã tâm bừng bừng chi đ ổ vì mình dã tâm cùng kế hoạch hắn cái gì đều có thể đem thả xuống mới đúng nhưng giờ này k h ắ c này nhìn xem trước người cái kia mười mấy vạn hải quân hắn trong lòng có chút không đồng dạng xúc động dù là lao cha còn không có đến nhưng hắn nhất định cũng là biết đến tới nơi này về sau sẽ đối mặt đúng vậy cái gì à? đội hình như vậy băng hải tặc dâu trắng căn bản không có khả năng đánh thắng được người khác có lẽ không biết nhưng hắn biết rõ nhà mình lao cha thân thể đều sớm suy yếu xuống thực lực cũng t h ấ p xuống một mạng lớn đâu dù sao lão cha chinh chiến cả đời t h ù không biết bao nhiêu thương thế niên kỷ m ộ t lớn rất nhiều vết thương cũ hắn liền ép không được tại mình rời đi thời điểm lão cha cũng đã bắt đầu treo bình thuốc chỉ có như vậy l ã o cha cũng nhất định sẽ tới cứu mình à. nghĩ đến đây vì sao mình cái k i a sớm đã nên lanh k h ó c vô cùng tâm cũng có chút t h ấ y náy cùng bất an đâu không cái này nhất định là ảo giác ta thế nhưng là tít ta là cái dạng gì hôn đ à n làm sao có thể chính mình cũng không biết đâu tiệc cương ép đem trong lòng những cái k i a ấ y náy cùng bất an tâm tư ép xuống mình thế nhưng là một cái vì rẽ mỹ rẽ mỹ no mi sự tình gì đều làm ra được hôn đ à n à. làm sao lại vì vậy mà bất an nhất định là mấy ngày nay ngủ không ngon suy nghĩ nhiều quá ngay tại tiệc an ủi mình bất an nội tâm lúc s e n gỗ cù nguyên x o á i trong tay gen gen Nguyễn x c bên trong truyền đến tiếng báo cáo báo cáo nguyên x o á i trực tiếp gen gen Nguyễn x c điều chỉnh thử hoàn tất không có trục chặt có thể sử dụng s e n gỗ cù nguyên x o á i tự nhiên gật đầu sau đó đôi gen gen n mc nói ra mở ra trực tiếp c u n g cột một tiếng trong tay hắn gen gen Nguyễn x c tựa hồ hoán đổi đến một cái khác hình thức bên trong tiếp theo mạng dí nghệ phọ tử hình trực tiếp liên tiếp đến toàn các nơi trên thế giới trực tiếp trên thiết bị lúc này ở quần đảo xạ bạ áo đỉ quảng trường bên trên dây ô ấ tan vị tại một cái cũ ký phòng ốc trên nóc nhà cầm trong tay hắn mình màu rượu nhỏ trên người mặc cũng hơi có vẻ lôi thôi dép lào treo ở trên chân tựa hồ tùy thời có khả năng từ trên nóc nhà rơi xuống hắn ánh mắt nhìn cách đó không xa cái k i a quần đảo xạ bà á o đi trực tiếp thiết bị lúc này nơi đó cũng tụ tập số đông ký giả tựa hồ cũng đang chờ giờ k h ắ c này đâu khi trên màn hình sáng lên trong nháy mắt dậy ối suy nghĩ nhất thời có chút hoảng hốt thật giống như về tới hai mươi năm trước đồng dạng lúc kia hắn cũng ngồi ở chỗ này là đồng dạng vị trí thậm chí cầm trong tay bầu rượu nhỏ cũng là năm đó bầu rượu lúc kia là lò ghẹ tào trực tiếp là rô dơ tử hình trực tiếp hắn liền yên lặng ngồi ở chỗ này nhìn xem rô dơ lao tới phát trường thân ảnh của hắn. căn bản vốn không giống như thủ phạm ngược lại là giống leo lên vương tòa vương ngày đó dô dơ mở ra đại hải tặc thời đại nhoáng một cái liền hai mươi năm trôi qua a hôm nay thì là thời đại thủy triều tiếp xúc đến kiên cố nhất đê đập một trận chiến này hải tặc thắng chi đại hải tặc thời đại sẽ đến cao chiều nhất toàn thế giới đều đem lâm vào càng thêm hỗn loạn hỗn loạn thời đại đồng thời một trận chiến này hải quân thắng chi cái k i a quét sạch thiên hạ hai mươi năm lâu đại hải tặc thời đại cũng sẽ vào hôm nay triệt để xuống dốc không thanh dô dơ khai sáng thời đại sẽ kết thúc nơi này thời đại thủy triều sẽ đi đến mức nào đâu họ đua tìm ngay tại dây ô trong lòng suy nghĩ không đúng lúc quần đảo xạ ba áo đỉ quảng bá thiết bị bên trong chuyển đến đỉnh từ mạ di nệ phọ hải quân nguyên soái thanh nhâm từ đại hải tặc thời đại lên vì nay đã có hai mươi năm lâu các quốc gia dung chuyển tứ hải bất an dơ cao tự do chi hư cờ đại sự tạ ác h chi hiện thực rơi xuống làm hải tặc người nhiều vô số kể này đều là đủ loại thật là ta hải quân chi bất lực chính nghĩa chi hổ thẹn này hai mươi năm hải quân trên dưới mấy vạn vạn chính nghĩa chi sĩ đều đối với cái này đau lòng như góc nhưng thời đại chi át triều không phải nhất thời chi lực có thể chịu này hai mươi năm chúng ta hải quân lòng mang ấy náy cùng bất an coi đây là chất dinh dưỡng sẵn sàng ra trượn đá m g à i tiến lên cuối cùng thành hôm nay chi thế s e n gỗ cú nguyên soái tình cảm giạt rào ràng thuật bọn hắn hải quân hai mươi năm hưu trí chí lịch trình nơi đây đủ loại thật sự l ắ nghe thương tâm người nghe rơi lệ đại nguyên soái hắn cũng không có sốc nổi cái gì giảng thuật đều là hải quân đoạn đường này tới chân thực kinh lịch từ đại hải tập thời đại lên hải quân hy sinh số lượng thẳng tắp lên cao mặc dù không thể đúng lúc bóp chặt cái này thời đại thủy triều nhưng người nào cũng không thể nói hải quân làm trái chính nghĩa của mình cái kia từng đạo đỏ thơm máu tươi đem chính nghĩa nhuộm đỏ đồng thời cũng là tại dùng cái này kẻ trước ngã xuống kẻ sau t h n lên vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt chính nghĩa c h i tâm tại đúc lại chính nghĩa không thể không nói sen gộ cụ đại nguyên x o á i phen này giết t u y ế t quả thực có phân chấn lòng người hiệu quả quả hải quân bản bộ mạ di nệ phò mười mấy vạn chính nghĩa chi sĩ nghe nhà mình tổng đại tướng giết t u y ế t Chỉ cảm h ỉ c thấy trong lòng có một cỗ h ỏ a diễm đang tiêu đốt đó là chính nghĩa tri tâm giữ gìn tứ hải chính nghĩa tri tâm mảnh này trên đại dương bao la xưa nay không thiếu tà ác hải tặc bọn hắn cướp bóc đốt giết việc ác bất tận lấy tự do chi hư danh đi tà ác chi hiện thực người cầm đầu có khác g ò r dột họ ùa dìm cũng có hẹn đồn được gá cái này không phải cái gì không thể thừa nhận sự t ì n h họ ùa dìm từ trước tới giờ không rêu giao mình là người tốt hắn thừa nhận mình t à ác có lẽ có thời đại cùng thế đạo bức bách để hắn sa đọa ở đây nhưng hắn từ trước tới giờ không lấy cái này coi như là mình lấy cớ Ta v ố là, là triệt triệt để để người là cầm không c đầu có sẻn gỗ cụ có gạp cẳng có hải quân ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ có lẽ bọn hắn có cổ hủ có quyết liệt có mềm yếu người k đứng đứng vô luận bọn hắn đối chính nghĩa phân tích là như thế nào khác biệt nhưng không hề nghi ngờ chính là có cái này ngàn ngàn vạn vạn hải quân có bọn hắn đối chính nghĩa khác biệt lý giải cùng tự hỏi mới chính thức ngưng kết giá hải quân chính nghĩa vô luận hải quân chính nghĩa là cố lớn đến mức nào tranh luận nhưng người nào cũng không thể phủ nhận mảnh này trên đại dương bao la từ đầu đến cuối thủy trung quán triệt lấy chính nghĩa chỉ có hải quân này hai mươi năm chi cố gắng tập hải quân chi tinh nhuệ ở đây không vì nó sự t ì n h hôm nay hải quân sẽ phát ra đến c r ầ m hai mươi năm chi nội giống đối thế gian chi t à ác tuyên chiến chúng ta hải quân đem quyết ý đoạt lại thế giới mới kết thúc này đại hải tặc thời đại còn thiên hạ còn tứ hải một cái tươi sáng càng khôn ta sẻng gỗ cụ lấy hải quân tên lấy chính nghĩa tên lấy nguyên soái tên tuyên cáo chính nghĩa tất tháng ba xen gỗ cù nguyên soái lời nói ở đây đông nhiên giơ lên tay mình cánh tay nói hết thảy vì chính nghĩa đại nguyên soái vừa mới nói xong mạ dị nệ phọ mười mấy vạn hải quân trong lòng ngọn lửa cũng đông nhiên phát tiết đi ra hết thảy vì chính nghĩa hết thảy vì chính nghĩa hết thảy vì chính nghĩa cùng ngày đồng thời quan sát trực tiếp các nơi trên thế giới đám hải quân đều cao giọng la lên chính nghĩa tất thắng hết thảy vì chính nghĩa quân tâm có thể dùng lúc này hải quân bản bộ trên không tựa hồ cũng bị cái này nóng rực chính nghĩa tri tức cho đốt lên mười mấy vạn hải quân tướng tá sĩ quan đều có thể vì chính nghĩa khẳng khái chịu chết cái này liền là hải quân đặt chân b i ể n cả tám trăm năm vô số chính nghĩa chi sĩ dùng máu tươi chỗ tới nước đi ra quân hồn một tiếng này tiếng giống giận để tất cả quan sát trận này trực tiếp h á c đằng nhóm trong lòng thê thê không khỏi cảm thấy hải quân tựa hồ thật không thể chiến thắng thậm chí có tín nhiệm không kiên định người đều nghĩ đến bằng không liền rời đi hải tặc cái nghề này a t ị t lúc này có chút đờ đẫn nhìn xem quân tâm cùng quân hồn đều bị bên cạnh vị này đại nguyên x o á y điều động vô số hải quân các tướng sĩ nói thật làm đến bọn hắn loại tầm thứ này đại băng hải tặc tại băng hải tặc bên trong phần lớn đều có một loại xem thường hải quân kh luôn cảm thấy hải quân cũng liền là chuyện như vậy thôi nhưng giờ này ngày này ngồi tại chỗ này trên hình đài thì cảm thụ được có thể đụng tay đến cực nóng chiến ý trong lòng của hắn lần thứ nhất dâng lên hải quân không thể chiến thắng cảm giác đồng thời hắn cũng càng phát cảm thấy bất an cùng ấ y nấy l ã o cha ngươi nếu là thông minh một chút lời nói liền không nên tới đừng đến tiếp ở trong lòng nghĩ như vậy nói mà tiếp theo trong nháy mắt hắn lại bỗng nhiên đánh thức nếu như lão cha không tới mình lên ha không chết chắc rồi nhưng ngay tại lúc này mình vậy mà dâng lên hắn không nên tới đừng đến ý nghĩ điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho trong tiềm thức dù là cảm thấy mình coi như chết ở chỗ này ngẫu nhiên cũng sẽ có muốn giữ gìn lao cha ý nghĩ sao nhân loại thật đúng là phức tạp a thì i bất đắc dĩ nợ nụ cười giờ này khắc này hắn vậy mà cũng có chút không nắm chắc được mình rốt cuộc là cái dạng gì h ư n đảng u ô n đảo xạ b à áo đi bên trên dây ối nhìn xem cái kia tựa hồ cách màn hình đều có thể chản lan đi ra quyết tuyệt chiến ý không khỏi lắc lắc đầu nói đã nhiều năm như vậy s ẹ n g ồ c ù ngơi ư cái tên này vẫn là khó như vậy đối phó a cấp cao nhất chiến tranh liền muốn đến a dây ối chầm rãi uống một ngũ bít rượu nỉ nó nói chương bảy trăm bốn mươi Từ hình đài bên trên, thịt hình đài bên trên, kêu khóc bên nói, đài kêu l do nguyên xoáy lúc này cũng đang nhìn những cái k i a trong lòng kìm nén một luồng khí nóng hải quân các tướng sĩ cảm thụ được cái k i a cực nóng chính nghĩa tri tâm cho dù là nàng loại này trải qua chiến trận lao tư cách hải quân cũng không khỏi có chút sao động tựa hồ bình ổn tâm thái đều bị đ i ề u bắt đầu chuyển động hồi tưởng lại nhiều năm trước mình vừa mới gia nhập hải quân lúc nhiệt huyết giờ dạ gồng mỗi người chính nghĩa đều là khác biệt b a a nhưng vô luận ngươi như thế nào cảm thấy hải quân chính nghĩa c h i cục hạn giờ này khắc này phải chăng có chút hối h ậ n đâu john ở trong lòng nghĩ như vậy nói hơn hai mươi năm trước giờ dạ à gồng rời đi hải quân trước cùng mình một phiên nói chuyện lâu john thủy trung đều ghi t ạ c trong lòng đúng vậy à hải quân là có cực hạn nhưng ai lại dám nói hải quân chính nghĩa là không đúng đâu ngươi lựa chọn con đường của ngươi ta john cũng sẽ quán triệt con đường của ta xen gỗ c ủ a đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là lợi hại như vậy đâu d a m ba câu liền có thể làm chúng ta hải quân táo động gặp cơi cười, cười nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn nhìn về phía do nói thế nào lập trí trở thành nguyên soái ngươi phải chăng có cảm nhận được mình cùng sẻn gỗ c ụ ở giữa trên người ta don không chút do dự gật gật đầu mở miệng nói ra đương nhiên là có cảm giác được trong mắt của ta nguyên soái lao đại là này thời gian hai mươi năm hải quân lớn nhất công thần nếu như không có hắn hải quân sẽ không đi đến bây giờ loại này cường thịnh tình trạng hơi hơi dừng một chút về sau do n m ớ i tiếp tục nói ta còn có rất nhiều muốn học tập địa phương đâu đúng vậy a ngươi nói không sai hải quân có thể rời đi ta rời đi ngươi nhưng là thợ hồ duy chỉ có không thể rời bỏ hắn sẻn gỗ cũ đâu gặp cũng hơi có chút cảm khái nói ra tiếp theo gặp lại nhìn một chút quảng trường bên trên hải quân tướng tá các quân quan nhẹ giọng nói ra có này q u â n tâm chính nghĩa tất thắng lão phu ta lần này nhưng là muốn liều lên tính mệnh cũng phải đem mình chính nghĩa quán triệt xuống dưới đâu không hề nghi ngờ nhìn như nhất lưu manh gạp giờ này k h ắ c này cũng kích phát mình viên kia chính nghĩa tâm một trận chiến này gặp đem toàn lực ứng phó thấy chết không sợn giòn bên hông còn t ì dạ hơi run dậy giống như không kịp chờ đợi muốn ra khỏi vỏ nàng nhìn một chút ánh mắt kiên định gạp nói theo ta cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó cứ như vậy nguyên soái diễn thuyết kết thúc trang diện mặc dù yên tĩnh trở lại nhưng như c ũ có thể cảm giác được hỏa diễm tựa hồ tại thiếu đốt thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng không biết qua bao lâu xa xa trên mặt biển phảng phất nhấc lên sương ngủ. mảnh này sương ngủ, rất nhanh liền đem mặt biển cho c h e phủ lên cùng ngày đồng thời sẹn gỗ cũ nguyên xoáy trong mắt tinh quang l ó e lên nói tới hắn cái này vừa mới nói xong dưới tất cả mọi người phát hiện một chút không đúng cái k i a sương ngủ bên trong lờ m ờ tựa hồ có chiến hạm thân ảnh đang lõe lên không hề nghi ngờ có đại hạm đội thừa sương mù mà đến sẹn gỗ cũ nguyên xoáy trong tay gen xi bên trong cũng chuyển tới giám thị thuyền báo cáo. nguyên soái là liên quân băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ y liên quân cầm đầu kỳ hạm treo hai nhà cờ xí đâu s e n gộ cùng nguyên soái nhúng mày quả nhiên họ ụa dìm vẫn là tới trận chiến tranh này không chỉ là cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền trực diện song phương tổng đại tướng sao thương q u â n c h i chiến trong lòng hơi tự định giá một cái s e n gộ cùng nguyên soái đôi gen gen hiệu xì、si、nói bung ra lỗ hổng không cần tiếp chiến nguyên soái gen gen xì、si、người bên kia tựa hồ có chút ngạc nhiên thi hành mệnh lệnh xe gộ cùng nguyên soái thì trầm giọng nói đồng thời bản bộ bên này cũng không có bố trí quá nhiều quân hạng bên ngoài không sai biệt lắm một trăm linh chiếc tả hữu không phải đặc biệt chiếm cư ưu thế thậm chí đáp lại kém nhất bằng chừng e sợ ạ vạ lọn quân đoàn chiến hạm số lượng còn muốn cao hơn hải quân quân hạm đâu trên thực tế sen g o cụ tính ra không có sai băng hải tặc chiến chủ y bên này có gần hơn hai trăm tàu chiến hạm còn mang đều là tinh nhuệ n hải chiến nhất lưu h o thủ ngư n h â n tộc dũng sĩ nhiều vô số kể hải quân nếu thật là cùng chết tại hải chiến bên trên e sợ hạ trang sẽ rất b i h a i nếu như vẹn vẹn tới băng hải tặc dâu trắng lời nói sen g o cụ cảm thấy mình nhất định sẽ cường lực chặn đánh hạm đội này nhưng bây giờ nha hắn càng hy vọng bỏ vào đ ế n đánh phát huy ra mạ dị nệ phỏ cái kia cường đại hỏa pháo phòng ngự hệ thống về phần bồi hồi trên mặt biển quân hạm có thể đổi lại hai loại khác phương án đến bổ khuyết chiến thuật kế hoạch thứ nhất có thể làm di động nguồn mộ lính bổ sung một khi cái nào đó khu vực tác chiến lâm vào thế yếu quân hạm có thể tính cơ động tăng binh thứ hai chiến tranh nếu là có thể đánh thắng quân hạm có thể làm truy kích bộ đội vô luận từ góc độ nào cân nhắc đều muốn so tại hải chiến bên trên cùng chết lạ vạ l ò n quân đoàn phải có hiệu nhiều rất nhanh đột kích hạm đội liền lái ra khỏi m ê vụ chính thức tiến vào hải quân trong tầm mắt quả nhiên là tới từ ạ vạ l ò n quân đoàn đại hạm đội thậm chí bên trong đều không có mấy chiếc băng hải tặc dâu t r ắ n thuyền cầm đầu kỳ hạm băng thuyền đứng đấy mấy bóng người vẽ mạn nhìn xem dần dần tản ra hải quân quân hạm, lông mày hơi thật xen gỗ cúng ế nguyên liền tán sao? sao? Nghĩ nghĩ, c soái mệnh lệnh này quân hạm tản ra lỗ hổng nhìn như có chút mềm yếu nhưng lại một hơi đem quyền chủ động chụp vào bọn hắn hải quân trong tay vẽ mạn bọn người không có khả năng giới loại tình huống này cùng quân hạm c h i ế n khai thua chết chém giết dù sao bọn hắn chiến tranh mục đích ở chỗ công hãm mạ d ì nệ phỏ tòa này h ạ i quân bản bộ chính nghĩa đại bản doanh như vậy lưu tại hai phương diện trước cựu tự tựa hồ chỉ có một con đường trận công thành cũng là tỷ số thương vong cao nhất chiến thuật là b ê n mẹ mạn họ vừa tìm không tại do nhíu mảy một cái nói gặp biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc trầm giọng nói dâu trắng cũng không ở đây sẻng g c ụ đại nguyên x o á i lúc này cũng là có chút kỷ quái người đâu hạm đội mặc dù tới nhưng mấu chốt hai nhà thuyền trưởng làm sao không có tới ngay tại lúc này Khoảng cách cảng hơi phù cảng bến gần cùng gì tỏ ý cùng tờ dạo sổ S.U.G.U. đây ạ i biểu lộ đều là biến đổi, cái kia Tham mắt toàn đặt to Nguyệt trong. Nhu ánh phỏ Nha Vịnh mạ nệ lớn bên đều đều lộ là đ ở gì là may mắn sẻn gỗ cụ tên kia không có giới lệnh mở ra hải chiến nếu không liền bị người xuyên thẳng trung tâm đánh cái hai bên n ở hoa tờ s u, u. đ ạ i tham mưu nhẹ giọng nói ra có chút ra ngoài ý định nữa nha phù dì tỏ ra ỷ số cũng là nhẹ giọng nói ra hai người bọn họ cái này vừa mới nói xong nguyệt nha vịnh bến cảng bên trong mặt biển bắt đầu t u n ra bắt đầu chuyển động ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới thời điểm một chiếc thuyền lớn phá vỡ mặt biển tầng ngoài đ ổ mảng cũng bột một tiếng nổ tung sau đó càng có mấy chiếc chiến hạm cùng lúc xuất hiện tại hải quân bản bộ nguyệt nha vịnh bến cảng bên trong cầm đầu kỳ hạm đ ô n g nhiên rơi vào trên mặt biển nhấc lên trận trận g ậ n sóng cái này chính là băng hải tặc d â u trắng kỳ hạm liệu gặt tỏa giá cá voi trắng m ồ bì giờ y c ờ cờ, cờ. m ồ bì giờ y cờ cờ xông ra mặt biển về sau cũng không có mang theo chúng quanh mấy chiếc chiến c c h i ế hạm phát động thế công ngược lại là bỏ neo ngay tại chỗ mà hải quân bản bộ từng cái pháo đài đều nhanh chóng chuyển động đem hỏa lực nhắm ngay mổ bì giờ y cơ cờ, cờ tựa hồ chỉ chờ nguyên xoáy xèn gỗ cụ ra l vạn pháo anh minh bất quá sẻn gỗ cũ nguyên x o á i cũng không có mở miệng tương phản hắn vô cùng yên tĩnh ánh mắt nhìn chằm chặp cái kia chiếc mộ bị giờ ý cờ cờ toàn bộ mạ di nệ phỏ cũng yên tĩnh trở lại phảng phất đang đợi cái gì đầu dạng chỉ chốc lát sau mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên chuyền đến một trận mà âm vang thanh â m tựa hồ là cái gì từng bước từng bước nện ở trên thuyền giống như quả nhiên chỉ thấy đã từng mạnh nhất nam nhân tứ hoàng cấp đại hải tặc dâu trắng é đồn n gạt cầm trong tay mụ dạ cù mọ dì dì từng bước từng bước đi tới đầu thuyền trên bong bên trên hắn n g i đi một bước trong tay mũ cái kia từng đợt m à tiếng leng k e n tựa hồ từng điểm từng điểm nện ở tất cả hải quân trong lòng bên trên áp lực vô hình đập vào mặt dù là hắn từng thua với qua ký ngóc n ì tật nhưng giờ này khắc này tựa hồ tất cả mọi người đều hồi tưởng lại hắn đã từng bị danh đại hải tặc dầu trắng đăng tràng bang một tiếng mụ giả cụ mọ di di dưới đáy trụ tại bong thuyền nịu g á t thân ảnh cũng ngừng lại cái kia thân hình cao lớn tả hữu nhìn chung quanh một vòng mạ dị nệ phò nhìn xem cái kia vô số hải quân tướng tá bồng b ộ chiến ý k h ỏ miệng hơi n ế c lên một chút sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cao ngất tử hình đài, con của hắn. đang bị áp ở nơi đó mà sen gỗ cụ vị này hải quân đại nguyên x o á i thì đứng tại tiệc bên người gu dạ dạ dạ dạ l i n u gạt phá lên cười rõ rệt cách rất xa nhưng hắn tiếng cười tựa hồ chuyển khắp toàn bộ mạ di nẹp phò lao cha ba t i c h nhìn thấy liệu g ạ t trong nháy mắt nhịn không được hô kêu một tiếng hắn cũng không biết vì sao tóm lại tại nhìn thấy lao cha thật ra sân cái này trong nháy mắt cái tia băng lanh tâm tàn nhẫn ý chí tựa hồ cũng bị h ò a tan rất nhiều tích có bị lực của hắn không hề nghi ngờ hắn là một cái thật sự rõ ràng tạ ác hải tặc là cái dã tâm bừng bừng tiêu hùng cùng kẻ dã tâm nhưng liệu gạt b ị lực như thế nào lại nhỏ hắn vẹn vẹn là xuất hiện ở đây tính liền cảm giác bản thân tâm đau n h ấ t không thôi vài chục năm nay trên thuyền đủ loại đều về nghĩ tới cái này tâm ngoan thủ lạc tại nguyên bản trong chuyện xưa được xưng tụng là lang tâm cầu phế gia hỏa lúc này ở tử hình đài bên trên tâm tính lại phát sinh biến hóa cực lớn quả nhiên nhân loại là phức tạp sinh vật á thiện và ác cho tới bây giờ đều khó có khả năng thuần túy xuất hiện tại trên thân thể người ta tôi chờ a t i chờ một chốc lát chúng ta cái này cứu ngươi đi ra liệu gạt trên mặt mang theo một vòng tự tin ý cười nói tiếng h e lời này đông nhiên hai mắt rưng hết lớn lao cha ngươi không nên tới đều là lỗi của ta là lỗi của ta liệu g ạ t sửng sốt một chút tiếp lấy nụ cười trên mặt trở nên an ủi chút Kỳ thật hắn cũng có hoài nghi tới thì có phải hay không xảy ra vấn đề gì bởi vì cái này luôn cảm giác là một trận âm hưu a nhưng hắn vẫn là tới bởi vì hắn muốn xác nhận một chút càng bởi vì băng hải tặc dâu trắng không thể không đến nhưng bây giờ hắn cảm thấy không cần xác nhận cái gì thì cái này dưng dưng kêu gọi để liệu g ạ t cảm thấy không quan trọng dù là đứa con trai này trước đây thật đi ra vấn đề gì nhưng không quan trọng có thể tha thứ chính mình hải tử cái này mới là phụ thân chuyện nên làm không cần đi nhiều suy nghĩ cái gì thì một tiếng này kêu gọi cũng đủ để cho hắn tại nịu g ạ t trong lòng một lần cuối cùng k hảo hạch đặt tiêu chuẩn là nịu g ạ t cho tới bây giờ đều là như vậy người chỉ cần không đụng vào hắn thiết luật không sát hại trên thuyền đồng bạn các con đã làm sai điều gì sự tính khác hắn đều có thể lựa chọn tha thứ giống như hắn tại nguyên bản cố sự bên trong tha thứ cho hắn một chiêu hiếu tử kiếm s ở cặp đồng dạng dù là trước đây tị i ệ có lỗi gì nịu g ạ t cũng cho rằng hắn là bị người che đậy trong lòng tha thứ hắn trên thực tế giống như thoạt nhìn xác thực như thế sơ cặt là bị x ả c ạ rủ kỳ cho lắc lưu k h ỏ như vậy từ tình huống bây giờ đến xem giống như liền là t i ệ p bị họ vừa dìm lắc lưu k h ỏ hai người đều phạm vào đồng dạng sai niệu g ạ t từng có lòng dạ tha thứ sơ cặt lại như thế nào không thể khoan dùng tiệc đâu chi? hắn n g chi? h cũng không xác nhận t i ệ p đến cùng có vấn đề hay không đồng thời việc đã đến nước này cũng không cần xác nhận tới đều tới rồi làm sao cũng muốn đấm máu mà chiến chương bảy trăm bốn mươi mốt thế giới mới sù mì t ố lên chương bảy trăm bốn mươi mốt thế giới mới sù mì t ố lên không để cho tiệc cùng niệu gắt tiếp tục lẫn nhau thổ lộ hết tình phụ tử s e n gỗ cù đại nguyên soái bỗng nhiên bước về phía trước một bước khi thế trên người chậm dai trải rộng ra tựa hồ đem nịu gạt cái kêu bao phụ tạ i mạ gì nệ phỏ trên không áp lực cho triệt tiêu đùng dạng hắn đem trong tay gen gen nghĩa xì vừa thu lại trầm giọng nói dâu trắng người quả nhiên vẫn là tới gặp tình huống như vậy nịu gạt cũng không có lại cùng tiệp nói thêm cái gì ánh mắt hơi chuyển đống núc ních nhìn về phía s e n gỗ cù nguyên soái khỏe miệng một phát nói gù dạ dạ dạ s e n gỗ cụ chúng ta phải có hơn mấy chục năm không gặp a về sau cũng vĩnh viễn sẽ không lại gặp xen gỗ cù nguyên soái âm thanh lạnh lùng nói thật đúng là sẽ nói khoác lát đâu. liệu g ạ t không có chút nào để ý nói s e n gộ c ú nguyên x o á y nghe vậy cũng không tiếp tục mở miệng ngược lại là ánh mắt thâm trầm c h ầ m c h ầ m vào liệu g ạ t cùng ngày đồng thời b ẽ màn đám người chiến hạm cũng c h ầ m rãi lái vào đến bến cảng bên trong ngay tại b ẽ màn kỳ hạm tiến vào mạ dì nệ phỏ tầm bắn bên trong lúc s e n gộ c ú nguyên x o á y bỗng nhiên trầm giọng nói khai hỏa hắn cái này vừa mới nói xong mạ dì nệ phỏ tất cả h ỏ a pháo tựa hồ trong cùng một lúc phát ra gầm thét vạn pháo hoanh minh lít nha lít nhít đạn pháo còn như mưa rơi một dạng hướng phía nguyệt nha cảng vịnh tre t r ù n xuống nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có cái gì, trước trận lắm liệu gắt cùng sẻn gỗ cụ lẫn nhau báo tố vài câu ngoan thoại cái gì nhưng mà cũng không có quả quyết đại nguyên soái trực tiếp khai chiến lúc này nị mạn b ụ n lệ m ị h ạ t còn có hề n ộ b ọ n người đều tiến vào tầm bắn bên trong nị mạn thân hình k h ẽ động to con cơ bắp tựa hồ liền muốn bạo phát đi ra đồng dạng m ị h ạ t cũng chầm rãi đưa cánh tay nâng lên bắt lấy sau lưng con h ắ c đao giọt trôi đao nhưng ngay tại lúc này Bệ mạn k h ẽ cười một tiếng nói cho trước mạnh nhất nam nhân một điểm về mắt ta mặc dù tên kia giả nhưng cũng là có được đủ để lực lượng hủy diệt thế giới đâu vẽ mạn lời này vừa rơi xuống nị mạn đám người động tác đều n ừ n g lại quả nhiên một bên khác liệu gạt có hành động hắn đem trong tay m ũ giả cụ mò dị dị bỗng nhiên hướng không trung ném một cái thanh này đứng hàng một gậy mỹ hó họa i ả mọ nổ mệ tổ ngay tại không trung lượn vòng đồng thời liệu gạt thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới một cái hai tay một cái g i a o nhau nằm ngang ở trước ngực hai cái mạnh mẽ hữu lực trên nắm tay mang theo từng tia từng tia rung động chi lực không có cái gì chiêu thức tên hơi chút cái tụ lực liệu gạt đệ thấp thân thể đi theo liền rất đứng thẳng lên đồng thời giao nhau tại trước ngực hai tay hướng hai bên trái phải bỗng nhiên vung ra quần phong những nơi đi qua không gian đều đi theo vỡ vụn rõ rệt không có đánh tại bất luận cái gì vật thật phía trên lại khiến cho mọi người đều cảm thấy có đồ vật gì vỡ vụn không có gì sánh kịp rung động chi lực trong nháy mắt tịch c u ố n ra ngoài nhưng rất nhanh tựa hồ liền tiêu tán tại cái này lớn như vậy m à di nệ phò bên trong ngay tại có chút tầm mắt không cao đám ra hỏa cảm thấy nghi hoặc cảm thấy cái này dâu trắng đang d ở trò quỷ gì thời điểm trên bầu trời đang t ạ i rơi xuống vô số đ ạ n tháo đột nhiên tất cả đều vô căn cứ nổ tung tiếp theo nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển dâng trào lên bến cảng bên trong thủy chiều một đợt núi một đợt khuếch tán ra ngoài mà bên, cảng bên ngoài trong vùng biển, thủy triều ngược lại là bắt đầu chạy ngược tiến nhập mạ d ì nệ phò trong nháy mắt vô số triều tịch cùng hải lưu hỗn hợp lại cùng nhau hội tụ thành to lớn biển động một trái một phải lấy hủy thiên diện địa khí thế ép hướng về phía mạ d ì nệ phò mười mấy vạn hải quân cùng nhau n g ầ n đầu trung tướng các loại các đại lão ngược lại là rất bình tĩnh bộ dáng nhưng vẫn như cũng là có không ít hải quân sinh lòng tuyệt vọng cái này l i ề n là đã từng mạnh nhất nam nhân sao trong cơ thể có được hủy diệt thế giới lực lượng váy vật nói thật đối mặt niệu gắt loại này cường giả nếu như không có cùng hắn cùng cấp bậc cường giả kiềm chế kỳ thật đến bao nhiêu binh lực đều là không có gì chứng dụng giống như hiện tại liệu gặt một cái phát huy nhấc lên biển động to lớn như vậy hải quân mười mấy vạn đại quân nếu là không có người quản trực tiếp liền toàn mẹ nó chìm đến đáy biển đi đồng thời đối với loại này định cấp cường giả mà nói còn có danh sưng ơ uy hiếp tạp ngư hạ ủ s ổ c u hạ kỳ có thể dùng liệu gặt tự nhiên là có hạ ủ s ổ c u hạ kỳ cũng là vừa để xuống đi ra tạp ngư đều là ngược lại nhưng trên thực tế tại loại này đại quy mô trong chiến tranh nhất là song phương liên tục đầu nhập vào mấy trăm ngàn binh lực tình huống giới ngược lại là sẽ rất ít có người dùng hạ ủ sổ cù hạ kỳ bởi vì cái này từ khái niệm đi lên g i n g cũng coi là thuộc về hay phi hiếp dù sao song phương trận danh đều là có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hải quân có bao nhiêu không biết gặp sẽ không thể nào không rõ ràng ba đại tướng có hay không không cách nào xác định nhưng đại nguyên x o á y sẻn gỗ cụ là có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ danh sưng quân lâm thiên hạ hạ kỳ nếu g ạ t bên này thả cái hạ ủ sổ cụ ra ngoài đem hải quân đều đánh ngã sẻn gỗ cụ bên kia cũng thả cái hạ ủ sổ cụ đi ra đem hải tặc đều đánh ngã sau đó thì sao động thủ song phương uy năng cùng dư ba sẽ lệnh song phương tất cả tham chiến hôn mê nhân viên tổn thất nặng n ề đồng thời dù ai cũng không cách nào xác định mình liền có thể là bên thắng vạn nhất đánh thua những cái kia bị hạ ủ sổ cụ hạ kỳ c h ấ n nhiếp đã hôn mê bộ hạ liền thật sự là đừng mong thoát đi một h a i cho nên đồng dạng tại loại này quy mô giới chiến tranh đều là binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ tùy tiện dùng nhưng hạ ủ sổ cụ có rất ít người dùng trở lại chuyện chính ngay tại cái này to lớn biển động muốn rơi xuống đem tất cả mạ di nệ phò hải quân quét sạch hết sạch lúc ngồi tại đại tướng trên bảo tọa cụ g i n hơi thở dài nói rõ rệt ta thế nhưng là tại cuối cùng đạo phòng tuyến này bên trên đây này xạ cả rủ kỳ bất vi sở động buộc x ã lino ngược lại là cười cười nói vậy nhưng thật sự là phải nhờ có có ngươi hắn cái này tiếng nói vừa ra đồng thời cụ g i ả n đã đứng dậy kế tiếp nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy chỉ trên mặt đất lưu lại một chuỗi băng máng tiếp theo buộc x ã lino n g n g đầu quả nhiên liền nhìn cụ g i ả n lúc này đã bay đến không t r ú n g hai tay triển khai nhắm ngay hai bên đang xa xuống kinh khủng biển động thời đại băng hà cụ g i ả n nhẹ a một tiếng nói lăng liệt khí đông từ cánh tay hắn bên trong bạo phát ra trong nháy mắt đã tới biển động bên giới tiếp theo cái này vô cùng kinh khủng to lớn biển động trong náy mắt liền bị cụ dàn năng lực hoàn toàn đóng băng lại giống như hai đạo tường thành bình thường bảo hộ ở mạ d ì nệ phỏ hai bên trái phải từ cái này cũng đó có thể thấy được cụ dàn thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ hô hấp ở giữa liền có thể đông kết có thể hủy diệt hòn đảo biển động hơi chút cái phát lực thậm chí có thể đem toàn bộ hải vực đều bị đông nhưng mà như vậy dạng tại nguyên bản trong c h u y ệ n xưa hắn đóng băng chết sống đuổi không kịp cái kia chiếc nhỏ bé tàu ngầm cụ dàn ngươi còn nói ngươi không phải diễn viên cùng nay đồng thời tử hình đài bên trên sẻng ỗ cụ nguyên xoài nói cụ dàn phong bế hải vực kết thúc băng hải tạp chiến chủ ý hải chiến băng hải tặc chiến chủ y bên này đều là tinh nguyện mà ạ vạ lọn các hệ trong quân đoàn chân chính tinh nguyện cũng đều là ngư n h â n tộc dũng sĩ cho nên băng hải tặc chiến chủ y danh sưng hải chiến vô địch quy mô nhỏ tác chiến bên trong tại thế giới mới để lại các lộ hải tặc hải quân đánh cũng không phải lần một lần hai bởi vậy sẻn gỗ cũ nguyên x o á i càng kiên kỵ loại này hải chiến lúc này cụ giản đều xuất thủ bởi vậy hắn vừa ngân tâm trực tiếp mệnh lệnh cụ giản phong tỏa toàn bộ hải vực t r i ệ để ngăn chặn băng hải tặc chiến chủ y hải chiến ưu thế nguyên ngư dân tộc có thể ở trong biển bơi lội cũng không thể tại băng bên trong bơi lội a đá nguyên soái nói thế nào hắn làm sao làm là được nguyên bản hắn còn nghĩ đến đã xuất thủ liền đối liệu gạt thăm dò một cái tốt hiện tại mà nói nhưng không có làm như vậy dưới chân g ậ t b r t t mạnh thân ảnh giống như, như đạn tháo cụ giản hướng thẳng đến nguyệt nha cảng định trên mặt biển rơi xuống liệu gạt n h mày mặc dù hắn cũng không sợ hãi lục chiến nhưng sẻn gộ cụ an bài thế nào hắn liền làm sao ngược lại tóm lại là có chỗ tốt mắt cô liệu gạt khẽ gọi một tiếng nói bất tử điệu mắt cô muốn đều không có mơ tưởng trên thân thanh viên một đốt trực tiếp biến hình bất tử điệu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cụ g i n bay ra ngoài nhưng ngay tại lúc này mấy đạo laser chất lóe phá không mà đến mỗi một đạo đều tinh chuẩn đánh vào mát cô trên thân đồng thời cũng không có xuyên thấu ra ngoài ngược lại là trực tiếp sinh ra bạo tạc lần này liền trở ngại mát cô tốc độ vẽ mạn d ư ơ n g mắt nhìn về phía laser đánh ra phương hướng chỉ thấy bụp xạ li nộ mang lấy chân mười phân ung dung ngồi ở kia đại tướng trên bảo tọa ngón tay vừa mới rơi xuống chính xác thật không tệ mà vẽ mạn n ở nụ cười nói hắn tiếng nói vừa ra đồng thời cụ dặn cũng trực tiếp rơi vào trên mặt biển xem như số ít mấy cái hoàn toàn dùng năng lực khắc chế nước biển đại lao cấp năng lực giả cụ dặn hoàn toàn không giống năng lực giả như vậy E、n cái h này cũng chưa tính trả tựa hồ giống như ôn dịch lan tràn bình thường khí đông thuận bến cảng ra cửa biển hướng phía chung quanh hải vực tiếp tục quyết tán ra ngoài ba năm cái hô hấp về sau từ cao hơn quan sát toàn bộ mạ dị nệ phỏ tựa hồ cũng bị thế giới băng tuyết chỗ quay chung quanh chung quanh nơi này hải vực tất cả đều bị đông kết quân hạng cũng tốt hải tặc chiến hạng cũng được đều đã mất đi hành động chi lực đây chính là hải quân đại tướng sao trực tiếp trước màn hình đến từ các nơi trên thế giới ánh mắt đều do nét nhận thức được cụ giãn cường đại đứng tại tầng băng bên trên cụ giãn chậm rãi phun ra một cỗ xương hàn hơi lạnh cũng không có tại tiếp tục hành động mà xẻng gỗ cù nguyên x o á y bên này thì trầm giọng mở miệng ra lệnh hỏa pháo hiểm hộ theo kế hoạch tiến công hắn c á i này vừa mới nói xong lại là một trận mà đạn pháo chút xuống đi ra tiếp theo thứ nhất danh sách hải quân bản bộ t r u n g tướng nhóm dẫn theo đại lượng hải quân tinh nhuệ có thứ tự tiến nhập sông băng chiến trường nhưng ở hải tặc bên này ni m ạ n b ọ n người nhìn xem dưới thuyền sông băng khoe miệng một phát nói tựa hồ chúng ta đều muốn đánh trận giáp lá cả nữa nha cái này đặt chân c h i địa không thì có sao l ụ c x í lúc này đã biến thành người báo hình thái ngựa khí có chút hưng p h ấ n hỏi hiện tại liền động thủ sao đầu tiên chờ chút đã đừng quên cái gì gọi là lấy băng hải tặc dâu trắng làm tiên phong vẽ man nhẹ giọng nói ra hắn lúc này ánh mắt chính nhìn xem mổ bị giờ y cờ cờ bên kia quả nhiên băng hải tặc dâu trắng đ á n đội trưởng cũng đều la lên liền xông ra ngoài đồng thời hạm đội bên này lệ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng đ á n thuyền trưởng bọn họ c ũ nữ gạt tự nhiên phát hiện băng hải tặc chiến chú ý động tĩnh bên này không phải rất lớn chỉ có bộ phận chiến hạm bắt đầu dựa theo chiến đấu chính tự bắt đầu hướng trên chiến trường đầu nhập binh lực mà lấy bẽ màn cầm đầu băng hải tặc chiến chú ý đại các cán bộ lại cơ hội không có cái gì động tĩnh bất quá nữ gạt cũng không hề để ý trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu băng hải tặc dâu trắng liền là tiên phong đây là đều sớm đã định tốt sự tỉnh xem như băng hải tặc dâu trắng bên này tổng đại tướng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ vẫn như cũng là đứng tại mộ bị i ờ ý cờ cờ bên trên quan sát toàn cục một bên khác một đám ạ vạ lọn quân đoàn các dũng sĩ cũng đều leo lên sông băng đi theo băng hải tặc dâu trắng tiên phong đội t r ú n g sát ra ngoài một người cầm đầu chính là cầm trong tay t r ạ n g phong đại đao dành chức dũng sĩ ạ t lòng hắn lúc đầu đều lăn lộn đến băng hải tặc chiến chủ y cán bộ danh sách bên trong đi bất quá vừa đánh nhau loại cấp bậc này chiến tranh ạ t lòng vẫn là xin điều động đến trong quân đoàn tựa hộ tại nơi này hắn có thể tìm về bản thân đồng dạng mỡ bò Hải quân bản i quân bộ g à chương t ớ c c bảy trăm bốn mươi hai sông băng t ử chiến chương bảy trăm bốn mươi hai sông băng cử chiến tràng phong mang theo một cỗ mánh liệt bật sổ sổ cụ hạ kỳ đ ỗ n g nhiên một đao chém về phía giả mạ cạ dĩ trung tướng giả mạ cạ dĩ trung tướng tốc độ phản ứng cũng rất nhanh bên hông b ộ i đao vừa nhất trực tiếp ra khỏi vỏ đồng dạng là mang theo một vòng hạ kỳ lực lượng phanh một tiếng văng trầm hai thanh đao liền đụng vào nhau d ạ n mạ c ả gì trung tướng nghiêm sắc mặt cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang tại từ trên lưới đao chuyển đến quả nhiên ngư n h â n tộc g i a n hòa v ớ i mặt sức mạnh đều là quái vật cho dù là bình thường nhất ngư n h â n tộc cũng có được mạnh hơn bình thường nhân loại gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng nhưng chính như trong nhân loại có quái vật ngư nhân cũng là phân đẳng cấp cá mập ngư nhân từ trước đến nay đều là ngư n h â n tộc bên trong cường giả không khéo hạt lỏng chính là ngư n h â n tộc bên trong răng cơ cá mập ngư nhân nguyên bản cố sự bên trong sa đọa thành diễn viên quần chúng h t lỏng hiện nay đều sớm đã đi ra mình nhân sinh mới thực lực của hắn tự nhiên cũng không thể so sánh nổi tại đông hải những năm kia hắn không chỉ có không có biến thành tân thủ thôn cá ước m ố i tương phản mỗi ngày đều gấp rút huấn luyện thực lực ngược lại là tăng lên không ít mà trở lại ạ vạ l ò n về sau hắn càng là trực tiếp tấn cấp trở thành băng hải tặc chiến chủ y một tên cán bộ mặc dù so ra kém sphinx các loại những ngày uy tín lâu năm đại cán bộ nhưng ở ạt lòng trong lòng hắn lớn nhỏ cũng là cá nhân vật cũng là mang theo băng hải tặc chiến chủ y mặt bài như vậy trong lòng của hắn càng là l ử a nóng ạt lòng một mực lấy băng hải tặc chiến chủ y làm kiêu ngạo lại thế nào nguyện ý cho mình kiêu ngạo đôi đến đâu nếu như bởi vì chính mình quá mức nhỏ、yếu. mà cho băng hải tặc chiến chủ y mất mặt lời nói hắn tình nguyện không cần khi cái này cán bộ cho nên tại trở thành cán bộ về sau hắn không chỉ có không có bông l ò n g đối với mình m u ố n cầu ngược lại là triển khai càng thêm ma quỷ tu hành có lẽ đồng dạng là kế thừa băng hải tặc chiến chủ y tập tục xấu đi theo họ h ừ a dìm học xấu tóm lại cầm lấy binh khí hạt lỏng cũng tương tự không phải mạnh nhất tay không hắn càng lợi hại hơn bởi vì những năm gần đây hắn trùng tu phí s ứ mạnh càng cùng giải ổ dịn d rút h t lòng mặc dù không yếu nhưng giả mạ cạ gì trung tướng cũng là hải quân bản bộ trung tướng bên trong tinh huệ thực lực xếp tại trước mấy tên đại lão một thân bản tự nhiên không thể khinh thường một đao giữ lấy hạt lỏng chạm kích về sau dạ mạ c ả dì cái kia một mực h i ế p hai mắt cũng đống nhiên mở ra núi lửa dạ mạ c ả dì khẽ q u á t một tiếng nói trong tay lưới đao một cái trở nên cực nóng giống như núi nóng này phát liên miên bất tuyệt cảm thụ được nóng rực khí tức hạt lỏng bị bước lui một bước cái này vừa lui tựa hồ cũng cho người khác cơ hội đồng dạng hai tên đi theo dạ mạ c ả dì trung tướng sau lưng hải quân thiếu tướng một trái một phải đều cầm đao đổi tới hợp kích kỹ hải quân bản bộ chân chính lợi hại liền là loại này hợp kích kỹ hai vị, thiếu tướng, phối hợp ăn ý, bên trái vị này cầm đao đánh vào hạt lòng bên trên ba đường bên phải vị kia thì l à ép thân lân đến gần hạt lòng dưới ba đường hai bên thiếu tướng r i ê n g phần mình đi ba đao mỗi một đao đều phong bế hạt lòng đường lui nhìn qua hung hiểm đến cực điểm hạt lòng cũng là người ngoan thoại không nhiều gặp thời phản ứng cực nhanh dưới chân đứng vững đồng thời trong tay chạm phong đ ỗ n g nhiên một đao cắm vào trên mặt đất đứng ở bên trái của mình đao này lưỡi đao một lợm vừa v ặ n liền đem bên trái công tới thiếu tướng chặn lại. lại nhưng ít ra tại cái này hội hợp bên trong hạt lòng là dùng không xuất đao nhưng hạt lòng chân chính lợi hại vốn là tay không trên tay bật sổ, sổ cụ hạ kỳ một v dưới bàn chân cũng đi theo biến thành màu đen hướng lên v ừ a nhất đón đỡ vị này thiếu tướng một đao trảm kích tiếp được c h ả m kích đồng thời ạt lòng đ ố n g nhiên vụ một cái về phía vị này thiếu tướng b ả vai có treo thiếu tướng quân hàm áo khoác một thanh bị ạt lòng bắt lấy cái tia thiếu tướng vừa định biến c h i ề u cũng cảm giác trên vai chuyển đến một trận mà đau đớn là vai cái c ổ bị bắt lại cảm giác đòn cỏ lưu ngư nhân ném qua vai ạt lòng quắt lên một tiếng lớn nói trong tay một cái phát lực quả thực là một tay đem cái kia hải quân thiếu tướng nắm lên xoay người một cái vật ngã hung hăng đập vào sông băng bên trên dưới chân sông băng trong nháy mắt vỡ ra một tầng cái kia thiếu tướng rơi xuống đất đồng thời chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí một ngụm lao huyết không n h í n được phốc tất cả đều từ miệng bên trong phút tới mà ạt lòng động tác lại một điểm không có dừng lại trong mắt lóe lên một đạo tinh quang bàn tay một thanh s ẹ t qua cái kia thiếu tướng p h u n ra máu chảy trong tay tựa hồ nhiều thứ gì đồng dạng là huyết dịch nói thì chậm khi đó thì nhanh trước sau thả lật vị này hải quân thiếu tướng chỉ có một hai cái hô hấp mà thôi một vị khác hải quân thiếu tướng cũng là vòng qua t r ả phong lần nữa lấn đến gần đặt lòng cùng n g y đồng thời hạt lòng vừa vặn xoay người lại giờ k h ắ c này phản phất lưới đao đều nhanh muốn chém tại trên mặt hắn đồng dạng cầu nghiêng một cái cái kia răng c ư a sống m ũ i trong nháy mắt liền bị hạ kỳ lực lượng nơi bao bọc bang một tiếng hạt lòng quả thực là dùng cái kia dị bẩm thiên phú cái mũi chặn lại một đào kia tràng kích kế tiếp nháy mắt trong tay hắn bắt lấy máu đen cũng đi theo đánh ra ngoài phít màn c t kích thủy máu vào dao tiếng nói vừa ra đồng thời đánh đi ra máu đen tựa hồ hóa thành dao ngư bình thường có không thua đạn lý lực tất cả đều đánh chung cái kia hải quân thiếu tướng cương đại lực trùng kích trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài trong nh tất cả đều bị ạt lòng cho đánh ngã nhưng mà cũng là trong nháy mắt này ạt lòng trước ngực đau xót một đạo hấp ảnh đặt ở trước mặt hắn sắc bén trăng kích mang theo hơi thở nóng bỏng trực tiếp đem ạt lòng chém bay ra ngoài không sai xuất thủ chính là giả mạ cạ dì trung tướng một đao chém bay ạt lòng giả mạ cạ dì trung tướng cũng không có d ừ n g tay dưới chân một cái phát lực thân ảnh sột bột phát ra trong tay lơi lao trở nên càng thêm cực nóng một chút đây là hắn bí chuyển kỹ năng có như vậy một bộ phận kiếm hảo liền rất am hiểu loại bí kỹ này dù là không là năng lực giả cũng có thể chém ra hỏa diễm loại hình kỳ kỳ quái quái quái đ truy kích đồng thời dạ m ạ c ả dĩ trung tướng một như mụn đem miệng bên trong cắn xì gà nôn ra ngoài xì gà rơi vào trên lưỡi đao trong nháy mắt trực tiếp tất cả đều đốt thành khói bụi nhất đao lưu ở núi lựa cho tàn giết dạ m ạ c ả dĩ trung tướng khách quát một tiếng nói đao kia lưỡi đao c r u n g quanh quét sạch lên một cỗ cho tàn đuổi kịp hạt lòng thân ảnh trong nháy mắt mang theo cực mạnh uy lực một đao chém xuống hãng này lòng t h quát lên một tiếng lớn nói cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao khoảng nửa người trên hai tay một cái giao nhau ngăn tại trước ngực một giây sau mang theo cho tản cường lực chẳng kích trực tiếp chạm t ạ i hạt lỏng trên cánh tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng trong nháy mắt liền bạo phát ra chặn lại xác thực chặn lại nhưng mắt trần có thể thấy hạt lỏng hạ kỳ đối hướng đang bị uy tín lâu năm trung tướng giả mạ cạ dị hạ kỳ hung hăng hạ thấp xuống đâu không hề nghi ngờ đơn thuần hạ kỳ cùng cá nhân thực lực mà nói vẫn là giả mạ cạ dị trung tướng càng mạnh một chút giống như hắn tại bản bộ bên trong hải quân tướng tái nhóm đối làng giác quan đồng dạng ônu mà lại cường đại xuất thủ như núi lửa máy liệt cảm thụ được trên cánh tay truyền đến liên tục không ngừng áp lực hạt lỏng trong lòng cũng đang suy t nhưng ngắn ngủi trong chấp nhóm này hắn căn bản nghị không ra cái gì ngay tại lúc này lại một vị hải quân trung tướng hướng về bên này hướng g i ế t tới đây đ à o trong tay của hắn lơi đao mang theo một chuỗi vết máu tựa hồ vừa mới xử lý người nào đồng dạng người này chính là dạ mạ cạ g ì trung tướng hảo bằng hữu hải quân bản bộ trung tướng mỏ Mọ mỏng gà mà mỏ Mọ mỏng gà mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng liền là hạt lòng thừa dịp dạ mạ cạ g ì trung tướng có thể áp chế hạt lỏng cái này trong n ấ y mắt hắn hoàn toàn có thể cường lực một đao chặt đứt đ ạ lòng đầu dạ mạ cạ dì trung tướng tự nhiên cũng đã nhận ra mỏ Mọ mỏng gà đến hắn cũng không có cảm thấy dạ nói đùa đây chính là chiến tranh hải quân cùng hải tặc chiến tranh cũng không phải mẹ nó đánh lôi đài đương nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất nhỏ nhất khí lực xử lý nhiều nhất địch nhân mới là chính xác ca hai vị trung tướng liên thủ khi dễ người nghe vào ám hội nhưng chiến tranh từ trước đến nay liền không có bất kỳ cái gì hào q u a n có thể nói không phải sao nhất đao lưu phi thiên mọi mọc gà trung tướng trong tay lưới đao buộc phát lên một cố đao khí đón đặt lòng thân ảnh liền chém đi lên không ổn ạt lòng trong lòng còi báo động đại tác nhưng lúc này hắn nhưng căn bản không làm được cái gì khác động tác đến cũng không có đi trách tội hải quân liên thủ nếu như hắn có cơ hội hắn cũng sẽ không nói cái gì võ đức liên thủ làm chết hải quân một điểm áp lực tâm lý đều không có ngay tại cái này át lòng muốn bị mò mỏng gạ t r u n g tướng một đao chém đầu thời khắc tình thế hỗn loạn xuất hiện một cái thân ảnh tiểu tiểu lấy vượt mức bình thường tốc độ xuất hiện ở át lòng bên cạnh nàng tay giơ lên căn bản không có sử dụng bất kỳ binh khí lại vững vững vàng vàng một thanh giữ lấy đến từ mò mỏng gạ t r u n g tướng hung manh tràn kích thậm chí bàn tay trắng loáng cùng lưới đao va chạm thời điểm còn sinh ra một loại kim loại va chạm tiếng len canâu Liên phẳng phất, mọi mọc loại bên trên đồng dạng. Sít. dạng. Mọ gà trung tướng trong lòng giật mình nói x í c lại cũng không để ý tới mọi m ỏ n gà g ngược lại là một chân đứng tại sông băng bên trên một cái chân khác một cái lượt vòng không có đá trúng người nhưng bàn chân lại chính đối ra mạ c ả gì trung tướng bạo lửa đá x í c quát khẽ một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời n à n g vậy mà cách không đá ra một viên đạn hỏa tiễn đồng dạng đồ vật khoảng cách gần như thế d ạ mạ cạ gì trung tướng căn bản trốn không t h á t trực tiếp bị tặc cái giám chắc to con thân ảnh từ bạo tạc trong bụi mù bay ngược ra ngoài mà lỏng Thừa hồ cũng bởi ị c vì hắn vô cùng rõ ràng mình cùng sphinx bực này hoành hành thế giới mới hai ba mươi năm lâu chân chính đỉnh cấp đại hải tặc ở giữa có lớn vô cùng thực lực sai biệt ngay tại mỏ mỏ n gà g trung tướng t ĩ n h hơi thở ngưng thần phong bị sphinx lúc sphinx cũng không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm trong tay tốc độ cực nhanh mỏ mỏ n gà g trung tướng tựa hồ cũng không có thấy rõ động tác của nàng đâu hai thanh súng ổ quay liền đã t r ộ n vào sphinx trong tay phanh phanh phanh phanh phanh phanh một hơi ở giữa số phát liền đánh ra ngoài mỏ mỏ n gà g đem chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ vận chuyển tới cực hạ trong tay lưới đao có chút chuyển động lấy tốc độ cực nhanh tinh chuẩn đem sphinx bắn về phía hắn đạn tất cả đều đập bay ra ngoài hợp ích mỏ mỏ gà trung tướng tại đập bay đạn đồng thời hét to một tiếng nói Quả nhiên, chỉ thấy mấy vị hải quân tướng lĩnh lấy tốc độ cực nhanh h ư ớ n g về bên này chạy đến chuẩn bị cùng mỏ mỏng gạ trung tướng hiệp đồng tác chiến đánh không lại lúc này liền giao động người một điểm do dự đều không có đồng dạng đã chứng minh mỏ mỏng gạ trung tướng quả quyết cùng anh m ì n h bong thuyền bẽ m ạ n có chút bất đắc dĩ đốt lên mình khoe miệng thuốc lá lắc lắc đầu nói mới nói tiên phong là băng hải tặc dâu trắng người xíp tên kia vẫn là sông nhanh như vậy ha ha ha ha, nàng liền là loại tính cách này nha đại chiến bắt đầu nàng vừa rồi có thể ngăn chặn liền đã rất tốt mắt thấy nàng thưởng thức nhất tiểu đệ muốn bị xử lý tự nhiên liền không nhị được n h ị m ạ n cười ha hả nói chương bảy trăm bốn mươi ba phù di tỏ ra ỵ sổ cùng n h ỉ mãn cách không đọ sức hạt lỏng cùng trung tướng nhóm chém giết bất quá là trong cuộc chiến tranh này rất không có ý nghĩa một cái điểm mà thôi theo hải quân quân trận không ngừng tràn vào đến sông băng bên trong ạ v ạ l ò n quân đoàn bên này đại lượng các chiến sĩ cũng nhao nhao bắt đầu đăng nhập sông băng mấy vạn người chém giết trong khoảnh khắc ngay tại cái này sông băng bên trên triển khai nếu như từ trên không trung nhìn lại liền có thể phát hiện nguyên bản xanh thảm sông băng lúc này đang bị máu tươi từng điểm từng điểm nhuộm đỏ đầu s ẻ n g g cú nguyên xoáy lúc này vẫn như cũng là đứng tại tử hình đài bên trên ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt trên chiến trường mỗi một cái góc xó lông mày thỉnh thoảng n h ă n lại tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì đồng dạng người đâu khắt g ò r ỗ thọ ùa dìm hắn ở đâu không có lý do băng hải tặc chiến c h ủ ý đại các cán bộ tới một đoàn hắn người thuyền trưởng này không xuất hiện sao liền không sợ nịu gạt hồ hắn sao mặc dù không có chứng c ứ gì nhưng s ẻ n g g cú nguyên xoáy nhưng trong lòng lần, lần có chút dự cảm h a dìm đã tới hắn liền tiềm phục tại mạ di m phỏ cái nào đó không muốn người biết trong góc đang chở hải quân lộ ra sơ hở, ở trong nháy mắt đó. hắn tất nhiên sẽ mở ra mình mười ba lộ ra sắc bén r ă n g nhanh hung hăng cắn xé tại hải quân chiến thân như vậy hắn đến cùng ở nơi nào nghĩ đi nghĩ lại s e n gỗ cú nguyên soái lại nhìn sắc trời một chút còn sớm đâu lúc này sắc trời chính sớm khoảng cách màn đêm bông u xuống còn kém xa đâu hẳn là họ đùa dìm là phải chờ trời tối lại đến bằng vào đêm tối thời điểm cái kia không thể địch nổi cường đại một hơi nghiền ép bọn hắn hải quân s e n gỗ cú nguyên soái ở trong lòng một mực tự hỏi n h ữ n à y nhưng thủy trung sợ không được mật lạc không chỉ là hắn đang tự hỏi tít giờ phút này cũng tại không ngừng tìm kiếm lấy họ đùa dìm Chú ý ra, đã nói xong cứu ta đâu ngài người ở nơi nào a chiến trường rất phân l o ạ n nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được hải tặc thế công quá mãnh liệt thứ nhất danh sách hải quân trùng từng nhóm có chút thủ v ữ n g không ở cảm giác cơ hồ mỗi cái trung tướng đều tại ngăn địch nhưng vẫn như c ũ là có băng hải tặc dâu trắng tinh nhuệ không ngừng đột nhập nhìn xem liên tục không ngừng hải quân từ quảng trường bên trên bước vào sông băng một cái to con hải tặc dừng bước ngay tại lúc này một tên hải quân thiếu tá bỗng nhiên một đ a o từ khía cạnh bồ tới một đau kia được xưng t ụ là nhanh chuẩn hung ác trực tiếp liền chặt tại cái này hải tặc tráng hán trên cổ nhưng cũng không có huyết hoa xuất hiện cái này hải tặc trắng hán cổ cũng không có bị chém đứt tương phản đức gây đúng vậy cái kia hải quân thiếu tá trong tay lưới lao hắn một đau kia liền phản g phất chạm tại không thể phá vỡ kim cương bên trên đồng dạng không sai cái này hải tặc trắng hán chính là băng hải tặc dâu trắng đỉnh cấp cao thủ một trong kim cương dộ r ù đừng vướng bận dộ r ù k h ẽ quát một tiếng một q u y ề n quét ngang mà ra mạnh mẽ hữu lực nắm đấm bỗng nhiên một kích đem cái này hải quân thiếu tá đánh bay đi ra ngoài vẫn như c ũ là không có tiến lên dộ dù hít sâu một hơi tiếp lấy thân e o trầm xuống một quyền hướng phía dưới chân sông băng đánh ra ngoài. Giang rác một tiếng vang giòn tiếp theo to lớn sông băng vỡ vụ lên mà dồ dù ngón tay g ắ t gao đội lên sông băng bên trong uống a, a a a a ba dồ dù nổi giận gầm lên một tiếng trên thân cái kia c ự lực đi theo bạo phát chỉ thấy một cái đến có ba năm chiếc quân hạm lớn như vậy khối băng quả thực là bị hắn cho từ sông băng bên trong rút ra Đi. dồ dù thân e o v ố n éo lực từ tâm phát bỗng nhiên hất lên quả thực là đem cái này to lớn khối băng hướng phía bến cảng bên trong hải quân chính nghĩa quảng trường bên trên còn tới có thể nghĩ lực lượng của hắn đến cỡ nào khoa trương cùng cương đại lúc này trên quảng trường còn c hãy ư a t nổ vào c đứng trên bóng thuyền nhìn xem một màn này hơi xúc động nói hắn từng cùng rộ rủ giao thủ qua tự nhiên biết rộ rủ là thật mạnh ngươi không đánh nổi hắn không nói lực lượng của hắn lại có thể hữu hiệu tổn thương đến ngươi bất quá hễ nổ vừa mới nói xong một bên nghỉ mạn nợ nụ cười nói loại trình độ này ta một tay liền có thể làm đến m ngay mạn n k h ô có c h tại vị này đại tướng đứng dậy chuẩn bị động thủ thời điểm xạ cả rủ kỳ tựa hồ lại nhìn thấy cái gì cứng ngắc trên mặt mang theo một vòng ý cười trên thân cái kia nóng hổi cực nóng nham tương cũng đi theo tiêu t á n xuống dưới một lần nữa ổn thỏa tại trên bảo tọa a nha buộc xã lino có chút kỳ quái nhìn xạ c ả rủ kỳ một chút bất quá không nói thêm gì quảng trường bên trên đám hải quân lúc này cũng có chút tao loạn cả lên dù sao mặc cho ai nhìn xem khối băng to lớn như vậy giống như thái sơn áp đỉnh bình thường rơi xuống đều phải hoảng hốt ta cụt một tay đao vương sạt cười ha hả nhìn thoáng qua trên trời to lớn khối băng lại quay đầu nhìn thoáng qua phụ gì tỏ ra ỷ số nói lão huynh cần ta phụ một tay sao loại trình độ này tại tiếp theo người là đủ phu di tỏ ra ủy sổ nợ nụ cười nói vừa mới nói xong trong tay hắn nắm trượt đao đống nhiên ra khỏi vỏ ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền mang theo một cỗ không hiểu năng lượng nhặt hào quang màu tím đi theo trợt l ó i lên lại là cùng trong nháy mắt thanh này trượt đao cũng đã đưa về trong vỏ đao năng lực này thật là cường a sặc cười ha h à nói hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt nguyên bản chính hướng phía hải quân quân trận nơi này rơi xuống to lớn khối băng đột ngột như n g ừ n g lại không trung cái t i ê mánh liệt hạ xuống chi thế một cái dừng lại là ủy sổ trung tướng có hải quân nhận ra cái gì đồng dạng nhanh chóng g e o hỏ nói tiếp theo liền nhìn phù d ì tỏ ạ a ỷ sổ cơ hồ không có có động tác gì nhưng cái kia to lớn khối băng lại đường cũ trở về lên hướng phía hải tặc trận doanh bên kia cấp tốc bay đi phù d ì tỏ ạ a ỷ sổ vốn là muốn dùng cái này một cái khối băng đi nện dâu trắng ra hòa này nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy giống như ý nghĩa không phải rất lớn dâu trắng tuyệt đối có thể chống đỡ được thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng một q u y ề n đoán chừng cái này to lớn khối băng liền có thể hóa thành một m i n cho nên suy nghĩ nhất chuyển phù d ì tỏ ạ a ỷ sổ ngón tay nhẹ nhàng câu đống núp ních cái này to lớn khối băng hướng phía hạ vã lọn quân đoàn cái kia bị vây ở sông băng lên chiến hạm danh sách đem thả xuống đập xuống l i n u gạt tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này bất quá hắn nhìn cái này khối băng hướng phía băng hải t ậ p chiến chủ y bên kia hạ xuống về sau liền không có lại tiếp tục nhìn càng không có muốn xuất thủ ý tứ dù sao bên kia nhân vật h u n g ác cũng là không ít đâu bong thuyền nị m à n cười ha hả nói tuy nói chúng ta vẫn luôn muốn áp về sau nhưng xem ra luôn luôn có người ưa thích cho chúng ta tìm phiền phải đâu mị hát nhẹ giọng mở miệng hỏi ai bên trên dù sao cũng không thể thật nhìn xem cái này khối băng n g h ở nhà mình trong hạm đội a hệ nộ tiến về phía trước một bước. vừa mới chuẩn bị mở miệng đâu nhị mạn một thanh đẻ lại b ờ vai của hắn nói ta đến tốt nhị mạn đại nhân hệ nộ n ở nụ cười nói đọc thơ lạng h u ngộ thay thế lại tại một bên bưng kín mình náo túi trong nhà có cái bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng lao bà đồng thời thực lực còn mạnh mẽ hơn ta muốn làm sao tại tuyến các loại rất cấp bách nhị mạn dưới chân một cái phát lực thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên đón cái k i a to lớn khối băng liền bay đi lên nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù chiêu thức muốn sử dụng liền làm một cái bay vọt g a quyền tư thái cơ bắc bộc phát nhị mạn tại sắp vọt tới cái tia khối băng thời điểm đột nhiên k h ẽ quát một tiếng tiếp theo liền nhìn nàng kéo về phía sau đưa tay cánh tay đông nhiên bạo phát ra cường tráng cơ bắp thậm chí nhìn cánh tay kia cường tráng trình độ muốn so eo hết nàng còn muốn tráng kiện một chút đâu cục bộ tính cơ bắp bộc phát tiếp theo trong nháy mắt ni h man một q u y ề n đánh vào cái này to lớn khối băng bên trên mắt trần có thể thấy cái này lấy cường đại động năng từ trên trời giáng xuống to lớn khối băng quả thực là bị một q u y ề n này đánh dừng lại một cái nháy mắt tiếp theo ni man thanh âm thanh thủy kia mới cùng đi theo ra ngoài vỡ nát chi kích nàng tiếng nói vừa ra cái này trong nháy mắt lực lượng cường đại hóa thành trung kích từ trên nắm tay trong nháy mắt lan tràn đến khối băng bên trên t ừ n g t ầ n g t ừ n g tầng một tơm một hào tiến dần lên cũng không như trong tưởng tượng loại kia khối băng bị đánh nát thành vô số khối bộ dáng tương phản từ nắm đấm rơi xuống cái chỗ kia lên cái này to lớn khối băng bắt đầu hóa thành băng tinh b ộ t phấn giống như tuyết bay bình thường triệt để mẫn diệt ngắn ngủi một cái trước mắt cái này khối băng liền tất cả đều hóa thành b ộ t phấn từ trên trời r á n xuống phía dưới hải tặc nhóm cũng không nhận được bất luận cái gì hai lần tổn thương chỉ cảm thấy trong không khí nhiều chút làm cho người băng sảng bột phấn m ạ thôi một k í c h sau khi đánh xong n h ị m ả n cánh tay nhanh chóng khôi phục nguyên dạng thân ảnh đường cũ trở về mười phần nhẹ nhàng rơi vào bông thuyền nàng hơi hoạt động một chút thủ đoàn nói thế nào lợi hại a băng hải tặc chiến chủ y bên này đám người một trận lấy l ò n g hải quân bên kia phụ gì tỏ ra ỷ số lông mày hơi n h ị nói trước đó chưa từng gặp qua vị tiểu thư này xuất thủ ta vốn cho rằng nàng vẹn vẹn dựa vào hình trường uy danh mà lập nghiệp xem ra n g ư ờ i đối với chúng ta hải tặc quá khứ không phải hiểu rất rõ a s ặ t cười ha hả nói dù sao tại hạ trước đó cũng bất quá là một giới lãng khác thôi phu di tỏ ra ỷ s ổ không có chút nào che giấu nói ra lúc đầu lúc trước hắn l ẻ loi một mình còn thường xuyên trà trộn tại sòng bạc bên trong tình báo cùng tân bí loại hình hắn biết vốn là không nhiều sạt gật gật đầu sau đó nói ra có lẽ ngươi khả năng không tin kỳ thật cái này cụ dạng đã n ị mạn làm hải tặc thời gian so với nàng huynh trưởng họ vừa dìm càng phải lâu một chút tại họ vừa dìm phát tích trước đó nàng cũng đã là s ỉ kỷ xem trọng một thành viên đơn thuần thực lực tới nói là phi thường cường đại cũng đừng khinh thường nàng an thiệt t i đa tạ sạt các hạ nhắc nhở phu di tỏ ra ỷ số gật đầu nói bất quá đảo mắt về sau h ắ ngay l tại lúc này tờ s dù giờ ưu đại tham mưu mở miệng nói ra trợ giúp nàng tiếng nói vừa ra đồng thời tựa hồ sẻn gỗ cụ nguyên xoáy cũng đối này có phán đoán đồng dạng trầm giọng nói cự nhân bộ đội cùng thứ hai danh sách đầu nhập chiến trường trợ giúp thứ nhất danh sách tiếp theo liền nhìn hải quân cự nhân tộc trung tướng nhóm tất cả đều bắt đầu chuyển động p h u dỉ tỏ ra ỷ s ổ thứ bậc hai danh sách hải quân các đại lao cũng đều nhao nhao hành động bắt đầu hải quân mấy vạn binh lực lần nữa bắt đầu gia nhập chiến trường sông băng phản phát hóa thành chiến tranh cối s a y thịt mỗi thời mỗi khác đều tại thôn vệ lấy chính nghĩa cùng tạ ác sinh mệnh toàn thế giới quan sát trận chiến tranh này trực tiếp người tựa hồ cũng bị cái này tàn khốc chiến trường rung động đến lặng ngắt như tờ chương bảy trăm bốn mươi bốn ô c ạ saki bù cải s ô hùng chương bảy trăm bốn mươi bốn ô c saki bù cải s ô hùng ờ ờ một tên cự nhân tộc hải quân trung tướng một tây đem chiến phủ hướng phía sông băng bên trên đập một búa rơi xuống trực tiếp đem ba tên hải tặc cho nện trở thành thịt nát đồng thời cường đại động năng trùng kích tại sông băng bên trên đem vương viên mười mấy thước sông băng tất cả đều đánh nổ, mười mấy hải tặc đều bị cái này lực phản chấn cho hất bay ra ngoài trở tay một tay đem to lớn chiến phủ từ sông băng bên trong lôi ra ngoài vị này cự nhân tộc trung tướng đá mạnh một c ư ớ c r a quả thực là lại đem mấy cái hải tặc cho đ ạ p bay ra ngoài cự nhân tộc chiến sĩ từ trước đến nay được xưng là trên biển mạnh nhất chiến đấu dân tộc toàn bộ cự nhân tri quốc kỳ thật liền là một cái khổng lộ liên minh bộ lạc trong bọn họ cường hắc nhất thiện chiến nhất dũng mạnh nhất cũng dã man nhất nhóm người kia được xưng nghèo bạc cự nhân bất quá hải quân bên này cự nhân tộc phần lớn đều không phải là nghèo bạc tới cự nhân tộc ngược lại là cùng năm đó sổ đồng dạng là ôn hòa phái cự nhân tộc nhưng cho dù là ôn hòa phái cự nhân động thủ giống nhau là vô cùng cường đại nhất là tại quân trận bên trong thường thường một tên cự nhân tộc khởi xướng xung phong liền có thể hoành tạo thiên quân dạng này là vì cái gì cự nhân c h i quốc được vinh dự thế giới mạnh nhất vương quốc nguyên nhân bởi vì bọn họ quốc gia này bên trong mỗi một vị trưởng thành cự nhân chí ít tại thân thể lực lượng bên trên đều có được hải quân bản bộ trung tướng cấp thực lực cường đại nếu như lấy quốc gia đến tính toán ngươi liền muốn bọn hắn mạnh bao nhiêu a đã, đã t ư ở n g họ hùa dìm cũng muốn cùng c h ặ t l t kẽ linh đồng dạng đạt được cự nhân tộc lực lượng nhưng c h ặ t l t kẽ linh thất bại nàng bởi vì tuổi thơ chuyện cũ cùng nghèo bạc cự nhân có tương đối lớn với rách cho nên cự nhân đều rất chán ghét nàng họ hùa dìm cũng thất bại bất quá cự nhân tộc cũng không chán ghét họ hùa dìm tương phản giữa bọn hắn cũng có được một chút liên động tình nghĩa tại hạ va lòn cự nhân tộc cũng không ít nhưng họ h a dìm muốn cùng cự nhân tộc đạt thành cùng loại dạy ô tin t ộ quan hệ nhưng thủy chung làm không được. cự nhân tri quốc tựa hồ cũng tương đương minh bạch lực lượng của bọn hắn có thể mang đến cái gì bởi vậy một mực duy trì tuyệt đối độc lập c ũ n g có hạn trung lập chính phủ thế giới bọn hắn không gia nhập hải tặc bên này bọn hắn đồng dạng không gia nhập lấy cự nhân tộc trung tướng làm tiên phong hải quân quân trận rất nhanh liền tại sông băng bên trên phát động phản công mới vừa rồi bị hải tặc vượt trên khí thế cũng đi theo bạo phát một thanh dài hơn hai mươi mét đại đao hung hăng rơi xuống rõ ràng là đao nhưng như cũng bị vị này cự nhân tộc trung tướng dùng da cùn khí cảm giác một đao rơi xuống sông băng bị nện vỡ đi ra lại là hơn m ư ơ i tên hải tặc không rõ sống chết vị này cự nhân tộc trung tướng vừa cây đại đao một lần nữa cầm lấy liền nhìn có một t r ẳ n g hán đằng không mà lên hướng phía phía bên mình đục vào liên thể tích mà nói cái kia t r ẳ n g hán còn không có nắm đ â m lớn đâu nhưng một chút nhận ra người này về sau cự nhân tộc trung tướng lại không có chút nào dám k i n h thường bởi vì người này chính là vừa rồi đem khổng lồ như vậy khối băng ném ra kim cương rộ rù bất quá cự nhân tộc từ trước đến nay là dũng mãnh đối với mình lực lượng đồng dạng là tràn đầy tự tin Cũng、hay. cái c� ngay, này l i ê n nhìn cự nhân tộc trung tướng biểu lộ có chút thương khổ xương ngón tay đứt gãy r ộ r ù cái kia cứng rắn thân thể phảng phất như là như đạn t h á o trực tiếp đụng gãy cái này cự nhân tộc trung tướng xương ngón tay một giây sau chỉ thấy r ộ r ù đưa tay bắt lại cái này cự nhân tộc trung tướng nằm đấm trên thân một cái mượn lực đứng ở cái kia không kịp thu hồi trên cánh tay sau đó thân ảnh lần nữa bay lên nhảy lên một cái một cái nhìn như nhỏ bé trái đấm móc hung hăng vung mạnh tại cự nhân tộc trung tướng trên đầu cái kia so dộ dù thân ảnh còn muốn lớn mấy lần đầu đông nhiên một cái lắc lư tựa hồ cũng có thể nghe thấy do nét xương cổ dây ruộ Cái k sau n tướng, g đó hai trắng dã, đã phía bên trái một cái nghiêng xem như nhẹ nhàng ghé vào sông băng bên trên hôn mê đi đang tại rơi xuống từ trên không rộ rủ cũng nhìn thấy cái kia trước đó tại cựu nhân tộc trung tướng sau lương thân ảnh Mặc dù trong h mắt tinh ư cao lớn, nhưng nhìn qua, cũng vượt mức bình thường đến có quang c loại lên dồ dụ tại không trung nhất cái phát lực thân ảnh rơi xuống đồng thời một quyển hướng phía bạ tổ lờ mẹ cù mạ đập xuống mặc dù lúc này bà tổ lợ mẹ cù mạ bản thân ý thức giống như đã bị mẫn diệt rơi mất nhưng không thể không nói vệ gạ c ủ tiến sĩ kỹ thuật thật sự là quá lợi hại bà tổ lợ mẹ cù mạ kỹ xảo chiến đấu cùng bản năng thậm chí kinh nghiệm tất cả đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại thậm chí bởi vì tách ra bản thân ý thức hắn trở nên càng thêm thuần túy sức chiến đấu cũng càng mạnh một chút lấy tốc độ cực nhanh khởi bỏ trên tay bao tay ngay tại rộ rủ rơi xuống đồng thời bà tổ lợ mẹ cù mạ một bàn tay vô ra tinh chuẩn đánh vào rộ rủ trên nắm tay cái kêu đủ để đem cự nhân tộc trung tướng đều một k đánh vào bã tổ lợ mẹ cù mạ trên bàn tay nhưng trong tưởng tượng cường lực va chạm cũng không có xuất hiện dộ dù trong mắt mang theo một vòng kinh dị bởi vì hắn cảm giác mình lực lượng bị bắn ra loại kia không chỗ dùng lực cảm giác đặc biệt rõ ràng bã tổ lợ mẹ cù mạ mặc dù là ổ cả saki bù cải đồng thời ở trên biển uy danh rất thịnh nhưng trên thực tế cũng chính bởi vì hắn là ổ cả saki bù cải đồng thời cùng hải quân có các loại mật thiết hợp tác dẫn đến hắn tương đương thần bí trên biển cả xuất thủ số lần không coi là nhiều bởi vậy đối nàng tình báo cũng có rất ít người biết càng mấu chốt chính là hắn trước đây được xưng là bạo chúa không chỉ là bởi vì hắn vốn là cái quốc vương nguyên nhân càng quan trọng hơn là bởi vì hắn xuất thủ quá tàn nhẫn thường thường không có người sống cái này càng đưa đến thực lực của hắn tình báo tương đương t h ư a tớt chí ít dỗ dù, dù hoàn toàn không biết bạ tổ lơ mẹ cù mạ tình báo chỉ là biết hắn rất mạnh nhưng như thế nào mạnh cường ở nơi nào thật đáng tiếc không rõ ràng một t r ư ờ n g tiếp nhận dỗ dù, dù thiết quyền bạ tổ lơ mẹ cù mạ há mồm một đạo laser lì tật liền p h u gia cũng may dỗ dù, dù thân thể đủ cứng nương tựa theo năng lực đón đỡ một đạo laser lông tóc không tổn h a o gì bất quá hắn cũng bị một cách này hung hăng đánh rất trên mặt đất vừa mới đứng dậy liền nhìn bà tổ lơ mẹ cù m à một bàn tay quét ngang xuống muốn cũng không có mơ tưởng lấy rổ rủ bản năng chiến đấu lúc này liền làm mở ra năng lực dưới chân một cái phát lực ngăn chặn mặt đất chuẩn bị nạnh g kháng một k í c h này nhưng trong tưởng tượng cường lực công kích cũng chưa từng xuất hiện cái k i a t o lớn bàn tay đánh chúng mình trong n g a y mắt rổ du lại còn cảm giác có chút quy đạn còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra chút đấy trong tầm mắt hết thảy liền phát sinh biến hóa hắn trực tiếp bị bà tổ lơ mẹ cù mạ trò bay không bán bay cũng may bà tổ lơ mẹ cù mạ cũng không định đưa rổ rủ đi lữ hành không phải đoán chừng rổ dù hiện tại liền muốn lui ra khỏi chiến trường bà tố l ơ mẹ cụ mạ tựa hồ đem rổ dù coi là một cái công kích thủ đoạn cùng công cụ bình thường một bàn tay đánh đi ra rổ dù thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng bạo không khí tựa như tốc độ siêu âm như đạ tháo đánh tới hướng nơi xa đứng tại mộ bị rờ ý cờ cờ bên trên dâu trắng dâu trắng tự nhiên cũng chú ý tới một màn này lông mày hơi c h ú t nhăn trong tay mang theo một vòng rung động lực lượng đưa tay về phía trước tinh chuẩn đem đánh tới rổ dù cho nắm ở trong tay bà tố mẹ cụ mạ trùng kích chi lực cũng bị liệu gặt rung động lực lượng chỗ t r i tiêu dù dù thân thể khỏe mạnh lực phòng ngự cực d a i mặc dù bị vỗ một cái nhưng cũng không có việc gì có chút lúng túng nhìn thoáng qua nhà mình lao cha nói cho ngài mất thể diện lao cha g ù dạ dạ dạ dạ nào có cái gì mất mặt làm không tệ tên kia là chuyện gì xảy ra liệu gạt cười lớn mở miệng nói ra l ơ mờ ở giữa hắn từ bạ tố l ơ mẹ cụ mạ trên thân cảm nhận được một tia áp lực cái này chứng minh b à tố l ơ mẹ cụ mạ là một cái có thực lực cùng mình chính diện giao thủ đ ỉ n h cấp cường giả chính như năm đó họ ủa dìm sầm nôn có lẽ ồ cả sẽ ký bù cái bên trong bạ tố lợ mẹ cụ mạ là ít có xửa ớ i tam đại thế lực tên cường giả không biết hắn giống như đều không phải là cái người sống bình thường với lại cái năng lực kia quả thật có chút kỳ quái lực lượng của ta đánh ở trên người hắn tựa h ồ bị bắn ra đồng dạng vừa rồi một cách này cũng không phải là ta bị lực lượng cường đại đánh bay là bị một cô không hiểu năng lực bắn bay rộ du nhanh chóng nói ra có đúng không nữ gạt nhẹ khẽ gật đầu một cái sau đó nói ra tên kia rất mạnh bà tố l ợ p mẹ cụ mạ đang đánh bay rổ rủ về sau cũng không có nói thẳng trực tiếp công tới đánh dâu trắng tương phản hắn dựa theo chiến đấu chương trình t như ừ nhưng g hết ổn lần này phía tới lần khác đầu hắn cứng rắn không giống người đồng thời phản ứng này cũng tương đương kỳ lạ bình thường tới nói cho dù là cao thủ cho dù là sử dụng hạ kỳ lực lượng chặn lại hắn đá bản năng phản ứng cũng là ổn định thân hình mới đúng nhưng bà tổ lơ mẹ cù mã bị mắt cô một c ư ớ c này đạp cái lảo đảo đồng thời căn bản không để ý mình có thể hay không ngã s ắ p xuống ngược lại là trở tay hai cái laser l ì i tật đánh ra trực tiếp xuyên t h ủ n g mắt cô đầu mà liền tại bà tổ lơ mẹ cù mã phải ngã nháy mắt kia bàn tay hắn vậy mà nhẹ nhàng vỗ một cái mình ngược miệng tiếp theo liền nhìn vốn nên nện ở sông băng bên trên thân ảnh to lớn đột n g ộ t biến mất không thấy mắt cô lúc này cũng giục h ỏ a trùng sinh tận mắt nhìn thấy một m à n này trong mắt mang theo một cấu ngạc nhiên t h u ầ di mắt cô kinh sợ một tiếng nói đồng thời bản năng cảm thấy không ổn hai tay vung lên thân ảnh tăng tốc độ hướng lên kéo ra một、đoạn. quả nhiên liền nhìn bạ tổ lơ mẹ cũ mạ không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn một bàn tay từ trên xuống dưới chùm xuống đánh hụt bàn tay kia đặt tại sông băng bên trên có chút phát ra một chút rung động cảm giác khi hắn giơ cánh tay lên về sau mắt cô lại trông thấy sông băng bên trên ấn ra một cái hơi có vẻ đáng yêu tay gấu ấn ký không đợi mắt cô nhiều nghĩ gì thế một đạo h à n quang hiện lên chỉ cảm thấy ngực đau xót mắt cô trên dưới nửa người trực tiếp bị chém ngang lưng ra trên chiến trường thất thần thế nhưng là tương đối nguy hiểm đó à mắt cô nếu là không có năng lực này ngươi coi như đã chết sắc cười ha hả mở miệm nói ra tóc đỏ mắt cô lông mày n í u lại nói không sai xuất thủ người này chính là cùng bạ t ổ lơ mẹ cu m à đặt s o n g s o n g ổ cả xà kỳ bù cả s o n g hùng tóc đỏ sạt ngươi thật đúng là triệt triệt để để đầu nhập vào hải quân đâu mắt cô trong mắt mang theo l ử a giận nói sạt hơi có vẻ bất đắc dĩ nhôn núi b a i mở miệng nói ra không có cách ta cũng không đường có thể đi không phải sao ngay tại hai người nói chuyện đồng thời nơi xa băng hải tạc chiến chủ ý bên này m ị h ạ t hai mắt hiện lên một vòng sắc bén tri sắc ánh mắt nhìn chằm chặp tóc đỏ sạt bên kia hắn trở về mỹ hắt nói khẽ cái gì trở về đỏ phợ lam huy n ô có kỳ quái hỏi tốc độ sạt hắn so trước kia mạnh hơn mị hạt ngữ khí mười phần nói nghiêm túc tiếng nói vừa ra đồng thời mị hạt bắt lại sau lưng con h ắ t đ a u giọt trầm giọng nói ta mới lên quả nhiên để băng hải tạc chiến chủ y đám điên này áp về sau song còn toàn chuyện không thể nào chương bảy trăm bốn mươi lăm quân hùng cùng nổi lên xạ cạ rủ kỳ tham thượng chương bảy trăm bốn mươi lăm quân hùng cùng nổi lên xạ cạ rủ kỳ tham thượng tiếng nói vừa ra đồng thời mị hạt một tay đem sau lưng h ắ t đ a u giọt dị, rút ra hàn quang trật hiện lăng liệt sắc khí trong nháy mắt từ nơi này đệ nhất trên thân kiếm hào tràn lan đi ra thậm chí để bên người đám tiểu đồng bạn đều lui một bước rất nhiều năm rất nhiều năm mị hạt đều không có tìm được loại cảm giác này có thể chịu được một trận chiến kiếm đạo cao thủ hắn vốn cho rằng sắt gây mất một cánh tay sẽ thực lực giảm lớn nhưng không nghĩ tới g i a hỏa này quả nhiên không phải người bình thường có thể từ đau khổ bên trong đem chính mình đau trở nên càng thêm sắc bén cùng hắn giờ dễ tở cái k i a l o ạ l o ạ kiếm kỹ khác biệt mị hạt sớm đã tiến vào tầng thứ cao hơn xuất thủ hoàn toàn không có những cái k i a l o ạ l o ạ đồ vật bỗng nhiên bước về phía trước một bước bước chân rơi xuống đồng thời kình từ thân phát động tác mười phần lăng l ạ đơn giản chém ra một đau cách mấy trăm mét cái kia tấn manh chạm kích liền bay ra ngoài một tên hải quân thiếu tướng bên này một đao vừa chặt đứt một cái hải tật đầu quay người đang chuẩn bị tiếp tục thảo phạt hải tật đầu liền nhìn một đạo chạm kích gào thét mà đến cái kia chạm kích bên trên mang theo lấy khí thế cường đại trong nháy mắt liền tước đoạt tinh thần của hắn khi hắn lấy lại tinh thần mà tới thời điểm cũng cảm giác cánh tay một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến túi đầu xem xét mình cái kia cầm đ a o cánh tay sóng vai mà đứt cách đó không x a một tên hải tặc cầm trong tay lại khảm đao bắt lấy cơ hội này một đao liền đem cái này hải quân thiếu tướng đầu cho chém nước chiến tranh thường thường liền l à như thế tàn khốc hơi không cẩn thận tại chỗ chết chế sương trắng b ạ c h quyền một đạo khói trắng toát ra trực tiếp c u ố n lấy cái này chém giết hải quân bản bộ thiếu tướng hải tặc một giây sau sợ mổ kẹ thân ảnh từ khói trắng bên trong ngưng tụ mà ra căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ cái kia khảm nạm lấy xỉ hạ tổn nạ xạ cụ hung hăng đập vào cái này hẳng đ ậ trên đầu xương sọ trực tiếp vỡ nát bạch hồng vãi đầy mặt đất vai hởn tờ sơ mộ kẹ hắn nhìn thoáng qua cái kia chết đi thiếu tướng đồng liêu trong mắt mang theo một vòng bi thương bất quá chiến trường cho tới bây giờ đều là như thế bên trên một giây k ề vai chiến đấu đồng liêu một giây sau khả năng liền thi thể vô t ổ n nói thì chậm khi đó thì nhanh từ mỹ hạt xuất thủ đến bây giờ bất quá chỉ là ba năm cái hô hấp mà thôi sợ m ồ kẽ bên này vừa thu thập xong tâm tình oai người còn chưa có hành động đâu liên nhìn một đạo hắc ảnh từ đằng xa đánh tới hắn bản năng triển khai chống đỡ tư thái nhưng này bóng đen nhưng từ bên cạnh hắn ra toa m ạ qua thằng đến lúc này hắn mới phản ứng lại cái thân ả n h kia là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo dở dạ cũ lệ mị h ạ t tốc độ nhanh chóng hắn căn bản theo không kịp nếu như vừa rồi nháy mắt kia mị h ạ t hưu tâm muốn giết hắn hắn đã chết ta nhưng cũng may mị h ạ t cũng không có loại suy nghĩ này trên người hắn s ắ c thực không ngừng tràn lan lấy nồng đậm sát khí nhưng sát khí này một tơ một hảo đều không có muốn cho ý tứ của người khác trong mắt của hắn lúc này chỉ có sas sát bên này tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh vừa mới chuẩn bị cùng mát cô miệng pháo hai câu đâu đã thấy một cỗ cường lực c h ẳ n kích từ đằng xa đánh tới chấm đoán mị hát sắt sửng sốt một chút hắn là thật không nghĩ tới mỹ hạt liền ra tay như thế rõ rệt vừa rồi nhìn t h ế cục băng hải tặc chiến chủ ý rõ ràng là áp sau tư thế a nhưng không có gì có thể suy nghĩ nhiều hắn cũng rất muốn cùng mỹ hạt giao thủ đâu đến từ đỉnh cấp kiếm hào và chạm treo ở bên hông mệ tổ dịp phảnh giống như sư thiếu y ê u nhã bị sắt một thành túng ra vốn g a sắt quát lên một tiếng lớn nói tinh chuẩn giữ lấy cái k i a từ nơi xa mà đến trắng kích nhưng đạo này trắng kích tựa hồ ngưng kết mỹ hạt tinh khí thần quả thực là ngưng tụ không tan gác gao đính tại sắt trên lưới lao thật mạnh sắt vẹn vẹn thông qua đạo này trắng kích tựa hồ liền cảm nhận được mì hạt trên kiếm đạo tiến thêm một bước hán so trước kia mạnh hơn quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào a cũng không có liều mạng cái gì cổ tay rung lên dịp p h ấ n mang theo một vòng đường c o n g trực tiếp đem đạo này chạm kích mang lệnh quy tích sắt đến sạt bên cạnh lần nữa bay ra ngoài phanh một tiếng v a n g nhỏ lệnh sạt hơi kinh ngạc chính là bà tố lợi mẹ cụ m à một bàn tay đem chạm kích cho đập không có cái này cũng được còn có thể có loại này thao tác bất quá nhưng cũng không có đến kinh thế hai tục tình trạng chạm kích dù sao cũng là chạm kích tuột tay về sau liền không lại có kiếm hào thực lực g a trì có lẽ bà tổ l ợ mẹ cũ mạ có thể một bàn tay đánh bay cái này chẳng kích nhưng chân chính trực diện mỹ h ạ t hát đao do lúc hắn khẳng định không có khả năng tùy tiện đem mỹ h ạ t đao cũng đánh bay cũng bất quá là kinh ngạc một cái trước mắt mà thôi một giây sau sắt trong tay dịp phần một thanh ngăn tại trước người quả nhiên mỹ h ạ t hát đao giọt vừa vặn rơi xuống hai thanh mẹ tô đụng vào nhau cũng không có cái gì b ở sổ sổ cụ hạ kỳ bộc phát tương phản s ắ c bén kiếm khí cùng đao khí b ộ t phía mặt đất băng qua kỳ trong nháy mắt bị phá vỡ vô số đạo lỗ hổng mỹ hạt cái t i ế như chim ưng trong con mắt mang theo hưng phấn thần thái nói, quả nhiên, ngươi trở nên mạnh hơn. thật là khiến ta không thể tưởng tượng nổi rõ rệt lần trước gặp mặt ngươi vẫn là một bộ d ị xét bộ dáng cái này thật đúng là may mắn mà có ngươi đây mị h ạ t ngươi nói tâm ta so trời cao mệnh so giấy mỏng tiêu ngạo ghê gớm thật đúng là đâu coi ta thử sau khi túi đầu lại phát hiện mình giống như thật m ạ n h lên s á t nợ nụ cười nói đây thật là không thể tốt hơn ta vốn cho rằng từ nay về sau ta khó tìm nữa đến một cái có thể trên kiếm đạo cùng ta đánh đồng người không nghĩ tới ngươi còn có thể đuổi theo mị h ạ t nhẹ giọng nói ra tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn thủ đoạn đông nhiên một cái phát lực dưới chân mặt đất bị thâm trầm lực lượng trực tiếp đập vụn s á t tựa h ồ cũng cảm nhận được cái kia lăng liệt sát khí đồng dạng tại mỹ hạt phát lực đồng thời hắn cũng đi theo phát lực dưới chân dép là hung hăng xa vào đến sông băng bên trong tiếp theo hai vị đương thời đại kiếm hào khí thế đồng thời nổ tung bang một tiếng dịp p h ầ n cung hắc đao do ò đồng thời dịch ra hai người lại đổi chỗ cái thân vị cùng thời khắc đó bà tổ lỡ mẹ c ù mạ cánh tay cũng d ơ lên hắn lúc này đã là vô ý thức người triệt triệt để để chiến tranh binh khí hoàn toàn sẽ không để ý tới mỹ hạt cùng sạt kiếm sĩ quyết đấu tại m ì h ạ t cùng sạt đổi chỗ vị trí đồng thời b à tổ lợ mẹ cù mạ liền chuẩn bị đối m ì hạt xuất thủ nhưng m ì hạt trong mắt tựa hồ chỉ có sạt đồng dạng hoàn toàn không có để ý sau lưng nguy cơ một vòng thanh viêm xảy qua mắt cô một c ư ớ c đá vào b à tổ lợ mẹ cù mạ cánh tay khuỵu tay bên trên đem nàng cái này từ trên xuống dưới vung mạnh đi ra bàn tay chặn lại ngươi thật đúng là không có lễ phép đâu b à tổ lợ mẹ cù mạ mắt cô âm thanh lạnh lùng nói vừa mới nói xong dưới chân một cái phát lực thanh viêm trực tiếp nổ tung viêm nứt lực lượng cường đại từ mắt cô dưới chân bạo phát đi ra một kích này trực tiếp đem bạ tổ lợ mẹ cù mạ cho đạ không c á y dày hai vị u mắt cô tiêu sái cười một tiếng run dậy cánh liền bay mất hắn ngược lại là cũng không có đuổi bắt bạ tổ lơ mẹ cù mạ ngược lại là mang theo thanh viêm trên chiến trường không ngừng xuyên qua vậy họ kỳ hảo viêm rơi vào hải tặc trên thân hữu hiệu c h ư a khỏi t h ư ờ n g thế của bọn hắn từ hình đài bên trên sẹn gỗ cù nguyên x o á i hai mắt có chút h i ế p một cái nhìn xem mỹ hạt cùng sạt bên kia trong ấn tượng nhiều năm trước mỹ hạt cùng sạt thường xuyên ở trên biển đánh tới đánh lui bất quá về sau liền ngừng loại này đỉnh cấp kiếm hảo kết đấu thật đúng là hiếm thấy đâu nhưng mà sẹn gỗ cù nguyên soái cũng không phải là kiếm hảo bở nhiều ít vẫn là có thể đưa đến tác dụng dạng này cũng tốt s e n g o c ú nguyên x o á i nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu dù là s ạ s biểu hiện tốt đẹp nhưng trên thực tế s e n g o c ú nguyên x o á i vẫn như cũng là không tín nhiệm hắn nhưng vì cái kia thực lực c ư ờ n g đại vì hải quân chiến tranh tỷ số t h ắ n g vẫn là đem hắn cho an bài vào chiến tranh bên trong xem ra đến bây giờ rất tốt c h ỉ ít hắn hấp dẫn đến bị hạt cái này đồng dạng khó giải quyết ra hỏa xem như giết chết một cái đối phương đỉnh cấp chiến l ự c cái này như vậy đủ rồi đối hải quân kiếm bổn không lỗ đồng thời Don ánh mắt cũng gắt gao đặt ở mi h ạ t cùng sạt cái tia kịch liệt trong quyết đấu nhìn xem cái tia c h ạ m kích không ngừng tràn lan đi ra lan g liệt sát k h í cùng kiếm sĩ đặc hưu phong mang không ngừng lóe ra để don trong lòng có chút ý đậu nàng bên hông treo còn đi ra khẽ run phát ra hưng p h ấ n tiếng hí hô don chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói nói khẽ sớm biết ta liền cùng ỵ sổ t h ầ y cái danh sách phốc ha ha ha ha ngươi không phải muốn đem mục tiêu đặt ở họ bừa dìm trên thân sao gặp cười to nói Giờ dạ cụ lệ mi hát cũng là một cái đáng giá một trận chiến không với ta mà nói h ắ n hẳn là một cái đáng giá trên kiếm đạo đi khiêu chiến đối thủ mới đúng do nhẹ giọng nói ra đừng nhìn tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên do tự hồ bị mỹ hạt đồ đệ hạn dơ dễ tờ dùng kiếm kỹ chế trụ dám v ẻ nhưng này cũng xác thực liền vẹn vẹn kiếm kỹ mà thôi nếu thật là lấy kiếm đạo mà nói do làm sao có thể như vậy nước dù là kiếm sĩ cũng không phải là nàng đệ nhất bạn trước đồng dạng nhìn xem mỹ hạt cùng s á t cái kia kinh thiên động địa q u y ế t đấu bay ra đi ra trạng kích đem cái kia to lớn sông băng biển động đều cho chặt đứt cường đại khí chẳng đứng tại mỗ bị giờ y cờ cờ bên trên lự gác trong mắt cũng mang theo một vòng hồi ức thần sắc đại khái là mười mấy năm trước ca hắn còn thường xuyên từ trên báo chí trông thấy hai cái này tiểu quỷ đánh tới đánh l u i tin thời sự đâu nhoáng một cái liền phảng phất vẫn là hai ngày trước sự tình đồng dạng nhưng lại là mười mấy năm trôi qua mình quả nhiên đã giả a nhưng nhìn xem một màn này chẳng biết tại sao n u gặt luôn cảm giác trong cơ thể cái kia yên lặng đã lâu nhiệt huyết bắt đầu cháy rừng dựng đâu gu dạ dạ dạ dạ. có thể đem thế giới đỉnh cấp cao thủ tám chín phần mười đều hội tụ ở đây coi như ở đây chết cũng cảm giác không ngừng công đời này nữa nha họ vừa tìm người hôn đàn à y đến cùng n ấ p ở chỗ nào l i ệ u gạt cười lớn tại thầm nghĩ nói ngay tại lúc này thiên đ ị a biến sắc một đạo tiếng long ngầm vang vọng toàn bộ mạ dị nệ phò nguyên bản tinh không vạn lý không mây mạ dị nệ phò trên không nặng nề tầng mây chống rông xuất hiện tiếp theo nhanh chóng ép t h ấ p xuống úc tới rồi sao l i ệ u gạt hơi trừng lên mí mắt hướng không trung nhìn lại lờ mờ ở giữa phản phất có một đầu dữ tợn uy vũ giao long tại trong tầng mây du đãng như ẩn như hiện không hề nghi ngờ người đến chính là danh xương hải lục không tam giới mạnh nhất sinh vật bách thú cải đồ quả nhiên cái người điên kiến h ấ t định sẽ tới sen gỗ cũ nguyên xoáy trong lòng cảm giác nặng nề nói mẫu ha ha ha ha ha ha lao tử giống như tới không phải quá một đâu lao đầu ngươi còn không có xuất thủ sao c á i đ ố l o n g đầu từ trong tầng mây nô ra nhìn về phía liệu gạt nói liệu gạt khoe miệng một phát như nguyệt nha dâu trắng rung động hai lần cười to nói ngươi lúc nào gặp qua hai quân đối trọi tổng đại tướng gấp gáp như vậy ra t r ợ tổng đại tướng tổng đại tướng không phải ta họ hủa tìm hiền đệ sao c á i đ ố long nhãn tại mạ dị nệ phỏ trên không trung đạo qua cũng không có tìm tới họ hủa tìm thân ảnh ai biết tên hốn đản kia chạy đến địa phương nào đi liệu gạt vừa cười vừa nói nha thôi hôm nay thật đúng là làm người nhiệt huyết sôi trào thời gian đâu lao tử liền đã lâu cho ngươi làm một lần tiên phong tốt lao đầu cải đồ gặp không tìm được c ọ i ựa tìm thân ảnh cũng không có xoắn suýt cái gì vừa mới nói xong hắn hít sâu một hơi hơi nóng hầm hập liền từ hắn khỏe miệng tràn lan đi ra nhiệt tức cải đồ quát lên một tiếng lớn nói một cỗ nhiệt tức từ trên trời giang xuống thẳng đánh cái kia viết lấy chính nghĩa hai chữ mạ gì nệ phỏ hải quân thành lũy đừng quá đắc ý cải đồ xa cả dù kỳ đột nhiên đứng dậy giận mắng một tiếng nói trên người hắn quân trang cùng chính nghĩa áo khoác trực tiếp bắt đầu chá đại phun lửa ba x a cạ dù kỳ quát lên một tiếng lớn một quyền đánh về phía không trung nhận thức cực nóng táo bạo n h ă m tương rời khỏi tay trong chốc lát liền giống như núi lửa bộ phát to lớn hải quân bản bộ đại tướng h ạ k e n ù s a ạ cạ dù kỳ tham thứ ba chương bảy trăm bốn mươi sáu q u á n triệt tín nhiệm hào kiệt nhóm chương bảy trăm bốn mươi sáu q u á n triệt tín nhiệm hào kiệt nhóm đầu vai nổ lên một vòng huyết hoa cường lực bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không có thể ngăn ở viên này đạn m ọ t m ỏ n g gã trung tướng lúc này sắc mặt tái nhận trên người có mấy đạo vết thương đang chảy máu cách đó không xa dưới t r ư ờ n g hắn vị cuối cùng hải quân thiếu tướng lào đ ả o đi hai bước đầu tựa vào trên mặt đất sinh tử không biết dạng mạ cạ gì trung tướng ngay tại phía sau hắn đã hôn mê đi trên thân to to nhỏ nhỏ cháy đen một mảnh không hề nghi ngờ vị k i a trung tướng cũng là đã trải qua một phiên chiến đấu g i a n k h ổ cuối cùng k i ệ t lực lúc này mò mỏng gạ trong lòng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng quả nhiên vẫn là quá mạnh bọn hắn căn bản đánh không lại cái k i a táo bạo lò ly năm ngón tay khói đen b ú c lên phản phất vừa mới dừng lại họng súng xích đ u ngựa tại sau lưng theo gió tung bay nàng ưa thích loại cảm giác này chiến trường ồn cùng gào thét. Mỗi thời mỗi khắc, đều có súng pháo âm thanh oanh minh khói lửa trải rộng lại có vô số người ở chỗ này đấm máu mà chiến tựa hồ chỉ có ở chỗ này tại loại chiến trường này bên trên mới có thể để cho trong cơ thể nàng vĩnh viễn lao nhanh vĩnh viễn sao động máu tùy ý phát tiết ra bản thân lực lượng ha ha ha ha ha ha, thực là không tội à quả nhiên ta liền trời sinh là vì nơi này mà thành xịt c ư ờ i lớn mở miệng nói ra sau khi nói xong nàng ánh mắt nhìn chằm chặp mỏ mỏng gạ trung tướng khoe miệng một phát nói thật sự là tiếp nối đâu các ngươi quá yếu tại loại chiến trường này bên trên kẻ yếu thật đúng là bị a y sẽ bị tên này vì chiến tranh tối say thịt từng điểm từng điểm xoắn nát n g h e s p i n s l ờ i nói mọi mỏng g à trung tướng chậm rãi đem trong lòng tuyệt vọng đẻ xuống trong ánh mắt mang theo một vòng quyết tuyệt c h i sắc chỉ thấy hắn trầm giọng mở miệng nói ra có lẽ vậy nhưng là cho dù chết cũng không có gì đáng sợ đáng sợ mãi mãi cũng là tín nhiệm sụp đổ trận chiến này quan chú chúng ta hải quân tín nhiệm thân là hải quân bản bộ trung tướng ta mọi mỏng g à sẽ tại này quán triệt chính nghĩa dù chết không hối hận mọi mỏng gạ trung tướng tiếng nói vừa ra trong n h mắt trên thân bật sổ, sổ cụ hạ kỳ vậy mà lại mạnh một vòng dưới chân dẫn mạnh nguyên bản có chút suy yếu thoát lực thân ảnh. tựa hồ mang theo mình cái t i a quán triệt chính nghĩa tín nhiệm trở nên bạo phát ra lực lượng mới một đao rơi xuống sít trong mắt mang theo một vòng màu đỏ tươi hào q u a n g đưa tay chặt lại cánh tay trong nháy mắt hóa thành lưới đao trực tiếp giữ lấy mỏ mỏng gạ trung tướng c h a n g kích lao nương thưởng thức ngươi r i á c n ộ chính là muốn dạng này mới đúng chính nghĩa cũng tốt tạ ác cũng được đều không có gì có thể nói chân chính đặc sắc tại mảnh này trên đại dương bao la có thể xưng là một tiếng hào kiệt đều là giống ngươi ta đồng dạng có thể đem tín nhiệm quán triệt đi xuống người chính nghĩa của ngươi, liền để ta đến đánh tan ngữ khí có chút điên cùng nói ra vừa mới nói xong căn bản không các loại mỏ mỏng gà mở miệng nói chuyện nàn g dưới chân một cái phát lực thân eo h ố n néo một cái đá ngang hướng phía mỏ mỏng gà bên hông đá vào một c ư ớ c rơi xuống hai c ô bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bạo phát ra đ ố i hướng khí lưu nhưng mà vẫn là sphin x càng mạnh hơn một chút cái kêu mảnh khảnh trên bàn chân quấn quanh lấy hạ kỳ trực tiếp đánh tan mỏ mỏng m ỏ gà trung tướng phòng ngự mạnh mẽ hữu lực đá đụng vào cái hông của hắn có như vậy một cái trước mắt m ỏ mỏng gà trung tướng đều cảm giác thận muốn bị đá bể đồng dạng trong tay lực lượng không khỏi bung lỏng nguyên bản liền giáng chống đỡ lên tính khí thần một cái liền cái này hai bước phản phất đem mình đưa vào quỷ môn quan đồng dạng sít h ế công cũng không có đình chỉ m ọ mỏng gạ trung tướng lảo đảo hai bước vừa v ậ n trước ngực không môn mở rộng năm ngón tay hóa thành l ư ớ i dao giống như da thu chi c h ả o bình thường trên mặt mang điên cuồng ý cười trong ánh mắt tất cả đều là khát máu chi s á c chết đi đem ngơi ư trái tim hiến tế cho chiến tranh s í quát lên một tiếng lớn một trào hướng phía m mọ ỏ mỏng gạ trung tướng tim t r ộ m tới một kích này nếu như đánh chúng sợ là thật có thể đem mỏ mọ mỏng gạ trung tướng trái tim đều cho cường lôi ra ngoài phải chết sao m mọ ỏ mỏng gạ trung tướng trong lòng bản năng thầm n g hắn kiệt lực muốn ngừng thân hình ngăn trở một cách này nhưng trong cơ thể suy yếu để hắn căn bản là không có cách làm đến bước này đều nói tại tử vong dáng lâm giờ khắc này người tư duy vận chuyển tốc độ là nhanh nhất trong chấp nhóm này phản phất mò mỏng gạ trung tướng cũng hồi tưởng lại người một nhà sinh gia nhập hải quân lúc nhiệt huyết từng bước một từ mảnh này tàn khốc trên đại dương bao la đi tới hải quân bản bộ trung tướng dạng này một cái vinh dự địa vị bên trên chẳng ai h o à n mỹ hắn cũng nhớ tới mình đã từng phạm vào rất nhiều sai lầm nhưng dù là đến vào lúc này liền sắp phải chết hắn cũng vẫn như cũ có thể tiêu ngạo nói một tiếng ta cả đời này không có thẹn với chính nghĩa cái này có lẽ liền là hắn nhân sinh có giá trị nhất chú giải a cho nên cho dù là chết rồi ta cũng sẽ không để chính nghĩa tại các ngươi những này tà ác trước mặt túi đầu mọc m ỏ n gạ g trung tướng đột nhiên gầm thét một câu dưới chân đột một bộ phát ra một cỗ lực lượng đem lạo đ ả o thân ảnh ngừng căn bản không có đi quản xìn cái kia muốn móc ra bản thân trái tim c h à o kích ngược lại là thủ đoạn u ố n éo đem toàn thân cao thấp cuối cùng một cỗ hạ kỳ đều dùng trong tay trên ao dù chết nhưng chính nghĩa vĩnh viễn không bao giờ túi đầu đi thôi nhân sinh của ta mọc mọc gạ trung tướng gầm thét lên phản phất tại dùng hết lực khí toàn thân n ở rộ hắn nhân sinh bên trong sau cùng đặc sắc trong chốc nhóm này trên lưới lao hạ kỳ đều phát sinh biến hóa ẩn ẩn có đột phá cảm giác đó là đoạn thứ hai hạ kỳ hình thức ban đầu quả nhiên sinh tử c h i chiến nhất là có thể kích phát tiềm năng của con người m ọ mọc gà trung tướng vốn là hải quân bản bộ lao tư cách tinh nhuệ hải quân cái này hơn hai mươi năm gần đây cũng là từng bước một từ đại hải tặc thời đại bên trong giết tới hải quân trung tướng vị trí có lẽ bị giới hạn thiên phú lại hoặc là còn lại cái gì loạn thất bát tao nguyên nhân tóm lại hắn đã thật lâu không có ở trên thực lực từng có đột phá nhưng không thể không thừa nhận hắn tích lũy là tương đương nặng nề mà tại cái này thời khắc sống còn hắn tích lũy nhiều năm nội tình rốt c ụ c để hắn đột phá cái miệng này mọi mỏ mỏng gạ trung tướng có thể cảm giác được mình cạy ra thông hướng cường giả chân chính khẽ cửa trong lòng có chút vui mừng quả nhiên mình cũng là nghĩ làm liền có thể làm được nam nhân a bất quá cũng đến đây chấm dứt đâu nhưng nhân sinh của hắn cũng được xưng tụng là một câu không oán không hối asphin tự nhiên cũng phát hiện m ỏ n mỏng gạ biến hóa trên người một đao kia mang ra huy thế sợ là một tên trung tướng sau cùng quyết tuyệt nhưng nàng vẫn không có g i n g tay đây chính là chiến trường a sương bả vai bên trên bỗng nhiên mọc ra một cái có gai tâm chắn xem như đi chống đỡ ngăn cản một cái cái này mò mỏng gà trung tướng trang kích mang theo hạ kỳ c h á o kích hung hăng móc hướng về phía mò mỏng gà trung tướng tim nhưng ngay tại cái này sinh tử thấy rõ ràng lúc một cố lực lượng vô danh bao phủ tại trên người của hai người mọi mỏng gà còn dễ nói x i n lại tiếp nhận lên cực mạnh áp lực mà vốn không nên có thể né tránh mình một kích này mò mỏng gà trung tướng liền phảng phất bị người nào cho điều khiển đồng dạng đột một hướng về sau t r ư ợ ra dưới chân sông băng trong nháy mắt liền vỡ vụn ra phảng phất thân ở vào dưới thác nước toàn thân cao thấp đều bị lực lượng vô hình bao phủ lấy áp chế ma cờ bạc sít mang trên mặt thần sắc dữ tợn chống đỡ c ô này áp lực vô hình đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác quả nhiên xuất thủ ngăn trở nàng chính là dê năm tân tấn khiêng cầm p h ủ dì tỏ ra ỷ xô sít các hạ lại là đã lâu không gặp tùy tiện muốn móc ra người khác trái tim cũng không phải cái gì thuộc nữ chuyện nên làm à phụ dì tỏ d ạ a ỷ xô nhẹ giọng mở miệng nói ra bất quá khi ánh mắt của hắn mười phần trăm chú biểu lộ cũng vô cùng nghiêm túc ngón tay dán tại trượng đao trên trôi đao một điểm không dám có thư giãn bởi vì hắn phi thường rõ ràng đối mặt mình cũng không phải cái gì tiểu lõ ly cũng không phải cái kia tại sòng bạc bên trong cùng hắn ác chiến đến bình minh khí quyển thổ hào cập bạn mà là một cái chân chính hung ác manh thú liền phảng phất cái kia quyết tử một kích móc giống mỏ mỏng g ạ trung tướng tinh khí thần đồng dạng rõ rệt không có bị sphinx đánh t r ú n g nhưng lúc này mỏ mỏng g ạ trung tướng chỉ là hơi thở dốc m ộ t hơi liền mắt tối sầm lại dưới chân mềm lún ngã ở sông băng bên trên ngất đi từ phù gì tọ dạ ỷ sổ trên thân phát ra đi ra lực vô hình chậm rãi đem chúng quanh mấy cái hôn mễ hải quân tương tá bao quát dạ mạ cả dị chúng tướng tất cả đều bao vào sau đó đưa lên trời đoán chừng là hướng phía quảng trường qu là chuyên môn đến hỏng lão nương chuyện tốt sao s t phản phất đã thích hướng trên thân bị thực hiện cường đại trọng lực đồng dạng một c ư ớ c hướng phía phù dì tỏ ra ỷ sổ bên này bước ra một bước nhìn như bước chân nhẹ nhàng rơi xuống trong nháy mắt sông băng liền hỏng mất ra ngoài không tại hạ bất quá là thực hiện tại hạ chính nghĩa thôi phù dì tỏ ra ỷ sổ chậm rãi đem trượng đao ra khỏi vỏ một ngón tay giáp đóng khoảng cách nói sư phản p h ắ t mang theo màu đỏ tươi thần thái khí thế trên người không ngừng kéo lên lấy tại phù dì tỏ ra ỷ sổ trong tầm mắt liền phản phất nhìn xem nàng lộ sắc thành một cái hung ác b á n hổ ngay tại lúc này thiên địa biến sắc long ngâm vang vọng mạ di nệ phò cai đồ h i n thân đồng thời một ngụm nhiệt tức đánh về phía chính nghĩa thành lũy đại tướng xạ cạ dù kỷ xuất thủ nóng hội cực nóng lại táo bạo nham tương giống như núi lửa bộ phát bình thường hướng phía không trung nhận tức đột vào không có gì sánh kịp lực bộ phát một hơi đem cái đồ n h i ệ tức t cho hủy diện nhưng này như quân hạm kích cỡ tương đương nham tương tri quyền cũng vì vậy mà trên không trung nổ tung ra còn giống như pháo hoa sán lạ nhưng lại mang theo cực mạnh lực sát thương từ không trung rớt xuống không ổn phù dì tỏ ra ủy sổ chấn động trong lòng nói xạ cả rủ kỳ đây coi như là đem toàn bộ chiến trường bao trùm cái b ả y tám phần hắn có lẽ không quan tâm song phương thương vong nhưng phù dì tỏ ra ủy sổ nhưng không có như thế t â m oan trong tay trượng đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ một c ỗ cường đại lực lượng vô hình từ trong tay hắn bạo phát ra tựa hồ muốn không trung rơi xuống nham tương tất cả đều k h ô n g chế lại đồng dạng mà tại hắn xuất thủ cái này trong nháy mắt xịp cũng tránh thoát đến từ trọng lực áp chế dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực thân ảnh giống như, như đạn ph vỡ vụn sông băng cấp tốc phủ không nhưng tụ thành một cái nặng nề g h phòng ngự vách tường ngăn tại phụ gì tỏ ra ỷ sổ trước người bạo liệt đá sif căn bản không quản những cái kia một c ư ớ c trực tiếp đặt lên tiếp xúc đến cái kia khối băng đồng thời liền phảng phất lỏng b à n chân thuốc nổ bị nhen lửa đồng dạng mạnh liệt bạo tạc trực tiếp từ sphinx đá bên trên bạo phát ra nặng nề g h khối băng tại chỗ vỡ nát phụ gì tỏ ra ỷ sổ thân ảnh lại xuất hiện tại sphinx trong tầm mắt vo đánh nữ sif trong mắt lõe ra điên cùng thần thái cái kia non nớt thân thể đột nhiên bành trướng một cái mặc dù không có hiểu rõ đó là cái chiêu thức gì nhưng phụ dì tỏ ra ỷ số bản năng cảm thấy nguy hiểm gỡ dạ vị tổ gì g ồ cụ tạm b ì phụ dì tỏ ra ỷ số quyết định thật nhanh nói kinh khủng trọng lực trong nháy mắt ép vỡ sông băng tiếp theo xích vẫn thật là cùng theo một lúc bị cưỡng ép kéo vào sông băng phía dưới tiếp theo trong nháy mắt mãnh liệt bạo tạc từ bên trong chuyển đến chân phụ dì tỏ ra ỷ số dưới chân một cái lảo đảo hướng lui về phía sau mở hai bước thật đúng là tự bạo không kịp nghĩ nhiều cái gì dưới chân rất mạnh trọng lực một phát phụ dì tỏ ra ỷ số thân ảnh hướng về sau phiêu hốt ra ngoài trên bầu trời rơi xuống nhà tương cũng trong nháy mắt này đã ngừng lại mãnh liệt cái này cũng chưa tính trả phù dị tỏ ra ỷ số trong tay trượng đao đ ố n g nhiên hướng phía trước v ù n g lên trên bầu trời nham tương liền chỉnh tệ như một hướng phía hải tặc trận doanh hậu phương nhóm chiến hạm bên kia l ậ p xuống hỏa lưu tinh phù dị tỏ ra ỷ số nói khẽ chương bảy trăm bốn mươi bảy cãi đ ồ có phải hay không dạng này nhằm vào ta ba chương bảy trăm bốn mươi bảy cãi đ ồ có phải hay không dạng này nhằm vào ta ba nhìn xem cái tia phô thiên cái địa hướng về bên này đập tới nham tương đánh đọ phợ l ạ m mỹ nổ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói liền không thể để cho ta yên lặng làm cái người xem sao tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay hắn toát ra mấy đạo b đọ phợ lạm m ý ngộ ỷ tố ỷ t ổ no mi cường độ rất cao lấy năng lực của hắn còn không đến mức ngay cả loại chiêu thức này đều không tiếp nổi hắn chuẩn bị trên không trung trải một t r ư ơ n g to lớn mạng nện đem tất cả nham tương đánh đều ngăn lại nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ cái này trong ngáy mắt x ị t chỗ rơi xuống cái kia sông băng trong đậu quật vô số đạn hỏa tiến bay vụt đi ra giống như do tháp mưa rào bình thường hướng phía trên bầu trời nham tương đánh tới ngắn ngủi một lát bầu trời liền phẳng phất bị cái này bạo t ạ khói lửa bao trùm đồng dạng nguyên bản coi như to lớn nham tương đánh tất cả đều bị nổ thành hiếm nát nham tương mưa. Càng cái này nham tương cũng không thể tiếp tục hướng phía hải tặc nhóm chiến hạm phương hướng rơi xuống ngược lại là trực tiếp giống như nước mưa rơi rụng xuống cái này phía dưới có đại lượng hải quân cùng hải tặc đang chém g i ế t lẫn nhau lấy hải sợ em cặp su lệ một đạo khí đông lấy tốc độ cực nhanh từ nham tương trong mưa lướt qua lần này liền từ nham tương mưa biến thành dưới mưa đá mặc dù đồng dạng mang đến phiền t o á i không nhỏ nhưng dù sao cũng so nham tương chi vũ sát thương lực nhỏ hơn rất nhiều cùng nay đồng thời tử hình đài dưới xạ cạ rủ kỹ căn bản không có nhìn bên kia ánh mắt nhìn chầm chậm không chung cải đồ sau một lát dưới chân hắn bỗng nhiên d ấ m mạnh một cô núi lửa lực buộc phát từ dưới chân hắn phát tiết đi ra khói đen c u ầ n c u ộ n kiên cố bê tông đều tan chảy một chút mà xạ c ả rủ kỳ thân ảnh thì dẫm lên cố lực lượng này hướng phía không trung bay đi lên nụ ân gẹ gù ba. xạ c ả rủ kỳ cánh tay hóa thành một đầu to lớn nham tương chi quyển hướng phía c á i đồ đầu liền cắn đi lên có lẽ là không nghĩ tới xạ c ả rủ kỳ như thế d ữ dằn lại hoặc là long hình thái vốn là thân thể quá lớn không tốt tránh né tóm lại cãi đồ cũng không có thể tránh mở một chiêu này trực tiếp bị xạ cạ rủ kỳ một cô nham tương đóng trên mặt bị đau đồng thời c á i đồ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh tráng kiện đôi rồng không trung quét qua trực tiếp quét vào xạ c ạ rủ kỳ trên thân liền giống như lập rùi ba chít chít một tiếng trên không trung đánh nổ xạ c ạ rủ kỳ không trung tản mát trong nham tương xạ c ạ rủ kỳ thân ảnh cấp tốc ngưng kết đi ra vô một cái về phía c á i đồ đầu ở trong quá trình này xạ c ạ rủ kỳ cánh tay bành trướng không ra bộ dáng giống như cự nhân chi thủ bình thường mang theo nóng rực táo bạo nham tương một đạo sắc bén phong nhận từ c á i đồ trong miệm bạo phát đi ra trực tiếp đem xạ cà rủ kỳ cánh tay đều cho cắt không thể không nói xạ cà rủ kỳ thật đúng là kẻ hung hãn hắn lúc này vị trí chính là tử hình đại phía trên đồng thời dưới thân còn có hải quân chỉnh tề đợi chiến phương trợ mấy vạn hải quân đều tại phía dưới đâu hắn đánh nhau lại không quan tâm trên bầu trời nham tương không cần tiền rơi xuống dưới làm cho vốn làm u ố n cùng sphinx đại chiến một trận phụ gì tỏ ra ỷ sổ không thể không triệt thoái phía sau tới không ngừng đem trên bầu trời rơi xuống nham tương c h u y ệ n gì. nhưng cái này có lẽ cũng là xạ cạ rủ kỳ đối đồng liêu mình nhóm tín nhiệm a gặp trong mắt mang theo một vòng tinh quang đưa tay giải khai cổ áo trước quần áo trong lỗ hổng hoạt động một chút cánh tay nói không thể lại để cho xạ cạ dù kỳ cùng cái đồ dạng này đánh xuống ngay tại lúc hắn muốn động thủ cái này trong nháy mắt lại một bóng người từ trong chiến trường nổ bắn ra mà ra mục tiêu trực chỉ không chung cải đ ồ người này chính là hải quân bản bộ trước đại tướng dẹp h i sớm mấy năm dẹp h i tại ỉm kéo đao cùng họ vừa dìm đại chiến cuối cùng bị họ vừa dìm tháo bỏ xuống một cánh tay cũng bởi vậy hắn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang trực tiếp từ nhiệm hải quân đại tướng vị trí lui khỏi vị trí hàng hai qua nhiều năm như vậy trừ bỏ ngẫu nhiên mang theo tân binh ra b i ể n lịch luyện dẹp h i đã thật lâu không có lần nữa ra vị tiền tuyến mà giờ khác này vị này hải quân bản bộ lao tướng đã cách nhiều năm xuất thủ lần nữa dẹ phỉ thân hình vốn là tương đối c ư ờ n g tráng mà cái t i a đầu gây mất cánh tay cũng đều sớm đổi thành to lớn hơn cánh tay máy nhiều năm như vậy thì chứng đầu này khổng lồ cánh tay máy đã bị dẹ phỉ chơi tấu liền phăng phất hắn vốn là mọc r a dạng này một cánh tay đồng dạng mà đầu này máy móc động lực cánh tay cũng là tương đương lợi hại từ kiên cố xì a t ổ n chế tạo còn phối hợp hải quân bản bộ khoa học bộ đội khoa học kỹ thuật đỉnh cao bị đổi mới nhiều lần c á i đồ có lẽ là mạnh nhất sinh vật nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không thoát được một cái năng lực giả thân phận mà xì aton vốn là khắc chế năng lực giả cánh tay này trời sinh chính là vì đối phó loại quái vật này dùng rẽ phi không phải trái ác quỷ năng lực giả nhưng hắn thuộc về trên đại dương bao la hiếm thấy có thể đem thể kỹ cùng hạ kỳ lực lượng đơn thuần phát huy đến cực h ạ n cao thủ cường đại cường giả thân ảnh trên không trung lao vượt lên mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất d ấ m ra âm bạo ngay tại xạ c ả rủ kỳ nham tương che phủ lên cái đổ tầm mắt nháy mắt kia rẽ phi đến sợ m a s t o n a đồ. rẽ phi nổi giận gầm lên một tiếng từ trên xuống dưới một quyển đánh vào cái đổ long trên đầu si ato lực lượng lần đầu tiên xâm lấn đến cãi đổ trên thân nhưng đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực giả vốn là đều đối xi hạ tồn có nhất định k h ẳ n g tính cải đ ồ tự nhiên cũng là như thế bất quá hắn năng lực vẫn như cũng là bị cực lớn suy yếu xuống dưới không c h u n g lăn lộn thân rồng đều rút lại lại sau đó d ẹ phì cái kia lực lượng cường đại mang theo nồng đậm bật sổ sổ c ủ hạ kỳ cùng động lực cánh tay trong kia đủ để một cái bộ p h á t đánh nát quân hạm cường đại máy móc động năng trong nháy mắt này cùng theo một lúc bạo phát ra phanh một tiếng v a n g trầm tựa hồ đem chọn cái mạ dị nệ phỏ ồn ào đều ép xuống m á n liệt khí lãng bị nhấc lên từ cải độ long trên đầu khuếch tán ra ngoài một cách này quả thực vượt quái Như v nhưng hắn cũng biết đối mặt loại tình huống này lại tiếp tục sử dụng loại này thân thể cao lớn không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình bởi vậy lần đầu tiên liền tiếp xúc long hình thái thân ảnh đột ngột thu nhỏ c cái cái đại tướng buộc xã li nô thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại cải đồ trước mặt khẽ quát một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời buộc xã li nô đem lực lượng toàn thân cùng trái cây năng lực đều tập trung vào một cước này bên trên quét ngang mà ra cài đồ chỉ cảm giác mình mũi lương đều bị đá gây đồng dạng đầu ép không được hướng về sau dương ra ngoài thân ảnh giống như là tháo một c ư ớ c bị buộc xạ lì nổ đá ra không biết bao xa tóm lại hắn quả thực là bị ba vị đại tướng cấp đỉnh cấp cao thủ hợp lực trong nháy mắt bên trong đánh ra mạ gì nệ phò trên không cài đồ xuất hiện liền rất đột ngột kinh thiên một tiếng long âm thiên điệu biến sắc tiếp theo hắn liền thuận gió điều khiển mây mà đến một ngụm n h i ệ t t ứ c đánh ra tuyên cáo mình đ à n g chẳng kết quả hắn rút lui càng nhanh đều không có thể thả vài câu bị h i lời nói đâu đầu tiên là bảo tính tình xạ cạ dù kỷ cường thế xuất thủ đã ngừng lại thế công của hắn sau đó lao tướng r ẻ phỉ từ trên trời r g xuống cho hắn tới cái đỉnh phong chi kích cuối cùng buộc x á li n o cái này lao đầu đường xó chợ cũng bạo phát ra mình toàn lực m ộ t kích trực tiếp đem c á i đồ cho bay mạ gì nệ phò tất cả lực chú ý thả ở bên này người đều sợ ngây người d â u trắng trong mắt cũng mang theo một vòng kiến kỵ c á i đồ có thể tại trong nháy mắt bị ba vị đại tướng cấp đỉnh cấp cao thủ áp chế xuống trong này có lẽ có cái đồ khinh địch cùng chủ quan nhưng cũng chứng minh thực tế sáng tỏ hải quân ở phương diện này lực lượng mình lời nói nữ gạt nghĩ nghĩ suy tính một phiên vẫn thật là cảm thấy mình ngăn không được loại này ba vị đỉnh cấp cao thủ c ư ờ n g công càng khó chịu hơn đúng vậy c á i đồ cái kia hôn đản ra dày thịt béo đoán chừng lại đến hai lần cũng không chết được nhưng hắn không đồng d ạ n g hắn không có cái đồ loại kia biến thái tố chất thân thể thậm chí còn suy yếu không ít trước khi đến đều là đánh lấy chuyến nước e sợ chỉ có sử dụng thức tỉnh lực lượng liệu gặt ở trong lòng nghĩ như vậy nói d ẽ phì đánh xong cái này sau một kích từ trên trời giáng xuống vững vàng rơi vào ba vị đại tướng bảo tòa trước hắn cũng không có khách khí cái gì trực tiếp đặt mông ngồi ở ở giữa nhất cái kia xạ c ả rủ kỳ vị trí bên trên tiện tay từ trong túi móc ra cái hô hấp khí nhét vào miệng bên trong hít sâu một hơi đem cái kia dục dịch thở khỏ khẽ áp chế xuống là rẽ phi lao sư cũng đừng cho lão sư mất thể diện chính nghĩa tất tháng ba hải quân sĩ khí trong lúc nhất thời đều phóng đại khoan hay nói rẽ phi tại hải quân bên trong vốn có uy tín thật sự là tương đương cao những n à y đám hải quân đã lâu không gặp qua nhà mình lao sư cường thế xuất thủ một cách này đánh ra đã từng hải quân đại tướng chi vi lệnh hải quân khí thế đại thịnh Sạ cà rủ kỳ cùng buộc xà l i n o ngược lại là không có rơi xuống từ trên không đến hai người liếc nhìn nhau về sau sạ cà rủ kỳ trên không trung lại bạo phát ra một cô núi lửa lực trúng kích hướng phía mạ dị nệ phỏ bên ngoài cái đồ rơi xuống sông băng bên trên liền sông ra ngoài buộc xà l i n o cũng là gãy ra một đạo b á t chỉ kính đi theo không hề nghi ngờ hai vị này hải quân đại tướng muốn đi ngăn lại cái đồ chí ít không thể để cho cái đồ ở chỗ này hồi náo nhìn xem trước mắt trên chiến trường thế cục b ẹ mạn c a o mày quả nhiên lấy hiện tại trạng thái là đánh không lại hải quân quá mạnh hải quân nội tỉnh lại mang xuống đối băng hải tặc dâu trắng bất lợi đối băng hải tặc chiến chủ ý cũng đồng dạng bất lợi mặc dù có muốn đem băng hải tặc dâu trắng đ ẹ vào tuyến đầu tiên ý tứ nhưng mẹ mạn hoàn toàn không có muốn thật coi bọn họ là phá o hồi ý nghĩ nhìn xem bạ t ổ l ờ mẹ c ù n mạ phụ gì tỏ d ra ỷ s ô t ổ k ỷ các trà tồn tờ ép u giờ ưu đ ạ i tham như các loại những cao thủ này liên tiếp đột nhập mẹ mạn rốt cục hạ quyết tâm nói từng cái cán bộ xuất kích hắn c á i này vừa mới nói xong nị mạn hai tay ở trước ngực một đỗi khỏe miệng mang theo một vòng ý cởi nói nhị ca nhìn ta biểu hiện eno luxi đọ phợ lạng h ủ ngộ b ằ n người cũng đều nhao hành động bắt đầu tại tử hình đài bên trên, s e n gỗ cụ nguyên soái tự nhiên cũng chú ý tới một màn này trong mắt thần sắc chầm xuống đối gen gen liệu si nói các phương chú ý băng hải tặc chiến chú y cán bộ đã bắt đầu đầu nhập chiến trường áp chế bọn hắn gặp nhìn thoáng qua do nói n g ư ờ i còn bất động do lất đầu nhẹ g i ọ n g nói ra bất động ba tên khốn kiếp kia đại tướng đều đã chạy chúng ta thế nhưng l à áp t r ư ợ không thể tùy tiện lộn xộn nữa phức ha ha ha ha n g ư ờ i đem rẽ p h ì cùng s e n gỗ cụ thả ở nơi nào xem thường bọn hắn sao gặp cười to nói không thể không nói hải quân cường thịnh dù là đến loại thời điểm này tại ngoài sáng bên trên đều vẫn như cũ còn có thể có bốn vị đại tướng cấp cao thủ vững như thái sơn nguyên soái thế nhưng là tổng đại tướng tự nhiên không thể tùy tiện liền ra trận nếu không chúng ta hải quân bề mặt ở đâu về phần rẽ phi lão sư thân là học sinh đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng lão sư do mười phần tùy ý nói ra chương 748. t r b n ă n g hải t ặ c chiến chủ y ra trận chương 748. t r b n ă n g hải t ặ c chiến chủ y ra trận Các cải. một tên hải quân thiếu tướng k h ẽ quát một tiếng thân thể nhanh chóng thẳng băng tất cả đi theo phát động tiếp theo trong n h y mắt một đạo hắc ảnh một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn cương đại lực trùng kích làm hắn hai mắt t á i đi cứng rắn kẹt cái lực lượng đi theo t i ể u tán dưới chân mềm nún trực tiếp hôn mê đi luyện không tới nơi tới chốn a lục xì thu hồi mình q u y ề n đầu n h a răng cười một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời lại một tên thiếu tướng đưa tay một đao chém về phía lục xì đầu t ẹ t c à i thép lục xì tại chỗ không động nhẹ a một tiếng nói đao kia g i a o bộ tại trên cổ của hắn liền phẳng phất thép ậ t c h m vào sát t h é phía trên phát ra âm vang thanh âm cùng vừa rồi vị kia thiếu tướng so sánh lục xì tất cả không thể nghi ngờ càng thêm cương đại căn bản cũng không có làm bị thương hắn để cho ta tới nói cho các ngươi biết dồ cờ xì kỳ là thế nào dùng a hải quân luk xì trong mắt mang theo một vòng màu đỏ tươi hào con nói dưới chân một cái phát lực sốt dung ra thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại vị này hải quân thiếu tướng trong tầm mắt kế tiếp nháy mắt hắn đã xuất hiện ở hải quân thiếu tướng sau lưng cái tia sắc bén báo chỉ hướng phía vị này thiếu tướng hậu tâm điểm ra đi ba chít chít một tiếng trực tiếp từ phía sau đánh nát vị này hải quân thiếu tướng trái tim thằng đến lúc này l u xì mới nhẹ dọm rơi xuống nói xì găng nhưng mà ngón tay của hắn còn không có thu hồi lại đâu một cỗ kình phong từ bên thai đánh tới lục xì nghiêm sắc mặt một cái tay k h ắ c hiện lên bàn tay hình ngăn tại gương mặt bên cạnh tiếp theo trong n a y mắt mạnh mẽ l ư u lực đá liền đá vào trên bàn tay của hắn hấp tấp ở giữa lục xì trực tiếp bị một cước này cho đạp bay ra ngoài tiểu quỷ lão phu tới làm đối thủ của ngươi một tên hải quân trung tướng trong ánh mắt mang theo sát khí nói hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng đạn mệnh sần không hề nghi ngờ đạn mệnh sần thực lực tương đương cường đại thậm chí so mọi mỏ mỏng gạ trung tướng còn cường đại hơn mấy phần một mặt là bởi vì đạn nguyễn sẩn xuất thân từ phái chủ chiến hải quân mà phái chủ chiến hải quân tác phong mặc dù vẫn luôn có chút làm cho người lên án nhưng không thể không nói bọn hắn từ trước đến nay đều là hải quân bên trong cung cấp bậc sức chiến đấu mạnh nhất đám người kia bởi vì phái chủ chiến hải quân thích nhất đánh trận đánh ác liệt cơ hổ mỗi một vị phái chủ chiến hải quân trung tướng đều là từ mấy chục lần sinh tử chi chiến bên trong sống sót mà đi ra ngoài cờ giả tại máu và lửa bên trong ma luyện ra mình lực chiến đấu mạnh mẽ mà đạn nguyễn sẩn càng là phái chủ chiến hải quân bên trong tương ưu tú xuất chúng tướng lĩnh đồng thời hắn thân là h cũng đạt ề u mười sần cái thể thức lực đã này ngoan thoại thả xong trong nháy mắt ánh mắt đột nhiên biến đổi trên cánh tay mang theo một khối cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ quay người một cái chống đỡ tư thái bày ra một giây sau một cái cường lực quyền kích đánh vào hắn chống đỡ động tác bên trên Cương đại kinh khí trong nháy mắt chuyển đến đây trong mắt đàn missus ư ơ mang theo hung lệ chi sắc dưới chân sông băng trực tiếp bị vỡ nát ra nhưng hắn thực lực mạnh đối mặt loại này đột một công kích vậy mà không có bị đánh lui huyết thủ sư t ử d ẹ n g ạ ba đàn missus ư ơ thấp giọng nói không sai người xuất thủ chính là d ẹ n g ạ càng làm đàn missus ư ơ cảm thấy kinh ngạc chính là cái này d ẹ n g ạ trên nắm tay làm sao còn b ư ớ c lên tia lửa nhỏ tới fim không phải cùng lão phu đồng dạng hệ z an sao làm sao còn sử dụng lên ma phát tới chẳng lẽ tình báo có sai hắn là hệ m ị thị cản không có khả năng hải quân không có khả năng ra loại tin tình báo này sai sót cực nóng khí tức từ rẽn gà trên nắm tay chuyển đến ngay tại đàn misson ư cảm thấy kinh nghi thời điểm một vòng dòng điện ồn ào thanh â m truyền vào trong lỗ thai của hắn ánh mắt cùng kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ đi theo quá khứ lại trông thấy mới vừa rồi bị mình một cước đá văng cái tia rôm lục xi trên thân vậy mà lóe ra hồ quang điện lấy tốc độ cực nhanh từ mình thân bên cạnh lao đến chẳng lẽ là mìn cụ củ rổ cụ ăn hệ z o a n trái cây lại hoặc là căn bản cũng không phải là năng lực giả đàn misson không thể tưởng tượng nổi t h m nghĩ ngay tại đàn misson chuẩn bị một thanh đỡ lên rẽn gà nằ Đi c đi, hải ế t đi, h tập、3. Một cái táo bạo thanh âm cái c bạo quân bản bộ bên trong khó dây dưa nhất trung tướng một c h đao n g danh xưng bị bùn gặp ai cắn ai bị hắn truy chết hải tặc nhiều vô số kệ nhìn hắn cái kia một thân vết sẹo liền biết ra hỏa này có bao nhiêu hung ác cũng có thể nhìn ra hắn cường đại đến mức nào thụ nhiều như vậy vết thương trí mạng đều không chết đạn ngụy sẩn hai ta một người một cái ngăn trở bọn hắn đạn ồ bẹt m chầm g i ọ ngụy mở miệng nói ra. Đạn sẩn một thành đỡ lên r è n g ạ q u y ề n kích lui lại phía sau một bước nói đây cũng không phải là chúng ta có thể xem nhẹ đối thủ ngươi cũng đừng nổi điên yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc đồ b ẹ t mạn nhanh chóng nói ra đừng quá không đem láo tử để vào mắt ta rẽn gà giận mắng một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời rẽn gà nhanh chóng hoa thú trong nháy mắt một cái sư tử thú người liền xuất hiện tiếp theo dẹn gạ trên thân khí thế chấn động hai mắt trở nên đỏ như máu lại tràn đầy sắc khí tựa hồ lý trí tại sụp đổ đồng dạng ẩn ẩn một cố cường đại áp lực tuôn hướng đàn mư sân trung tướng đàn mư sân trung tướng ánh mắt trở nên càng thêm chăm chú một chút thật sự như ác q u y ề n bình thường bản năng xì xì răng tiếng nói mang theo một nước đâu tiếng thú giống g ừ g ừ ngay tại lúc này bốn người đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm đột nhiên một luồng hơi lạnh nhẹ lên bá một tiếng dẹn gạ cùng lục xì hai người trực tiếp bị băng p o n g đàn mư sân cùng đô bẹp m ạ n tựa hồ cũng bắt lấy cơ hội đồng dạc d hợp kích căn ý cho tới bây giờ đều l à như thế già dặn xuất thủ không hề nghi ngờ liền là trà trộn tại bên trong chiến trường đỉnh cấp cao thủ đại tướng cụ d ạ n nhưng ngay tại đạn mười sần cùng đô bét mạn động thủ cái này trong nháy mắt một cô nóng nảy lực lượng từ trên trời r i á n g xuống tia c h ớ c màu xanh lam tràn lan mà ra đạn mười sần cùng đô bét mạn trong cùng một lúc bị hai đạo lôi đ ỉ n h chi lực tinh chuẩn đánh trúng thế công vừa đức không nói người cũng đi theo bay ngược ra ngoài đại tướng các ngư dạng này có phải hay không lộ ra hèn hạ c h ú ta h nộ thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất nói bên cạnh hắn tràn lan lấy nồng đậm lôi đình chi lực nhìn qua giống như thiên thần hạ phàm bình thường khí thế mười phần đồng thời d ẹ n gạ cùng lục xịt cũng đều làm vỡ nát khối băng nhìn qua hai người một điểm m a bệnh đều không có bất quá là nhất thời không quan sát bị cụ g i ả n cái này cao thủ cho đánh lén một cái mà thôi a kéo kéo cùng hai tặc đ ộ u thủ nhất là trên chiến trường còn có h è n hạ hay không h è n hạ nói chuyện sao e nô cụ g i ả n thân ảnh từ ồn ào trong chiến trường đi ra nói hô hấp của hắn cùng trong lời nói luôn luôn có thể mang theo một vòng h à n vụ khi người đi đến lúc này nguyên bản liền băng lãnh x u n g băng phảng phất trở nên càng thêm lang liệt một chút ọ ô thì vấn đỉnh mạnh nhất trận kia vương quyền tranh bá chi chi ế n bên、trong. hệ nô liền từng cùng cụ g i ả n ra tay đánh nhau qua bất quá khi đó hệ nô vẫn như cũng là không có có thể đánh được cụ g i ả n cái này uy tín lâu năm hải quân đỉnh cấp cao thủ có lẽ tại trái cây năng lực bên trên hệ nô càng có ưu thế một chút nhưng cụ g i ả n năng lực cũng là nhất đ ẳ n g cường đại a về phần cái gì cố gắng cùng thiên phú loại hình không cần nhiều lời cái gì cụ g i ả n có thể ngồi tại hải quân sức chiến đấu cao nhất cái này đại tướng trên bảo tọa đã chứng minh cố gắng của hắn cùng thiên phú là lợi hại bực nào không phải tùy tiện người nào đều có thể siêu việt cuối cùng vẫn là muốn nhìn song phương tích lũy mà không hề nghi ngờ hệ nội dù là đã đứng hàng cấp cao nhất cao thủ nhưng vẫn là muốn so cụ g i ả n hơi kém như vậy một kia cảm giác đây chính là hải quân đại tướng đây chính là bị chính phủ thế giới xưng là sức chiến đấu cao nhất chỗ cường đại nhất là thế hệ này ba đại tướng mỗi cái đều là trên biển chân chính q u á i vật bọn hắn là đứng tại đỉnh cấp trong cao thủ tầng cao nhất đám người kia đạt n g i sân cung đô b ẹ t m à n mặc dù ăn một phát xét đánh nhưng hai người cũng không có gì thương thế bộ dáng nhanh chóng quy vị tại cụ g i ả n bên người dù là ngày bình thường bọn hắn cùng cụ giãn quan hệ đều không phải rất tốt dù sao đây là phái chủ chiến cùng phái chủ hòa ở giữa nội bộ đấu tranh nhưng vào giờ phút này song phương vẫn như cũ có thể chặt chẽ hợp tác liên thủ đối địch đại tướng đ ạ n m n g i sân nói khẽ c ù g i ả n trong ánh mắt hiện lên một đạo lãnh mang đột ngột nói đậu thủ vừa mới nói xong đ ạ n m n g i sân cung đô b ẹ t mạng không chút suy nghĩ trực tiếp liền trùng sát ra ngoài c ù g i ả n bản thân cũng giống vậy tại chỗ chỉ còn một chuỗi băng máng thân ảnh đã lân đến gần ế nổ cương đại khí đông cùng lóng lánh lôi quang trong nháy mắt đụng vào nhau hai đại đỉnh cấp cường giả giao thủ hấp dẫn không ít người tầm mắt một bên khác dù dù thân ảnh phán phất tiếp nhận một cố lực lượng đụng bay mấy cái hải tặc đang tại bay ngược nét mặt của hắn có chút suy yếu. hắn không biết có phải hay không là h ảo giác luôn cảm giác g i a hỏa kia năng lực quá mức quỷ dị mỗi lần cùng hắn giao thủ liền phản g phất thể l ự c bị đập đi đồng dạng không sai d ô du một mạch liều chết lại cùng bà tổ l ờ mẹ cụ mạ đụng vào nhau bất quá thật đáng tiếc hắn mặc dù xác thực cũng rất lợi hại nhưng cùng vô địch bạo chúa so sánh vẫn là kém không ít bị bà tổ l ờ mẹ cụ mạ án lấy bạo truy cũng chính là ỉ vào năng lực phòng ngự ưu thế không có trực tiếp bị đánh bạo ba một tiếng d ô du cảm giác có người tiếp nhận mình quả nhiên thân ảnh của hắn bị đã ngừng lại nhìn lại chỉ thấy một cái vóc người xa so với hắn còn muốn cường tráng một vòng mặc màu đen c u â n trang có một đầu nhạt mái tóc dài vàng ó n g nam nhân chính một tay vịn phần lưng của hắn đ u lát bú lệ được xưng là đệm mọn h ầ y nam nhân thoạt nhìn ngươi tựa hồ gặp chút phiền phức d ô du bú lệ mang trên mặt kiệt ngạo ý cười nói d ô dù cũng coi là cùng bú lệ là quen biết đã lâu dù sao dỗ dù, dù là băng hải tặc dâu trắng lao tư cách sớm tại bụ lệ còn tại dô dơ trên thuyền thời điểm song phương liền nhận biết còn giao thủ qua chỉ là không nghĩ tới q u a n đi còn lại đã nhiều năm như vậy còn có có thể trên chiến trường kể vai chiến đấu cơ hội tên h i t i a thực lực cùng năng lực đều không thể coi thường được vũ lệ dù trầm giọng mở miệng nói ra cái này chính hợp ý ta lúc đầu ta liền đang mong đợi ra dáng đối thủ vũ lệ vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh nói hắn tiếng nói rất tư tính để cho người ta nghe liền có một cỗ tin phục cảm giác cùng ngày đồng thời bà tổ lợi mẹ c ú mạ cũng đọc đến vũ lệ tư liệu khóa chặt tên địch nhân này một đạo laser lì tật trực tiếp liền đánh ra ngoài vũ lệ tránh cũng không tránh đưa tay giống như đuổi rồi bình thường tùy ý như vậy vung lên trực tiếp đem cái này laser lì tật đánh nổ có chút ý tứ đây là buộc sa lino năng lực mới đúng từ khí tức đến xem là như thế này a ngươi là người cải tạo vũ lệ nhanh chóng phân tích ra bạ tổ lờ mẹ cù mạ trạng thái bất quá bạ tổ lờ mẹ cù mạ căn bản không có mở miệng nói chuyện ý tứ dù sao hắn đã không có bản thân ý thức không mở miệng sao cái này vừa lúc liền ngồi vững suy đoán của ta đâu vũ lệ trong mắt mang theo một vòng hương phân ý cười nói vừa mới nói xong mặt đất trực tiếp vỡ nát ra thân ảnh của hắn đột ngột xuất hiện ở bạ tổ lờ mẹ cù mạ cái kia thân hình cao lớn trước dù là lấy bụ lệ cái này cường tráng ráng người cũng bất quá là đến bạ tổ lờ mẹ cù mạ một nằm đấm mang theo nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ bạo phát ra cái này đánh xuống một đòn trực tiếp đem bạ tổ lờ mẹ cù mạ đánh miệng bên trong toát ra một vòng hồ q u a n điện thân ảnh khổng lồ giống như như đạn tháo bay ngược ra ngoài cũng chả có gì đặc biệt đánh xong một quyền này về sau vụ lệ vây vây tay nói chương bảy trăm bốn mươi chín một cây đao dết xuyên hải quân chương bảy trăm bốn mươi chín một cây đao dết xuyên hải quân theo băng hải tạc chiến chủ y cán bộ đột nhập bên trong chiến trường nguyên bản hải quân khí thế hung hăng đột kích chi thế cũng bị cản lại chiến tranh một cái lại lâm vào đến đánh rằng co cối say t h ị hình thức bên trong hòa lực anh minh đao thương va ch nịu g ạ t quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa phát hiện b ẽ mạn gia hỏa này vẫn như c ũ là đứng trên b o n g thuyền không n ú p đ í c h vững như thái sơn hắn lông mày hơi níu h trong lòng cũng đang tự hỏi họ ụa dìm đến cùng đi đâu nơi này đều đánh thành bộ dáng này hắn làm sao còn chưa có xuất hiện đến cùng có chuyện gì so cái này chiến tranh còn trọng yếu hơn sao trong lòng mặc dù không hiểu nhưng nịu g ạ t vẫn như c ũ không cách nào đạt được đáp án hắn lại nhìn một chút bầu trời l ạ g yên tính toán một cái thời gian cảm thấy không thể chậm chế nữa từ nơi này thế công đến xem rất rõ ràng nếu như không rót vào một cái mạnh mẽ hữu lực nhân tố bọn hắn hải tặc công không đến quảng trường bên trên đi cẳng cứu không ra tìm đến tử hình thời gian tựa hồ sắp đến họ vừa dìm tên hôn đảng kia thật đúng là bảo trì bình thản xem ra muốn lao tử tự mình động thủ liệu gạt n h ỉ non một câu nói tiếng nói vừa ra đồng thời hắn hít sâu một hơi trên người cơ bắp ẩn ẩn bắt đầu nhảy lên nơi xa tử hình đài bên trên s e n g o cù nguyên soái cũng chú ý tới một màn này hai mắt có chút h í p một cái tinh khí thần tất cả đều nhấc lên lao ra hỏa rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao xe ngộ cù nguyên soái tự đủ gặp cùng john cũng nhấc lên tinh thần đến một giây sau chỉ thấy nịu gặt một c ư ớ c bước ra cường hãn rung động chi lực trong nháy mắt hội tụ đến trên nắm tay thật đơn giản một cái đấm thẳng cách không hướng phía tử hình đài bên này đánh ra ngoài dâu trắng động thủ màu tránh ra ồn ào trên chiến trường vẫn như cũng là có người đang chú ý nịu gạt rung động lực lượng tuân r a bắt đầu chuyển động tại trong không khí căn bản nhìn không thấy hành tích nhưng nếu là quan sát s o n g băng lời nói liền có thể trông thấy từ nịu g ạ t vì bắt đầu một đầu vết rách to lớn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra ngoài mục tiêu trực chỉ từ hình đài vết rách những nơi đi qua chung quanh hơn m ư ơ i mét người phản phất tất cả đều bị cái gì lực lượng cường h ã n đánh trúng bình thường Nhao nhao bị đánh bay. ngay h nhao đánh a o n bị bay. tại cái này vô hình rung động chi lực sắp tiếp xúc đến quảng trường bên trên cái cuối cùng cầu thang quân trận lúc gặp nhìn một bên don một chút hướng nàng lắc đầu về sau dưới chân dẫm mạnh to con thân ảnh đằng không mà lên mạ dĩ nghệ phỏ quảng trường vừa mới vỡ ra một đường vết rách gặp người liền từ trên trời giang xuống một quyền đánh vào mặt đất vết rách cuối cùng bên trên mạnh mẽ hữu lực một kích đem chọn cái mặt đất trực tiếp đánh nổ ra đá vụn bay loạn mà một quyền này tựa hồ cũng đem vết rách quyết tán xu thế trực tiếp đánh gãy cái kia vô hình rung động chi lực cũng bị cưỡng ép đánh tan một tay đem nắm đấm từ trong lòng đất tún đi ra gặp lắc lắc trên nắm tay cho bụi ánh mắt sáng rực nhìn về phía niệu gạt nói đ ừ n g quá xem nhẹ chúng ta bên này a dâu trắng gu dạ dạ dạ dạ chúng ta cũng có mấy chục năm không có giao thủ qua a gặp niệu gạt cười lớn một tiếng nói không đợi gặp đáp lời một mực ở vào mỗ bị giờ y cờ cờ bên trên niệu gạt rốt cục chính thức triển khai mình làm được đậu chân to r i t mạnh thân hình cao lớn trực tiếp từ mỗ bị giờ y cờ cờ bên trên nhảy lên một cái thư không rơi xuống bộ pháp tựa hồ đem không khí đều cho đạp vỡ bình thường phát ra răng rắc răng rắp vỡ vụn nhẹ văng lên sau đó liền nhìn niệu g lấy tốc độ cực nhanh từ trong tầng trời thấp xuyên qua sông băng chiến trường một cước rơi vào mạ dị nệ phỏ cái kia kiên cố trên mặt đất phát sau mà đến trước không bên ngoài như thế toàn bộ trên chiến trường những cao thủ lúc này còn không có người nào chân chính rết ra khỏi c h ú n g đ â y leo lên mạ dị nệ phỏ mà nịu gạt chỉ là khẽ nhúc ních liền phảng phất vượt qua thiên sơn và thủy trong lúc nhất thời trên chiến trường người đều không có thể tới được đến ngăn cản hắn thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng cái này h ả i tác tổng đại tướng trở thành danh trước át lòng kem chút không có khóc mất đi rơi xuống đất đồng thời niệu g ạ t thân eo khé động trong tay mũ dạ cụ mọ gì gì, một đao chạm rơi xuống lưới đao phía trên ngưng kết vô hình rung động chi lực xẹt qua không khí đều có thể trông thấy không gian rất nhỏ vết rách trong tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ một quấn gặp không nói hai lời đón niệu g ạ t trảm kích một quyền vung mạnh đi lên cái tiêu cường đại rung động chi lực tự a hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến gặp đồng dạng một quyền này tại tiếp xúc đến vô hình rung động năng lượng lúc lại có loại phá vỡ gông c ù n xiềng xích cảm giác niệu gặt trên lưới đao lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan nhưng đánh tan lực lượng này gặp biến sắc tự hồ đã nhận ra cái gì không đ tương phản bị đánh tan lựu gạt cái tiên nguyệt nha dâu ria che giấu dưới khoe miệng đã phủ lên một vòng đạt được ý cười quả nhiên bị gặp đánh tan rung động chi lực trong nháy mắt hướng phía lựu gạt sau lưng khuyết tản tịch cuốn ra ngoài trong nháy mắt sau lưng mấy trăm mét sông băng tựa hồ bị vòi rồng chỗ tập kích đồng dạng nặng nghề tầm băng trực tiếp bị gọt thấp hơn hai thước vô số khối băng nổ bắn ra đi cái này khoảng giữa bên trong hải quân đều bị hậu phương sức mạnh bùng lên chỗ lôi cuốn đi vào tử thương vô số đột n g xuất hiện loại tình huống này một cái liền phá vỡ sông băng bên trên liên rằng Có không i có chút nào cố kỵ trên lưới đao huyết đục ạt lỏng một tay đem trạm phong đại đao từ trên thi thể lôi ra ngoài nhìn cách đó không san hiệu gạt sáng tạo sơ hở vung tay lên nói cùng ta tiến lên leo lên mạ di nệ phò ba vừa mới nói xong ạt lỏng cầm trong tay trạm phong đại đao dẫn đầu khởi xướng xung phong thế như chẻ tre có hai tên hải quân thiếu tá liên thủ hợp kích muốn ngăn cản h ạ t lỏng lại bị h ạt lỏng hai đao trực tiếp ném bay lúc này h ạ t lỏng tựa như đ i ê n d ạ i bình thường hai mắt màu đỏ tươi toàn thân đ ấ m máu thậm chí còn có thể trông thấy hắn phần bụng có đạo vết thương cực sâu không ngừng chảy máu lờ mờ đều có thể trông thấy nội tạng dáng vẻ đồng thời còn lại bộ vị cũng có to to nhỏ nhỏ tầm mười đạo vết thương rõ rệt đều đã bản thân bị trọng thương nhưng hắn lúc này thoạt nhìn quả nhiên là dũng manh vô cùng hạt lỏng tiếng giống giận này tại dẫn đầu xung phong cũng không phải là không có ích lợi gì liên tục không ngừng hải tặc tại hắn buôn tập đồng thời bắt đầu hội tụ tại bên cạnh hắn từ không trung đến xem liền phản g phất tạo thành một cái lấy hạt lỏng làm t i ễ n đầu tiên phong bộ đội bắt lấy liệu gặt đánh ra cái này sơ hở sắp bén đâm thủng hải quân tại sông băng bên trên phòng tuyến một hơi đâm vào mạ di nệ phò bên trong chiến trường bị cái này một chi mũi tên tả hữu chia cắt ra thân eo một thấp dưới chân tốc độ không giảm hạ kỳ quấn quanh nửa người ạ t lỏng giống như buôn tập trâu rừng bình thường một cánh tay đem một cái c ẳ n ở trước mặt hắn hắn hải quân thiếu tá đụng bay ra ngoài. lúc này mạ di nệ phò hòn đảo mặt đất cách hắn bất quá là xa mấy chục mét nếu quả thật dứt bỏ d â u trăng cái này tổng đại tướng đến xem chỉ từ tinh nhuệ bộ đội tác chiến góc độ tới nói ạt lòng một khi leo lên không thể nghi ngờ liền là cuộc chiến tranh này dành trước nhưng ngay tại lúc này một cái diện mục hơi có vẻ h è n bọn ra hỏa đột ngột xuất hiện ở mấy chục mét có hơn cầm trong tay một thanh trường đao trên thân mang theo sát khí hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết tổ kỳ cặp tra tồn không ổn ạt lòng trong lòng giật mình nói nhưng việc đã đến nước này hắn nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ cho dù chết cũng muốn chết oanh liệt bởi vậy ạt lòng bước chân cũng không co dừng lại biết rõ phía trước c ư ờ n g địch cũng không phải là mình có khả năng đối kháng hắn vẫn là vô cùng mạnh dũng manh chi thế xung phong liều chết tới hải quân bên trong không thiếu những cái k i a dám vì chính nghĩa chịu chết thiết huyết chi sĩ mà hải tặc bên trong cũng tương tự từ trước tới giờ không thiếu khuyết tạt lòng dạng này một cây đao liền dám hò hét dết xuyên hải quân c ù n g đồ ngay tại ạt lòng cảm thấy mình không sai biệt lắm muốn dừng ở đây thời điểm một vòng thanh viêm hiện lên rơi vào ạt lòng trên thân không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm giác cái này thanh viêm để cho mình t ư ơ n g thế đều tốt mấy phần không đợi ạt lòng nhiều nghĩ gì thế liền i nhìn thanh v ê mắt m a n cô trầm giọng nói tiếng nói vừa ra đồng thời dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực ngạnh xinh xinh b ư ớ c lui tổ kỳ c ắ c trà tổn trà tổn cái này vừa lui rốt cục cũng làm cho mở ngăn tại hạt lỏng phía trước một bước cuối cùng giống như ao máu bên trong bỏ ra tới ác quỷ bình thường cái này cùng dã hung hãn thân ảnh rốt cục kiên cố dẫm tại mạ dị nệ phỏ trên mặt đất giành trước u ố n g a hạt lỏng quát lên một tiếng lớn đứt gãy một đoạn trạm phong đại đao bỗng nhiên chém ra một đao đem một tên hải quân tinh nhuệ cho chém bay ra ngoài sinh tử không biết tiếp theo liên tục không ngừng hải tặc một cái từ ạt lỏng sau l ư n g vượt qua trong nháy mắt liền cùng mạ di nệ phỏ bên trên đóng giữ đám hải quân chém giết bến cảng bên trên một đường tháo đài cũng tại trong thời gian ngắn nhất bị hải tặc nhóm triệt để phá hủy chiếm lĩnh lệnh hải quân hỏa lực đều suy yếu một đoạn đánh xuyên qua mạ di nệ phỏ phòng tuyến cao phá g i ế t a đám hải quân phòng tuyến bị đánh xuyên sông băng bên trên hải tặc nhóm từng cái đều hưng vân lên liên tục không ngừng gia nhập vào trong đội ngũ chúng sắt lấy leo lên mạ di nệ phỏ bến cảng tại loại chiến trường này bên trên xuất hiện loại này bị rết xuyên tình huống đối với phe mình sĩ khí là một loại đà kích lớn vô cùng lập tức hải quân sĩ khí liền thấp xuống rất nhiều nguyên bản rằng có sông băng chiến trường hải tặc trong nháy mắt cướp đoạt ưu thế từng bước một ngạnh xinh xinh đem đột kích đi ra hải quân cho đánh về mạ gì nệ phò gu dạ dạ dạ dạ, gặp lao tử dưới trướng các dũng sĩ còn không sai niệu gạt cười lớn một quyền đỡ lên gặp manh c ứ nói gặp s á c mặt xác t h ự khó coi nhưng vẫn là mạnh miệng nói đó cũng không phải là các ngươi băng hải tặc dâu trắng dưới trướng người đâu là họ ủa dịm cái kê hôn đ ả n bộ hả mười đúng trên phiên chiến trường này nhưng không hề khác gì nhau chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng tốt băng hải tặc chiến chủ y cũng được giờ này k h ắ c này vẹn vẹn nắm giữ lấy hải tặc hai chữ này mà thôi liệu gạt p h o n g k h o n g nói d u n g động chi lực d ư ớ ba sen lẫn gặp lực lượng không ngừng từ trên thân hai người k h u y ế t tảng ra giao thủ phạm vi mấy chục mét bên trong đều đứng không vững người chớ đắc ý quá sớm dâu trắng hải quân cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bị các người đánh tan mạ gì nệ thọ mới thật sự là bắt đầu gặp đột nhiên một quyền đánh ra quả thực là đỉnh lấy liệu gạt lực lượng buộc hắn lui về sau hai bước sau đó liền nhìn gặp một tay đem trên vai hất lên chính nghĩa áo khoác kéo xuống tiệc tay ném trên mặt đất đưa tay giật ra trước ngực câu phục cùng áo sơ mi cổ áo nút thắt bắn bay đồng thời lộ ra một chút tò con cơ bắp hải quân bản bộ trung tướng anh hùng gạp đem toàn lực ứng phó chương bảy trăm năm mươi họ đùa gì mê mội chương bảy trăm năm mươi họ đùa gì mê mội mạ dị nệ phỏ chính nghĩa bên trong tháo đài một gian ẩn nấp trong phòng lúc này, có hai người đang ngồi ở trong phòng này. theo gặp cùng điệu gặt chiến đấu kịch liệt tiến hành toàn bộ mạ dị nệ phỏ h à o g đảo đều bị cái kia không có gì sánh kịp rung động chi lực ăn mòn thường, thường liền muốn phát sinh địa chấn cũng may nơi này kiến trúc kháng chấn chống chấn động đẳng cấp rất cao căn phòng này cũng bất quá là trần nhà bên trên thỉnh thoảng sẽ có bụi đất rơi xuống chén trà trên bàn vẩy ra một chút nước trà thôi trên vách tường treo hình chiếu thiết bị từ nơi này trực tiếp liền có thể trông thấy mạ di nệ phỏ phía ngoài hiện trạng toàn bộ phòng rất tiến tĩnh đó có thể thấy được cái này hai cái thân ảnh đều không có muốn nói chuyện với nhau ý tứ chỉ có hình chiếu bên trong chuyển đến trên chiến trường chém giết thanh âm sau một hồi lâu bên trong một cái thân ảnh mở miệng nói ra cái thêm ngư nhân rất không tệ bộ dạng a ân ta thật thường thức hắn ban đầu ở mỡ bò đảo cùng c h ặ t lọt kẹn lỉnh cái k i a bị vùi dập giữa chợ lúc khai chiến hắn chính là ta dưới trướng giành trước đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là như thế liệu nếu là về sau hắn có thể còn sống trở về làm sao cũng phải cấp hắn thăng quan tiến tước một bóng người khác nhẹ g i ọ n g nói ra thăng quan tiến tước các ngươi hải tặc cũng không có loại thuyết pháp này bên cạnh đạo thân ảnh k i a trầm mặc một hồi mà về sau mở miệng nói bất quá cái này về sau cũng không có người nói tiếp không khí trong phòng lại dạng này yên tĩnh trở lại qua một trận cái tia được xưng là hải tặc ra hỏa đưa tay đem trên bản đổ nửa chén nước trả nâng lên uống hai cái xuyên tấu qua trong chén trà cái bóng đó có thể thấy được g i a hỏa này chính là sẻn gỗ củ cùng dâu trắng tâm tâm nhậm niệm chưa từng xuất hiện trên chiến trường khác g ò r dốt họ ỏ ùa dìm không sai cái này chiến tranh phía sau mà người vạch ra hải quân nhất chủ muốn đối phó người lúc này vậy mà ngồi tại cái này m à gì nệ phỏ chính nghĩa trong thành lũy nhàn n h ã uống t r à ta nói ngươi cũng không có muốn cùng ta giải thích sao họ ùa dìm đột nhiên mở miệng nói ra đối diện b ị kia chính là g ò ruột xầy một trong đầu c h ọ c vương nghe họ ùa dìm lời nói hắn biểu lộ hơi có chút lung túng giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra nói ra giải thích cái gì a lão ca ta tới đây hẳn không phải là đến cùng ngươi trốn ở cái này ẩn nấp trong căn phòng nhỏ mở hình chiếu l é n lút ngồi ở chỗ này uống trà quan chiến a họ ùa dìm rất bất đắc dĩ mà hỏi đã nói xong ỉ mù đại nhân đâu lao tử thế nhưng là đến khai chiến thời gian rất gấp bách đó a người đâu fim sẽ không thật xa phí thời gian lâu như vậy đem ta bí mật làm tiến mạ gì nệ phò cái này chính nghĩa trong thành lũy chính là vì cùng ta cùng uống cái trà a họ ùa dìm đã tới có một trận tại chiến tranh mở ra trước đó tại điệu gạt đăng tràng trước đó hắn liền đã tại mạ dị nệ phò bên trong nhưng cho đến bây giờ hắn đều không có nhìn thấy cái kia đã hẹn ở chỗ này chạm mặt ỉ mù đại nhân nếu không phải gọ do xây một trong đầu chọc vương thật ở chỗ này họ ủa dìm còn cho là mình mẹ nó bị chơi sò đâu sờ lên mình mũi tử đầu chọc vương có chút t r ộ t giả nói người trẻ tuổi liền là không có kiên nhẫn à. ta năm nay hơn bốn mươi nhi tử đều ra b i ể n làm hải tặc họ ủa dìm yên lặng nói ra vừa mới nói xong trong phòng lại tràn đầy mê chi không khí ngột ngạt cho nên nói nhà các ngươi cái kia ỉ mù đâu tới hay không họ ủa d ì có chút khó chịu hỏi mắt nhìn thấy đầu chọc vương còn giống như chuẩn bị qua loa cái gì họ ủa d ì biến sắc nhúng mày nói chớ cùng ta nói những cái k i a nhiều lời đến cùng chuyện gì xảy ra tia là cái gì ý mù nếu là không đến lão tử cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian bên ngoài đánh kịch liệt như vậy ta cũng rất ngơ tay nhìn không ra có người đang chờ ta sao đầu chọc vương thấy thế bất đắc dĩ thở dài nói ra nói ra ngươi khả năng không tin ta thật sự là đem ý m ũ đại nhân mang đến mạ dì nệ phỏ nhưng cái này về sau ta liền lại cũng chưa từng thấy quan nàng tên kia nói là sẽ ở mạ dì nệ phỏ chờ ngươi xuất hiện nhưng nàng cụ thể đi chỗ nào đợi ta thật không rõ ràng ta nghĩ đến nàng nếu là qua một trận nhìn ngươi còn chưa có xuất hiện liền nên liên hệ ta cũng không phải là thật cùng ý mù đã hẹn gặp mặt họ hựa dìm tới đây là phục kích nàng mà ý mù đối họ hựa dìm cái này mạnh nhất tựa hồ cũng tương đương cảm thấy hứng thú chính là bởi vì nàng coi là họ hựa dìm sẽ xuất hiện tại mạ dì nệ phò cho nên nàng mới đi đến được mạ dì nệ phò tiếp theo nàng liền biến mất tại đầu chọc vương trong tầm mắt chỉ nói sẽ chờ họ hựa dìm xuất hiện xem hắn bản sự cái gì các loại đầu chọc vương kịp phản ứng thời điểm ý mù người cũng đã tìm không thấy tại mạ dì nệ phò đại chiến sắp lên thời khắc đầu chọc vương cũng không có cách nào đi d ò n chống cứu ở chiến tìm kiếm lại không dám làm như vậy. bởi vậy đừng nhìn song phương còn không có thực sự trở thành một đám nhưng trên thực tế họ ủa dìm đối gọ ruột sậy vẫn là rất có tín nhiệm cảm giác vốn nghĩ tới mạ di nệ phỏ có thể khoảng cách gần tiềm phục tại ý mù bên người sau đó tìm cơ hội xuất thủ xử lý ra hỏa này ước lượng một cái cái này sống tám trăm n ă m lâu lao yêu quái đến cùng có bản lãnh gì kết quả ngược lại tốt vẫn luôn rất đáng tin cậy gọ ruột sầy tại cái này chỗ ngấu chốc nhất rơi mất dây xích ý mù không có người hắn họ hua dìm nản g rằm xa xôi lén lút chui vào mạ g ì nệ phỏ ngay cả mẹ nó ý mù đại nhân ra đầu đều không trông thấy một chút cũng chỉ có thể rất rơi vào tình huống khó xử ở chỗ này cùng lao già chết tiệt này uống t r à nhìn phim gặp họ hua dìm không nói gì đầu chọc vương cũng có chút lúng túng mở miệng lần nữa hỏi sự tình chính là như vậy hiện tại làm sao họ hua dìm lại nhấp một b ụ n trà đại não cấp tốc v chỉ chốc lát sau họ v ừ a dìm đem chen trà đem thả xuống mở miệng nói ra giống như ngươi một mực ngồi ở chỗ này hiển nhiên là không thể làm đã tên tia từ một nơi bí mật gần đó trở lấy nhìn lao tử xuất thủ vậy lao tử l i ề n xuất thủ cho hắn nhìn kỹ có lẽ ta vừa xuất hiện trên chiến trường hắn cũng sẽ xuất hiện ngươi không phải nói hắn đối ta rất có hứng thú sao ta nghĩ có lẽ hắn cũng hẳn là cái đỉnh cấp cao thủ mấy trăm năm đến một mực đang mong đợi giống ta dạng này đúng nghĩa mạnh nhất xuất hiện trở thành hắn đối thủ hắn rất có thể là muốn đánh với ta một h u n g đầu chọc vương ba là thế này phải không đầu chọc vương có chút kinh ngạc hỏi hắn biết ỵ mụ đại nhân đối họ hựa dìm rất có hứng thú nhưng lại cũng không biết cái này hứng thú từ đâu mà đến đại khái phỏng đoán đương nhiên không có chứng c ứ gì vẹn vẹn từ cá nhân ta góc độ phân tích nếu không ta có cái gì đáng giá hắn chú ý họ hựa dìm mười phần bình tĩnh nói đầu chọc vương nghĩ nghĩ tựa như là như thế ỵ mụ đại nhân chú ý nhất một điểm tựa hồ liền là họ hựa dìm có phải là hay không một cái chân chính đứng ở lực lượng cuối cùng đã tới bờ bên kia người cùng hắn cái này cái gì hải tặc bá chủ thân phận không quan hệ tựa hồ cũng là từ hắn trở thành m ạ n nhất đồng thời có loại thuyết pháp này về sau ỵ đại nhân mới xem như chân chính đối nàng thấy h thậm chí không t i ế c mạo hiểm đến chiến trường trở lấy muốn quan sát h á n đã ngươi đều nói như vậy tốt ta đầu chọc vương cuối cùng vẫn gật đầu nói sự tình có nặng nhẹ xác thực ý mụ đại nhân rất trọng yếu nhưng trận chiến tranh này cũng không phải trò đùa họ đ a dìm có thể vì này chỉ hoãn một đoạn thời gian nhưng tuyệt không có khả năng dưới loại tình huống này một mực khô tọa lấy các loại ý mụ tên kia hiện thân thà rằng như vậy không bằng t r ư ớ c giải quyết chiến tranh lại nói mặc kệ vị này ý mụ đại nhân cuối cùng xuất hiện không xuất hiện tóm lại thắm được chiến tranh họ đ a dìm liền có thể lần nữa nắm giữ quyền chủ động đồng thời đem g i thiết lợi ích biến thành chân chính lợ ích dù là đến lúc đó y mù thật chưa từng xuất hiện hắn cũng không lỗ thậm chí cùng gõ rồi sẽ kết thúc hợp tác hắn cũng đồng dạng không lỗ nếu như có thể tiếp tục hợp tác cũng có thể chờ đợi cơ hội lần sau lại đi thu thập y mù cũng không mượn nói tóm lại liền là không thể bởi vì vẹn vẹn một cái y mù liền chân chính đối trận chiến tranh này không thèm liết một cái ân vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy tốt chờ lấy ta đi đem hải quân đánh tan họ ưa dìm tà ác cười cười nói đầu chọc vương có chút bất đắc dĩ nhìn họ ưa dìm một cái nói ta tại chuyện này bên trên cùng ngươi lập trưởng có thể không giống nhau gây nên không trước đây xác thực không nhất trí nhưng giờ phút này lại là nhất trí họ ùa dìm vỗ v ô đầu chọc vương bạ vai c ư ờ i ha h à nói sau đó hắn đứng dậy nhìn thoáng qua hình chiếu không nói thêm gì nữa đi tới một bên bên tường đem cái kia yên lặng dựa vào đ ù n hè mờ cầm lên đầu chọc vương tựa hồ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ a là giống như giờ này k h ắ c này họ ùa dìm thắng được chiến tranh thắng lợi bọn hắn mới có thể tiến hành bước kế tiếp a bởi vì ỉ mù nghĩ tới đây đầu chọc vương mười phần đau đầu êm đẹp người ỉ mù chơi cái gì b ị mắt trốn tìm a uống nhiều một chút trả ngươi cũng không có thực sự được gặp ta toàn lực ra tay đi nhìn nhiều nhìn rất chân quý họ đùa dìm dẫn theo chiến truy đi qua đầu chọc vương bên người cười dặn dò một câu nói s ắ c thực hẳn là xem thật kỹ một chút như thế nào mạnh nhất đầu chọc vương gật đầu nói tiếp theo họ đùa dìm hít sâu một hơi một tay đem cửa phòng mở ra ngay tại hắn cất bước muốn đi ra ngoài thời điểm một cái so sánh với hắn hơi có vẻ thân ảnh tiểu tiểu tựa hồ cũng vừa chuyển qua góc đến chuẩn bị vào cửa đồng dạng trực tiếp đâm vào trên lồng ngực của hắn hai người đồng thời lui lại một bước họ đ a dìm n ư ớ mày trong mắt mang theo gạt bỏ khí nhìn xem thân ảnh này lúc này mình đã tháo bỏ xuống ngụy trang bị người trông thấy cùng gò ruột xệ t hay là tại mạ gì nệ phò loại địa phương này giết người diệt k h ẩ u đương nhiên là thứ nhất lựa chọn a mà đối phương cũng dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem họ ùa dìm tựa hồ có chút ngạc nhiên đồng dạng người chính là khác gò r ộ t thọ ùa dìm danh s ư n g kinh ngóc đ i t ậ r cái kia đứng tại lực lượng cuối cùng đã tới bờ bên kia thế giới mạnh nhất người thân ảnh kia trong mắt mang theo một vòng tinh quang hỏi họ ùa dìm có chút kỳ quái nhìn xem ra họ này là cô gái nhìn qua hơn hai mươi tuổi bộ dáng dấp coi như xinh đẹp hả chỉ là hắn rất kỳ quái tại mạ dị nệ phò gặp cũng đều là chính nghĩa trong trận doanh nhân tài đối cô bé này n ữ khí làm sao có chút mừng rỡ cảm giác không phải là đụng phải lão tử mê mội hắn nhưng không có phát hiện lúc này trong phòng đầu chọc vương trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi khẩn trương ghê gớm bởi vì hắn nhận ra cái t i ê n g ngăn tại họ ùa dìm thân ả n h trước mặt chính là mất tích một đoạn thời gian ị mù đại nhân mặc dù hoài nghi ra hỏa này có thể làm ì n h mê mội nhưng họ ùa dìm quả thực là tâm ngoan thủ là người mặc kệ cô bé này thân phận như thế nào cũng không thể để nàng tại nhìn thấy một màn này về sau còn còn sống rời đi trong tay đùm hay mờ mang theo một vòng nóng rực khí tức họ ùa dìm trầm giọng nói không sai từ a hình đài bên trên sèn gỗ của nguyên soái quan sát một phiên dâu trắng cùng gặp chiến đấu rất rõ ràng gặp thực lực cũng không phải dâu trắng trong thời gian ngắn có thể cầm xuống trên thực tế tới nói kỳ thật nịu gạt mấy chục năm qua trên biển cả tung hoành kiếp sống bên trong c ũ n g không có chân chính trên ý nghĩa đã đánh bại gặp cái này hải quân anh hùng dù là hắn đã từng được xưng là mạnh nhất nam nhân nếu như nói gặp chân chính có thua với qua người nào l ờ i nói có lẽ chỉ có dô dơ a nhưng này cũng không phải tại trên thực lực thất bại mà là xem như số mệnh đối thủ dô dơ tại gặp dưới mí mắt trở thành vua hải tặc như thế đến xem tại cách đấu này bên trên tự nhiên là gặp đã rơi vào hạ phong chỉ từ thực lực mà nói gặp lấy hải quân thân phận tung hành tứ hải nhiều năm như vậy vẫn thật là không có thua với qua người nào cho dù là họ ưa tìm c lực, lực, lực lượng cường ó c đại không ngừng từ hai người bọn họ trên thân tràn lan đi ra đánh tương đối kịch liệt lại phân không ra cái cao thấp đến mạ dĩ nệ phó lúc này đã loạn thành một mảnh trừ bỏ tử hình đài dưới một, một số nhỏ hải quân bên ngoài còn lại hải quân đã tất cả đều tham dự vào chiến tranh bên trong cùng ta ác hải tặc tiến hành kịch liệt chém giết đem ánh mắt từ g ặ p cùng nịu gặt bên kia sau khi thu trở về sẹn gỗ cụ đại nguyên x o á i lông mày lần nữa nhăn ở cùng nhau rất rõ ràng hiện tại chiến tranh đã tiến vào một cái gây cấn trạng thái song phương quấn quít lấy nhau đánh rất kịch liệt mà đều đến thời khắc thế này khắc g ò r ộ thọ ữa dìm lại còn chưa có xuất hiện cái này thậm chí đều để sẹn gỗ cụ nguyên x o á i cảm thấy hắn có phải hay không căn bản cũng không có muốn tham dự mạ gì nệ p h ò chiến tranh ý tứ cùng ý nghĩ cái kia họ ưa dìm sẽ đi hay không làm sự tỉnh khác đi người ở gấp rất nôn nóng a chân chính bị ngươi coi trọng lấy đối thủ chưa từng xuất hiện Tiếp đột nhiên mở miệng nói ra khỏe miệng mang theo trêu tức ý cười hắn đã thu thập xong tâm tình mặc dù tại nhà mình lao cha ra sân về sau tại cái này đông đảo các h i n h đệ vì cứu hắn mà dũng mánh tắc chiến thời điểm tiệc trong lòng xác thực từng có rất nhiều hối hận bất quá lúc này những ngày suy nghĩ đều bị hắn đẻ xuống việc đã đến nước này hắn làm cái gì đều không thể vắn hồi cho nên tại tiệc xem ra bây giờ kết cục tốt nhất liền là họ ùa dìm có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem rẻ mì rẻ mì no mi giao cho hắn lao cha cũng có thể rút lui an toàn mạ gì nệ phỏ tòa đạo này nếu là có thể còn sống trở về hắn nhất định hảo hảo hiếu kính một cái lao cha tranh thủ trở thành lao cha muốn trông thấy người thừa kế đem băng hải tặc dâu trắng phát dương quang đại sắp chết đến nơi ngược lại là lời nói nhiều sao s e n gộ cù nguyên x o á y lường tiệp một cái nói vậy liên nói một cái ngươi sau khi nghe sẽ càng kinh hồn táng đảm tin tức đi dẹp hạ hạ hạ trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú y ra nằm trong tính toán đâu ngươi cho rằng là các ngươi hải quân bắt lấy ta mới có thể mở ra chiến tranh sao không là chú y ra để cho ta bị bắt lại đó à đây là ta cùng hắn ở giữa giao dịch đâu thịt r o n g mắt lóe lên một vòng tạ ác ý cười nói s e n gộ cù nguyên x o á y sửng sốt một chút hắn không biết tiệc nói thật hay giả nhưng nếu như là thật lời nói đã nói lên họ vừa dìm tuyệt đối có còn lại mưu đồ hắn không có tới nơi này đến cùng là làm cái đại sự gì đi loại kia so chiến tranh còn trọng yếu hơn sự tình thậm chí có như vậy trong nháy mắt s e n gộ cù nguyên x o á y đều cảm thấy sẽ không phải họ vừa dìm đi tiến công thánh địa mạ gì đi nhưng rất nhanh s e n gộ cù nguyên x o á y liền lấy lại tinh thần mà tới trầm giọng nói nói loại lời này liền có thể lừa gạt ta sao loại chuyện này ngươi sẽ nói cho ta nghe liền không sợ bị dâu chăng biết nếu thật là nếu như vậy dâu trắng nếu là biết trong này khúc chiết đoán chừng sẽ bị tức h ộ p máu tích thì khinh thường nợ nụ cười bình tĩnh nói ngươi căn bản cũng không hiểu rõ láo cha từ hắn xuất hiện lúc kia lên từ ta có ăn năn chi tâm bắt đầu những này liền không tính là cái gì húng chi ngươi khi láo cha sẽ tin tưởng trong miệng ngươi nói lời nếu như ngươi nói cho hắn biết lời nói hắn nhiều nhất coi như ngươi là đang khích bác băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ ý chiến lược đồng minh quan hệ thôi nhìn xem sẻn gỗ cụ cái kia trầm mặc không nói bộ dáng t i ế n lại cười to nói dẹ hạ hạ hạ hạ lại nguyên soái vô luận là thực lực vẫn làm nhu đồ trong mắt của ta n g ư ơ i căn bản cũng không phải là vị đại nhân kia đối thủ a không có chân chính cùng hắn không cần ngươi nói thêm cái gì tên hôn đản g kia có bao nhiêu khó chơi ta so ngươi rõ ràng nhiều ngươi cho rằng lao phu cùng hắn đấu bao nhiêu năm a sen gỗ cụ nguyên x o á i trực tiếp đánh gây tiệc lời nói đúng vậy à hắn sen gỗ cụ cùng họ ựa dìm cái kia hôn đản g đấu hơn hai mươi năm lại làm sao có thể không rõ ràng tên kia có bao nhiêu khó chơi nói thật giờ này khác này sen gỗ cụ nguyên x o á i đã có chút tin tưởng tiệc lời nói từ vừa mới bắt đầu hải quân đã rơi và họ ựa dìm tiết tấu bên trong l i ê n là hắn vẫn không có thể nghĩ rõ ràng họ ụa dìm đến cùng đi làm cái gì đây coi như là một cái nhận thức bên trên điểm mù s e n gộ cù nguyên x o á i trong ý thức căn bản cũng không có cái gọi là ý mù đại nhân tự nhiên không có khả năng suy tính ra họ ụa dìm đang làm cái gì hôn đản đến cùng đang làm gì đấy s e n gộ cù nguyên x o á i ở trong lòng n h ỉ non một câu càng phát ra cảm thấy không lành mà liền trong lòng hắn suy nghĩ nhộn nhạo thời điểm đ ỗ n g nhiên sau lưng chính nghĩa thành lũy bị một cố cường đại lực trùng kích nổ tung đồng thời một đạo hát ảnh lấy tốc độ cực nhanh thẳng tắp đâm vào từ hình đài trên cầu thang cái này va chạm quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người ngay cả sèn gỗ cụ đại nguyên x o á i đều không có phản ứng kịp mình tại sao lại bị đâm lưng cao lớn tử hình đài trụ cột trong nháy mắt bị đụng gãy ngay tại cái này vạn chúng c h ú mục phía dưới tử hình đài sụp đổ trong chốc lát sèn gỗ cụ nguyên x o á i cùng t i ệ p trực tiếp bị trôn ở phía tích d ư ớ i còn lại hai cái hành hình quan không rõ sống chết biến cố bất t ì n h lình lệnh trên chiến trường tất cả mọi người đều thất kinh lờ mờ ở giữa ồn ào chiến trường đều bình tĩnh trong nháy mắt hải quân cùng hải tặc vậy mà hết sức ý dừng tay từ hình đài bị công phá vô số hải quân trong lòng thầm ngh như giống như cũng không phải chuyện như vậy a ngay tại lúc này từ hình đài phế tích bên trong có một cái đại thủ r ố i ra một thanh đẩy r a đặt ở phía trên loạt thạch tại mạ gì nệ p h ọ vô số người tiêm vào dưới một cái hơi có vẻ chật vật nhưng mười phần cường tráng d ũ n g manh thân ảnh từ phế tích bên trong bò đi ra hắn có một đầu lăng lệ màu đen tóc ngắn dáng người tương đương cường tráng đỏ đánh lấy nửa người trên phía sau có một cái băng hải t ặ c chiến c h ủ y tiêu chí hình xăm mặc màu đen tóc dài quần dẫm lên một đôi cao ba hùng chiến khuôn mặt cương nghị da hỏa này đứng dậy trong n h y mắt liền bị vô số người nhận ra khi ngót mi t ấ k gò dỗ thọ c h â nhưng c duy chỉ i đ có không có ai sẽ nghĩ tới hãn tử mạ gì, nệ phỏ chính nghĩa trong thành lũy nổ ra tới đồng thời vừa ra tới liền trực tiếp đem tử hình đài đụng sập vị này kinh ngóp mì tật ra sân quả thực làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài ý định càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn tự hồ bị một ít thương có chút chật vật không sai họ ưa dìm hiện tại bộ dáng đúng là có chút chật vật p h ầ n bụng có một cái máu ứ động biến thành màu đen quen ấn lúc này vẫn như cũ có thể cảm giác được đau từng cơn chuyển đến ăn cái này cường lực một ít để họ ưa dìm khỏe miệng cũng có chút tràn lan máu tươi lúc này hắn cũng là có chút một bức tại trong ấn tượng của hắn hẳn làm mình một truy rơi xuống trực tiếp đem tiểu cô nương kia đầu đều đánh nổ giết người diệt khẩu sau đó tìm tiêu sái đẹp trai phương thức đăng nhập mạ di nệ phỏ chiến trường tăng lên một cái hải tặc bên này x í khí tốt nhất có thể tại cho hắn lao hỏa kế sẻn gỗ cụ đại nguyên x o á i một cái đủ lượng kinh hỉ nhưng kết quả liền là hắn một truy rơi xuống vẫn không có thể đánh nổ tiểu cô nương kia đầu đâu tiểu cô nương kia phát sau mà đến trước một quyền đánh vào mình một bộ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn kích bay ra tạo thành vừa rồi một mặt kia có như vậy trong nháy mắt hắn cũng hoài nghi tiểu cô nương này có phải hay không gặp ngụy trang làm sao cường lực như vậy hải quân bản bộ ẩn tàng vương bài cao thủ sao mặc dù chỉ ăn một kích nhưng họ vừa dịp lại tầm thứ này người đã có thể thông qua một cách này cảm nhận được rất nhiều chuyện tình điểm thứ nhất liền là cái tia đánh hắn một q u y ề n tiểu cô nương tuyệt đối rất mạnh tương đương cường đại không thể nghi ngờ là đỉnh cấp cao thủ giờ này khắc này họ hứa dìm vẫn như c ũ là không có phỏng đoán ra tiểu cô nương này thân phận chỉ coi nàng là hải quân ẩn g i ấ u vương bài đầu đưa tay vớt một cái khoe miệng đem cái tia tràn lan đi ra vết máu lau sạch k i n h địch cùng chủ quan để họ hứa dìm căn bản không có phòng bị rán rán chắc chắc ăn cái này cường l ự c một k í c h s ắ c thực bị tổn thương nhưng phải nói đánh họ h ứ d ì thụ trọng tỏa đó là hoàn toàn không thể nào không có gì đáng ngại liền là có chút bị đau thôi một tay đem đ ù n h ẹ m mở từ phế tích bên trong q u ă n g lên họ ủa dìm tả h ư u hoạt động một chút cái cổ phát ra răng rắc tiếng t ạ c h tay âm ánh mắt xuyên qua phế tích nhìn về phía mạ d ì nệ phò chính nghĩa trong p h á o đài tiểu cô nương kia cũng đúng lúc đi tới họ ủa dìm đánh vỡ vách tường địa phương nhìn xem bên này đâu trong ánh mắt của nàng vẫn như cũng là tràn đầy kinh hỷ cảm giác thật giống như họ ủa dìm ăn một quyền này về sau còn có thể sinh long hoạt hổ đứng lên làm nàng tương đương hài lòng đồng dạng đến cùng là lai、like、l ị gì họ ủa dìm hơi n h ữ mày thầm nghĩ nhưng không chờ hắn mở miệm nói chuyện đâu phế tích phía dưới, đột nhiên tản ra ra sán tiếp theo trong n y mắt một cái to lớn bàn tay màu và nóng phá vỡ phế tích một bàn tay đánh về phía họ ùa dìm họ ùa dìm cũng không có ngăn cản cái gì dưới chân dẫn mạnh kéo về phía sau một khoảng cách né tránh một kích này đồng thời trên mặt cũng mang theo một vòng ý cười kiệt ha ha ha ha ha s a n gỗ cụ nguyên soái đã lâu không gặp à không nghĩ tới chúng ta dùng loại phương thức này lên tiếng chào đâu họ ùa dìm cười to nói không sai cái tia to lớn kim quan g bàn tay chính là s e n gỗ cụ đại nguyên soái trước đây hắn một bộ kim quan đại phật tư thái từ phế tích bên trong chui ra một mắt tức giận họ ùa dìm ngươi tại sao có thể như vậy s e n gỗ cù nguyên soái tức giận chất vấn hắn rất mất bức mình một sinh c h i đ ị c h làm sao lại từ chính nghĩa trong thành lũy nổ ra tới không biết còn tưởng rằng hắn s ẻ n gỗ cù thông đồng với địch đâu ị c h đ một lời khó nói hết ta ta cũng không muốn dùng loại này chật vật tư thái từ bên trong cút ra đ â y à họ đua dìm k h o á t k h o á t tay một bộ rất bất đắc dĩ tư thế nói ra s e n gỗ cù nguyên soái dư quang lúc này cũng hướng về sau nhìn sang tự nhiên nhìn thấy cái tia tuổi trẻ tiểu cô đương trong lòng của hắn cũng hơi kinh ngạc đây là ai à ở đâu ra chúng ta hải quân bản bộ còn có mạnh như vậy người một cách có thể đánh lùi họ u a dìm họ vừa dìm ra hỏa này ánh mắt đ ư c ác, cũng trong nháy mắt từ sẹn gỗ cù nguyên x o á y hơi trong lúc biểu lộ đ ạ t được chút manh mối tiếp theo hắn hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi sẹn gỗ cụ ngươi không biết nàng nàng không phải là các ngươi hại con người chương 752, đỉnh cấp những cao thủ vây công chương 752, đỉnh cấp những cao thủ vây công sẹn gỗ cù nguyên x o á y xác thực không biết tiểu cô nương kia nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại nở nụ cười hướng họ vừa dìm nói ra không sai lao phu không biết nàng lúc đầu rất bình thường một câu nhưng cũng là bởi vì cái này cười làm cho họ vừa dìm không quá xác định s e n g o c ủ cái này lão ấp bức sẽ không lừa ta nhưng cái này cũng chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ mà thôi việc đã đến nước này đáp án cũng không sao cả gu dạ dạ dạ dạ họ ùa dìm ngươi thần thần bí bí nửa ngày không lộ diện chính là vì bảy cái dạng này đang t r à n g tư thế sao n u gạt cười lớn một tiếng nói gặp cùng hắn lúc này đều dừng tay thậm chí song phương còn phi thường ăn ý kéo ra một đoạn khoảng cách chú ý tới họ ùa dìm không thể không nói họ ùa dìm mặc dù đang t r à n g tư thái mười phần chật vật nhưng xác thực vô luận hắn là bay lên đang chàng vẫn là bỏ đang chàng thân phận bày ở chỗ này đây hắn lộ diện một cái trên chiến trường ít ỏi cao thủ đều nhao nhao dừng tay đây chính là lực uy hiếp ta cũng không muốn lúc đầu muốn làm một kiện đại sự kết quả chính chủ không có tới họ ùa dìm nợ nụ cười k h o á t tay một cái nói ngay tại họ ùa dìm còn muốn cùng xung quanh mấy vị đại lão lôi kéo vài câu thời điểm đột một một đạo hàn quang hiện lên lăng liệt sát khí trong nháy mắt bao phủ tới không chút suy nghĩ họ ùa dìm trong tay chiến truy vừa nhấc hướng phía bên người trả lại quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt một thanh sắc bén lưới lao trực tiếp liền chạm tại họ ùa dìm càn búa bên trên cái t i ế khí thế bén nhọn thổi họ ùa dìm con mắt đều hơi có chút không mở ra được uy người cái này nữ nhân chết tiệt chào hỏi cũng không nói một tiếng họ ùa dìm chửi mắng một câu nói người xuất thủ chính là hải quân bản đ ộ nguyên xoáy g o ò n đây chính là chiến trường g o ò n âm thanh lạnh lùng nói vừa mới nói xong nhấc chân một cước liền muốn đá ra họ ùa dìm tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh đầu gối hướng về phía trước một đ ỉ n h trực tiếp giữ lấy g o ò n đá bên trong không có thể làm cho nàng đá ra đồng thời hai người dưới chân cùng một chỗ phát lực hạ kỳ đ ố i hướng trong nháy mắt bạo phát ra đột ngột ở giữa họ ùa dìm xuất hiện và sụp tử hình đài nói chuyện phiếm mất quá ba năm câu g i n cường thế xuất thủ đánh gây đám người mở miệ ý nghĩ đại chiến hết sức căng thẳng don mặc dù lợi hại nhưng về mặt sức mạnh tuyệt đối là họ ựa dìm chiếm hữu ưu thế cực lớn dưới chân đấu sức đồng thời họ ựa dìm trong tay đi theo phát lực chiến nệ nện n trôi đẻ ép don lưới đao hướng ra phía ngoài bỗng nhiên đỡ lên đỡ lên lưới đao đồng thời thuận c á n búa vạch ra phương hướng họ ựa dìm khuỵu tay mang theo cực mạnh tình đạo thúc tụi chó một cái đánh tới g o ò n đầu cái này trong n ấ y mắt don đã nhìn thấy họ ựa dìm khuỵu tay có ánh sáng nhạt lấp lóe là ngưng tụ không tan trùng kích chi lực trong chốc lát g i n dưới chân liền mọc ra màu hồng lông tơ giống như hướng về sau vừa trốn tránh đi họ vừa dìm khuỵu tay kích bạo long trùng chịu họ vừa dìm quát lên một tiếng lớn nói khuỵu tay vung ra thất bại đồng thời một cỗ cường lực sóng s u n g kích trong n g á y mắt từ cánh tay hắn bên trên bạo phát ra một k í c h này vậy mà vừa lúc đánh về phía sẻng ỗ cụ đại nguyên x o á i màu vàng bàn tay lớn hư không một chảo được không lui tránh trộm vào cái này vô hình sóng s u n g kích bên trên đ ố n g n h i n bóp trên không trực tiếp bóp nát cùng thời khắc đó rơi xuống đất r o dưới chân đạt một cái liền cùng lò so đồng dạng quay người hướng phía họ v ừ dìm lần nữa lần đến gần nhất đao lưu sương múa do khép quát một、tiếng. trong tay còn tì ra mang theo một vòng xương hàn chi khí thẳng trảm họ ửa dìm đầu tốc độ quá nhanh khoảng cách cũng không phải quá xa họ ửa dìm cầm trong tay vẫn là binh khí nặng trong lúc nhất thời không tốt trốn tránh trong lòng h u n g á c họ ửa dìm dưới chân bỗng nhiên giống một cái một cô cực mạnh lực trúng kích trong nháy mắt nổ tung ra ngoài hình khuyên sóng x u n g kích ba trăm sáu mươi độ không góc chết quyết tán đem sẻng gỗ cù nguyên x o á y cùng gion tất cả đều c u ố n tới bên trong bước lui thật xa đồng thời từ hình đài phế tích cũng bị sốc lên t í c ra hỏa này vừa lộ cái đầu liền trực tiếp bị súng kích đợt cho mang bay cường thế một k í c h bước lui s e n g o c u nguyên x o á i cùng don hai vị cao thủ nhưng đứng vững về sau s e n g o c u nguyên x o á i trong mắt lại lóe lên một vòng hưng ơ phấn hào quang họ đua dìm quả nhiên ngươi tại ban ngày thời điểm căn bản không có loại kia cực mạnh nghiền ép chi thế s e n g o c u nguyên x o á i mở miệng hét lớn một tiếng nói thăm dò xác thực cũng chỉ là thăm dò cái này hai lần thăm dò để s e n g o c u nguyên x o á i m ò tới một chút sơ hở họ đua dìm mặc dù được xưng là cực hạn mạnh nhất nhưng trên thực tế chí ít tại ban ngày thời điểm hắn còn không có cường k h i cái này đỉnh cấp cao thủ cảm nhận được không thể địch nổi áp lực họ ùa dìm khoe miệng một phát vừa cười vừa nói lão gia hỏa thật sự là gà tặc bất quá ngơi ư nói đúng chí ít tại ban ngày thời điểm ta còn hơi kém một chút cái k i a đạo khảm một mực không bước qua được đâu vừa mới nói xong họ ùa dìm dưới chân tuôn ra một cỗ trùng kích chi lực chiến truy một chảo hướng phía sẻng ỗ cụ gia hỏa này liền đụng tới một truy vào đầu rơi xuống sẻng ỗ cụ nguyên x o á y thân hóa kim quan g đại phật cũng là kiên cường tránh cũng không tránh một bàn tay liền định đi lên tựa hồ muốn một phát bắt được gói a dìm chiến truy đồng dạng nồng đậm trùng kích chi lực trong nháy mắt từ chiến truy bên trên bạo phát ra sẻng gỗ toàn thân hạ kỳ đột nhiên một phát trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai nương tựa theo hệ mịt thì c ả n lực lượng cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhị đoạn quả thực là đính trụ họ vừa dìm một k í c h này lực lượng va chạm bạo hưởng từ bàn tay màu vàng nóng cùng chiến truy chỗ va chạm chỗ bạo phát đi ra cũng không có đi đâu sức dưới chân trượt đi to lớn kim phật chi thân tránh ra bên cạnh một mặt bàn tay thuận thế hướng phía dưới vỗ trực tiếp đem họ vừa dìm chiến truy q u ý tích cho cải biến cái tia chiến truy sắt đến cánh tay của hắn thất bại đầu đỗ đập xuống đất đồng thời họ vừa dìm ộ t cất hướng phía sẻn gỗ cùng n g ê n xoái màu vàng trên bụng b s e n gỗ cụ nguyên soái triệt thoái phía sau hai bước đứng vững về sau hét lớn một tiếng nói tới gặp nhanh chóng lên tiếng nói cùng thời khắc đó hải quân anh hùng cùng hải quân nguyên soái lựa chọn trao đổi đối thủ đây cũng là gặp cùng s e n gỗ cụ đều sớm thương nghị song sự tình chỉ từ năng lực đi lên nói s e n gỗ cụ vị này đại nguyên soái bị họ đùa dìm tên kia khắc chế gắt gao hắn một thân đỉnh cấp thực lực tại họ đùa dìm trước mặt nhiều nhất phát huy ra bảy thành đến hệ mị thị can đại phật hình thái nhiều nhất để hắn có cực mạnh lực phòng ngự công kích tia thủ đoạn tỷ như sóng sung kích cái gì tại họ đùa dìm trước mặt hắn dùng cũng không dám dùng bởi vậy sớm tại trước khi chiến đấu s e n g o cụ cùng gặp thương nghị s o n g nếu thật là xuất hiện hiện ở loại tình huống này liền trao đổi đối thủ s e n g o cụ đi truy dâu trắng gặp đến cùng họ hựa dìm đối đầu bất quà họ hựa dìm hiển nhiên không có ý định để hai người bọn họ nhẹ nhàng như vậy hoàn thành kết nối s e n g o cụ muốn động trong nháy mắt họ hựa dìm trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang trong tay chiến truy mang theo một vòng cực nóng khí tước phản p h ấ t không khí t r u n g quanh đều bị cái này nhiệt độ cao bốc hơi bóng é o ngay tại lúc họ hựa dìm muốn xuất thủ đồng thời xương hàn chi khí trong n h y mắt đem chung quanh nhiệt độ lại ức chế số dưới do n thân ảnh xuất hiện ở họ ựa dìm trước mặt nàng lúc này đã hóa thành lông sù thỏ nữ lang trạng thái đồng dạng thân là hệ mịt thì càn nàng trên người mỗi một cây thỏ lông tựa hồ cũng đang hướng ra bên ngoài tản ra tháng lạnh chi lực mẹ tổ còn t í dạ đã thu đao và o vỏ tại họ ựa dìm sắp vung vẩy chiến truy trong nháy mắt do n một quyền đánh vào họ ựa dìm cánh tay k h ử tay khớp nối kỹ là thuật cận chiến bên trong mười phần thường gặp một loại có một bộ phận tác dụng có thể thông qua đập nện đối thủ khớp nối ngăn chặn đối thủ động tác đừng nhìn ron ráng người không thế nào hữu lực ráng người không thế nào hữu lực ráng vẻ nhưng rõ thế nhưng là hóa thu trạng thái dưới thon thả giá người bên trong dựng dục lực lượng cực kỳ cường đại một cách này vẫn thật là đánh gây họ vừa dìm thế công cũng bởi vậy họ vừa dìm một truy thất bại không thể ngăn lại sẹn gỗ c ủ cái này hải quân nguyên x o á i tựa hồ là bắt lấy cơ hội bình thường thừa dịp họ vừa dìm lúc này tay cầm trọng khí cận thân chiến đấu không thi triển được g i o n trở tay một quyền lại đánh về phía họ vừa dìm lực r a quyền đồng thời một cái tất kích đánh tới họ vừa dìm đầu gối bên trong tựa hồ là muốn phong bế họ vừa dìm bộ pháp đồng dạng trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ thần thái họ vừa dìm trong tay đi, tựa theo đầu búa cán búa trọng lượng không đồng nhất nhân tố hẹp dài cắn bữa trực tiếp tuột xuống thẳng đến họ vừa dìm ngực tinh chuẩn chặn lại g o o n một quyền này đồng thời thân eo một thấp giống như trung bình tấn bình thường hai chân hướng ra phía ngoài vừa mở lại m ư ờ i phần lưu l o á t chặn lại g o o n đá cái này hai bộ động tác hoàn thành trong nháy mắt họ vừa dìm thân thể trọng tâm đúng lúc là hướng phía dưới mượn từ lấy cái này xu thế một đầu trực tiếp đâm vào g o o n trên ngực không có ý thương hương tiếp ngọc chút nào thậm chí cái này một cái đầu truy họ vừa dìm còn dùng tới cường lực hạ kỳ một đầu xuống dưới đầu tiên là cảm nhận được mềm mại dù sao cũng là tại trên ngực sau đó lực b ộ c phát đi theo ra một đầu trực tiếp đem gion đụng mắt tối khoe miệng không khỏi tràn ra một vệt máu thân ảnh giống như như đạn t h á o nổ bay ra ngoài đây chính là đỉnh cấp cao thủ ở giữa chính lệnh dù là j o h n bắt lấy tên i cơ nhưng họ ụa dìm liên tiếp phản kích mánh liệt quả thực là đem nàng bị đả thương bay ngược ra ngoài mà họ ụa dìm bản thân lại không nhận đến cái gì trọng thương nhưng đầu này truy còn không có nâng lên một cỗ khí thế cường đại mang theo kình khí một q u y ề n liền đập và o họ ụa dìm trên đầu cũng may có bật sổ sổ cụ hạ kỳ che chở cảm nhận được áp lực cùng lực lượng cường đại vọt tới đồng thời họ ụa dìm dưới chân một cái bộ pháp biến hóa một trước một sau giống như măng n h bình thường chống được kém chút bị lực lượng này lận tung thân、ảnh. không sai một quyền này đánh vào họ ủa dìm trên đầu chính là anh hùng gạp họ ủa dìm đã có rất nhiều năm không cùng gạp tại chính thức trên ý nghĩa động thủ qua hoặc giả thuyết hai người kỳ thật không có bao nhiêu duyên phận ra ngoài mới ra b i ể n thời điểm họ ủa dìm đụng đầu vào gặp trong tay bên ngoài về sau mấy lần dù là có gặp mặt cũng không có cùng gạp ra tay đánh nhau qua không có nghĩ đến nhiều như vậy năm không có giao thủ hôm nay tiếp xúc mẹ nó đầu tiên là dùng đầu tiếp gặp một quyền thiết quyền gạp cũng là gặp biệt hiệu hắn năm đấm này tại đương kim trên thế giới là nhất đảng cường đại một thân bản sự cơ hồ tất cả đều áp tại mình xong quyền t ư ợ n g họ hứa dìm cảm thụ được gặp cái kia lực lượng mạnh mẽ trong lòng cảm khái mà gặp trong lòng thì là có chút khiếp sợ hắn cái này một đôi nằm đấm thiên truy bất luyện không biết bao nhiêu cao thủ lợi hại đều không tiếp nổi húng chi dùng đầu tiếp cái trước như thế đầu tiết gặp nhớ kỹ vẫn là chỉnh tên kia đâu kết quả là bị hắn một quyền đem đầu cho đánh mẹn đập dẹp bây giờ họ hứa dìm vậy mà cũng dùng đầu tiếp nhận nằm đấm của hắn càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là nhận còn giống như không phải rất có áp lực vốn g a gặp đ ỗ n g nhiên quát lên một tiếng lớn nói trong tay lực lượng lần nữa b ộ c phát quả thực là đánh lui họ vừa dìm không có cách dù sao họ vừa dìm cái này lấy đầu tiếp quyền quả thật có chút hấp tấp nguyên bản hắn bất quá dùng chiêu này đánh lui j o h n mà thôi thuận thế liền bị gặp đánh lên lực c ũ đã hết lực mới không phát bị gặp đánh lui đúng là tất nhiên triệt thoái phía sau mấy bước ổn định thân hình họ vừa dìm một tay đem chiến truy đập xuống đất ánh mắt nhìn chằm chặp gặp gặp trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Chương hải quân bản bộ không biết xấu hổ chiến thuật trang ư n quân g hải bản bộ biết r diện dừng lại cũng liền một cái chớp mắt mà thôi t hơi quan sát một hồi về sau gặp lần nữa đ ộ g thủ dưới chân đông nhiên một cái phát lực cái tia to con thân ảnh trực tiếp đánh tới họ vừa dìm b v t sổ sổ cụ hạ kỳ làm hắn nằm đấm đen đến tỏa sáng trong mắt tinh quang loại lên họ vừa dìm tại chỗ không động lại bày ra một cái gia quyền tư thế tại gặp một quyền đánh tới đồng thời hắn cũng đông nhiên một quyền vung ra quyền phong đẻ nát không khí nồng đậm trùng kích chi lực trong nháy mắt bạo phát ra giống như hổ khiếu long n â m hai quyền chạm vào nhau kinh khí bắn ra bốn phía có lẽ về mặt sức mạnh gặp cũng không kém họ vựa dìm cái gì nhưng một cách này vẫn như cũng là họ vựa dìm lấy cường thế chi tư đem hắn đánh bay ra ngoài chỉ thấy cái kêu mênh ngông trùng kích chi lực tràn lan đồng thời đem mặt đất đều đẻ t r ầ m xuống một đoạn gặp trên không trung lộn hai q u y ề n hai chân rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt vỡ nát thẳng đến lúc này hắn mới xem như đem trong cơ thể ăn mòn trùng kích chi lực phát tiết ra ngoài hô gặp chậm rãi thở ra một hơi đến mặc dù không có nhận đến cái gì tương thế bất quá trên nắm tay vẫn như cũng là ẩn ẩn có chút nói nói đồng thời họ ắ n dẫn đầu phát động tấn công mạnh, đầu phát h lại bị ủa dìm, dìm, đến đến cái, cái, dìm âm thanh lạnh lùng nói tiếng nói vừa ra đồng thời họ ủa dìm khi thê trên người dần dần kéo lên cao tiếp theo mặt đất hơi có chút rung động nồng một tiếng vang thật lớn nơi xa xe gộ cụ nguyên xoáy cùng nịu gạt va chạm mang đến một tia dư ba ngay tại lúc này họ vừa diêm động hắn dưới chân một cái phát lực mặt đất trực tiếp vỡ nát thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nào về phía gạp da hỏa này tốc độ nhanh chóng thậm chí kéo ra khỏi một cái bóng mở đến cái tia nặng nề đùm hay mở lại phảng phất bị hắn quên lãng bình thường đứng ở tại chỗ thế nhưng là cá nhân đều biết không có lấy lên chiến truy họ ùa dìm hiển nhiên nghiêm túc trong lòng giật mình g ặ p muốn cũng không có mơ tưởng hai tay một cái giao nhau hạ kỳ bốn phía đồng thời lấy một cái chống đỡ thư thái ngăn tại trước người mình động tác này vừa dứt dưới họ ùa dìm cái kêu bao hàm trùng kích chi lực nằm đấm thẳng t ắ p đập vào hắn hai cái cánh tay giao thoa điểm bên trên hai tay đầu tiên là hướng vào phía trong đệ ép quả thực là bị họ ùa dìm một quyền này đ ể ép chống đỡ tại trên ngực dưới chân mặt đất lần nữa vỡ nát đá vụn cũng không kịp nổ bay liền trực tiếp bị cường lực trúng kích hóa thành bột miệ uy thế mạnh ép tới gặp k hai chân đầu tiên là lâm vào trong lòng đất sau đó mặt đất cũng đi theo bị lột ra một lớp da đồng dạng cường lực trùng kích tại dừng lại chớp mắt về sau lấy càng cường đại hơn tư thái bạo phát ra gặp cái tia to con thân ảnh vẫn như cũng là không có thể ngăn ở một q u y ề n này khi họ ùa dìm đem nắm đấm xoay tròn đồng thời hắn cũng bị đánh bay ra ngoài không đợi họ ùa dìm điều chỉnh tốt tư thái đâu liền nghe một tiếng khẽ k ê u chuyển vào trong hai đặc ưng âm đến người đến không kịp chống đỡ họ ùa dìm trong mắt tinh quang lói lên tại chỗ hét lớn một tiếng tại cái hát kim giòn cái tia thành không khí đều đá bể mạnh mẽ hữu lực đá hông hang đá và cương đại kinh khí đem họ vừa dìm bên ngoài thân một tầng sóng xung kích đều cho trực tiếp đánh tan dưới chân sắt ra một đạo cảnh vấn họ vừa dìm quả thực là dùng bả vai đính trụ john một cước này vừa mới quay đầu xương hàn chi khí đập vào mặt mặc dù không có tổn thương gì nhưng vũ nhục tính cực mạnh có lẽ john chỉ là đơn thuần tại phát huy ra tất cả năng lực của mình nhưng họ vừa dìm liền cảm giác mình vừa quay đầu đón nhận một cỗ bệnh phụ chân trong mắt mang theo một vòng bạo ngược thân sắc trở tay một kích hướng phía john trên bàn chân bổ xuống một kích này nếu là đánh thật không chừng một kích liền có thể đánh gây john một cái chân john hoa thu trạng thế giới tốc độ phản ứng đạt được cực mạnh tăng Trong ngáy một, một, một, một, một cách này không có don thường dùng xương hàn chi lực lại tràn đầy đều là sắc bén đao chưa tới họ ủa dìm dĩ nhiên đã cảm nhận được một cỗ uy hiếp đây không phải bằng vào mình cái tia thiên truy bách luyện kẹt cái kỹ nghệ liền có thể ngăn trở tràng kích ngăn không được tự nhiên là muốn tránh đi b à n năng lui lại phía sau một bước đao kia nhọn sắt đến h v ừ a dìm phần bụng sẽ qua ẩn ẩn bước bắn ra l n h m à n g cách không phá vỡ họ ừ a dìm phần bụng cơ bắp sẽ toang chút tí máu mang theo một đạo không sâu không cạn tơ màu đến chân sau vừa hạ xuống gặp da hỏa này đã đột nhập trở về xuất thủ lần nữa bắt lấy họ ừ a dìm thân ảnh triệt thoái phía sau q u a y người gặp thái độ khác thường không chỉ có không có r a q u y ề n ngược lại là hai tay một quấn vòng thân ôm lấy họ ừ a dìm, dìm, dìm triệt thoái phía sau lúc hạ bàn bất ổn quả thực là đem họ ựa dìm phần bụng chống đỡ trên vai khiêng trở tay một quyền đập vào đ ỗ n g nhiên một kích đập gặp miệng bên trong phun ra một đạo máu tươi bất quá gặp cũng không có bông tay dưới chân hướng về phía trước một cái b ổ n nào mang theo họ ủa dìm cùng một chỗ đụng trên mặt đất rất rõ ràng gặp cận thân chiến đấu tương đương lợi hại hai người cùng nhau rơi xuống đất họ ủa dìm tại hạ hắn gặp ở trên động tác mười phần lăng lệ hai đầu gối thừa cơ trực tiếp đặt ở họ ủa dìm, dìm hai tay tiếp theo gặp bỗng nhiên một quyển đánh vào họ ủa dìm trên sông núi hai tay bị chế trụ không thể lần đầu tiên phát lực họ ủa dìm trên đầu hoàn toàn không có phòng bị đen kịt bật sổ, sổ cụ hạ kỳ vừa ngưng tụ lại trực tiếp liền bị gặp một quyền đánh xua t ă n g ra x ư ơ n g mũi đều đứt gãy cảm giác đầu tiên là chua chua sau đó nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra hôn tạp đỏ thâm màu tươi cũng không phải họ ưa dìm bị đánh khóc trên thực tế sống mũi bị thương nước mắt sẽ bản năng chảy ra trước đây họ ưa dìm cũng dùng loại đà kích này sống mũi phương thức đánh khóc không ít cao thủ đâu gặp một quyền này thế đại lực c h ậ m họ ưa dìm cái h ó t nhận gắng sức nói trực tiếp đem mặt đất đều đẻ nát thường thường đỉnh cấp cao thủ chân chính động thủ cũng không có quá nhiều loại loại đồ vật ngược lại là dễ dàng đánh thành đầu đường lậu đá cấp thấp cảm giác lúc này gặp đặt ở họ họ không phải là có loại cảm giác này sao ngay tại gặp còn chuẩn bị bóp lấy họ ùa dìm cổ lại đến một q u y ề n thời điểm họ ùa dìm hai chân một cái phát lực đầu gối h ư ớ n g vào phía trong nâng lên hai kích đâm vào gặp trên lưng trực tiếp đem gặp đụng cái lảo đ ả o đồng thời đ ặ t ở họ ùa dìm hai bờ vai c ẳ n tay cũng v ư ơ n g lỏng ra n g ư ờ i sao cái lao h ố n đản họ ùa dìm hai tay tránh ra đồng thời g i ậ n mắng một tiếng trở tay bắt lại gặp phần gáy không đợi gặp tránh thoát đâu họ ùa dìm cũng không để ý sống n u i thương thế đỉnh lấy máu me đầy đầu nước mắt một bên, đem gặp đầu thớp, một bên hung áp một đầu đ ư c vào hai lần tổn thương lệ h ỏ ùa dìm k nhưng hắn cũng là ngon nhân một đầu đụng gặp sống m ú i cũng là đứt gãy r a huyết lệ văng khắp nơi hai người lúc này hai mắt đều có chút biến thành màu đen đầu váng mắt hoa nhưng họ hứa dìm thể chất không thể nghi ngờ so gặp phải mạnh mẽ hơn nhiều chuyển hơi thở ở giữa đầu liền thanh tỉnh rất nhiều ngay tại họ hứa dìm bắt lấy gặp mộng bức cái này sơ hở chuẩn bị cho hắn đến cái hung ác đến thời điểm don thân ảnh từ trên trời giáng xuống trong tay còn bị dạ mang theo lăng l i ệ n hạt văng một điểm không có do dự thằng tắp đâm về họ h ứ dìm tựa hồ muốn đem họ hứa dìm cùng gặp xuyên cái xuyên đồng dạng nhưng họ h ứ dìm căn bản sẽ gặp xác định vững chắc một điểm vấn đề không có mình còn muốn trắng ăn một đao nằm trên mặt đất họ ùa dìm không kịp nghĩ nhiều cái gì trực tiếp một cước đá ra cường đại sóng s ú n g kích trong nháy mắt từ mũi chân buộc phát ra đi đánh vào g o ò n trên lưới đao làm cho tha phương hướng cả i biến trong nháy mắt lưới đao sắt đến họ ùa dìm dưới nách trong nháy mắt chui vào đến vỡ vụn trong lòng đất cánh tay hướng vào phía trong kẹp lấy họ ùa dìm kẹp lấy g o ò n còn tí dạ lúc này gặp vừa vặn cũng từ cái kia bị đụng mộng trong trạng thái một lần nữa lấy lại tinh thần mà tới muốn cũng không có mơ tưởng hai tay một thanh ông ngực ở họ m ạ n h mẽ h ữ u lực t r ù n g k í c h c h i l ự c trực t i ế p từ h ằ v à ọ ựa d ì m trên thân bạo phát đi ra nhưng gặp r a hỏa này lúc này đem bật sổ sổ c ủ hạ ký bao trùm đến toàn thân quả thực là đính trụ gần đây khoảng cách trùng kích bộ phát hai tay hai chân đều đặt ở họ ựa d ì m trên thân chết sống liền là không xuống đường nhìn cái này đấu pháp tương đương x ấ u xí giống như du côn vô lại đùa nghịch lưu manh đ ồ n g dạng trên thực tế đây là hải quân bản bộ đ ô n g đảo cao thủ nhóm nghiên cứu rất nhiều lần nhằm vào họ ựa d ì m kế hoạch chiến đấu cuối cùng xác định được một loại chiến thuật rất không mi quan cũng không có loại kia đỉnh cấp những cao thủ phong phạm, nhưng chính là rất hữu hiệu. chỉ cần có thể đính trụ họ ùa dìm lực buộc phát người quân lấy họ ùa dìm cao thủ còn lại nhóm lại ra tay đối phó họ ùa dìm liền trở nên tương đối dễ dàng một chút mà gap rất rõ ràng là một thân hình đủ cứng lãng hạ ký lực phòng ngự có thể xương đỉnh cấp có thể thực sự quân lấy họ ùa dìm thuốc cao ra chó họ ùa dìm là thật không nghĩ tới hải quân bản bộ đỉnh cấp n h ư n g cao thủ không biết xấu hổ như vậy bị gặp khóa ở trên người chơi một tay cường nhân khóa nam quả thực là khóa đến họ ùa dìm bất ổn một thân khí lực chỉ có thể phát huy cái bảy tám phần ổ khóa này người kỹ xảo là thật mẹ nó chuyên nghiệp không biết gặp tại hải quân bên này tìm bao nhiêu cao thủ luyện bao nhiêu lần. thật vất vả bằng vào lực lượng ưu thế xoay người đem gặp đặt ở dưới thân nhưng vẫn không có thể tới kịp tránh thoát gặp khóa người kỹ đâu liền nhìn john cũng là một thành t ử phía sau khóa lại họ ùa dìm nàng hai tay từ sau c u ố n tại họ ùa dìm trên cổ hai chân một trái một phải c u ố n lây họ ùa dìm sau lưng lông sủ cánh tay không ngừng phát lực cơ bắp tại cánh tay dâng lên đậu lên cái này nữ nhân chết tiệt muốn từ phía sau trực tiếp vặn gây họ ùa dìm cổ họ ùa dìm sắc mặt đều trướng đỏ lên là cảm giác hít thở không thông nhưng hắn cũng không có mất đi sức chống cự trong mắt bỗng nhiên mang theo vẻ tàn nhẫn thức tỉnh lực lượng từ trên người Hán, bạo phát ra. Lần này, Gặp c ũ kết quả gặp cùng giòn móc ra loại này vô lại đấu pháp quả thực là trong thời gian ngắn như vậy liền buộc hắn không thể không xuất ra thức tỉnh lực lượng đến quả nhiên không thể coi thường những này uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ nhất là những cái này lũ hôn đản không biết xấu hổ về sau c à nơi g khủng, là kinh h c ư n Đứng lượng g 754. ở lực c u ố cùng, Chương lực cuối cùng, đã tới bờ bên kia nữ nhân. 754, đứng ở lực lượng cuối cùng, đã tới bờ bên kia nữ nhân. Nơi đã đã tới tới kia kia bờ bờ 754, ở xa mà d ĩ nệ phỏ chính nghĩa thành lũy cái k i a bị họ vừa dìm phá vỡ động có chỗ ý mù đại nhân nhìn xem họ vừa dìm cái k i a bộ dáng trật vật không khỏi phá lên cười ha ha ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ những người này là đang đùa tạp kỹ sao ý mù đại nhân cười đến run dậy cả người sau khi cười xong nàng lại lắc đầu mình bao lâu không có dạng này cười to qua mười năm vẫn là càng lâu thế giới này thật sự là quá không có ý tứ người trên thế giới này cũng là như thế dài r ă n g dạc sinh mệnh để nàng đối cái này n h ả m chán thế giới sinh ra chán g h é t mà cái tiếc h ạ t gò rộ thọ ùa dìm có lẽ là gần nhất vài chục năm nay thậm chí trên trăm năm đến duy nhất làm nàng cảm thấy có ý tứ tiểu ra hỏa đầu chọc vương lúc này liền đứng tại y mũ đại nhân sau lưng một câu không dám nhiều lời thậm chí sắc mặt còn tương đương tái nhợt hết thể biến hóa đều tới quá nhanh lúc này hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao loại cục diện này ì mũ đại nhân một cách đem ò ùa dìm đánh bay mặc dù về sau không có lại tiếp tục đánh nhưng đầu trọc vương rất rõ ràng ỷ mù đại nhân tuyệt đối có cực mạnh thực lực khả năng một cái tay liền có thể bóp chết mình hắn không dám chạy cũng chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở chỗ này cũng may ỷ mù đại nhân hứng thú tựa hồ bị họ ò ụa dìm động đến cho tới bây giờ còn không có cùng hắn nói một câu đâu nhìn xem họ ò ụa dìm sử dụng lực lượng mạnh hơn rốt cuộc tách ra hải quân vô sỉ chiến thuật về sau ỷ mù trong mắt đại nhân sáng lên nói quả nhiên hắn còn có thể c à n g mạnh sau khi nói xong ỷ mù đại nhân quay đầu liếc qua đầu trọc vương lông mày hơi nhũ tựa hồ tại hồi tưởng cái gì đồng dạng lại nghĩ không ra mà hỏi ngươi gọi là cái gì nhỉ đại danh đình đ ỉ n h danh xưng tối cao quyền lực g ọ rộng s ẩ y tại ý mưu đại nhân trong mắt tựa hồ cũng bất quá chỉ là cái ngay cả danh tự đều chẳng muốn đi nhớ tiểu nhân vật mà thôi đầu chọc vương nuốt một ngụm nước bọn có chút khẩn trương mở miệng nói ra tại hạ trà phi hắn lời còn chưa dứt đâu ý mưu đại nhân tựa hồ liền lười nhắc nghe khoát tay một cái nói không cần nói ngược lại ta cũng không nhớ được liền bảo ngươi nhỏ tên chọc a ta đường đ ư ờ n gọi rộng s ẩ y ngươi gọi ta nhỏ tên chọc đầu chọc vương trong lòng m ư ơ i phần b ế c u ấ t coi như ta chọc có thể hay không đừng thêm cái nhỏ a ta dù sao cũng là mấy chục tuổi người nhưng nhìn xem cái này tựa như chỉ có hơn hai mươi tuổi y mũ đại nhân đầu c h ọ c vương vô luận như thế nào cũng không bán được lão dù sao trước mắt vị này thế nhưng là mấy trăm tuổi cao linh đâu ngươi cùng cái tiếc hạt g ọ r dội thọ ựa dìm là một đám đúng không thật sự là kỳ quái rõ rệt hải quân mới là chính phủ thế giới dòng chính ngươi tại sao muốn cùng họ ựa dìm q u ấ y cùng một chỗ đâu Y mũ đại nhân cười ha h à nói nhìn qua nàng giống như không có phát giác được cái gì đồng dạng nhưng trong ánh mắt lại mang theo lăng liệt lánh mang đầu c h ọ c vương tựa hồ cảm nhận được cỗ này áp lực trong lúc nhất thời không dám mở miệm nói chuyện ý mù đại nhân tựa hồ cũng không chuẩn bị thật nghe hắn nói hơi dừng lại một chút về sau liền nhẹ giọng nói ra có lẽ là bởi vì cùng hải quân không quan hệ à ngươi cùng hắn quấy hợp lại cùng nhau chuyện này cùng hải quân không quan hệ hải quân cũng không phải là của các người mục tiêu như vậy là ta đúng không đầu chọc vương thái dương mổ hôi lạnh chi lưu hai chân hơi có chút run rẩy ha ha ha ha ha quả nhiên kỳ thật sớm mấy năm ta cũng cảm giác các ngươi năm cái có chút không đúng ý mù đại nhân k h o á t khoác tay mười phần tùy ý nói ra cái này khiến đầu c h ọ c vương trong lòng giật mình hắn không có hoài nghi ý mũ đại nhân sở ngôn tính chân thực cái này cũng không có tất muốn nói gì hoang ngôn nhưng càng như vậy thì càng để đầu c h ọ c vương cảm nhận được sợ hãi ý mũ đại nhân đều sớm biết không các ngươi cũng không phải là cái thứ nhất sinh ra loại ý nghĩ này người gõ ộ t xây bên ngoài chính phủ thế giới tối cao quyền lực sau lưng lại phải hướng ta không đúng hưởng qua quyền lực tư vị cùng tối cao địa vị này các ngươi lại làm sao có thể trung thành tuyệt đối lịch đại gõ ộ t xây nhóm đều sẽ có phản loạn ý nghĩ khác nhau ngay tại ở làm hay không làm cái này rất bình thường Ý、mù đại nhân mười phần bình tĩnh nói các ngươi xem như gặp may mắn cũng coi là không may tại các ngươi chấp chính thời kỳ này có họ đua gì mực này thiền tư tung hoành người đang đỉnh mạnh nhất đồng thời hắn thật đúng là nguyện ý cùng các ngươi hợp tác ha ha ha ha ha, cái này nhưng quá ngẫu nhiên dù sao ta trước đó chỉ cho rằng các ngươi có là g á c nghĩ không có can đảm làm đâu y mù đại nhân cười lớn mở miệng nói ra ngữ khí tựa hồ mười phần nhẹ nhàng nàng phán phất không có chút nào để ý người khác đối nàng phản bội có lẽ là nàng tâm lớn lại có lẽ là nàng vốn cũng không đem những người này để ở trong mắt thật giống như nhân loại cũng sẽ không để ý con kiến có phải hay không phản bội mình mà ý mù đại nhân lời nói không thể nghi ngờ là chính xác nếu như không có họ ựa d ì m xuất hiện gò ruột xịt r o n g lòng có lẽ sẽ có ý nghĩ nhưng đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không dám thật phản loạn ý mù đại nhân đầu c h ọ c vương không dám nói lời nào nhưng ý mù đại nhân tựa hồ hứng thú nói chuyện chính đ ộ n g bởi vậy cũng không có để ý đầu c h ọ c vương sợ hãi vẫn như cũng là tự mình nói ra kỳ thật đại khái tại hơn hai trăm năm trước đi ta vẫn có một vấn đề muốn muốn hỏi các ngươi như này tối cao quyền lực đầu trọc vương lúc này mới tranh thủ thời gian mở miệng nói ý mù đại nhân ngài xin hỏi vì cái gì các n g ư ơ i sẽ muốn rất nhiều biện pháp ngoài sáng trong tối muốn lật đổ ta nhưng chính là không người nào nguyện ý mở miệng hỏi ta có thể hay không thoái vị đâu ị mưu đại nhân cười hỏi đầu chọc vương s ừ n g sốt một chút bản năng mở miệng nói tự nhiên là bởi vì không dám a ị mưu đại nhân n h ư mày sau đó có chút không thú vị nói đây chính là các ngươi không thú vị địa phương à, rõ rệt cũng dám làm ra loại này trên thực chất phản bội lại bởi vì sợ hãi không dám tới hỏi t h ă m t a ý nghĩ đến cùng nên nói các ngươi gan lớn vẫn là nhắc gan cuối cùng cũng chính là như vậy nhàm chán đầu chọc vương trong lúc nhất thời cảm thấy ỵ mù đại nhân vậy mà nói có chút đạo lý bọn hắn cũng dám cấu kết tỏ ưa tìm làm loại chuyện này cũng không dám đi hỏi thăm một tiếng đến cùng là gan lớn vẫn là nhắc gan kỳ thật ta đều sớm không có hứng thú cái này cái gì thế giới tri vương hai trăm năm trước ta vẫn đang chờ chờ các người đ á m phế vật này mở miệng nhưng hiện tại lại khác ta nên đón đều là thất vọng ỵ mù đại nhân nhẹ g i ọ n g nói ra đầu chọc vương lại ngây ngẩn cả người hắn không biết ỵ mù đại nhân sở nôn là thật là giả nhưng giống như không có tất yếu cùng chính mình nói nói dối nói cách khác nếu như bọn hắn có thể lấy giút khí trực diện ỵ mù đại nhân l ý mù đại nhân nhẹ dọn nói ra nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía họ u a tìm bên kia nết miệng lên nói các ngươi tuyển tốt hợp tác đâu cùng các ngươi những này người vô năng so sánh tên kia là gan đủ lớn thực lực cũng đủ mạnh càng quan trọng hơn là trong mắt của hắn có gia tâm không ngừng tại bành trướng cảm t ư ở ngay đồng này g thời tứ cái mới i dám làm, cái này mới là có ý hỏa như thật không bành A ta cùng lúc. năm giống ngừng trướng. n g tâm, tại dìm đó là vừa ra sự từ đầu hắn chỉ muốn khi một cái đại hải tặc mà thôi về sau hắn muốn trở thành cấp cao nhất đại hải tặc lại về sau hắn lại muốn trở thành vua hải tặc hắn mua đi một bước liền sẽ để mình gia tâm càng thêm bành trướng Hiện nay, hắn đã không chỉ có thỏa nay, giới có tặc, chí thậm mãn muốn với hải nhuộn lực để cũng nguyên nhân chính là như thế để ý mù đại nhân đối nàng rất có hứng thú cho nên coi như làm là đã lâu một trận có ý tứ canh bạc đi nhỏ tên i trọc các ngươi đã đem tiền đặt cược dưới tại g i a hỏa kia trên thân mà ta cho tới bây giờ đều là chỉ áp chính ta liền để chúng ta nhìn xem ai có thể thắng đi nếu như ta thua vậy liền chúc mừng các ngươi ẹm tỉ t h ở dồn bên trên sẽ không bao giờ lại có người ngồi xuống nếu như ta thắng ý mù đại nhân nói đến đây n ữ khí hơi hơi dừng một chút tiếp theo nàng trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng tân sắc nói khẽ các ngươi tất cả mọi người đều phải chết nàng sống hơn tám trăm năm nàng đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại bên nào liên quân đánh vỡ đã từng cái k i a to lớn vương quốc tự do liên quân gây dựng chính phủ thế giới hai mươi vị vương dần dần chết đi nàng cướp đoạt trí cao quyền hành nhưng hết thể đều chống đỡ bất quá thời gian đã từng nàng nóng lòng nhất quyền thế cùng địa vị cái k i a cao cư thế giới đỉnh chót tư vị đối với hiện tại nàng tới nói cũng kẻ nhạt vô vị cũng không tiếp tục muốn đi thể hội cái này mấy trăm năm qua nàng từ trước tới giờ sẽ không sống lâu mà di tòa này cái gọi là thánh địa tương phản nàng du tẩu trên thế giới này thể nghiệm lấy khác biệt sinh hoạt nàng làm qua thương nhân làm qua giáo sư đã từng học qua kiếm đạo thậm chí còn tại một thời đại nào đó bên trong thể nghiệm qua hải tặc thân phận cho dù là hải quân nàng cũng gia nhập qua thời gian dài dàn dặc để nàng có đầy đủ tinh lực đi từng cái trải nghiệm những n à y nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ bất quá thời gian phảng phất hết thảy đều k ẻ nhạt vô vị nàng bắt đầu hồi tưởng nghĩ lại đến cùng là vì cái gì lại biến thành dạng này là mình sai sao không không phải là của mình sai tiêu ngạo như ý m mù làm sao lại cảm thấy mình có lỗi rốt cuộc nàng suy nghĩ minh bạch nguyên lai là cái thế giới này sai trên cái thế giới này chưa từng xuất hiện một cái làm nàng cảm thấy có hứng thú người cái kia có thể để nàng cái này dần dần mục nát xuống dài ràng r ặ c nhân sinh một lần nữa trở nên đặc sắc người đối thủ cũng tốt bằng hữu cũng được lại hoặc là cái gì khác lập trường đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này người cái thế giới này rộng lớn như vậy nhưng cuối cùng đặc biệt người lại phản phát chỉ có nàng một cái tám trăm n năm qua đều là như thế đây là thế giới sai không phải lỗi của nàng thẳng đến hơn hai mươi năm trước nàng cảm thấy thời đại biến hóa loại cảm giác này nàng rất quen thuộc mỗi khi trên đại dương bao la xuất hiện loại biến hóa này thời điểm luôn luôn là hiện ra vô số tương đối mà nói c ò nhưng t í n là có ý tứ n g ờ i h ữ n người này, nàng xưng đèn, là, hết thể bị mà mấy ỗ i lần lúc n cái thời đại trôi qua đều chưa từng xuất hiện dạng này người dốt cũng tốt vẫn là trước đây hải tặc bá chủ cũng được lại hoặc là cái gì khác thế lực đều không có nguyên bản thời đại này cái kia gọi là r ô r ơ tiểu gia hỏa làm nàng cảm thấy rất hứng thú nhưng cuối cùng hắn hay là chết dập tắt mình đèn điều này cũng làm cho ý mụ đối thời đại này đã mất đi chút hứng thú nàng coi trọng nhất đèn nước mình dập tắt vốn cho rằng cứ như vậy nhưng Khắc, gò dỗ thọ ùa dìm xuất hiện thời đại này không có người nào có thể che đậy kín người khác quan huy đây là một cái quần tinh tiềm rượu thời đại nhưng không hề nghi ngờ Khắc, gò dỗ thọ ùa dìm không thể nghi ngờ là thời đại này bên trong hai mươi năm qua trói mắt nhất cái kia khi họ ùa dìm trở thành cực hạn mạnh nhất danh sưng đã tới lực lượng cuối cùng đứng ở bờ bên kia về sau Ý m ù đại nhân rốt c ụ c đối họ vừa tìm thấy hứng thú nàng đ ố n g nhiên phát hiện đây là so rô dơ còn muốn có ý tứ gia hỏa thậm chí là tám trăm năm qua nàng đã thấy vô số n g u ô n hình muôn vẹn người t r o n g thú vị nhất người nhưng nếu như là chỉ thế thôi cũng đơn giản là thú vị mà thôi nhưng gia hỏa kia danh sưng mình đã tới cực hạn chỉ có điểm ấy lệnh ý m ù tâm động cực hạn nàng sao lại không phải tại cực hạn đâu đứng ở lực lượng cuối cùng đã tới bờ bên kia nữ nhân đến cùng ai càng mạnh hơn một chút ỵ mụ rất h ế u kỳ cái này có lẽ có thể làm cho nàng nhân sinh đặc sắc bởi vậy nàng tới đi tới mạ gì nệ phỏ tự mình tiếp xúc c ọ i b a dìm mạnh không mạnh còn không có triệt để thể hiện đi ra nhưng có ý tứ là thật có ý tứ có lẽ người một nhà sinh có thể như thế dài r ằ n g r d n g cũng rất tốt không phải sao